chương sáu mươi chính ngươi nghe đường hân đem điện thoại di động đưa cho quảng long phi quảng long phi có chút khẩn trương đ i ệ nhận n lấy điện thoại di động áp vào bên hai một lát sau hắn trên mặt lộ ra vui mừng một bên đem điện thoại di động đưa trả lại cho đường hân một bên quay đầu âm thanh nói với tô toàn nàng thật giống như khóc nàng thật giống như lập tức phải trở lại điện thoại ta có muốn hay không treo đường hân nhẹ giọng hỏi tôn toàn mỉm cười gật đầu chờ đường hân cắt đứt nói chuyện điện thoại tôn toàn tài lên tiếng đối với quảng long phi ngươi một cái bồng truy con lốc đứng ở đàng kia làm gì xin bắt đầu ngươi biểu diễn đường hân cắn môi nhị cười Quảng Long Phi ở trong ngậu、mới、tỉnh, ồ nha, Phi mới ở ồ đường ú đúng. n Nên ta biểu diễn. Đây phải đi. Đây phải đi. Lời nói không có mạch lạc địa vừa nói, hắn n g g đây đi. đây đi. địa ta Ta Ta vừa xoay biểu phải phải Lời mạch lạc có i chạy l ê lầu, chạy h t a n lầu t hân n thùng vang. Đường g h từ trong quầy ba đi ra đi về phía tôn toàn bên này cười hì hì hỏi toàn ca ngươi chủ ý này là thế nào nghĩ ra được ngươi bình thời là không phải là nhìn rất nhiều phim hàn tôn toàn ha ha cười khẽ còn dùng nhìn rất nhiều phim hàn về điểm kia bộ sách võ thuật tùy tiện nhìn hai mắt còn có cái gì sẽ không đường hân ngồi vào tôn toàn đối diện một tay trống cảm trong đôi mắt tuần m ã nụ cười ngươi vào thác hành rồi ta cảm thấy cho ngươi nên đi lúc đạo diễn tôn toàn a đây là đạo diễn nghề nghiệp này bị hãm hại được thảm nhất một lần đường hân ha ha trên lầu đ ố n g nhiên chuyển tới quảng long phi tiếng kêu h ắ c h ắ c h ắ c ta nói các ngươi hai mau lên đây hỗ trợ hạ chầm chầm từ từ sinh con đây đường hân đối với tôn toàn thiêu mi toàn ca chúng ta đi lên sao tôn toàn đem trên tay thuốc lá theo như diệt ở trong cái gạt tàn thuốc đứng dậy hướng cửa thang lầu đi tới nhanh lên một chút đi vàng không ăn vị thực hai ta ở sinh con rồi đường hân l ư ờ n hắn một cái cười hì hì đi theo lầu p h ò người thật khôi hài so sánh tôn toàn cùng đường hân vui hà trên giường quảng long phi cũng rất nghiêm túc thậm chí có thể nói rất khẩn trương nghe đường hân tiếng cười chuyển một cái mặt nhìn thấy tôn toàn cùng đường hân ở cửa cười đang nhìn hắn trò cười hắn lập tức l i ề n đền giận và ảnh đánh một cái v á n dường hắn đột nhiên trá thi tựa như ngồi dậy cả giận nói h ắ c ta nói các ngươi h a i có hay không chút đoàn đội hợp tác tinh thần à ta đều nhanh vội muốn chết hai ngươi lại chính ở chỗ này chế dê ư c khôi hải ta nghiêm túc như vậy các ngươi nói ta tại gây cười nhanh hỗ trợ tôn toàn đường hân vội vàng tất cả nhanh lên một chút cho ta nghĩ kế ta đây làm như thế nào diễn ta làm sao diễn mới có thể chết được giống như thật một chút à hắn nói chưa dứt lời càng nói tôn toàn cùng đường hân liền cười càng ác nhất là đường hân cũng không biết cô nương này thiếu điểm làm sao thấp như vậy nước mắt đều đang bật cười mắt thấy quảng long phi thật tức giận hơn rồi tôn toàn vội vàng nâng tay phải lên tỏ ý hắn đừng nóng sau đó hắn nói đạo cụ diễn tử thi ngươi không cần điểm đạo cụ không thay đổi điểm trang ngươi làm sao giống như thật không đợi quảng long phi t i ế p lời tôn toàn xoay mặt hỏi đường hân ngươi có phấn lót không có trang điểm dùng phấn lót đường hân con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn hắn trong mắt còn chứa ý cười một bộ rất chờ mong dáng vẻ gật đầu liên tục có có đi lấy tới ai ra đây tự đi tự c ầ người trong quay đầu phòng căn p h bếp thật giống như có một con còn sống gà mẹ quảng long phi ngẩn ra ngay sau đó gật đầu đúng phía sau trong khu một cái da ngày hôm qua đánh với ta chăm sóc nói muốn ta hôm nay giúp hắn hầm một cái gà mẹ thang ta buổi sáng mới vừa mua về còn chưa kịp giết người bây giờ đi giết tôn toàn đánh gãy quảng long phi lời nói giống như ông chủ phân phó tiểu nhị tựa như phân phó hạ lúc này đi giết gà quảng long phi nhất thời không phản ứng kịp tôn toàn cười một cái nhớ n ắ m máu gà cũng tiếp hảo sau đó bưng tới máu gà quảng long phi ngẩn ngơ sau đó con mắt liền sáng cả người đều có điểm hưng phấn đúng đúng máu gà máu gà hảo máu gà được ta đây phải đi ta chính là đi giết gà vừa nói hắn lập tức xuống giường mặc lên giày liền vội vã chạy xuống lầu rồi chờ đ ư ờ n g hân h ả o hứng nắm một hộp phấn lóc chạy vào phòng ngủ chính nàng nhìn g ô n g tuyết giường mở mịt c ừ n g mắt nhìn toàn ca phi ca đây tôn toàn lười biếng tựa vào trên c u n g cửa nghe vậy mỉm cười ngươi nói hết rồi là phi ca rồi phi ca không phi còn có thể đều phi ca sao hắn bay bay đường hân không biết nên bày ra biểu tình gì rồi nàng dĩ nhiên biết rõ tôn toàn ở tảng ấ u cũng là bởi vì biết rõ cho nên hắn tải không biết nên sắp xếp biểu tình gì người này như vậy không đứng đằng sau lúc trước thật đúng là không nhìn ra đây mấy phút sau quảng long phi hào hứng bưng một chén đỏ chói máu gà đi lên vừa nhìn thấy tôn toàn liền hỏi tôn toàn cái này máu gà làm sao làm ta có phải hay không nên uống hô hấp sau đó cô ý từ khỏe miệng lưu một chút đi ra làm bộ là hộp máu chết tô n toàn đường hân phúc suy người cười cái gì quảng long phi t r ừ n g đường hân liếc mắt tôn toàn thở dài người là võ lâm cao thủ hạ hộp máu mà chết n g ư ơ i làm ì n h một t r ư ở n g đem mình đánh chết sao quảng long phi c a o mày kiếp như vậy máu gà dùng như thế nào tô n toàn đi nằm trên giường ồ quảng long phi lập tức hướng giường đi tới tô n toàn nắm máu gà cho ta quảng long phi há được hắn vội vàng quay đầu đem trong tay chén kia máu gà đưa cho tô toàn sau đó liền động tắc nhanh nhẫu lên giường nằm xuống thời điểm hắn lại hỏi ta hẳn sắp xếp cái gì tư thế đường hân nén cười tôn toàn lười biếng đi tới liền cái tư thế này đi đừng đ ộ n g rồi nằm chăn đổ lên đắp chăn không phải đâu thiên nóng như vậy quảng long phi c a o mày biểu thị nghi ngờ tôn toàn tiện tay mang một chén máu gà t ạ t vào hắn mép giường trên đất bắt ra một mảnh đường hân thấy theo bản năng kinh hô một tiếng ngươi có còn muốn hay không diễn có thể hay không có chút tinh thần chuyên nghiệp tôn toàn chừng quảng long phi quảng long phi thở dài mỹ môi một cái ngoan, ngoan nắm trên giường không điệu bị kéo quá đến đàng hoàng yếu ở trên người mình phấn l ừ ta cho t biết quảng long phi đáp ứng vẻ mặt lại có điểm t h ầ n trờ tôn toàn ngươi nói chúng ta làm như vậy đường đường nàng tới nhìn thấy những thứ này nàng thật sẽ tin tưởng ta đã chết rồi sao tôn toàn bật cười cái này còn cần hỏi ngươi là xem thường nàng chỉ số thông minh hay lại là quá để cao ngươi tại diễn xuất quảng long phi lại câu mày chúng ta đây phí như vậy tinh thần sức lực có ý nghĩa gì đây hắn có chút vị trí tôn toàn mỉm cười không cần nàng một mực tin tưởng chỉ cần nàng xem gặp hết thệ các thứ này đầu tiên nhìn tin là đủ rồi tiếp theo thì nhìn ngươi biểu diễn biểu hiện tốt một chút đi bán trường có thể hay không vãn hồi nàng tâm thì nhìn chính ngươi chương sáu mươi mốt đang lúc này dưới lầu chuyển tới động cơ tiếng nổ hơn nữa rất nhanh thì lại chuyển tới cửa xe đóng lại thanh nhâm tôn toàn cùng quảng long phi nhìn nhau đến quảng long phi là là đường đường trở về chưa tôn toàn đứng dậy phải là xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi ta cùng đường hân đi xuống lầu liếc mắt nhìn đi trở về đường hân trước mặt tiện tay đem phấn lót trả lại cho nàng tôn toàn cười một tiếng xuống lầu đường hân thu cất phấn lót vội vàng bước nhanh đuổi theo trên giường quảng long phi đàng hoàng nằm xong đầu tiên là trận mắt làm ra một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ suy nghĩ một chút hắn lại nhắm mắt lại đầu đột nhiên hướng bên cạnh nghiên một cái tựa hồ là khí trên thang lầu tôn toàn cùng đường hân nhanh hoàn toàn đi xuống lầu thời điểm nghe tiền thính một trận bước chân tiếng bước chân chạy tới sau một khắc hai người bọn họ nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh thở hồng hộp ánh mắt hốt hoảng đường, đường bà vai nàng bên trên còn khoác một cái màu đen bao. đột nhiên nhìn thấy tôn toàn cùng đường hân từ trên lầu đi xuống nàng d ừ n g bước chân lại còn ở nàng bên hông lúc g ầ n lúc hiện có lẽ như nàng giờ phút này t â m long long phi đây hắn hắn chết thật rồi hả đường đường run dậy m ô i hỏi đường hân l g ừ một tiếng tôn toàn mặt lạnh không lên tiếng hắn hắn là thế nào chết đường đường lại hỏi trong ánh mắt thống khổ khiến cho nhân không đành lòng tận mắt chứng kiến ngươi đi lên tự nhìn đi chăng cũng đừng bóc hắn bị chết thật thảm tôn toàn mặt lạnh nói tới chỗ này đi xuống lầu nhường qua một bên đường hân thấy vội vàng cũng từ trên thang lầu đi xuống dùng ánh mắt tỏ ý đường đường chính mình lên lầu chỉ thấy đường đường m ô i run dậy một cái tay vị t ư ờ n g lảo đảo lên lầu tôn toàn cùng đường hân lẳng lặng nhìn đường hân đ ố n g nhiên nhẹ giọng hỏi toàn ca tỷ của ta sẽ không bị hủ dọa chứ tôn toàn xoay người đi phía trước phòng đi vừa t ẩ u biên l ã n h đạm nói nếu như dọa gái ra chỉ có thể chứng minh nàng bảng quang không được đường hân trên lầu lúc đường đường sắc mặt trắng bệnh địa đi vào phòng ngủ chính khi nàng nhìn thấy trước giường trên đất tiêm ộ t bãi đỏ thâm màu tươi nàng thân thể đột nhiên thoáng một cái trở nên lảo đảo mướn ngã vốn là khô rồi nước mắt đột nhiên liền giống như vỡ đê trong chớp mắt trở nên lệ rơi đậy mặt quảng long phi ngươi một cái không tiền đồ đồ vật nàng suy yếu l ầ m bẩm n g h n bước như nhúng ra hai chân từng bước một khó khăn đi về phía giường đi về phía trên giường quảng long phi dưới lầu chìa khóa cửa đây tôn toàn hỏi đường hân ở ở trong quầy ba chứ n g ư ơ i có muốn không ta đi tìm một chút đường hân ngón tay hướng trong quầy ba ừ m tôn toàn n g h n bước lao ra cách thức nhịp bước hai tay c h ấ p ở sau lưng chậm rãi bước đi thong thả hướng cửa tiệm nơi ấy rất nhanh đường hân tìm đến một chuỗi chìa khóa đưa cho hắn toàn ca ngươi muốn chìa khóa làm gì nhỉ tôn toàn không đáp quay đầu nhìn một cái phòng bếp phương hướng lại hỏi trong phòng bếp có hậu môn sao không không có hả thế nào đường hân không hiểu tôn toàn ngoắc ngoắc một tay mang theo đầu góc mơ hồ nàng ra cửa tiệm quay người lại giơ tay lên kéo một cái cánh cửa xếp d à o một tiếng kéo một cái rốt cuộc tôn toàn cười tủm tìm ở đường hân kinh ngạc nhìn soi mói n ắ m chìa khóa mang cánh cửa xếp khóa toàn ca ngươi ngươi đây là làm gì tỷ của ta bọn họ còn ở bên trong đây đường hân có chút ngậu tôn toàn tiện tay mang chìa khóa ném trở về cho nàng ta biết chúng ta không phải nói hảo cần rút một tay không tỷ phu ngươi diễn kỹ chống đỡ không được bao dài thời gian chờ ngươi tỷ phát hiện nàng bị gạt nhất định sẽ thẹn quá thành giận xoay người muốn đi đến lúc đó tỷ phu ngươi chưa chắc ngăn được nàng bây giờ chúng ta giúp bọn hắn khóa môn ha ha ta chỉ có thể giúp bọn hắn nhiều như vậy chờ bọn hắn hòa hảo rồi ngươi mở lại môn đi lời con chưa dứt trên lầu đột nhiên truyền tới một tiếng nổi g i ậ n quát quảng long phi ngươi một cái không biết xấu hổ ngươi gạt ta ngươi lại dám gạt ta nói ngươi chết ngươi còn biết xấu hổ hay không à? t ô n toàn cùng đường hân ngẩng đầu nhìn liếc mắt lầu hai cửa sổ đường hân bỗng nhiên thở dài ai phi ca diễn kỹ này cũng quá kém diễn, tử thi cũng diễn không được khó trách ta tỉ bình thường lao mang hắn tôn toàn móc ra thuốc lá điểm chi một cái khói mù phun ra sau khi cười nói không việc gì ngược lại chúng ta đã đem khóa cửa rồi con ba ba đã vào hủ chị của ngươi chạy không thoát đường hân tức giận chừng hắn chị của ngươi mới là thiệt t h i ta không thì tôn toàn lơ lễm trên lầu quảng long phi liền vội vàng từ trên giường nhảy xuống cũng ít đ u ổ i kịp xoay người rời đi đường đường mang trên mặt còn tràn đầy nước mắt nàng ôm chặt lấy đường, đường. thân ái đường đi ngươi đừng đi ngươi đừng đi ngươi hãy nghe ta nói ngươi hãy nghe ta nói có được hay không n g ư ơ i buông ra n g ư ơ i một cái chết không biết xấu hổ n g ư ơ i không là chết sao n g ư ơ i màu buông ta ra hai ta đã chia tay không ta không thả hơn nữa n g ư ơ i nói ra chia tay ta còn không đồng ý đây n g ư ơ i không đồng ý ta đều đã phát chân n g ư ơ i còn không đồng ý theo ta chia tay n g ư ơ i đầu góc có bệnh n h ỉ đường đường ta biết rồi ta biết ba của n g ư ơ i bị bệnh ta biết ngươi bây giờ khả năng rất cần tiền ta tiệm bán ta lập tức d á n chuyển nhượng cáo thị nắm tiệm này bán bán lấy tiền cũng cho ngươi nếu như còn chưa đủ ta suy nghĩ tiếp biện pháp n g ư ơ i tin tưởng ta ta nhất định sẽ giúp ngươi ngươi đ ừ n g đi có khó khăn gì chúng ta đồng thời gánh không được sao tóm lại ngươi muốn chia tay ta không đồng ý ta kiên quyết không đồng ý tôn toàn ở dưới lầu cửa tiệm trước đợi nhất loạt nửa lúc trên lầu tiếng c ã i và thanh âm đã không nghe được nhưng hai người kia lại không đường động tinh chuyển tới lại không người đến cứ gọi bọn họ mở cửa vì vậy tôn toàn ngáp một cái xoay mặt nói với đường hân ngươi tiếp tục ở đây mà chờ đi ta nhiệm vụ hoàn thành ta đi về trước bãi mai đường hân kinh ngạc không phải là toàn ca ngươi không nghĩ trước tiên biết rõ bọn họ có hay không và được không tôn toàn hư hư hai tiếng ngươi sẽ không trước tiên gửi tin nhắn nói cho ta biết một tiếng sao đi rồi ta buổi tối còn phải gõ chữ đây ai biết hai người bọn họ có phải hay không ngủ nói xong cũng đi đường hân theo bản năng phản bác làm sao có thể thời gian vẫn như thế sớm phản bác đến phía sau nàng thanh âm càng ngày càng thấp nàng khả năng rốt cuộc tỉnh ngộ tôn toàn thuận miệng nói ngủ khả năng là ý gì trở về trên đường tôn toàn tâm lý còn đang suy nghĩ chuyện này lấy hắn phán đoán lần này quảng long phi mới có thể nắm đường đường dỗ được nguyên nhân có nhị một quảng long phi có quyết tâm kia nhị từ mới vừa rồi đường đường lúc vào cửa thần thái đến xem trong nội tâm nàng hiển nhiên là có quảng long phi n g h e được quảng long phi tin chết nàng thương tâm như vậy hiển nhiên là đối với quảng long phi dư tình chưa dứt có hai cái này tiền để ở cửa tiệm lại bị hạn khóa đường đường không thể trốn đi đâu được quảng long phi cùng nàng hòa hảo hẳn không quá khó khăn nhưng liên quan tới hai người này tương lai tô n toàn tâm lý nhưng cũng không là rất coi trọng tại sao có nhiều người như vậy đều nói thực tế thì tàn khốc theo tô n toàn lạnh giá thực tế cho tới bây giờ cũng làm mộng tưởng cùng ái tình máy s a y bột tình so với kim loại còn kiên cố hơn nhân định thăng thiên nếu như bọn họ thật thắng vậy chỉ có thể nói thực tế đối với bọn họ còn chưa đủ tán khốc mà thôi chỉ mong quảng long phi có thể chống nổi đi chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể trong lòng chúc phúc bọn họ chương sáu mươi hai quả nhiên tôn toàn vừa trở lại chỗ ở đang chuẩn bị vào phòng vệ sinh hướng tắm rửa liền nhận được quảng long phi gọi điện thoại tới tôn toàn lần này cảm tạng h đừng nói ngươi ra những thứ này chủ ý mặc dù cầu h ế t điểm nhưng thật là có hiệu ừ đúng rồi đường đường cũng cho ta giúp nàng cảm ơn ngươi nàng nói ngày mai chưa ngươi qua đây chúng ta đồng thời mời ngươi ăn cơm hắc, hắc, trong điện thoại Quảng l o tốt, tốt. vì vậy tám o n thanh g ngội n đến v thời điểm trong đầu của hắn lại luôn là hiện lên viên thủy thanh mặt ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cũng như vậy tâm tính h mấy giây hảo sau năng liền hồi phục tốt hơn nhiều ngươi nói ta xem mấy trường có chút ý tứ nhanh như vậy thì nhìn ta nói tôn toàn suy nghĩ một chút trả lời vậy thì tốt sau khi có chuyện gì cần ta hỗ trợ đừng khắc ký một lát sau viên thủy thanh t ô n toàn ta muốn bắt đầu làm việc trở về trò chuyện cái tin nhắn ngắn này phát tới sau khi viên thủy thanh không có đáp lại tôn toàn sẽ không để ý dành thời gian cấu kết đôi câu hắn không có vấn đề nhưng nếu như muốn hắn hy sinh gõ chữ thời gian theo nàng trò chuyện cái không xong vậy thì không có cửa đùng đùng gõ chữ âm thanh rất nhanh vang lên trái đất không nổ mạnh chúng ta không nghỉ đối với bọn họ những thứ này gõ chữ công phu mà nói cũng không phải là một chuyện tiếu lâm nắm lời này lúc trò cười gõ chữ công phu cơ hồ cũng sập tiệm ngay c á trưa tôn toàn đúng hẹn đi tới đường, đường canh chuốc cá lúc vào cửa nhìn thấy cửa kính bên trên vẫn treo hôm nay tạm ngừng buôn bán tấm bảng gỗ đường đường đường hân quảng long phi đều tại trong phòng ba người vây quanh một cái bàn mà ngồi trên bàn đã sắp xếp nhiều cái món ăn một cái thang tôn toàn t h ầ m đến một chút hôm nay là ngũ món ăn một món canh nhưng năm cái trong thức ăn có hai cái là thức ăn ngội u một phần dưa leo đoạn một phần nước muối mao đầu xem ra đường đường trở lại một cái đưa ra tiết kiệm làn gió lại l à rồi ngày hôm qua quảng long phi mời hắn ăn cơm có thể so với hôm nay xà xỉ hơn nhiều đối với lần này tôn toàn tâm lý cũng k ô n g ngại bây giờ hắn đối với đường đường ấn tượng có chút đổi cái nhìn về phần đang nơi này ăn nhiều một chút ăn ít một chút hắn là thật không có vấn đề tới rồi tôn toàn mau tới ngồi thức ăn đều chuẩn bị xong trưa hôm nay còn chưa buôn bán đặc biệt chiêu đãi ngươi như thế nào đây cảm giác không làm rung động đường đường trước nhất nhìn thấy vào cửa tôn toàn nhưng nàng tựa hồ có chút ngượng ngủng gõ má h n g đỏ đối với tôn toàn cười một tiếng lặng lẽ dưới bản đá quảng long phi một cước vì vậy quảng long phi cũng nhìn thấy tô toàn phía trên lời này chính là hắn nói thái độ nhiệt tình toàn ca mau tới đây ngồi liền ngươi đường hân quay đầu cười đối với tôn toàn vây tay đường đường suy nghĩ một chút dứt khoát đứng dậy động thủ k h ơ i địa quản lý tốt chai thứ nhất để cho ở tôn toàn trước mặt a toàn chai này cho ngươi hôm nay uống nhiều một chút cảm ơn học tỷ bốn người ăn uống trò chuyện đường đường quảng long phi đường hân liên tục hướng tôn toàn mười rượu lời cảm tạ nói hết rồi không ít đề tài trò chuyện một chút l i ề n hàn huyên tới căn này cửa hàng mặt tiền chuyện tôn toàn bộ uống một h ớ c rượu thuận miệng hỏi ban trường ngươi tiệm này thật dự định bán quảng long phi nhìn một chút bên người đường đường cười gật đầu đúng vậy mở tiệm thời gian dài như vậy ta cũng coi là đã nhìn ra bằng vào ta hiện nay tay nghề mở tiệm này hay lại là kém một chút ta tối hôm qua đã cùng đường đường thương lượng qua trước tiên đem tiệm này chuyển đi ra ngoài chuyển nhượng phí cùng tiền mướn phòng bắt vào tay sau khi trước hết cho nàng dùng không đủ lời nói ta lại nghĩ biện pháp tới tại chúng ta hai chúng ta cũng thương nghị xong đều đi ra ngoài tìm việc làm nói không chừng kiếm vẫn còn so sánh mở tiệm thời điểm càng nhiều nói tới chỗ này quảng long phi dừng một chút đột nhiên hỏi tô n toàn đúng rồi tô toàn ta đây tiệm ngươi có hứng thú hay không tiếp lấy ạ a nhắc tới ngươi cũng là chúng ta nấu ban tốt nghiệp hạ lần trước ngươi và đồng xuyên ở chỗ này của ta vờ cờ, cờ t h thí làm bắt xào gân heo ta nhưng nhớ ngươi so với hắn làm tốt lắm rất nhiều mà đồng xuyên lúc trước ở lớp chúng ta năng lực động thủ xem như rất mạnh như thế nào đây có h ứ n g t h ú hay không tiếp lấy ạ ta tôn toàn kẹp đến miệng bên thịt cá ngừng ở mép ngạc nhiên n g ẩ n g đầu nhìn về quảng long phi quảng long phi lan tiêu gật đầu tôn toàn cao mày suy nghĩ một chút lại nhìn phía đường đường đường đường cũng mỉm cười gật đầu a toàn ngươi thật có thể thử một chút nhìn về bên người đường hân đường hân trong mắt cũng có nụ cười cũng khuyên đúng nha toàn ca ngươi học dù sao học là đấu bây giờ tốt nghiệp hoàn toàn không làm ăn uống quá đáng tiếc tôn toàn còn đang do dự hắn cũng không có nói gì ta muốn viết thuyết không có thời gian mở tiệm bởi vì trong lòng hắn rõ ràng nếu quả thật tiếp lấy cái tiệm này hắn không cần phải tự mình xuống bếp làm đồ ăn hoàn toàn có thể mời người làm mấu chốt là biết ăn uống vô luận là mời tới đầu bếp hay lại là phục vụ viên cũng lừa gạt hắn không được ở về điểm này hắn đã so với rất nhiều thuần túy mời người m ở chủ tiệm mạnh hơn nhiều động lòng chứ quảng long phi cười hỏi sau đó lại quên vậy thì tiếp theo đi n g ư ơ i tài nấu ăn ta hiện tại đang phán đoán không cho phép nhưng đầu góc ngươi so với ta tốt dùng một điểm này ta là có thể khẳng định n g ư ơ i tiếp lấy làm nói không chừng làm ăn liền thật làm rồi n g ư ơ i xem ta đây tiệm vị trí không tệ bên cạnh chính là chúng ta mẫu giáo mỗi ngày như vậy lưu lượng khách trong trường học nhiều người như vậy mỗi ngày đều muốn đi ra ăn cơm ngươi nói có đúng hay không tôn toàn nắm thịt cá chậm rãi bỏ vào trong miệng từ từ nhai còn không có quyết định chủ ý mà quảng long phi cùng đường đường bọn họ cũng không nhiều hơn n ữ a c quên đường đường nói a toàn như vậy chúng ta cho ngươi chút thời gian cân nhắc ngược lại cái tiệm này mà chúng ta đã quyết định muốn chuyển đi ra ngoài chúng ta ưu tiên cho ngươi cân nhắc đợi ngày mai ngươi lại cho chúng ta câu trả lời là được tôn toàn liếc nhìn nàng một cái đột nhiên hỏi chuyển nhượng phí bao nhiêu còn lại tiền mớn ư phòng còn có bao nhiêu nếu như ta tiếp lấy lời nói yêu cầu cho các ngươi bao nhiêu tiền đây là vấn đề mấu chốt hắn bây giờ trong tay liền tám ngàn đến thối nếu như lỗ hồng không hắn có thể nghĩ một chút biện pháp nhưng nếu như kém hơn quá nhiều vậy cũng không cần suy tính lập tức có thể trở về mãn bọn họ quảng long phi hiện nay nơi này tiền mớn phòng là ba mươi một năm chuyển nhượng phí nếu như ngươi muốn lời nói chuyển nhượng phí coi như ngươi mười ngàn đi trừ chúng ta vật phẩm riêng tư trong tiệm thứ khác cũng ném cho ngươi nhưng tiền mướn phòng một khối này chúng ta là tháng sáu lại cho mướn bây giờ là tháng mười tuần coi như bốn tháng đi một năm một hai tháng bốn tháng chính là trừ đi một phần ba tiền mướn phòng cũng chính là mười ngàn ai cho nên còn lại tiền mướn phòng còn có hai chục ngàn lại thêm mười ngàn chuyển nhượng phí hay lại là ba chục ngàn ba chục ngàn đồng tiền cái tiệm này mặt cùng trong tiệm đồ vật liền đều là ngươi rồi chương sáu mươi ba ba chục ngàn tôn toàn tâm lý nói thầm mấy con số này cũng không đắt lắm nhưng hắn bây giờ nào có ba chục ngàn nhưng hắn lại quả thật có chút muốn phải cái này tiệm mỗi ngày chứ ăn cơm ngủ chính là gõ chữ sinh hoạt quả thật quá khô khan một chút hắn sợ chính mình n năm n sau lại cùng đời trước như vậy cùng xã hội thoát tiết hơn nữa viết thuyết một con đường chết lĩnh mộ trong lòng hắn thật sinh ra âm ảnh bây giờ hắn mặc dù nói thành tích tạm được mới có thể kiếm điểm nhưng hạ một quyền đó hạ hạ một quyền đó hắn không giống một ít nói trong trọng sinh、xuyên、việt giả trọng sinh cùng sau khi xuyên việt mang theo ngón tay vàng hắn đừng nói ngón tay vàng nhẫn vàng cũng không có một nếu như bắt đầu từ bây giờ làm một tiệm cơm lái một chút vậy tương lai coi như hắn nói như vậy trở về phát ngai trận danh o hắn cũng còn có đường lui còn có kiếm sống thủ đoạn cặp chân đi bộ dù sao cũng hơn một chân đang bật vững hơn lúc viết thuyết là một chân mở tiệm là một cái chân khác bây giờ cái này một cái chân khác yêu cầu ba chục ngàn t h ố i có thể hay không phân kỳ thanh toán từ 2019 n ă m chuyển kiếp đến tô toàn đã thành thói quen phân kỳ thanh toán khái niệm cho nên lúc này hắn đột nhiên hỏi quảng l o n g phi có thể hay không phân kỳ nhà ở có thể phân kỳ xe có thể phân kỳ sau đó ngay cả điện thoại di động đều có thể phân kỳ rồi Phân kỳ. quảng long phi xoay mặt cùng đường đường trao đổi ánh mắt sau đó hắn hỏi ngươi dự định làm sao chia kỳ tôn toàn bên tay ta bây giờ chỉ có hơn tám nghìn nếu như các ngươi đồng ý lời nói ta t r ư ớ c trả cho các ngươi tám n g à n tháng sau ta tiền nhuận bút chắc có mười n g à n mấy cho nên tháng sau ta ít nhất có thể lại trả cho các ngươi mười n g à n lại tháng sau ta xuất bản bên kia tiền nhuận bút cộng thêm website bên này tiền nhuận bút trả hết các ngươi tiền chốt không thành vấn đề chính là không biết các ngươi có thể chờ hay không phải gấp không được lời nói cũng không chuyện ta có thể lý giải quảng long phi trừng mắt nhìn rất kinh ngạc đường đường cùng đường hân cũng rất kinh ngạc nhìn tôn toàn hai tỷ m ộ i đ ố n g nhiên nhìn nhau với nhau cũng nhìn ra đối phương không thể tin được đường hân đột nhiên hỏi toàn ca ngươi bây giờ một tháng có thể kiếm nhiều như vậy nhỉ lần trước ta hỏi ngươi ngươi không phải nói một tháng năm ba ngàn sao tôn toàn cười một cái ngươi lần sau hỏi ta thời điểm ta còn lại nói năm ba ngàn thu nhập là riêng tứ hạ dĩ nhiên không thể nói thật đường hân không nói gì quảng long phi đ ố n g nhiên bắt mở c h a i rượu hướng tôn toàn mười rượu tôn toàn đến ta lại kính một mình ngươi ngươi bây giờ ngưu bức hạ quả nhiên không hổ là lớp chúng ta tài tử lợi hại quá khen v ậ n khí tốt mà thôi tôn toàn cùng hắn đụng một cái bình khiêm tốn uống một h ớ p để chai rượu xuống quảng long phi nhìn về bên người đường đường thân ái ngươi cảm thấy thế nào tôn toàn nói phân kỳ được không đường đường có chút do dự nhìn một chút quảng long phi lại nhìn một chút tôn toàn cùng đường h â n chỉ thấy nàng c ắ n răng đ ỗ n g nhiên gật đầu đi cha ta nơi đó mỗi tháng có số tiền này cũng đủ rồi nhưng là a toàn ngươi nhưng nhất định phải nói chắc chắn hả nói tốt những tiền kia cùng thời gian cũng không thể trì hoãn chúng ta không kéo nổi ta tin tưởng tôn toàn quảng long phi nói tôn toàn gật đầu d ơ chai rượu lên kính đường đường học tỷ người yên tâm ta toàn bộ khác không dám nói nói là làm là nhất định người yên tâm đến lúc đó nếu như ta tiền nhuận bút không đủ số ta coi như đập n ồ i bán sát cũng sẽ đúng kỳ hạn đem các ngươi tiền dâng lên đường đường cười một tiếng cũng d ơ chai rượu lên đi ta đây sẽ tin ngươi một lần sau khi ăn xong quảng long phi hỏi tôn toàn lúc nào ký hiệp nghị tôn toàn hơi cân nhắc liền nói ngươi nếu là cuốn cùng lời nói bây giờ liền có thể quảng long phi cười ha h a ngươi đã nói như vậy t i ê ngay bây giờ tôn toàn gật đầu không thành vấn đề ta đi nắm dây và bút thảo ra hiệp nghị quảng long phi đi trong quạnh ba tìm đến giấy và bút hiện trường thảo ra chuyển nhượng hiệp nghị vừa viết mấy chữ liền bị tôn t o à n bắt bỏ ban t r ư ở n g không cần phiền thoái như vậy mã lộ đối diện không phải là có một nhà tiệm in sao kia khẳng định đã có s ẵ n tiệm cơm chuyển nhượng hiệp nghị đồ án chúng ta bây giờ đi qua tham khảo cái đó đồ án hơi chút đổi một chút sau đó in hai phần hai ta ký tên liền ok rồi quảng long phi vỗ đầu một cái đúng vậy vậy còn chờ gì đây đi thôi sẽ đi ngay bây giờ nói đi là đi hai người lập tức lên đường cái này tiệm in tôn toàn trước cùng khởi điểm ký sách mới hiệp ước thời điểm đã tới chủ tiệm là hơi mập giới tuổi trẻ hỏa lão bản nương hay là hắn lần trước gặp qua cái đó thon thả giới nữ nhân nhìn thấy tôn toàn cùng quẳng lòng phi vào cửa hơi mập giới chủ tiệm hay lại là như lần trước như vậy ở máy tính phía sau đánh cơ ép thon thả lão bản nương lần này không có ở ăn hẳn dưa nàng ở kéo móng tay nhìn thấy tôn toàn thời điểm nàng ngớ ngẩn ngay sau đó cười hỏi ngươi có phải hay không biết võng lạc t u y ế t kiệp cái anh chàng đẹp trai nhỉ nàng lại còn nhớ hắn tôn toàn cười gật đầu cùng lúc đó đường, đường canh chuốc cá đường hân cùng đường, đường đang thu thập trên bàn chân đũa hai tỷ mọi một bên thu thập vừa trò c h u y ệ n t i ê n đ ư ờ n g hân chị ngươi thật tin tưởng tôn toàn hắn mỗi tháng có thể kiếm nhiều như vậy sao hơn mười ngàn một tháng nha đủ ngươi và phi ca kiếm nửa năm đi đ ư ờ n g đ ư ờ n g liếc nhìn nàng một cái lại túi đầu tiếp tục thu thập bàn giọng nhàn nhạt, nhạt nếu không tại sao nói ngươi còn n ằ n đ ầ y xem người mắt nhìn có hiểu hay không ngươi không chú ý hắn mới vừa nói hắn một tháng tiền nhuận bút hơn mười ngàn thời điểm ánh mắt tự tin như vậy tự tin như vậy ánh mắt chỉ có hai loại khả năng đường hân hiệu kỳ tỷ hai loại kia khả năng nhỉ đường đường hoặc là thật hoặc là chính là đang diễn trò vấn đề là ngươi cảm thấy hắn có tốt như vậy diễn kỹ đường hân chừng mắt nhìn thật giống như có chút hiểu đ ỗ n g nhiên nàng lại hỏi vậy ngươi nếu tin vậy ngươi mới vừa rồi tại sao còn do dự đây làm sao không đáp ứng thống khoái một chút đường đ ư ờ n g cho nàng một cái lên mắt ngươi biết cái gì nha t i ê n vật này chỉ có kiếm đưa tới tay tài thật đúng là mình có lẽ hắn bây giờ quả thật có thể một tháng kiếm hơn một mươi thế nhưng dù sao không phải là còn phải kiếm sao vạn nhất hắn đột nhiên bị bệnh viết không được bản thảo cơ chứ vạn nhất hắn viết sách cái trang web web k p hoặc là nhà xuất bản vỡ nợ đây Bất lấy một tình phát tiếp tục một tháng luận loại huống muốn nào ngoài cần sinh, hắn hơn ngàn. kiếm mười cái gì chỉ ý ừ đường hân cứu môi hơi lộ ra bất mãn tỉ người nói nhăng gì đó nhỉ thật tốt n g u y ệ n rủa người ta bị bệnh ta không n g u y ệ n rủa hắn ta chỉ nói là và nhất dừng một chút đường đường nước mắt nhìn đường hân sắc mặt nghiêm túc hạ thấp thanh âm hân người bây giờ còn thích hắn sao đường hân ngớ ngẩn sắc mặt nhanh chóng biến đỏ thanh âm cũng xuống tỉ người hảo, hảo làm sao đột nhiên lại hỏi cái này rồi hả đường đường chừng nàng người ngốc nhỉ người ta hiện tại ở một cái nguyện kiếm nhiều như vậy lại lập tức phải tiếp lấy cái này tiệm cơm rồi nếu như ngươi còn thích hắn không thừa dịp còn sớm vội vàng đem hắn bắt lại ngươi còn chở cái gì đây chờ cái khác nữ hải biết do hắn thu nhập sau với ngươi cạnh tranh đây đường hân có chút ý động lại cũng có chút cao mày tỉ nhìn ngươi nói thật giống như ta nói yêu thương liền muốn tìm có tiền tựa như đường đường hừ lạnh bằng không đây với ngươi tỉ ta cũng như thế ta đã ngốc qua một lần rồi ngươi nghĩ bước ta hậu trần sao ngươi nếu không phải em gái ta ta tài lười nói cho ngươi những thứ này cái này cũng đều là ta kinh nghiệm giáo hấn chương sáu mươi bốn hiệp ước ký đệ nhất bút chuyển nhượng phí tám ngàn khối xế chiều hôm đó tôn toàn thì cho nhưng cửa hàng mặt tiền tạm thời còn chưa tới trên tay hắn quảng long phi với hắn thương lượng cho bọn hắn một ngày dọn nhà như vậy điểm yêu cầu tôn toàn không có lý do không đồng ý cho nên tối nay tôn toàn vẫn ở tại chính mình phòng thuê trong gõ chữ sau khi hắn bắt đầu muốn đợi cái đó cửa hàng mặt tiền tiếp lấy sau chính mình làm như thế nào làm bán điểm cái gì chứ lúc này tài cân nhắc cái vấn đề này tựa hồ chế điểm nhưng hắn cũng không hoảng thứ nhất khoản này đầu tư không tính toán đâu ra đấy cũng liền ba chục ngàn khối hắn thua thực thứ hai hắn dù sao cũng là nấu tốt nghiệp chuyên nghiệp lại có trọng sinh trước vài chục năm lịch duyệt ở cho nên hắn mặc dù còn chưa nghĩ ra bán chút gì nhưng trong lòng của hắn đ ốc định chính mình nhất định có thể nghĩ đến một cái thích hợp hạng mục giống như một cái mới sinh bắt được một tấm học bài thi mặc dù còn không rõ ràng lắm bài thi trên có những đề mục nào nhưng hắn nhất định là có tự tin có thể nắm cao phân đây là một loại trong lòng tự tin không cần dùng phiêu nhu cũng có thể nắm giữ chẳng qua là bây giờ còn có một cái vấn đề thực tế hạn chế hắn phát huy trả cho quảng long phi tám ngàn khối sau khi bên tay hắn vốn hoặc có lẽ là số còn lại cũng chỉ có chừng sáu trăm khối c như hắn ú t t i như lại, suy nghĩ rất lâu cho nên hắn tối nay đều thiếu viết chương một bàn thảo hảo đang tắm lúc ngủ sau khi hắn rốt cuộc nghĩ đến một cái hạng mục này đầu tư không bên tay hắn chừng sáu trăm khối thích hợp một chút đủ dùng phương diện kỹ thuật hắn lúc trước nghiên cứu qua nắm giữ được tặng được vì vậy cứ như vậy k h o i trá quyết định sáng ngày hôm sau mười điểm trái phải quảng long phi một cú điện thoại gọi cho tôn toàn tôn toàn người ở đâu đây bây giờ có thể đến trong tiệm một chút không chúng ta vật phẩm riêng tư đều dọn đi rồi cửa hàng mặt tiền có thể giao cho trong tay n g ư ờ i rồi nhanh như vậy các ngươi rời đi nơi nào có chỗ ở chưa tôn toàn thật ngoài ý muốn quảng long phi ngươi đây liền không cần lo lắng không phải làm mướn một chỗ ở phương sao ta tìm chúng ta phụ đạo viên năm trường học phân cho nàng nhà nghỉ độc thần mướn mỗi tháng một trăm năm mươi hắc hắc thiện nghi chứ đúng rồi người bây giờ có rảnh rỗi lời nói liền nhanh tới đây trong tiệm một chuyến đi tôn toàn cười một tiếng đi t a đây bây giờ cứ tới đây không bao lâu sau hai người ở đường đường canh chua cá chạm mặt quảng long phi nắm trong tiệm mấy cái chìa khóa cũng giao đến tôn toàn trên tay thuật liền dẫn tôn toàn đến mức nhìn qua một lần trong tiệm đủ loại dụng cụ cùng hàng tích chữ tỉ như hỏa l i ế bếp hút thuốc máy tủ lạnh thức uống biểu diễn quỹ đủ loại thức uống đồ gia vị đông hàng trái cây khô v v trở lên những thứ này tất cả đều coi là ở đó một vạn tệ chuyển nhựa p í trong họ dụng cụ một bộ phận kia bộ phận đều là cũ cũng là quảng long phi từ tiền một nhiệm chủ tiệm trong tay giảm giá chuyển vượt tới nếu như toàn bộ mua thân k i ê m một vạn tệ tiền khẳng định không bắt được đến cuối cùng tôn toàn nắm quảng long phi đưa đến bên ngoài cửa điếm quảng long phi vô vỗ tôn toàn bà vai tốt lắm đừng tiến nữa hai ta sau khi còn thường thường gặp đây không cần phải quá k h á c h khí ừ chúc ngươi làm ăn thịt vượng tài nguyên sung túc tiến vào hạ c ả m ơn vậy ngươi đi được được bãi mai ngươi trở về đi thôi tôn toàn đứng ở cửa đưa mắt nhìn quảng long phi sau khi rời khỏi quay đầu nhìn về phía sau lưng cửa hàng mặt tiền từ giờ khắc này tiệm mị này thuộc về hắn sau đó có thể hay không kiếm tiền thì nhìn hắn kế hoạch áp dụng sau khi có thể hay không đạt tới hiệu quả dự trù rồi đầu tiên hắn đi xéo đối diện tiệp in đặt trước một khối phi thường đơn sơ đ i ữ m chiêu hai tờ tám mươi x sáu mươi menu năm trăm tấm tuyên truyền trang cùng với năm tấm quảng cáo tuyển người thứ khác hắn cũng không vội đến dùng chỉ có kia năm tấm quảng cáo tuyển người hắn yêu cầu tại chỗ in ra bởi vì hắn dự định trưa hôm nay trước liền dán ra đi cái này năm tấm quảng cáo tuyển người bên trên nội dung rất đơn giản chỉ tuyển mộ hai cái cương vị đầu bếp và phục vụ viên hơn nữa mỗi một cương vị hắn đều chỉ tuyển mộ một người dù sao hắn bây giờ cửa hàng mặt tiền rất làm ăn còn chưa mở trường c h i u quá nhiều người nhân viên tiền lương gánh nặng liền nặng tại chỗ in ra năm tấm quảng cáo t u y ể n người hắn rất nhanh thì dán đi ra ngoài một tấm rán vào hắn cửa tiệm bên trên ngoài ra bốn tờ liền rán vào con đường này mấy cái giao lộ trở lại trên đường trải qua một nhà tu khóa đổi khóa tiệm hắn thuận tiện đem tu khóa sư for kêu đến hắn trong tiệm đổi khóa cửa mặc dù hắn tin tưởng quảng long phi nhân phẩm nhưng nếu cửa hàng mặt tiền đã thay đổi người vẫn là đem khóa cửa đổi tương đối yên tâm cùng với đưa vật trên cũng kệ đủ loại hương t â n đoán tỷ như hồi hương hưng ơ diệp hồi hương bạch chỉ cùng phạm hữu tiêu hoa tiêu v v chỉ có năm trong phòng bếp đã có những thứ này đều biết biết hắn có thể rõ ràng bản thân còn cần đưa thêm một ít gì kiểm điểm trong phòng bếp những thứ này quá trình hắn trước sau nhận được mấy cái xin việc điện thoại đều là xin việc phục vụ viên trong điện thoại hắn trước hỏi đối phương nhiều n ă m linh có hay không ở tiệm cơm làm phục vụ viên kinh nghiệm làm việc cảm giác đối phương khả năng thích hợp hạ tải để cho đối phương đến trong nhóm thử một buổi xế chiều hắn xin việc ba nữ nhân cuối cùng chọn một cái chừng ba mươi tuổi lão luyện nữ nhân nhưng hắn muốn đầu bếp lại còn không người gọi điện thoại đến xin việc đầu bếp không tốt chiêu bởi vì đầu bếp giỏi bình thường sẽ không mất việc coi như thỉnh thoảng thất nghiệp rất nhanh cũng sẽ có đồng hành giới thiệu công tác mới nhưng tôn toàn dự định bán một số thứ đối với đầu bếp yêu cầu cũng không cao hắn chỉ cần đối phương có công việc cơ bản kỹ năng và chịu khổ nhọc liền hai điểm này bởi vì mấu chốt kỹ thuật chính hắn biết nhưng một buổi xế chiều không người gọi điện thoại đến xin việc hắn có biện pháp gì ách cũng không đúng biện pháp hắn vẫn có làm một danh học viện phái g a thân đầu bếp hắn cũng không là chiến đấu một mình hắn còn có lao sư còn có đồng học hắn nghĩ tới mời bạn cùng phòng đồng xuyên nhưng lại bị hắn bỏ ý niệm này đi bởi vì đồng xuyên hiện nay ở quán rượu học nghề tiếp tục tại nơi đó có thể học được rất nhiều việc có tiền đồ hơn nếu như đến hắn cái tiệm này có lẽ tạm thời tiền ứ n có thể kiếm được càng nhiều vốn lấy sau tiền đồ liền không nói được rồi p h trong điện thoại đàm lao sư nghe nói tôn toàn hắn chuẩn bị mở tiệm đáp ứng một tiếng giúp hắn tình cầu chỉ ở tôn toàn nói không cần đầu bếp tay nghề nhiều thời điểm tốt nàng bày tỏ nghi ngờ chương sáu mươi lăm hai ngày sau chạm vào tối một thân màu trắng quần áo thể thao dạy thể thao viên thủy thanh cưới cô ấy là chiếc màu đen công lộ xe đạp xuất hiện ở tôn toàn cửa tiệm trước nắm được chân thanh hai chân chống đỡ đ ị a nàng xoay mặt cao mày l i ế c nhìn cửa hàng mặt tiền phía trên bảng hiệu đường đường canh chua cá gặp tiệm cửa mở ra nàng thu hồi ánh mắt mang xe đạp khóa ở ven đường cất bước đi vào trong tiệm lúc vào cửa nàng l i ế c thấy cửa kính bên trên treo một khối hôm nay tạm ngừng buôn bán tấm bạc gỗ cửa hàng mặt tiền tiền t h n h không liếp qua thấy ngay ngoại trừ trong góc một cái quầy thu tiền cùng quầy thu tiền bên cạnh thức u không có ở tiền tính nhìn thấy nhân nàng đông nhiên nhẹ nhàng k h ị t k h t mũi ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi thơm từ phòng bếp bay ra vì vậy nàng hơi do dự liền cất bước đi vào phòng bếp vừa đi vào phòng bếp nàng xem gặp tôn toàn ở trước lò bếp bận rộn làm cái gì khoe miệng có chút bên trên giường nàng âm thầm đi tới nhìn thấy tôn toàn mang một cái khí ga lòng bếp bếp q u a n hỏa sau đó hai tay nắm rẻ lao h ư ớ n g t i ề n trước mang bếp bên trên một cái rất nhỏ bé nồi áp suất bưng xuống đến tôn toàn hai tay bưng nồi áp suất quay người lại nhìn thấy viên thủy thanh hắn sợ run lên ngay sau đó lộ ra mặt mày vui vẻ tới rồi chờ một chút hả vừa nói hắn mang nồi áp suất thả vào trước mặt trên tấm tớt ngươi đang ở đây hầm cái gì chứ viên thủy thanh có chút hiếu kỳ tôn toàn thuận tay cầm lên trên tấm tớt d a bầu nhẹ nhàng đụng nồi áp suất đổ lên m ũ đầu khiến cho trong nồi nhiệt độ cao chất khí tăng thêm tốc độ thả ra v ù v ù thả khí âm thanh hắn g ử i trả lời nàng chờ hạ ngươi sẽ biết không nên gấp viên thủy thanh khẽ mỉm cười một cái đổi một đề tài cái tiệm này mặt ngươi mướn ngươi không viết thuyết rồi hả chuẩn bị mở tiệm cơm tôi toàn ứ mướn nói tiếp tục viết mở tiệm cơm cũng chưa chắc cần ta tự mình xử lý ngôi sao cũng có mở tiệm cơm đây ảnh hưởng đến bọn họ nghề chính rồi không hh ắ c ắ c đúng không viên thủy thanh khẽ gật đầu vậy ngươi chủ yếu dự định mua bán cái gì ngươi trong điện thoại mời ta qua đến giúp ngươi thử một chút vị là cái này trong nồi áp suất đồ vật sao tôn toàn cười gật đầu đúng có thơm hay không viên thủy thanh cũng cười gật đầu đây là sự thật theo trong nồi áp suất chất khí phun ra ngoài được càng nhiều trong phòng bếp mùi thơm liền càng ngày càng n ồ n g đậm tựa hồ có mùi thịt gà khí còn có nấm hương mùi thơm bất quá thật ra thì ngươi mời ta đến giúp đỡ thử vị là mời là người thật viên thủy thanh lời này lệnh tôn toàn có chút không hiểu nói thế nào bởi vì ngươi không phải là chuyên nghiệp đ ư ợ b ế p a không liên quan ta không cần ngươi chuyên nghiệp như vậy ngươi t h ị u lấy một người bình thường khách hàng thân phận cho ta nói chút ý kiến là tốt viên thủy thanh khẽ lắc đầu không phải là ta dạ dày có chút khuyết điểm vị lôi cũng xảy ra chút vấn đề thật ra thì ta có chút bệnh càn ăn cho nên ngươi mời ta giúp ngươi thử vị thật mời sai lầm rồi nhân tôn toàn có chút sức sốt chân mày cũng nhỏ hơi nhữu lại nàng dạ dày cùng vị lôi đều xảy ra vấn đề có chút bệnh càn ăn hắn chợt nhớ tới hắn lần trước cùng nàng đồng thời ở thạch cương mỹ thực thành ăn lậu thời điểm nàng đưa nàng muốn ăn mỗi một dạng nguyên liệu nấu ăn đều ném vào cây trong nồi nhưng mỗi lần chuẩn bị ăn vào trong miệng thời điểm nàng chân mày nhưng lại đều là nhũ chặt tựa hồ căn bản cũng không muốn ăn sau khi ăn vào trong miệng sau khi cũng một chút cũng không có bị cay đến cảm giác lúc đó hắn liền cảm thấy rất kỳ quái tâm lý còn hoài nghi nàng bình thời là không phải là cơm nước ăn quá tốt cho nên kia cấp bậc nồi lậu nàng căn bản là khó mà nuốt trôi thật giả nhưng là nhìn ngươi vóc người cũng không giống là bệnh kén ăn chứng người mắc bệnh ạ tô toàn nhìn nàng từ trên xuống dưới cái cái hay lại là cao như vậy chọn vóc người không m ậ p nhưng cũng tuyệt đối không phải tiêu g ầ y như que t u ổ i cái loại này khô đ é t vóc người cơ thể đồ thị có thể nói rất đẹp ngược lại t ô n toàn thấy thế nào nàng cũng không giống là bệnh kén ăn trứng người mắc bệnh viên thủy thanh dơ tay lên sửa lại hạ bên thai sợi tóc cười nhạt một tiếng phải từ ngoài mặt hiện nay còn không người nhìn ra ta có nhỏ nhẹ bệnh kén ăn trứng bởi vì ta mặc dù mỗi ngày đều không muốn ăn đồ vật nhưng đến giờ ăn cơm ta đều hội cưỡng bách chính mình ăn một chút cho nên ngươi không nhìn ra cũng không kỳ quái nhưng ta ăn đồ ăn cơ bản ăn không ra làm mùi vị gì là thực sự tôi toàn n ư ờ i khanh khách chốc、lát. hắn đ ô n g nhiên lại hỏi k i u ta hôm nay xin ngươi ngươi làm sao không cự tuyệt viên thủy thanh lại lãnh đạm cười nhạt một cái ngươi lần trước hỏi ta chúng ta coi là không coi là bạn ta nói coi là cho nên ngươi bây giờ là ta duy nhất bằng hữu coi như bằng hữu ngươi muốn mở tiệm ta cảm thấy cho ta hẳn qua tới chúc m ừ n g ngươi chúc ngươi phát tài ta là nàng duy nhất bạn ta làm cái gì là được nàng duy nhất bạn cùng nàng kết bạn đơn giản như vậy nàng k i u lúc trước làm sao lại không một người bạn đây liên tiếp mấy vấn đề từ tôn toàn đầu thoáng qua mặc dù có chút một mực nhưng đừng nói nghe nàng vừa nói như thế trong lòng của hắn còn có một chút thoải mái đồng thời h ắ n đ ố i với viên thủy thanh ấn tượng cũng trở nên khá hơn không ít lại nói lần trước cùng nàng ăn chung nổi l ầ u thời điểm nhìn nàng kia khó mà nuốt trôi dáng vẻ hắn muốn đuổi theo nàng tầm tư thật lãnh đạm không ít người khác trạch ngẫu thời điểm là cái gì tiêu chuẩn tôn toàn không biết nhưng hắn biết rõ chính hắn là rất không muốn tìm một cái ở ẩm thực bên trên rất kén chọn nữ nhân bởi vì quá khó hầu hạ t r ọ n g sinh trước hắn liền đóng qua không có một người công chúa mệnh lại được công chúa bệnh nữ nhóm mặc quần áo ăn cơm xuất ngoại dung o ạ n phàm l ạ yêu cầu tiêu phí địa phương cô bé kia đều rất kén chọn một bộ tư sinh hoạt đại ngôn nhân bộ dáng vừa mới bắt đầu t ồ n toàn còn có thể tiếp nhận cảm thấy một cô gái theo đuổi tinh xảo một chút sinh hoạt không có gì không được cũng ra vẻ mình có phẩm vị nhưng thời gian lâu dài hắn chỉ muốn nói ta nghi rằng trả lại hàng thật không chịu nổi càng về sau hắn càng thấy được công chúa bệnh cái từ này nói gạt rất nhiều người minh minh chính là bệnh lại tăng thêm công chúa hai chữ lửa gạt nhân sau đó một ít được loại bệnh này nữ nhân còn rất kiêu ngạo căn bản cũng không muốn trị liệu nhưng bây giờ biết được viên thủy thanh kén ăn nguyên nhân là bởi vì bệnh kén ăn chứng trong lòng của hắn không ứa bỗng nhiên phai nhạt rất nhiều cảm ơn bất quá không liên quan coi như ngươi nếm không ra mùi vị ta người điếm chủ này phát thức ăn người khách đầu tiên ta cũng hy vọng là ngươi t ô n toàn lời này có chút vung mùi vị viên thủy thanh tựa như có cảm giác con ngươi trong suốt nhiều nhìn hắn một cái lại không nói gì chẳng qua là khẽ mỉm cười một cái đang khi nói chuyện trong nồi áp suất chất khí đã toàn bộ thích đặt sạch sẽ t ô n toàn tiện tay bắt lại nắp n ồ i bên trên thiết mũ thuần thục mở ra nồi áp suất yếu nhất thời càng đậm đà gấp mấy lần mùi thơm phiêu tán đi ra viên thủy thanh theo bản năng đi về phía trước nửa bước do mắt hướng trong nồi nhìn lại nửa nồi vàng đóng thịt gà kèm theo nấm hương nửa chìm ở bóng loáng chân bóng màu vàng lợn nước canh một ít hồng hồng phạm hột tiêu đoạn tô điểm họ rất đ ẹ p mắt chương sáu mươi sáu đây là gà viên thủy thanh có chút hiếu kỳ tôn toàn cười hỏi n g ư ơ i thích ăn gà sao viên thủy thanh cũng cười cười tạm được đi lúc trước ta không có bệnh kén ăn thời điểm thật thích ăn đúng rồi ngươi cái này dùng nồi áp suất đốt tên gì gà nhỉ hoàng hầm gà không sáu năm hoàng hầm gà danh tiếng còn giống như không tới cơ hồ mọi người đều biết mức độ cho nên viên thủy thanh ổ một tiếng không có kinh ngạc phản ứng tôn toàn đây là ta nơi này át chủ bài monan buổi tối ta còn hội chuẩn bị điểm hoàng hầm sưng ơ s ư ờ n hoàng hầm heo tay ngươi muốn lạ ưa thích lời nói ngày mai trở lại đi vừa nói hắn một bên cầm lấy trên tấm thất một cái xa hoa thật rất so với một cái chén cơm không được bao nhiêu cùng khoản xa hoa trên tấm thất đã con ngựa thích ăn cải xanh sao tôn toàn theo miệng hỏi viên thủy thanh khẽ gật đầu t ạ m được vì vậy tôn toàn tiện tay từ bên cạnh giỏ thức ăn trong nắm một cái mới mẹ cải xanh đệm ở trong n ồ i cát đậu phụ phơi khô t i đây có thích hay không hắn lại hỏi viên thủy thanh cười một tiếng lần nữa gật đầu cũng t ặ n được vì vậy t ô nghe nàng vừa nói như thế tôn toàn đột nhiên cảm giác được nàng mặc dù có bệnh kém nam chứng nhưng nàng ở ăn phương diện thật giống như so với bất luận kẻ nào đều tốt lời bởi vì nàng ăn không ra mùi vị gì cho nên hắn ăn cái gì cũng không đáng cười hà ngay sau đó hắn lại cảm thấy xấu hổ đã biết nào nghĩ thật sự là thật không có đồng tình tâm rồi mấy phút sau tôn toàn dùng mâm bưng hai phần nóng hổi hoàng hầm gà đến tiền tính thả đang đến gần quẩy ba trên bàn ăn hai phần hoàng hầm gà đều là xa hoa thịnh trong n ồ i các đồ vật cũng đều thả giống nhau như lúc một món ăn bên trên hai phần thật giống như có chút eo kiệt tôn toàn tự xem hai mắt cũng cảm thấy có chút quá mức cố ý gọi điện thoại kêu viên thủy thanh tới dùng cơm thật không ngờ đơn giản vì vậy hắn khiến viên thủy thanh chờ một chút chính mình lại trở về phòng bếp đi hiện tại làm ba món ăn một món canh ra hồ ớt xanh thịt trâu nội tỏi dung rauống cùng với một đạo canh cá c h u trứng viên thủy thanh có chút không ngoan ngoãn tôn toàn ở phòng bếp làm đồ ăn thời điểm nàng không có nghe tôn toàn lời nói ngoan ngoãn ngồi ở t i ề n thính tôn hết thệ đều không biết nàng lúc nào trở về lại phòng bếp hắn cho thịt châu nổi từ các đội sổ dùng hành tây thời điểm trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái đông nhiên nhìn thấy nàng đứng ở cách đó không xa nhìn mới phát hiện nàng cũng tới phòng bếp đúng rồi ớt xanh thịt châu rau muốn cùng cả c h u a những thứ này đều là quảng long phi để lại cho hắn tiếp nhận cửa hàng mặt tiền thời điểm trong phòng bếp rất nhiều hàng tích chữ quảng long phi đều không mang đi đều coi là ở đó một vạn tệ tiền chuyển n h ư ợ phí trong một người ở trước mặt ngồi buồn c h ẳ n chứ tôn toàn cười một tiếng cùng với nàng tiếp lời viên thủy thanh khoe miệng cũng có chút bên trên giường cũng còn khá chính là muốn vào tới thăm ngươi một chút làm đồ ăn không nhìn ra ngươi thái thịt rất thông thạo các ngươi nấu chuyên nghiệp vừa tốt nghiệp làm đồ ăn đều lợi hại như vậy sao đương nhiên không thể nào đều lợi hại như vậy nếu như không có trọng sinh chức vài chục năm kinh nghiệm thêm được hắn tuần h thục cài bữa nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại tôn toàn ha gia châu bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta cao cấp cách thức kéo sợi mỹ sư trứng là thế nào thi đi xuống viên thủy thanh có chút tao mày cái gì trứng tôn toàn bị trọc ư ờ i n h ữ mày chứng thư này tên hơi dài chứ ha ha ngươi coi như cao cấp đầu bếp trứng là tốt h ả thật lợi hại viên thủy thanh cười một cái khen câu chờ nàng xem hoàn tôn toàn dùng hỏa liệt bếp thuần thục làm xong vừa phối tốt kia mấy món ăn cùng thang nàng lại khen câu thật không nghĩ tới ngươi tài nấu ăn tốt như vậy nhìn ngươi làm những thức ăn này ta bỗng nhiên có chút nhớ ăn thật tôn toàn nghiêng đầu nhìn nàng có chút n g o à i ý mớn viên thủy thanh m ỉ m cười gật đầu thật tôn toàn nửa tin nửa ngờ chính hắn tài nấu ăn thế nào hắn tâm lý năm chắc trọng sinh trước phát ngai những năm đó hắn mỗi ngày mình làm cơm thỉnh thoảng hứng thú tới Quả thật hội dựa vào nhưng ă m đó ở trong t học học những viên thủy thanh quả thật nói như vậy cho nên hắn mặc dù nửa tin nửa ngờ nhưng là không cùng với nàng tranh cãi coi như là nàng cố ý nghĩ ra được cho hắn ca ngợi đi ở viên thủy thanh giới sự giúp đỡ hai người mang vừa làm xong ba món ăn một món canh đều bưng đi tiền tính h tôn toàn bưng trên khay một món ăn một món canh vừa đi vào tiền tính h liền trợn tròn mắt tình huống gì quảng long phi cùng đường đường là lúc nào đến hai người bọn họ làm sao ăn được k i hai phần hoàng hầm gà là ta mời viên thủy thanh ă n h ả chúng ta còn không có động đua đây lớn nhất làm hắn không nói gì là cái gì quảng long phi cùng đường đường một bên túi đầu ăn miệng đầy dầu còn vừa ở phi thường khoái trá trao đổi đường đường a cái này thịt gà là thế nào đốt như vậy non a đồ ăn ngon không nghĩ tới tôn toàn làm đồ ăn tay nghề tốt như vậy hả so với ngươi còn mạnh hơn nhiều thốt như vậy tay nghề viết cái gì nói nhỉ quảng long phi kỳ quái lớp chúng ta lúc trước đã không dạy món ăn này hả cái này tử từ nơi nào trộm học được ta đã nói với ngươi ta nói thật lúc trước lớp chúng ta học tập lớn nhất không nghiêm túc chính là hắn quảng long phi đưa lưng về phía phòng bếp bên này cho nên hắn không trước tiên nhìn thấy tô toàn hắn vẫn còn ở miệng này nhưng đối mặt phòng bếp bên này đường đường đỗng nhiên liếc thấy tô toàn nàng theo bản năng ngừng lại trong tay b ú a dưới mặt bản chân nhẹ nhàng đá hạ quảng long phi ngươi đá ta xong rồi hả quảng long phi còn chưa kịp phản ứng tô toàn ban trường ngươi ăn ta món ăn còn ở sau lưng nói xấu ta có phải hay không có chút quá mức bưng hai mâm thức ăn chạm sau lưng tôn toàn viên thủy thanh c a o mày nàng không nhận biết hai người kia lúc này nàng cũng không biết là tình huống gì quảng long phi nghe vậy trong tay đua dừng lại kinh ngạc quay đầu đường đường trước một bước mở miệng không lời trước cười a toàn ngươi tay n g h ề này thật không tệ nha sớm biết tay n g h ề ngươi tốt như vậy chúng ta trước liền mời ngươi tới nấu ăn rồi ồ ngươi bằng hữu nhỉ một câu tiếp theo nàng là nhìn viên thủy thanh hắn mắt thoáng qua tươi đẹp vẽ hắn khả năng không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy một cô gái đúng vậy tôn toàn ngươi không giới thiệu một chút không ta cùng đường đường vừa tan việc chưa liền nói xong rồi buổi tối tan việc sau tới thăm ngươi một chút nơi này khai trường không có vị mỹ nữ này là ngươi bằng hữu sao thấy bọn họ hỏi viên thủy thanh tôn toàn tạm thời đẻ xuống tâm lý b ậ lộn dầu quay đầu nói với viên thủy thanh cái đó mày dẫm mắt là trưởng lớp chúng ta quảng long phi hắn đối diện mỹ nữ là hắn bạn gái đường đường sau đó mới đối với quảng long phi cùng đường, đường giới thiệu viên thủy thanh cái này là bằng hữu ta viên thủy thanh cao đồng học chương sáu mươi bảy các ngươi khỏe viên thủy thanh cười nhạt một tiếng thanh âm trong trẹo lạnh lùng đáp lại tôn toàn tiến lên mang trên khay một món ăn một món canh bưng lên bản viên thủy thanh đi theo đem trên tay hai mâm thức ăn cũng đặt lên bản tôn toàn xoay mặt nói với nàng ngươi trước ngồi các ngươi ăn trước muốn uống gì tự cầm ta lại đi phòng bếp lộng một phần hoàng hầm gà đến bằng không chúng ta nhiều người như vậy khẳng định không đủ ăn đường đường đúng đúng viên ngươi ngồi xuống trước chúng ta ăn trước quảng long phi đứng dậy ta đi lấy chút địa viên thủy thanh trần chờ ngồi xuống hơi nhũ mày tôn toàn vỗ vỗ nàng đầu vai đi vào phòng bếp chờ tôn đi hết đường đường một bên cho viên thủy thanh cầm chén đũa một bên hiếu kỳ hỏi viên ngươi cũng ở đây em ở thành phố đi học sao lúc trước làm sao không thấy ngươi cùng tôn toàn tới chơi cảm ơn nhận lấy đường, đường đưa tới chén đũa viên thủy thanh trước cảm tạc câu thuận miệng trả lời không phải là ta là gần đây tới bên này thực tập thực tập đường đường con ngươi chuyển động đ ỗ n g nhiên khép cười một tiếng há thực tập nha đúng rồi ngươi và a toàn có phải hay không ở lui tới nhỉ trong mắt nàng lóe tìm tòi nghiên cứu vẻ viên thủy thanh không chú ý đường đường ánh mắt cho là chẳng qua là tháng câu nàng vẫn thuận miệng trả lời không có ta cùng hắn là bằng hữu ô hát đường đường có chút kéo dài đến thanh âm trên mặt thêm mấy phần nụ cười mấy phút sau tôi toàn bưng tới một phần khác vừa nấu xong hoàng hầm gà sau đó hắn cũng ngồi xuống theo nhà ăn chúng đến uống trên bàn bầu không khí rất nhanh trở nên vui sướng không ít quảng long phi tôn toàn n g ư ơ i cái này kêu hoàng h ầ m g à chờ khai trương ngươi dự định chủ yếu liền bán cái này sao tôn toàn ừ đúng ngươi cảm thấy thế nào quảng long phi gật đầu rất tốt hả ăn rất ngon hắc lúc trước thật không nhìn ra hả ngươi còn có ngón này đường đường phụ họa ta cũng cảm thấy rất tốt chính là không biết ngươi giá tiền là làm sao định nếu như giá cả không mắc lời nói làm ăn cũng không tệ tôn toàn mỉm cười ta dự định bán bảy đồng tiền một phần các ngươi cảm thấy quý không mắc bảy thối q u ả ngươi Long n、so、tính t t qua lợi nhuận sao bây giờ chợ rau bán hải gà ngay cả mau mang cức cũng phải bảy tám đồng tiền một cân chứ ngươi còn có chế biến chế biến sau thịt gà sẽ còn có lại còn có bề mặt điện nước v v chi tiêu tôn toàn còn không có lên tiếng đường đường chen vào nói bảy khối không sai biệt lắm bây giờ trong phòng ăn x à o một phần mang sợi thịt x à o cũng liền năm đồng tiền giá cả cao hơn nữa lời nói rất nhiều học sinh chỉ sợ cũng không nỡ bỏ đ i n ăn tôn toàn mắt liếc bên người viên t h ủ y thanh so sánh quảng long phi cùng đường đường sống động nàng lộ ra rất an tĩnh cũng không có tham dự cái đề tài này tư thế tôn toàn cười cười lợi nhuận ta đương nhiên tính qua các ngươi yên tâm bảy đồng tiền một phần ta lợi nhuận vẫn có chỉ cần các ngươi cảm thấy cái giá này không mắc là được đường đường cười khẽ không mắc dĩ nhiên không mắc quảng long phi cũng cười ngươi có lợi nhuận liền có thể cái giá tiền này quả thật không mắc hơn một lúc sau quảng long phi cùng đường đường ăn uống no đủ tận h ứ n g đi lúc gần đi quảng long phi chuẩn bị trả tiền cơm bị tôn toàn từ chối thứ nhất trước quảng long phi ở chỗ này mở tiệm thời điểm hắn tôn toàn ở chỗ này ăn cơm thỉnh thoảng cũng sẽ có được một đạo phụ tặng món ăn có lúc hội miễn hắn một hai chai bia tiền hơn nữa mấy ngày trước quảng long phi cũng cố ý xin hắn ăn rồi hai lần thứ hai bây giờ hắn tiệm này còn chưa mở trường bây giờ là chuẩn bị trong lúc trong thời gian này bằng hưu đến ăn chút uống chút hắn sao được thu tiền ba ngày trước viên thủy thanh mặt nếu như hắn thu quảng long phi bọn họ tiền cơm nếu như viên thủy thành cũng cho tiền hắn là thu còn chưa thu, thu lời nói tối nay xin nàng tới dùng cơm mùi vị thì trở nên nếu như không thu hắn lại giải thích thế nào tia thời gian cũng không sớm ta đây cũng trở về quảng long phi cùng đường đường sau khi đi viên thủy thanh cũng cùng tôn toàn cáo tử tôn toàn mắt liếc nàng ngừng ở bên ngoài cửa điểm công lộ xe đạp lan tiêu gật đầu được vậy ngươi trên đường tâm điểm đến ký túc xá nhớ cho ta phát một cái tin nhắn ngắn báo cáo một chút bình an hắn không có nói đưa nàng trở về bởi vì nàng hôm nay c ư ơ i đến công lộ xe đạp là không có, có hậu tòa xe này hoàn toàn là cho độc thân cầu chuẩn bị nếu như bọn họ đã là nam nữ bằng hữu một trong số đó nhân ngược lại là có thể ngồi ở xe hoành giang bên trên điều kiện tiên quyết là không chê cân cái mông nhưng hiện nay mà t ô n toàn không có cách nào đưa nàng trở về được vậy gặp lại sau rồi chúc ngươi làm ăn thịnh vượng viên thủy thanh mỉm cười gật đầu một cái phất tay một cái cất bước rời đi t ô n toàn đứng ở cửa tiệm con đường phía trước một bên đưa mắt nhìn nàng rời đi hoàng hôn đèn đường dưới ánh đèn thân dài chân dài viên thủy thanh cưới xe bóng lưng thật rất đẹp mắt hắn theo bản năng móc ra bao thuốc lá điểm điếu thuốc khí mắt hút thuốc nhìn viên thủy thanh bóng lưng hắn bỗng nhiên cười một tiếng lúc trước đơn độc nhìn đường đời đường sau khi còn cảm thấy đường đường rất đẹp cái cũng cao vóc người cũng tốt nhưng hôm nay cùng viên thủy thanh ngồi cùng nhau ăn cơm cùng viên thủy thanh vừa so sánh với trước hắn cảm thấy rất đẹp đẽ đường đường tựa hồ đột nhiên ảm đạm phai mở k ê u kia đều so với viên thủy thanh kém một đoạn cảm giác này t ô n toàn lúc trước đọc cao thời điểm thì có qua lúc đầu bọn họ ban rất nhiều nam sinh đều t h ầ m mến nữ sinh kết quả lên cao cùng cùng tuổi cấp còn lại mỹ nữ vừa so sánh với nhất thời trở nên bình thường không có gì lạ mà ở lần đầu gặp viên thủy thanh trước tôn toàn cho là vô cùng nữ sinh xinh đẹp tại hắn gặp qua viên thủy thanh sau khi cũng đột nhiên cảm thấy hẹp nhưng không vị trở về trên đường đường đường hiện được hơi trùng xuống mặt quảng long phi mấy lần liếc nàng đều thấy nàng cao mày như có điều suy nghĩ ráng vẻ vì vậy hắn liền đụng đụng bả vai nàng ngươi đang suy nghĩ gì đấy đường đ ư ờ n g liếc hắn một cái đ ỗ n g nhiên thở dài quảng long phi c a o mày rốt cuộc thế nào đường đ ư ờ n g khẽ lắc đầu không có gì chỉ là có chút cảm khái giữa người và người t r ê n lệch làm sao lại như vậy đây quảng long phi không hiểu làm sao đột nhiên nói như vậy đột nhiên sao ngươi sẽ không như vậy cảm khái đường, đường hỏi ngược lại sau đó không đợi quảng long phi hỏi lại nàng nói nói trước tôn toàn đi ngươi nói hắn biết thuyết có thể kiếm nhiều như vậy thì coi như xong đi chúng ta có thể coi hắn có phương diện kia t à i hoa nhưng là hắn làm gì món ăn cũng so với ngươi làm xong、so、nhiều như vậy chứ ngươi không là bọn hắn ban trường sao ngươi trưởng lớp này làm sao lúc quảng long phi cười khanh khách không lời chống đỡ đường đường lại nói cái đó viên thủy thanh ai ta vốn còn muốn kết hợp hân cùng tôn toàn nhưng là hôm nay ngươi cũng nhìn thấy hân cùng cái đó viên thủy thanh có so với sao quảng long phi chương sáu mươi tám dạ đường đường canh chua cá phòng bếp tối nay cũng không t ĩ n h lặng có đùng đùng bàn phím tiếng đánh thanh âm còn có hỏa hệ vụ vụ thiêu đốt thanh âm t h â n kỳ lạ cái này hai loại thanh âm đan vào một chỗ liên miên không dứt lại cũng tạo nên một loại khác kỳ lạ tĩnh lặng cảm giác giống như tĩnh lặng tự học buổi tối trong phòng học đầu ngọn bút trên giấy xa xa rong ruổi thanh âm minh minh c ó thanh âm lại chèn ép tâm thầm càng yên tĩnh bàn phím tiếng đánh thanh âm dĩ nhiên là tôn toàn ở g õ chữ viết t u y ế t một con đường chết nhưng hắn bây giờ vẫn còn đang cái này con đường chết bên trên vậy cũng chỉ có thể tiếp tục cố gắng bằng không ngay cả chết đường đều không phải đi rồi Bản bản h trước cho mương cái đó phòng đơn tôn toàn hôn qua đã cùng chủ nhà lui bây giờ hắn ăn ở đều ở đây trong tiệm ngược lại lầu hai có hai căn phòng một gian người có thể ở một gian có thể coi hắn gõ chữ thư phòng chẳng qua là bây giờ tiệm khai trương sắp tới ngày mai sẽ phải chính thức mở cửa bán rồi đảm lao sư giúp hắn giới thiệu đầu bếp ngày mai mới tới làm tối nay hắn trước tiên cần phải chuẩn bị một ít ngày mai muốn người bán phát thức ăn hoàng hầm gà đã làm xong bây giờ đang ở làm hoàng hầm sương sườn chờ lát nữa còn có một nồi hoàng hầm heo tay chờ hắn làm những thức ăn này sẽ không rất bận cho nên hắn liền thuận tiện ngồi ở bên cạnh viết điểm bản thảo làm đồ ăn là vì kiếm tiền viết bản thảo cũng là kiếm tiền mà hắn không cảm thấy như vậy rất mệt mỏi hắn sợ、nghèo. khả năng đối với người khác mà nói đồng thời làm hai chuyện sẽ rất phiền não nhưng hắn không có vấn đề chỉ cần có thể kiếm tiền hắn cựu từ họ càng không hối hơn nữa chờ chút xương sần cùng heo tay làm thời điểm tốt còn có thể múc một chút mà lúc gõ chữ lúc ăn khuya một bên gõ chữ một bên kẹp một khối thả trong miệng ngay cảm giác kia không đẹp sao muốn từ sinh hoạt phát hiện thú vui t hưởng thụ thú vui hắn bây giờ liền thật hưởng thụ chưng một bản thảo viết lên một n ử a hắn đặt ở trên tấm thất điện thoại di động chung báo thức vang lên đó là hắn trước thời hạn hào thời gian nghiêng đầu liếp nhìn điện thoại di động tôn toàn cười một cái dừng lại gõ chữ tay, tiện tay đóng Đứng dậy đi dậy tới k hắn í ga lỏng nơi bếp ấy, t t trở lại tiếp tục gõ chữ. Một lửa. lại Sau đó chữ. gõ b ê gõ trong áp suất hơi nóng chữ, hơi hết Hắn một trở suất từ từ tan bên nồi đi. áp không gấp một mực chờ trên tay t r ư ơ n g này bản thảo mã xong hắn t ả i rối người bưng lên trên tấm thất ly trà uống một h ớ p trà sau đó điểm đ i ề u thuốc không chút hoang mang địa đi vạch trần n ồ i áp suất yếu đưa tay đi vào nắm lấy rồi khối xương s ừ n thả trong miệng mềm mại nát thích mùi vị không tệ vị tay cũng tạm được một bên ngay hắn một bên trong lòng làm đánh giá con mắt cũng ở đây nhìn kỹ trong nồi áp suất những thứ kia sương sần màu sắc màu sắc cũng t ạ m được lần sau còn có thể hơi chút càng sâu điểm màu sắc ừ đường trắng còn có thể lại thêm điểm nói tới mới xoay người đem ra một cái ý nó trậu mang trong nồi áp suất sương sần toàn bộ đổ vào thuận tay cầm lên trên tấm thất búa lại gấp một khối bỏ vào trong miệng h ả o sự thành xong như là đã ăn một khối vậy thì ăn nữa một khối đi hắn tâm tình không tệ xoay người phải đi hỏa liệt bếp nơi đó nấu hoàng hầm heo tay hoàng hầm gà hoàng hầm sương sần cùng hoàng hầm heo tay loại này thức ăn mấu chốt kỹ thuật ở chỗ tương chấp chế biến hắn xế chiều hôm nay đã chế biến không ít không ra ngoài dự liệu lời nói hẳn đủ dùng một tuần trái phải có kia tương c h ấ p ở, khác nấu k ỹ xảo đối với tôn toàn mà nói liền không có độ khó gì rồi hắn dù sao cũng là học viện phái g i a thân đầu bếp mà loại đầu bếp lớn nhất đặc điểm chính là đối với đủ loại nấu kỹ thuật nắm giữ tỉ như trụ phấn hồ treo hồ thêm bột vào canh tỉ như thị t kho tàu dấm đường mùi tiêu bên trên thang cùng rút ra ti các loại thức ăn đủ loại cách làm đương nhiên học viện phái ra thân đầu bếp cũng có tự thân khuy t、so、lúc trước tôn toàn cũng có những khuyết điểm này nhưng sinh hoạt là lớn nhất thật là thành thật trọng sinh trước vài chục năm sinh hoạt kinh nghiệm khiến cho hắn thiếu rất nhiều rộn ràng cũng sở trường đi một tí đặc sắc mỹ thực ước sau hai mươi phút hắn mang hai lỗ thai trong nồi sắt heo tay toàn bộ dốc vào nồi áp suất những thứ này heo tay mới vừa rồi đã ban đầu chế biến qua đi tinh cao cấp gia vị v v lúc này rót vào nồi áp suất lại dùng nồi áp suất nấu hầm một đoạn thời gian không sai biệt lắm liền ok rồi nơi này sở dĩ dùng tới không sai biệt lắm b a chữ là bởi vì trải qua nồi áp suất hầm qua heo tay ra nồi sau cho khách nhân lên bàn trước còn cần rót vào nồi s ắ t tiến hành hỏa thu dịch điểm trực bạch nói chính là n ắ m nước canh cháy sạch hít một chút khiến cho heo trong tay nước canh càng đậm đặc đậm đặc sau nước canh màu sắc hội sâu hơn sáng hơn mùi vị hội biến đổi thuần chính nồi áp suất lần nữa ngồi ở khí ga l ò bếp bên trên mở ra táo hỏa t mã, mã hoàn trở hôm nay t chương năm bản thảo tôn toàn mang đã sớm ngồi xuống hoàng hầm gà hoàng hầm xương xưởng hoàng hầm heo tay từng cái rán lại giữ tới mảng sau đó từng cái bỏ vào tủ lạnh giữ tới khu ôm lên máy tính mang trở h h e o t u lại c trong tiệm hắn trước đem hai tờ tám mươi x sáu mươi hồng sắt menu treo ở phòng hai bên trái phải trên tường cái này hai tờ trong thực đơn nội dung là giống nhau như lúc phía trên nhất là hoàng hồng gà mỗi bản bảy nguyên thứ yếu là hoàng hồng sơn sườn mỗi bản tám nguyên lần nữa là hoàng hầm heo tay mỗi bản tá nguyên trừ lần đó ra phía dưới còn có có thể cung cấp khách hàng tự do lựa chọn phân phối món ăn tỉ như cải xanh đậu phụ phơi khô thi miến khoai tây v v mà nhiều phân phối món ăn mỗi dạng giá tiền là năm bao nói cách khác một tên khách hàng đi vào bất kể là điểm hoàng hầm gà hoàng hầm xương sườn hay lại là hoàng hầm heo tay trừ phi nặng cái gì phân phối món ăn đều không thêm nếu không cuối cùng tiêu phí nhất định sẽ biến đổi nhiều một chút menu phía dưới cùng còn có đủ loại thức uống cùng rượu giá bán dĩ nhiên chủ yếu vẫn là đủ loại thức uống rượu chỉ có bia cùng nhị hoa đầu treo xong hai tờ menu sau khi tôn toàn mang theo năm trăm tấm tuyên truyền trang g ử i xe đạp chạy thẳng tới em m học chính mình tiệm sắp khai trương lúc này hắn dĩ nhiên phải làm điểm tuyên truyền khiến hắn đứng ở đầu đường từng tờ từng tờ đi tán chuyển đơn hắn là không làm được thứ nhất là có chút xấu hổ thứ hai hắn cũng không nhiều thời gian như vậy cho nên hắn lại đánh lên phụ đạo viên đảm lao sư chủ ý ai bảo nàng làm qua hắn phụ đạo viên đây hắn tại sao không đi tìm người khác hết lần này tới lần khác đi tìm nàng giống như hai học sinh đánh nhau lao sư chất vấn bị đánh tài đó hắn tại sao đánh liền ngươi không đánh người khác đâu cho nên muốn tự tự thân tìm vấn đề ừ chỉ đủ một chút em học du lịch hệ lầu làm việc nấu chuyên nghiệp số hai phòng làm việc đàm lao sư đang ở cho mình pha t r à một ly trà hoa cúc máy nước uống nước sôi vọt vào cút một cổ nhàn nhạt hoa cúc mùi thơm tràn ngập ra nàng nhẹ nhàng ngửi một cái lộ ra vẻ hài lòng bên cạnh một vị nam lão sư cùng với nàng tiếp lời đàm lao sư ừ cái gì đàm lao sư nghiêng đầu nhìn nam lão sư người cái này trà hoa cúc là người học sinh đưa sao đàm lao sư l ư ờ n hắn một cái nói cản là ta tự mua ta chưa bao giờ thu học sinh tạm đồ nam lão sư ha ha c ư ờ i khẽ đàm lao sư đạo đức tao hả k h á c một cô giáo cười treo g ẹ o đàm lao sư không phải là không học sinh tặng quà cho người chứ đàm lao sư hé miệng c ư ờ i không đáp bởi vì cái đó nữ lao sư nói nàng bình thường đối với mỗi một đệ tử cũng rất hoái tốt vô cùng nói chuyện cái loại này cho nên học sinh nếu như muốn tìm nàng làm chuyện gì căn bản cũng không cần đưa nàng bất kỳ lễ vật là có thể làm sau đó liền thật không có học sinh đưa nàng đ ổ đang lúc này tôn toàn xuất hiện ở cửa bưng một nhóm truyền đơn giơ tay lên gõ một cái rộng mở môn lao sư đà ngọc tâm xoay mặt trông lại nhìn thấy tôn toàn mặt mày vui vẻ trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ đủ cười nhé là t ô n toàn n h a hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới ta nơi này mau vào nhanh ai trong tay ngươi bưng cái gì nàng nhìn thấy tôn toàn trong ngực chuyến đơn ai t a ơn lão sư vương lão sư được từ lão sư được tôn toàn cười tủm tìm vào cửa thuận miệng cùng ngoài ra hai vị lao sư trả hỏi hai vị kia lão sư hắn đều biết có lẽ đối phương cũng không nhận ra hắn nhưng học sinh nhận biết lao sư lao sư không nhận biết học sinh quá bình thường nấu chuyên nghiệp lao sư cứ như vậy mười mấy nhưng mỗi một giới nấu ban học sinh ít nhất đều có hơn mấy c h ụ đàm ngọc tâm bưng ly t r à tò mò đi tới mắt nhìn tôn toàn trong ngực t r u y ề n đơn t ô n toàn đàm lao sư h ắ c h ắ c ta hôm nay là tới x i n ngài giúp một tay hỗ trợ lại giúp gì nhỉ ta hai ngày trước giới thiệu cho ngươi người sư phụ kia ngươi không hài lòng đàm ngọc tâm một bên hỏi một bên tiện tay từ tôn toàn trong ngực cầm một tấm t r u y ề n đơn nhìn t ô n toàn h ắ c h ắ c đàm lao sư chính là ngài cầm trong tay thứ này ta tiệm kia không phải là muốn khai trương m à ta muốn lao sư ngài không lại mang học sinh mới mã giúp ta cho bọn hắn mỗi người phát một tấm thôi ngược lại bọn họ cũng phải cần ăn cơm đúng không hhhh đ à g ngọc tâm thất thanh cả cười buồn cười nhìn hắn hai mắt gật đầu một cái đi n g ư ơ i đã không sợ đ ê u xấu ta đây sẽ để cho ngươi học đại học m ộ i môn đi ngươi nơi đó nếm nếm mùi bất quá ngươi nơi này truyền đơn có phải hay không hơi nhiều nhỉ tôn toàn cười h ắ t h ắ t con mắt hướng vương lão sư cùng từ lao sư q u á t h ạ có chút xít lại gần đàm lão sư hạ thấp giọng lao sư ngài nhân duyên tốt như vậy giúp ta mời những lớp khác phụ đạo viên cũng giúp một chuyện thôi những lớp khác đồng học cũng phải ăn cơm có đúng hay không hắc hắc đàm ngọc tâm không nói chỉ, chỉ hắn người nhà ta lúc trước làm sao không phát hiện ngươi ra mặt dậy như vậy chứ được rồi chuyện này ta làm cho ngươi ai bảo ta là các ngươi phụ đạo viên đây ai vừa nói nàng buồn cười than thở lắc đầu nàng chính là chỗ này nào dễ nói chuyện bằng không tôn toàn cũng sẽ không tới tìm nàng hỗ trợ ai t a ơn lão sư ta cũng biết lao sư ngài tốt nhất quay đầu có thời gian ngài tới ta trong tiệm cũng b ă n g ta nếm một chút vị nói chút ý kiến thôi ừ cái này không thành vấn đề ta hôm nay tan việc liền đi qua nhìn một chút tôn toàn nha ngươi có thể phải làm thật tốt trường lớp các ngươi quảng long phi đã thất bại ngươi cũng đừng b ư ớ hắn hậu trần cho lão sư ta cũng kiếm điểm mặt ai thật tốt lão sư ngài yên tâm ta nhất định đem hết toàn lực tranh thủ không để cho ngài mất thể diện chờ tôn toàn cáo từ đi trong phòng làm việc họ vương nam lão sư ai từ lão sư ngươi không phải mới vừa còn nói không học sinh cho đảm lão sư tặng quà sao a ngươi xem cái này không thì có học sinh cho đảm lão sư tặng quà mà ha ha họ từ nữ lão sư ha ha ta sai lầm rồi đảm lão sư thật xin lỗi nha bị đồng nghiệp treo ghẹo đàm ngọc tâm cũng không tức giận bưng tôn toàn mới vừa mới đưa cho nàng một truyền đơn cười ha hả đi tới nắm lên một sấp hướng vương trước mặt lão sư ném một cái vương lão sư mới vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi hỗ trợ cho các ngươi ban học sinh phát một phát đi lại tiện tay bắt một sấp ném ở từ trước mặt lao sư từ lao sư chứng minh ta tỉ hai giao tình thời điểm đến những thứ này chuyển đơn liền giao cho ngươi vương lão sư cười ha hạ cầm lên kia sấp chuyển đơn đẩy một cái trên sống mũi mắt tính nhìn một chút chuyển đơn bên trên nội dung cười gật đầu đi chuyển một cọc yên tâm nhưng từ lao sư lại cười khổ gục mỹ mắt nhìn lên trước mặt kia một sấp chuyển đơn đảm lao sư chúng ta đổi một khắc phương thức chứng minh ta tỉ hai giao tình không được sao ta là chủ nhiệm khóa lao sư không phải là phụ đạo viên nhà Thủi hạ sau mười mấy phút đàng ngọc tâm nắm một sấp t r u y ề n đơn đi vào nàng học kỳ mới mang tân lớp học phòng học lúc này bọn học sinh vẫn còn ở sớm tự học đàm ngọc tâm c ư ờ i tủm tìm đi lên giảng đài đốt ngón tay gõ một cái giảng đài mang mấy chục danh học sinh sự chú ý đều hấp dẫn tới trong phòng học dần dần an t ĩ n h lại đàm ngọc tâm dơ dơ lên trong tay truyền đơn cười nói ở các ngươi trước ta còn mang qua một lần nấu ban không ban nấu các ngươi thuộc về không sáu nấu không ban nấu cùng các ngươi có chút bất đồng bọn họ là chuyên khoa ban mà các ngươi là chính quy bọn họ là các ngươi sư huynh cùng sư tỷ mà hôm nay các ngươi một sư huynh tiệm liền muốn khai trường bán một số thứ không mắc vị đạo như thế nào đây ta còn chưa có đi hướng qua à Các người ơ đơn, i mới rồi tới vị vừa sư huynh này mới vừa rồi cầm tới cho ta một nhóm chuyên muốn mời này cầm một m ta các ngươi những này sư sư mội đi đệ nếm tới h chút nhìn. Haha, ha, nhiên. Tiền vẫn là phải cho. Bất quá, không nha. Nhà, nhà muốn đến thì đến, không muốn đi không đi cũng không ử một muốn muốn buộc Tiền Bất bắt t cũng vẫn đến đến, liên quan. dĩ đi đi là quá, Ban trưởng. Ngươi tới cho nhà phát một chút những thứ này tờ đơn chờ các ngươi hưởng q u a sau khi nếu như có ý kiến gì hoặc là đánh giá đều có thể ở nơi này b ạ n nhắn lại bộ trên viết hạ nhắn lại có thể thực danh cũng có thể không ký tên quyền này ý kiến bộ ta liền lưu đang bục giảng bên trên qua mấy ngày ta trở lại cầm đi cho hắn nhìn Đang khi nói khi chương u truyền y ệ n đàng Ngọc tâm mang Tâm bảy mươi lao sư vị này hôm nay tiệm mới khai trương sư hình hắn ở không ba giới nấu ban tài nghệ nhất l o ạ t là dạng gì phía d ư ớ i bỗng nhiên có một tên nữ sinh nhấc tay đặt câu hỏi nấu ban nữ sĩ i n đây là em m ở học từ tạo dựng nấu chuyên nghiệp tới nay nhất quán hiện tượng nhưng đàm ngọc tâm lần này mang là lần thứ nhất chính quy nấu ban lớp học nữ sinh so với lúc trước mỗi một giới đều nhiều hơn cả lớp bốn mươi hai nhân lại có bảy người nữ sinh mà vừa mới nhắc tay đặt câu hỏi tên nữ sinh này có thể nói là cái này bảy người nữ sinh trong nhan giá trị đảm đương đáng yêu khả ái một đôi mắt đẹp rất m h sống nàng cái vấn đề này câu khởi cả lớp tất cả mọi người hiếu kỳ đón tất cả mọi người ánh mắt tò mò đàm ngọc tâm có chút chần c h ở coi như là trở tài nghệ đi nàng miễn cưỡng cho như vậy cái câu trả lời lương tâm có chút đau tôn toàn người học sinh này ở nàng mang qua di vãn g toàn bộ trong học sinh nên tính là đặc biệt nhất một cái tại sao biết cái này nói gì đây bởi vì hắn là thứ nhất ở trường trong lúc viết nói hơn nữa còn kiếm lời chút tiền cho nên rất khó dùng học sinh xuất sắc hay lại là học sinh kém đưa cho hắn đánh giá nói hắn là học sinh hạ n ưu đi hắn bài chuyên ngành thành tích cả lớp đến ngược nói hắn là học sinh kém chứ nhưng hắn lại thật cố gắng hơn nữa còn lấy được một chút khác nấu chuyên nghiệp học sinh đều không lấy được qua thành tích giống như một cây vai u thịt b ắ p méo c ổ thụ nói nó không được nó rất to nói nó được rồi nó lại trưởng lệch ra chờ tài nghệ trong phòng học không ít học sinh cũng hứng thú muốn nhìn một chút không ba nấu ban chờ tài nghệ là một cái gì tài nghệ đường đường canh chua cá năm chữ bị một khối hồng sắc quảng cáo bẩy sòng toàn bộ ngăn tre Khối nếu à là toàn ngày làm y quảng cáo vải chính là tôn cáo trước đặt làm điểm chiêu, đặt lao đ như t ờ i khối vải mang này quảng cáo vải thu cáo đ ợ có cửa c tiệm trên hiệu. đầu Nếu bảng như tiền lời nói hắn dĩ nhiên cũng muốn lần nữa đặt làm một khối bảng hiệu nhưng bây giờ không phải là vốn chưa đủ mà tạm thời thích hợp một chút chờ kiếm tiền lại nói chín mươi chín hoàng hồng gà chính là hắn lấy tên mới ể thể m này, chỉ có có lẽ còn có thể khiến nhiều người hơn nhớ hắn cái tiệm này tên gọi không có gì không tốt hắn lấy cái tiệm này tên gọi chân thực dụng ý có nhị đầu tiên hắn muốn cùng khác hoàng hầm gà tiệm có chút khác nhau hắn không xác định em ở thành phố bên này bây giờ có hay không khác hoàng hầm gà tiệm ngược lại chính hắn trước tiên ở tên tiệm càng thêm một cái ký hiệu v ề phân chín mươi chín ý tứ hắn nghĩ là chín mươi chín phân hắn hoàng hầm gà cách làm là trọng sinh trước từ trên mạng học được tăng thêm một ít cá nhân hắn nghiên cứu ở bên trong hắn cảm thấy mùi vị không tệ nhưng hắn rõ ràng khẳng định không phải là chính tông nhất hoàng hầm gà cách làm cho nên từ khiêm tôn tâm lý hắn cho mình hoàng hầm gà đánh chín mươi chín phân thiếu đánh một phân là vì thường xuyên nhắc nhở chính mình không kiêu ngạo hơn tiếp tục cố gắng tiếp tục tăng lên thứ yếu chín mươi chín cũng là thật lâu hài âm hắn là người của hai thế giới mở thứ nhất tiệm dĩ nhiên là hy vọng nó có thể thật dài thật lâu treo xong tấm vải đỏ đ i ể m chiêu tôn toàn mang đàm lão sư giới thiệu tới sư phó lưu rộng giải phúc đi p h ò n g bếp đem hắn trong tiệm mấy món ăn cách làm dạy cho người này hoàng hầm gà hoàng hầm xương s ư ờ n hoàng hầm heo tay cái này ba đạo món ăn tôn toàn đã trước thời hạn cũng làm xong yêu cầu lưu rộng g i i phúc làm công tác rất đơn gi chính là cắt một nhiều phân phối món ăn so với như thổ đậu mà nhỏ đậu phụ phơi khô ti vân vân cùng với ở khách nhân điểm nào đó đạo món ăn thời điểm căn cứ khách nhân yêu cầu ở trong nồi cắt trên nệm phân phối món ăn sau đó nắm cái mỗi múc một ít đốt xong gà hoặc là xương sườn hoặc là heo tay đến trong nồi c ắ t cuối cùng thêm nữa thêm một ít nước canh mang xa hoa thả vào khí ga lỏng trên lò nấu hai phút liền không sai bịt lắm chính là đơn giản như vậy lưu rộng giải phúc nghe một chút sẽ tại chỗ hay cùng tôn toàn bảo đảm lão bả ngươi yên tâm đơn giản như vậy sống ta bảo đảm có thể làm cho ngươi được Ta một cái chuyên nghiệp đầu bếp, đơn giản như vậy sống nếu vậy đơn sống bếp, đồ lưu à làm Toàn còn còn c không dùng lăn lộn、sao. Tôn khi tốt, ta sau sao. đây ờ i hai tiếng, gật đ ầ đi. Phòng bếp kêu một khối này liền giao cho người. Phòng bếp cho này này kêu một lưu Vị rộng giải phúc tay、nghề. Thật ra thì ra nghề. đ mới lao sư ở g i thiệu vừa ớ mới i thời điểm, liền lại. giải hắn cho phúc Tôn Toàn xuyên rộng tấu Lưu qua v nói hắn là một cái chuyên nghiệp đâu b ế p thật ra thì đảm lão sư nói cho tôn toàn lưu rộng giải phúc cũng không chuyên nghiệp trước kia là ở trên công trường làm cho người ta lò nấu rượu món ăn sau đó l a n lộn đến một trường học lò nấu rượu món ăn có thể là từ chỗ khác sư phó nơi đó trộm một ít làm đồ ăn t h ủ pháp thuộc về chính tông giã con đường xuất thân nhưng hắn gần đây mất việc nguyên nhân cũng rất ly kỳ hắn ở trường học nhà ăn công việc mấy năm này dụ dỗ một cái quả phụ lưu rộng giãi phúc ngoài bốn mươi rồi kết quả nhưng ở năm nay mới vừa sinh một con trai mà cái đó quả phụ là trường học một vị về hưu lao giáo sư con r â u lưu rộng giãi phúc đứa con trai này vừa sinh ra lao tới một dạng lưu rộng giãi phúc là vui vẻ thế nhưng vị lao giáo sư lại sầu não ất sau đó lãnh đạo trường học liền đem lưu rộng giải phúc cho m ở ngược lại cũng chính là một cái lò nấu rượu món ăn đồ bếp trở lên chính là lưu rộng giải phúc thất nghiệp nguyên nhân nhưng hắn vẫn rất vui vẻ so sánh thất nghiệp lao tới một dạng khiến cho hắn gần đây ngủ cũng có thể cười ra tiếng rõ ràng đã ngoài bốn mươi người bây giờ nhưng là tươi cười rặng rỡ phản g phất khô một phùng xuân tôn toàn lần đầu tiên thấy hắn thời điểm cũng cảm giác cái này lao nam nhân tinh thần đầu cùng hai mươi tuổi họa tử tự như đi bộ cũng mang phong cách đối với lần này tôn toàn là hài lòng bởi vì hắn tin tưởng vừa mới có con trai lưu r ộ n g giải phúc công việc chắc chắn sẽ không không nghiêm túc lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hắn liền nghe lưu r ộ n g giải phúc nói ta phải phạm hạ ta phải cho con của ta kiếm một phần già s ả n hạ cho nên nắm phòng bếp một khối này giao cho hắn tôn toàn rất t i ế n tâm không cần hắn tải nấu ăn tốt bao nhiêu có hăng hái nghiêm túc phụ trách là đủ rồi từ phòng bếp đi ra trước tuyển mộ hảo phục vụ viên cù lệ cũng đúng lúc tới làm vị này ngoài ba mươi nữ nhân thân hình hơi gầy vừa thấy tôn toàn liền lộ g a nhiệt tình nụ cười ông chủ ta tới rồi yêu cầu đổi viện phục sao há không cần trong phòng bếp có khăn t r à n g làm bếp người đi nắm một khối buộc lên đi tôn toàn một câu nói đem n à n g đuổi đồng phục làm việc đầu bếp có phục vụ viên không có trường lớp chúng ta mở tiệm lâu như vậy đều không cho phục vụ viên công tác chuẩn bị phục ta đây mới vừa mở tiệm có thể tiêu căng như vậy sao đương nhiên cái này lời đùa cũng liền ở tôn toàn tâm lý qua xuống tình huống thật là hắn không có tiền mua tôn toàn ở phía trước phòng lung lay hai vòng chợ phát hiện chính mình không có chuyện làm phòng bếp bên kia giao cho lưu rộng giải phúc tiền thính vệ sinh cái gì có cụ lệ mà bây giờ cách cơm chưa thời gian còn sớm duy nhất cần muốn hắn làm thu ngân c h ư g n g bảy mươi mốt giày cao góp vào cửa thanh nhầm tôn toàn cũng không có trước tiên nghe bởi vì hắn gõ chữ thời điểm vì che giấu ngoại giới quái nhiễu đeo lọt vào thai cách thức thai nghe trong thai nghe phát âm nhạc thứ nhất vào cửa khách hàng là mã lộ đối diện nhà kia tiệm in lao bản nương thon thả giới cái đó sau khi vào cửa nàng gặp tôn toàn túi đầu nhìn chằm chằm máy tính hai tay đánh chữ đánh đùng đùng nàng chân mày cau lại xúc ngay sau đó vừa cười một tiếng tự nói lại vừa làm ộ t cái có nghiện i n t e r n e t khả năng nàng nắm tôn toàn cùng nàng nam nhân thuộc về là đồng loại chứ dù sao nàng nam nhân liền thích đánh cờ ép dán ra chân mày nàng đi tới trước q u o y ba mặt giơ tay lên gõ quầy ba một cái lần này rốt cuộc đưa tới tôn toàn chủ ý n g n g đầu vừa thấy là nàng tôn toàn lộ ra nụ cười mỹ nữ chuyện gì câu hỏi đồng thời thiện tay tháo xuống thai trái t a i nghe lão bản nương khiết hắn liếp mắt xuất ca ngươi làm như vậy làm ăn không thể được nha ta vào tiệm ngươi cũng không nhìn thấy ta tới chiếu c ố ngươi làm ăn nha ngươi nơi này át chủ bài cái đó hoàng hầm gà đúng không cho ta đến hai phần thôi một phần bên trong cái gì cũng không thêm một phần khác trong cái gì đều thêm cái gì cũng không thêm phần kia bỏ túi cái gì đều thêm phần kia ta ở nơi này ăn nha đúng rồi cho thêm nắm một chai nước c h a n h nữ nhân này miệng lưới rất lãnh lẹ nói rất nhanh lại rất rõ ràng tôn toàn n ư ớ ngẩn vừa cười tâm lý vì nàng nam nhân mặc niệm hai giây đi vậy ngươi chờ một chút tùy tiện ngồi làm cho chúng ta tiện vị thứ nhất khách hàng nước tranh sẽ đưa ngươi chính mình từ biểu diễn trong tủ lấy ai được s u ấ t ca ngươi người không tệ nha t h ậ t hả lão bản nương vui vẻ chính mình đi lấy nước c h a n h tôn toàn đối với cương từ p h ò n g bếp đi ra phục vụ viên cụ lệ đưa lên một chút cảm khách nhân yêu cầu n g à y sau đi theo lưu sư phó nói một chút đi cụ lệ h ả hả o ông chủ tôn toàn đang muốn beo h a i ngay lên tiếp tục g õ chữ đã bắt được nước c h a n h lão bản nương lại đi tới hỏi hắn ai đúng rồi s u ấ t ca các ngươi nơi này là đưa tiền trước hay lại là ăn rồi sau đó mới cho nhỉ tôn toàn tùy、ý. ngươi muốn lúc nào cái gì cho liền lúc nào đi lão bản nương con ngươi chuyển động xuất ra v í tiền vậy ta còn trước cho đi đúng rồi đồng thời bao nhiêu tiền mười sáu được t a cho ngươi hai mươi thì ta bốn khối ừ cám ơn hả thì ngươi tiền tùy tiện ngồi đi lập tức tốt lão bản nương ôm mấy phần hiếu kỳ đánh giá cửa hàng bố trí cười tủm tìm tìm cái chỗ ngồi ngồi tôn toàn đeo thai nghe lên tiếp tục gõ chữ một lát sau một phần cái gì đều thêm hoàng hầm gà dùng cắt bắt múc bốc hơi nóng bưng đến lao bản nương trước mặt phục vụ viên cụ lệ ngươi từ từ dùng đồng thời bưng tới còn có một chén cơm trắng cùng đũa cái u ỗ n g đũa là cho nàng ăn cơm dùng cái muỗng là cho nàng múc canh dùng hoàng hầm gà trồng cũng có nhiều nước canh được ngươi bận rồi ngươi lão bản nương rất dễ nói chuyện đuổi đi cụ lệ nàng liền ôm mấy phần hiếu kỳ gắp một khối thịt gà bỏ vào trong miệng nóng miệng nàng ba động không ngừng nhưng chính là không phước l u n ra một lát sau ánh mắt của nàng tỏa sáng á một tiếng vương lên cơm tăng nhanh ăn cơm tốc độ ếch có lẽ là tăng nhanh ăn gà tốc độ một chén cơm ăn được một nửa cụ lệ xách một cái thuận lợi túi chứa hảo bỏ túi hộp tới thả bên tay nàng mỹ nữ đây là ngươi muốn đánh bao phần kia cơm cùng đũa đều thả ở bên trong. Ân ân, hảo. hảo ta biết rồi n g ư ờ i đi giúp đi lão bản nương rất bận không dành nói nhiều cụ lệ m í m môi một cái nuốt n g ụ m nước miếng xoay người rời đi lại nói nàng mặc dù đi làm ở chỗ này nhưng nơi này hoàng hầm gà hoàng hầm sương sần cùng hoàng hầm heo thủ cái gì nàng đều còn không có hưởng qua đây người thơm như vậy nhìn thấy ông chủ này ú ăn như vậy quên mình cụ lệ khó tránh khỏi miệng lưỡi sinh tân rất nhanh lão bản nương cắt bắt trong thịt gà ăn không có chỉ còn lại một ít khoai tây cải xanh m i ế n cùng đậu phụ h ơ i khô ti nàng con ngươi chuyển động bỗng nhiên liếc về phía cho nàng nam nhân bỏ túi phần kia sau đó nàng thì thầm địa cười một tiếng nhanh chóng mở ra nàng nam nhân p h ầ n kia mang bên trong thịt gà kẹp đi ra năm sáu khối sau đó từ chính nàng cắt bắt trong kẹp đi một tí khoai tây miếng cùng đậu phụ phơi khô tí nhét và o bỏ túi hộp phía dưới tôn toàn mã hoàn sáng hôm nay chương thứ hai ngẩng đầu một cái lại không nhìn thấy lao bản kia ưu chỉ nhìn thấy lao bản nương trước ngồi bản kia cụ lệ đã tại thu thập bản hắn ngớ ngẩn hỏi cụ t ỷ cô gái đẹp kia đây ăn xong đi rồi cụ lệ cử một tiếng mới vừa rồi đi tôn toàn gật đầu một cái suy nghĩ một chút lại hỏi nàng kia có hay không nói tốt hay không ăn ăn đồ ăn thừa có nhiều hay không cu lệ quay đầu nàng nói mùi vị cũng không tệ lắm ăn đồ ăn thừa nàng khẽ cười khổ ông chủ nàng không đồ ăn thừa liền còn giữ lại chút canh rồi ồ nha tôn toàn cười một tiếng rất hài lòng hắn liền thích loại này hội sống qua ngày khách hàng ăn đồ ăn không lãng phí đang khi nói chuyện đ ô n g nhiên có nhất nam lưỡng nữ học sinh bộ dáng tuổi trẻ vào cửa mới vừa vào cửa dẫn đầu nam sinh liền giơ tay lên chào hỏi này sư minh chúng ta là không sáu đấu ban đảm lao sư học sinh chúng ta tới cho ngươi cổ động có hay không ưu đãi nhỉ một người nữ s i n h phụ hoạ, đ ú n g n h a Sư i n hôm h nay ngươi nơi này ngày thứ nhất khai trương chắc có ưu đãi chứ cái thứ nhì nữ sinh đúng rồi ngươi là chúng ta sư h i n h sao tôn toàn cười đứng dậy nên ra quầy ba đưa tay lần lượt theo chân bọn họ bắt tay một cái vốn là không có ưu đãi nhưng các ngươi đều kêu sư h i n h của ta vậy không có cũng có nhà bản sinh ý ưu đãi phúc độ không đứng lên như vậy đi một người một chai nước uống tự các ngươi đi lấy được rồi cũng đừng ngại sư h u n h ta khí hả nam sinh đi chúng ta đây sẽ không khách khí nữ sinh a ta muốn băng h ô n g trả nữ sinh b ta muốn lục trà nam sinh ta muốn tuyết bích cù lệ tiến lên hỏi bọn hắn ăn lúc nào ba người này cũng có ý tứ một người muốn hoàng hầm gà một người muốn hoàng hầm s ư ơ n g x ư ờ n duy nhất nam sinh muốn hoàng hầm heo thủ hơn nữa căn cứ mỗi người sở thích mỗi người tăng thêm khác biệt phân phối món ăn nữ sinh a chủ động nói bọn họ như vậy gọi thức ăn nguyên nhân chúng ta một người điểm như thế vừa vặn nắm sư huynh nơi này ba loại hoàng hầm món ăn đều nếm một chút nói thật làm bọn họ đơn này làm ăn tôn toàn là không có gì chắn đầu tiêu ba chai nước uống c ộ n lại liền muốn hảo mấy đồng tiền rồi mà bọn họ tổng tiêu phí đều bất mãn ba mươi kh nhưng tôn toàn cũng không đau lòng làm ăn trước làm người cả giật lý hắn là biết ngay từ lúc hắn chuẩn bị khiến đàm lão sư hỗ trợ tuyên truyền thời điểm trong lòng của hắn liền chưa từng nghĩ đợt thứ nhất làm ăn kiếm những thứ này học đệ học mội bao nhiêu tiền chủ yếu vẫn là làm người khí thuận tiện toàn điểm tiếng t a m nếu như những thứ này học đệ học mội ăn thuận miệng sau khi trở lại chiều cố đó mới là hắn kiếm tiền thời điểm rất nhanh ba người điểm thức ăn và gạo cơm đều lên b à n hoàng hầm gà hoàng hầm sơn sườn hoàng hầm heo thủ mùi thơm chụp chung lại lệnh mang thức ăn lên củ lệ lặng lẽ nuốt ngủ nước miếng thon thả lão bản nương thiệu tiến tiến xách bỏ túi túi cười híp mắt vào cửa nàng nam nhân hơi mập giới tào cạnh vẫn còn đang nhìn chằm chằm máy tính đánh cờ ép tương đối quên mình thiệu tiến tiến đi tới mang bỏ túi túi thả bên tay hắn ăn cơm trước đi nàng nói chờ một lát lập tức được tào cạnh cũng không ngẩng đầu lên đáp một câu dọn có chút không nhịn được thiệu tiến tiến đĩu m ô i một cái cũng không khuyên nữa đột nhiên ở một cái giơ tay lên che che miệng cười t ủ n g tìm đi qua một bên sửa móng tay nhưng nàng báo cách âm thanh hay lại là đưa tới tào cạnh nhìn chăm chú hắn có chút ngoài ý muốn dáng vẻ, Ngươi chưa ăn như vậy ăn no nha k i a cái gì gà có ăn ngon như vậy thân xác hắn h ầ nghi nói một câu con mắt lại chảnh trở về màn ảnh máy vi tính thiệu tiến tiến cười híp mắt sửa móng tay cũng không ngẩng đầu lên còn có thể nha so với ta dự chủ được tao cạnh dùng hoài nghi ánh mắt lại liếc nàn một cái nhưng lần này hắn không nói gì ước hai phút sau hắn đột nhiên đánh một cái con chuột trên người hướng trên ghế dựa dựa vào một chút thở một hơi tốt lắm ăn cơm lười biếng mở ra bỏ túi túi cùng trong túi bỏ túi hộp một phần hoàng hầm gà một phần cơm nhìn thấy hoàng hầm gà thời điểm hắn có chút ngoài ý mớn nhìn tạm được hà thiệu tiến ti tao cạnh hủy đi mở một lần tính đ a ăn trước gấp một khối thịt gà thả trong miệng thịt gà vừa mới vào miệng hắn chân mày liền khẽ nhữ một cái sau đó nhai nhai phúc một tiếng phun ra xương gà miệng một bên tăng nhanh nai h tần số vừa hàm hồ nói như vậy non thật tươi mới hả tạm được quả thật tạm được mấy phút sau hắn lần nữa đưa đ ũ i thời điểm mẩn ngơ bởi vì sắp xếp hoàng hầm gà bỏ túi trong hộp đã không nhìn thấy thịt gà rồi chỉ nhìn thấy một ít khoai tây mà nhỏ miếng cùng đậu phụ h ơ i khô thi rất không nói gì biểu tình nhìn bỏ túi trong hộp khoai tây mà nhỏ m i ế n cùng đậu phụ h ơ i khô thi hắn bỗng nhiên mắ như vậy mấy khối thịt gà hắc điếm à lao tử một phần cơm còn chưa ăn xong sẽ không thịt t h i ê n tiến h lần sau đừng đi nhà hắn mua cơm cái này mẹ nó chính là một nhà hắc điếm phía dưới tất cả đều là khoai tây mảnh nhỏ những đồ chơi này l i ê n lên mặt mấy khối gà đang ở sửa móng tay thiệu tiến h tiến h khỏe miệng không nhịn được đi lên tiểu nhưng nàng cố gắng chịu đựng như không có chuyện gì xảy ra nói là ngươi dùng bữa quá lớn t a ăn thời điểm thịt gà liền không ăn hết nha cái này mùi thịt gà đạo ngươi không thích sao tao cạnh tao mày gấp hai cây miến nhét trong miệng mơ hồ không do điệu mắng đồ ăn ngon là đồ ăn、ngon. nhưng này phân lượng cũng quá ít nếu không ngươi lần sau cùng lão bản kia nói một chút khiến hắn cho nhiều chúng ta một chút t h ì t gà bằng không cũng đ ừ n g đi mua rồi thiệu thiến thiến cố né n cười h ả o h ả o h ả o ta nói với hắn ta nói với hắn xong chưa ngươi dùng bữa nhỏ một chút ngươi ăn lớn như vậy một phần dĩ nhiên không đủ ăn tạo cạnh hàm hồ phản bác tán gấu ta dùng bữa nào có lớn như vậy chín mươi chín hoàng hầm gà trong tiệm khách nhân đã càng ngày càng nhiều họ tuổi trẻ học sinh chiếm đa số hẳn là quảng cáo đ a n hiệu quả nhưng là có mấy cái là cư dân phụ cận trong tiệm liền ngũ cái bàn nhưng khách nhân càng ngày càng nhiều không l i ề u mạng b à n nhất định là không được vì vậy cơ hồ mỗi một chương bàn đều ngồi đầy nhìn qua buôn bán trong tiệm tựa hồ h ỏ a bạo được không thể tưởng tượng nổi thật ra thì tính toán đâu ra đấy cũng liền mười mấy khách nhân đây chính là tiệm chỗ tốt nhân khí rất dễ dàng liền có thể làm lên đến chỉ phải đồng thời có mấy người khách nhân ở trong tiệm dùng cơm ở ngoài cửa đi ngang qua đi trong mắt người tiệm này làm ăn liền rất không tồi nếu như cửa hàng mặt tiền khuyết trương gấp đôi thậm chí gấp đôi gấp ba t i ề muốn đem nhân khí làm khó độ là thêm cửa hàng người càng nhiều liền lộ ra rất u y ề n n o dưới hoàn cảnh này tôn toàn dĩ nhiên không có biện pháp gõ chữ hắn lúc này cũng không muốn gõ chữ công chưa thời gian đây trong trường tiệm t r o người n g người n ố n nháo dáng vẻ hắn tâm tình không tệ hai trái bỏ vào thai nghe nghe ca nhạc hai phải không nhét sợ có khách ê ừ hắn không nghe được sáng hôm nay hắn đã con ngựa hai t r ư ơ n g bản thảo lúc này vừa vặn nghỉ ngơi một chút thuận tay đ a n g nhập cờ cờ nhìn một chút chính mình phan sách c h u y ệ n bày hoa quả sơn trong bảy lúc này không người nói chuyện phiếm nhưng bày nói chuyện phiếm không t r o n g c o không ít nói chuyện p h i m ghi chép hắn có thể nhìn nhiều nói chuyện p h i m ghi chép giết thời gian tôn toàn ở một nhóm nói chuyện phiếm trong ghi chép trước nhất chú ý tới câu này bởi vì chuyện này hắn hiểu cũng cảm thấy thú vị hắn còn nhớ lần t r ư ớ c vị này kêu kích du bạn đọc ở trong b ầ y mời nhà trúc phúc nói là đã mua xong một bó hoa hồng hoa đang chuẩn bị hướng đi nào đó người nữ sinh biểu lộ rất khẩn trương rất thấp t h ỏ g không biết có thể thành công hay không tôn toàn nhớ đến lúc ấy trong b ầ y lên tiếng bạn đọc khá nhiều bầu không khí nóng nảy trào dâng một trong số đó nhiều liêm sỉ cảm nhân l á o tài xế còn ra một ít ý đồ xấu hắn ấn tượng sâu nhất là một trong số đó tên gọi bạn đọc đề nghị vị này kích du chuẩn bị thêm mấy cái biểu lộ đối tượng vạn nhất mục tiêu thứ nhất biểu lộ thất bại vội vàng di căn chiến trường hướng đi mục tiêu kế tiếp biểu lộ tóm lại thì là không thể lãng phí bó hoa hồng kia lý do hình như là hoa hồng thật đắt lúc đó rất nhiều người đều đang chờ mong kích du biểu lộ kết quả nhưng coi trọng kích du có thể thành công rất ít người một số người đều đang đợi kích du trở lại báo cáo thất bại tin tức lại nói tôn toàn lúc ấy cũng thật mong đợi lòng hiếu kỳ mà hắn cũng có kết quả kích du lại thành công cái này làm cho trong bầy rất nhiều chờ hắn thất bại tin tức ra hỏa rất thất vọng nhưng kích du rất vui vẻ rất được nước tôn toàn cũng n g o à i ý muốn đứa nhỏ này lại biểu lộ thành công nhưng hắn không thất vọng cũng vì kích du cao hứng chẳng qua là nhìn thấy kích du ở trong bầy được nước hắn cũng thật không nói gì mà lúc này hắn nhìn thấy trong bầy nói chuyện phiếm ghi chép là như vậy thời gian sinh hoạt cút không muốn nói chuyện với ngươi dứt khoát thần long cút nhìn cái gì đ ị a ảnh có hay không điểm đồng tình tâm à? quốc gia chúng ta còn có nhiều như vậy lão bách tính không được ăn cơm đây a thanh kích du không muốn yêu sớm nam thần đại thuốc n g bay、cút. khác ô nhiễm thuần khiết ta ta vẫn còn con nít đây cỏ dại bá vương thảo kích du ngoan ngoãn nghe lời khát thân hôn hội mang thai người làm xong lúc ba chuẩn bị sao kích du phát một cái biểu môi biểu tình cùng một câu nói a thanh ta sớm tựu i thành niên rồi cái gì yêu sớm thời gian sinh hoạt so với chúng ta yêu sớm chính là yêu sớm người còn dám mạnh miệng a thanh đúng vậy lại còn dám mạnh miệng ngược hắn các anh em lộng hắn vỡ vụ n thủy tinh thành làm sao làm ta băng nhà để lại tay hắn thím không phải là huyết xem phim liền xem phim hôn cái gì thân có suy nghĩ hay không qua trong dạp chiếu bóng hải tử người khác muốn độc hại tổ quốc đ ó a hoa sao năng lượng cao hao tổn nàng có miệng túi c h í ở giang hồ nàng có mất mức... sư minh trả tiền bao nhiêu tiền ạ tôn toàn nhìn trong b ầ y nói chuyện phiếm ghi chép nhìn thẳng được vui a đ â u rồi t r ư ớ c quầy ba đ ô n g nhiên chuyển tới một giọng nam nói muốn trả tiền trong n g á y mắt đưa hắn sự chú ý kéo về thực tế nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn giờ phút này hào tâm tình Tám đồng tiền. cảm ơn hả chương bảy mươi ba đây thật là không ban nấu ban trung đảng tài nghệ mùi vị tốt vô cùng nha trong ba người n ế ba h duy nhất nam sinh uống xong trong bình một miếng cuối cùng tiết bích một bên chép miệng vừa nói các ngươi đường nội ta lập tức đi trôn đan thời điểm hỏi một chút cái này mấy món ăn có phải là hắn hay không đốt đi ra ngoài có lẽ hắn chẳng qua là mời tay nghề tốt đầu biết đây nữ sinh nga gật đầu ừ có thể tia ngươi chờ chút nhất định phải hỏi nha nữ sinh b cũng gật đầu là có khả năng này nếu không không ban ấ u nướng tải nghệ cũng quá cao mùi này đã rất tốt rồi nam sinh đứng dậy các ngươi chờ ra đây phải đi trả tiền thuận tiện dò một chút tin tức vừa nói hắn liền sai bước đi hướng vẻ ba tôn toàn đang dùng cơm hắn buổi trưa cũng còn không có ăn đây nhìn thấy nam sinh này tới hắn c o i ấn tượng lập tức liền c ư ờ i hỏi sư đệ ăn xong nam sinh lộ ra mặt mày vui vẻ gật đầu ừ ăn xong bao nhiêu tiền hạ sư m i n h ta trả tiền tôn toàn hai mươi sáu ăn như thế nào đây mùi vị còn có thể sao nam sinh lần nữa gật đầu ừ mùi vị không thể chê dạ cho ngươi ba mươi tôn toàn ta cho ngươi lấy lẻ tôn toàn túi đầu lấy lẻ thời điểm nam sinh một nhánh cánh tay đáp ở trên quầy ba giống như thuận miệng t á n gấu hỏi sư huynh h ạ cái này hoàng hầm gà hoàng hầm sương sừng cùng hoàng hầm heo thủ đều là ngươi đốt đi ra ngoài s a o hả ừ đúng thế nào tôn toàn không có suy nghĩ nhiều thuận miệng liền thừa nhận với hắn mà nói cái này cũng không có gì hay d i u dếm nam sinh kéo dài đến thanh âm nga một tiếng nhận lấy tiền lẻ cười đối với tôn toàn gật đầu một cái khoác khoác tay coi như cáo biệt sư lệ có rảnh rỗi thường đến h ả t ô n toàn giống như một tú bà tựa như hô một tiếng nam sinh cũng không quay đầu lại trở về cái ok đích thủ thế nữ sinh a cùng nữ sinh b thấy hắn trở lại lập tức đứng dậy cùng hắn cùng ra ngoài ra cửa tiệm nữ sinh a không kịp chờ đợi hỏi như thế nào đây hắn nói thế nào là hắn đốt sao nữ sinh b mắt lộ ra ân cần nam sinh cau mày khẽ gật đầu ừ hắn nói là hắn đốt nữ sinh A t b ánh mắt lói lên theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt chín mươi chín hoàng hầm gà cửa tiệm lúc thời gian đã tới buổi chiều một điểm sau khi trong tiệm khách nhân thưa dần bếp sao lưu nghĩa phúc cùng phục vụ viên cụ lệ rốt cuộc có rảnh rỗi ăn cơm chưa về phần tôn toàn hắn phụ trách thu ngân vốn là không thế nào bận rộn đã sớm nhét đầy cái bao tử hắn cũng không phải cố ý làm như thế chẳng qua là hắn lần đầu tiên trong đời mở tiệm q u ê n làm sao hợp lý an bài nhân viên bữa ăn công tác thời gian chờ ý thức được nhân viên cũng sắp ăn cơm t r ư a thời điểm trong tiệm đã bận tối mày tối mặt chỉ có hắn người lao bản này tương đối rảnh rỗi hắn vốn là cho là khai chương ngày thứ nhất đầy ngập khách trạng thái khả năng cũng chính là nhất ba lư cho nên hắn trước hết lấy một phần cơm ăn trong lòng suy nghĩ một hồi không thời điểm bận rộn sẽ để cho lưu nghĩa phúc cùng cụ lệ ăn cơm kết quả cái này một bận rộn liền bận rộn đến hơn một giờ chiều đây thật là vừa ra nhân gian b ị kịch hắn tôn toàn trong lúc vô tình thành vạn ác vô lương ông chủ một trong cho nên chính hắn đều có ngượng ngủng vì vậy nhìn thấy cửa hàng không như vậy thời điểm bận rộn hắn đối với thu thập chén đua hướng phòng bếp đi cụ lệ nói cụ tỷ người đi cùng lưu sư phó nói một tiếng nhiều lộng hai cái món ăn hai người các ngươi ăn đi bụng đã sớm đói bụng đến xì xào gọi cụ lệ phải gật đầu một cái nàng rốt cuộc nghe những lời này nàng ở phía trước phòng cùng phòng bếp giữa chạy không ngừng cho nên không giống bếp sau lưu nghiêm phúc lưu nghiêm phúc bởi vì ở bếp sau bụng hắn khi đói bụng còn có thể ở trong phòng bếp tìm chút đồ ăn thì như g ầ m một trái dưa leo tỉ như quả thực đói bụng lợi hại thời điểm trong vội vàng lúc nàng h rỗi cũng cho mình thịnh một chén cơm nhiều nấu một phần hoàng hồng gà vội vã nhét đầy cái bao tử vì vậy tôn toàn không biết là trong tiệm ba cái thành viên chân chính một mực đói bụng đang làm việc chỉ có cụ lệ một người hai cái đại nam nhân đều ăn no liền đói nàng một nữ nhân trên cái thế giới này nam nhân đều thế nào còn có người tính sao lúc cụ lệ dốt của các cơm nếm được trong tiệm buổi trưa hôm nay bán được nóng bỏng nhất hoàng hầm gà thời điểm nàng thầm tình rốt cuộc tốt lắm điểm buổi trưa hôm nay nàng đói bụng cho nhiều như vậy khách nhân bưng cái này hoàng hầm gà chính nàng âm thầm nuốt bao nhiêu miệng nước miếng chính nàng đều không nhớ rõ nhất là đói bụng được xì xào kêu thời điểm nước miếng nuốt tần số rõ ràng cao không ít lão muội như thế nào đây đồ ăn ngon chứ lưu nghiêm phúc lúc này cũng rảnh rỗi điểm điếu thuốc cười h i ế t mắt tựa vào trên t ấ m thất hỏi ăn như hổ đói cụ lệ cụ lệ l ư ờ n hắn một cái hôm nay nói cho ngươi bao nhiêu lần khắc gọi ta là lão muội ai là của ngươi lão muội nh lưu nghiêm phúc mắt trợ trắng ha ta gọi ngươi lão hội thế nào bằng không đây ta gọi ngươi lệ lệ tiểu lệ tiểu lệ lệ cù lệ cũng không ngẩng đầu lên lại gấp khối thịt gà nhét vào trong miệng một bên ngai vừa hàm hồ nói gọi ta tiểu c ụ lưu nghiêm phúc đi môi được được được vậy ngươi nói ăn ngon không cù lệ đồ ăn ngon là đồ ăn ngon nhưng cũng không phải là ngươi đốt ngươi để cho ở khí ga lỏng trên lò nấu một chút ngươi được nước cái gì lưu nghiêm phúc không còn gì để nói sau khi lưu n i ê m phúc đ ô n nhiên chuyển đổi đề tài tiểu cù hà ngươi cùng đàn ông ngươi cảm tình không tốt sao cụ lệ ăn cơm đũa một hồi nghiêng đầu mắt lạnh liếc nhìn hắn một cái ngươi có ý gì nhỉ lưu nghiêm phúc cũng không sợ nàng cười ha hả nói ý của ta là giống như ngươi nói như vậy ta phỏng c h ứ n g ngươi và đàn ông ngươi cảm tình khẳng định được không quá sẽ không tán gẫu cụ lệ nhìn hắn c h ầ m c h ầ m một cái biết nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì cũng không nổi giận chẳng qua là t r ờ mặc túi đầu tiếp tục ăn cơm ăn món ăn nhưng nhìn qua nàng thật giống như ăn không trước thơm như vậy rồi lưu nghiêm phúc nhãn lực không kém nhìn một hồi liền đại khái đoán được cái gì trên mặt không đứng đắn nụ cười cũng thu liếm nhiều đông nhiên ho nhẹ hai tiếng thấp giọng nói xin lỗ ta không phải cố ý ta vừa mới cũng chính là đùa một chút ngươi đừng để trong lòng hạ cụ lệ vẫn đ i ê n lặng không lý tới nữa hắn lúc này tiền thính tôn toàn đồng thời kiêm thu ngân cùng phục vụ viên công việc ngày thứ nhất khai trường sẽ để cho thủ hạ hai gã nhân viên đói bụng đến bây giờ trong lòng của hắn ấy này náy lúc này hắn chỉ có thể tận lực chính mình nhiều làm chút việc khiến lưu nghĩa phúc cùng cụ lệ ăn thật ngon bữa cơm hắn là có hảo ý nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới khi hắn bưng một chén đũa vào phòng bếp thời điểm trong phòng bếp hội an tính như vậy sau đó hắn tài chú ý tới cụ lệ đang dùng cơm lưu n g h ĩ phúc đang hút thuốc lá hai người không có chút nào trao đổi hắn thật bất ngờ bởi vì lưu n g h ễ m phúc cùng cụ lệ cho hắn ấn tượng đều là có thể ngôn biết nói cái chủng loại t i ê n người tại hắn nghĩ đến hai người này chung một chỗ hẳn sẽ có chuyện nói không hết thế nào các ngươi làm sao đều không nói lời nào đây tôn toàn nhìn một chút lưu n g h ễ m phúc lại nhìn một chút cụ lệ hỏi chương bảy mươi b ố chúng ta còn không quen mà hh ắ c ắ c lưu n g h ễ m phúc chê cười trả lời cụ lệ nghiêng hắn lên mắt sắp xếp nhiều nụ cười trả lời tôn toàn đúng nha ta cùng hắn còn không quen đúng rồi ông chủ bên ngoài bận rộn không nếu không ta chờ lát nữa ăn nữa chứ tôn toàn cười lắc đầu hắn cũng không có hoài nghi lưu n g h i ệ m phúc cùng cụ lệ giải thích vừa đem trong tay chén đúa bỏ vào rửa chén dùng đỏ thâm t r ầ u vừa nói không cần tiền t í n h khách nhân không nhiều lắm ngươi liền an tâm ăn đi đúng rồi hôm nay cho các ngươi bây giờ t à i ăn cơm là ta an b à i không chu toàn ở chỗ này ta và các ngươi nói lời xin lỗi bắt đầu từ ngày mai chúng ta buổi sáng mười điểm mở phân nửa cơm buổi chiều bốn giờ d ọ n cơm a bắt đầu từ ngày mai hai ngươi lên một lượt trưa mười điểm c h u n g tới làm buổi chiều ba giờ rưỡi đi làm chờ lát nữa tiền t í n h không có khách rồi các ngươi liền có thể đi trở về nghỉ ngơi một chút buổi tối suy nghĩ một chút tôn toàn nói tiếp buổi tối chín giờ tan việc nếu như chín giờ thời điểm trong tiệm còn có khách vượt qua thời gian ta cho các ngươi coi là làm thêm giờ được không lưu nghĩa phúc ha ha cười được a ta không thành vấn đề ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra hy vọng có thể hàng ngày làm thêm giờ đây bây giờ tiểu hai tử sửa bột đáng quý cù lệ cũng nói ông chủ ta cũng không thành vấn đề ừ k i a c ứ như vậy khoái trá quyết định tôn toàn lộ ra nụ cười thỏa mãn một giờ rưỡi thời điểm lưu nghĩa phúc cùng cụ cù lệ tan việc đi trong tiệm chỉ còn lại tôn toàn chính mình ách còn có hai người khách đang ở ăn một mình hắn đủ để đối phó cho dù sau đó mới có khách thượng môn hắn cũng có thể tạm thời làm một chút đầu bếp và phục vụ viên dù sao là của mình tiệm chính mình không nhiều bỏ ra một chút giống như nói sao hắn ngồi ở trong quầy ba hai trái nhét vào thai nghe mở ra văn bản kiểm tra trương hồi t ế cương nổi lên tâm tình chuẩn bị tiếp tục lái viết mới trương hồi đừng hỏi hắn tại sao như vậy chuyên cần hỏi chính là muốn kiếm tiền đùng đùng đánh chữ âm thanh đưa đến còn đang dùng cơm hai người khách liên tục ghé mắt đúng rồi hai người này là một đôi tình lữ ghé mắt nhìn mấy lần nhưng không thấy tôn toàn thu liễm sau khi nam sinh cười k h ẽ đối với nữ sinh nói độc thân tốc độ tay chính là nhanh ngươi nghe cái này tiểu lão bản tốc độ viết chữ cũng sắp trưởng thành d ạ n gì g nữ sinh nén cười l ư ờ m hắn một cái thấp giọng trả lời làm sao ngươi biết người ta độc thân ngươi xem hắn đánh chữ nhanh như vậy trên mặt còn mang theo nụ cười nói không chừng đang cùng hắn bạn gái đánh chữ nói chuyện phiếm đây nam sinh phản bác đánh chữ cùng bạn gái nói chuyện t h i ế m kia tối đa cũng chính là lời yêu cùng độc thân khác nhau ở chỗ nào tôn toàn không chú ý kia hai cái khách hàng nói chuyện p h i ế nội dùng bởi gõ chữ khiến cho hắn vui vẻ hắm chìm trong trong vui sướng buổi chiều ba giờ rưỡi lúc lưu n g h i ệ m phúc cùng cụ lệ đến lúc làm việc tôn toàn buổi chiều c h ư ơ n g thứ hai đã viết ra hơn nửa nghe tiếng bước chân giữa mắt liếc thấy lưu n g h i ệ m phúc tới thuận miệng liền phân phó lưu sư phó ngươi trước đi làm công tác bữa ăn đi trong phòng bếp món ăn ngươi xem động thuận tiện nấu một n ồ i cơm chúng ta một hồi dọn cơm lưu n g h i ệ m phúc được rồi t a đây phải đi chờ cụ lệ sau khi vào cửa tôn toàn trên tay còn đang đánh chữ giống nhau thuận miệng phân phó cụ tỷ một hồi ăn bữa ăn công tác ngươi trước đi nằm trong phòng bếp chén g ặ t s ạ c đi buổi tôi vẫn chờ sử dụng đây cù lệ không có tranh cãi mình là phục vụ viên cũng không phải là rửa chén công phu sảng khoái đáp một tiếng liền tiến vào phòng bếp đến như vậy tiệm nhỏ xin về trước nàng liền ngờ tới công việc của mình khẳng định không chỉ có chẳng qua là làm phục vụ viên sống bởi vì này dạng tiệm nhỏ nàng lúc trước liền làm qua bởi vì ít người nhiều chuyện cho nên mỗi người công việc phân công cũng không có tiệm cơm lớn rõ ràng như vậy nếu như chết móc phục vụ viên công việc phạm vi không bao gồm k h á c sống vậy tuyệt đối phạm không dài các loại công việc bữa ăn dọn cơm thời điểm tôn toàn đã trước thời hạn vài chục phút mang xế chiều hôm nay trường thứ hai ma xong nhưng lưu n g h m phúc chuẩn bị xong bữa ăn công tác lại lệnh tôn toàn chúng ả i x a n hầm đậu ta không thể như vậy bạc đái chính mình ta hiểu ngươi khả năng muốn thay ta tiết kiệm một chút tiền nhưng thật không cần phải chúng ta làm việc nghiêm túc một chút phụ trách một chút buôn bán của tiệm khẳng định sẽ khá một chút đúng không à chỉ cần buôn bán của tiệm tốt lắm vẫn còn ở ư chúng ta bữa ăn công tác ăn khá một chút sao có đúng hay không lưu nghĩa phúc cùng cụ lệ nghe đều mặt lộ nụ cười lưu nghĩa phúc gật đầu liên tục hảo hảo ta biết rồi lão bả ngươi n yên tâm lần sau ta khẳng định chú ý với hắn mà nói tôn toàn ý kiến này nói rất vui lòng nghe đ ữ a ăn công tác làm khá một chút chính hắn cũng có thể ăn khá một chút hả các ngươi chờ một chút ta đi làm một hơn đến tôn toàn đứng dậy đi nhanh vào p h ò n g bếp tự tay nấu một phần hoàng hầm xương bưng ra, bên trong tăng thêm khoai tây cùng miến mang tiểu xa hoa bưng lên bàn thời điểm hắn nhiệt tình chào mời ăn đều ăn nhiều một chút ăn no tài có sức lực làm việc mà mặc dù là lần đầu tiên mở tiệm làm l á o bản nhưng lung lạc lòng người ý thức hắn vẫn phải có đạo lý giống như chính hắn nói chỉ cần lưu nghiêm phúc cùng cụ lệ công tác thời điểm nhiều nghiêm túc một chút phụ trách một chút hắn vẫn còn ở hư bọn họ ăn khá một chút sao ba người bữa ăn công tác vừa ăn xong không lâu tôn toàn ngồi ở chỗ đó vẫn còn ở u ố n g sau khi ăn xong t r à cửa đ ỗ n g nhiên lái tới một chiếc chạy điện xe ba bánh bất thiên bất ỉ vừa vặn dừng ở cửa tôn toàn cao mày nhìn lại lại thấy trong bồn g xe bảy hai cái giỏ hoa cùng với viên thủy thanh lái xe là một tiểu lao đầu xe vừa dừng h ẳ n tiểu lao đầu liền từ trên xe bước xu đưa tay đi rời trên xe giỏ hoa đồng thời hỏi viên thủy thanh cô đ ư ơ n g là đặt ở cái này cửa tiệm sao viên thủy thanh chân dài nhẹ nhàng thoải mái liền từ trong bồn g xe bước ra vượt đến trên đất ừ đúng làm phiền ngươi được không phiền thoái viên thủy thanh x á c h một cái màu đen túi x á c h nhìn tiểu lão đầu mang hai cái giỏ hoa một tạ một hưu đặt ở cửa tiệm hai bên sau đó bỏ tiền trả cho tiểu lão đầu tôn toàn cười tủm tìm đi ra cửa tiệm nhìn một chút giỏ hoa ta liền mở một cái như vậy tiệm nhỏ ngươi làm cái gì giỏ hoa hạ viên thủy thanh mỉm cười trả lời dù sao cũng là tiệm mới khai trường ta buổi trưa bận quá không có thời gian chỉ có thể bây giờ tới đúng rồi n g ư ơ i buổi t r ư a làm ăn như thế nào đây tôn toàn đưa tay tỏ ý đi đi vào trước lại nói đúng rồi n g ư ơ i buổi tối cơm ăn trưa viên thủy thanh cất bước vào bên trong còn không có vừa vặn tới chiếu cố buôn bán của n g ư ơ i hôm nay cho ta đến một phần hoàng hầm xương sườn thử một chút đi chiếu cố ta làm ăn tôn toàn mỉm cười lúc này liền g â n giọng đối với trong phòng bếp hô một tiếng l ư u sư phó đến một phần hoàng hầm xương sườn cái gì đều thêm hô xong h ã tài trả lời viên thủy thanh trước vấn đề buổi trưa hôm nay làm ăn tạm được ngươi may mắn là bây giờ tới ngươi nếu là buổi chưa tới ta sợ rằng đều không có thời gian chiêu đ ã i ngươi viên thủy thanh nghe khẽ gật đầu cười n h ạ t rồi cười vậy thì tốt nàng nhẹ nói t r ư ơ n g bảy mươi năm tôn toàn cho viên thủy thanh rót một ly nước sạch đang chuẩn bị tìm để tài cùng phiếm vài câu thời điểm cửa tiệm lại chuyển tới tiếng bước chân tôn toàn ngẩng đầu nhìn lại cười là đàm lao sư nàng cười ha h ả n ệ n bước xuyến môn kiểu nhị bước đi vào một bên quan sát cửa hàng hoàn cảnh vừa nói không có thay đổi gì nha tôn toàn ngươi đây là tiếp tục dùng quảng long phi trước làm sửa sang chứ ngay cả bảng hiệu cũng liền lấy một khối quảng cáo bảy xong chuyện người đây cũng quá lừa b ị p chuyện chứ lời còn chưa dứt nàng xem gặp trên quạnh ba một cái m è o cầu tài lúc ấy liền không nói chỉ chỉ ngay cả cái này m è o cầu tài n g ư y ê đều còn n ắ giữ đây là quảng long phi trước khai trương thời điểm ta đưa hắn đây tôn toàn cười hắc hắc nên đón lao sư lao sư mau mời ngồi không việc gì không việc gì chúng ta là bàn ăn cũng không phải là địa điểm du lịch còn nói nhìn có được hay không đây hắc hắc hơn nữa ban trưởng sửa sang tiệm này mặt thời gian cũng không dài rồi rất nhiều thứ đều vẫn làm ớ i đây hủy đi lãng phí hả cái kia mẹo cầu tài là lao sư ngài đơn nhỉ t i ệ càng tốt ta đây liền càng không thể ném đúng không hh ắ c ắ c đàm ngọc tâm lắc đầu liên tục d ở khóc d ở cười c h ớ p mắt một cái nhìn thấy viên thủy t h a n h đàm ngọc tâm trong mắt lóe lên hiếu kỳ hỏi tôn toàn lên khách tôn toàn vội vàng cho các nàng giới thiệu không phải là lao sư đó là ta trung học đệ nhị cấp đồng học viên thủy thanh viên thủy thanh vị này ta là đại học phụ đạo viên đàm lao sư há tiểu viên đúng không chào ngươi chào ngươi đàm lao sư không bày dáng vẻ cười ha hả g ơ tay lên cùng viên thủy thanh lên tiếng chào viên thủy thanh cũng mỉm cười gật đầu đáp lại đàm lao sư được tôn toàn mời đàm lao sư ngồi xuống sau đó tự mình cho nàng rót ly t r à ly t r à bưng cho đàm lão sư thời điểm tôn toàn cười hỏi lão sư là tới giúp ta kiểm định chứ ta bây giờ sẽ để cho phòng bếp cho ngươi mỗi dạng món ăn đến một phần nếm thử một chút mỗi dạng món ăn đều đến một phần ta một người na tra được nhiều như vậy n g ư ơ i n ơ i này không phải là kêu 99 h hoàng hầm gà sao sẽ tới một phần hoàng hầm gà tốt lắm ta khác lần sau đến gọi thêm ai thật tốt tôn toàn đáp ứng vừa nghiêng đầu phân phó phục vụ viên cụ lệ cụ tỷ đi nhanh cùng lưu sư phó nói một tiếng trở lại một phần hoàng hầm gà cái gì đều thêm cụ lệ đàm ngọc tâm điểm hoàng hầm gà còn chưa lên đến viên thủy thanh điểm hoàng hầm xương sườn trước nấu xong bưng lên bàn rồi hơi nóng phiêu tán mùi thơm tràn ra tôn toàn đứng dậy đi cho viên thủy thanh xối cơm viên thủy thanh ngửi xương sườn mùi thơm khỏe miệng có chút bên trên dương đang uống trà đàm ngọc tâm m ú i ngửi một cái ánh mắt bị cụ lệ bưng ra phần kia xương sườn hấp dẫn nàng theo bản năng đứng dậy tò mò đi tới lúc viên thủy thanh cầm đũa lên chuẩn bị ăn trước một khối nếm thử một chút thời điểm sau lưng chuyển tới đàm ngọc tâm thanh nhân của ai yêu phần này xương sườn vẹ ngoài không tệ nha tôn toàn, đây thật là đã thịnh hảo một chén cơm bưng tới tôn toàn nghe vậy lan tiêu gật đầu như thế nào đây lao sư không làm mất mặt ngài chứ nhìn vẹn ngoài ngược lại không có đàm ngọc tâm tán thưởng gật đầu viên thủy thanh nhận lấy tôn toàn đưa cho nàng cơm trần trơ một chút quay đầu nắm đua đưa cho đàm ngọc tâm đ à m lao sư nếu không ngài nếm một h ố i đàm ngọc tâm lập tức q u á t tay không không không n g ư ơ i ăn ngươi ta xem một chút liền có thể ta sẽ nhìn một chút viên thủy thanh cười một cái không có giữ với quyền nàng vốn cũng không phải là nhiệt tình như vậy tính tinh tôn toàn con ngươi chuyển động lao sư nếu không ta khiến phòng bếp cho thêm ngài đến một phần xương sườn chứ đàng ngọc tâm thẳng lắc đầu lặng lẽ nuốt n g ụ m nước miếng dọn kiên quyết không cần không cần ta có một phần gà đã đủ ăn điểm nhiều lãng phí người vừa khai trương lại vừa là vốn nhỏ làm ăn nhưng muôn ngàn lần không thể phô trương lãng phí n h à tôn toàn bất đắc dĩ ta đây khiến phòng bếp cho ngài gà bên trong hai khối xương sườn được chưa đàng ngọc tâm ánh mắt sáng lên có thể như vậy phải không tôn toàn bật cười dĩ nhiên ta là ông chủ ta nói có thể liền có thể đàng ngọc tâm cười vậy thì lại thêm một khối leo tay đưa tan đếm thử một chút t ô toàn quay đầu phân phó cụ lệ đi theo phòng bếp liều sư phó nói ế n nàng ăn trong miệng, ngoài ra, nửa đoạn liền treo ở miệng bên ngoài,、cái、này dĩ nhiên nh bị bất vào treo ra cái ở dĩ từ mặt bên chứng minh tôn toàn trong tiệm miếng rất chân nhắn nhưng cái này lại phá lệ t h a m người cái này không vừa mới lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng đàm ngọc tâm có chút không chịu nổi ngửi mùi thơm đã là một loại d à y v ò nhìn gần ngay trước mắt sương sườn nàng ngón trỏ đã rục dịch nghe nữa gặp viên thủy thanh cái này soạt một tiếng thanh âm đàm ngọc tâm lại không tự chủ nuốt ngụm nước miếng mì m m ô i một cái làm bộ như rất tùy ý bộ dạng đi trở về chỗ ngồi của mình địa phương quỷ k h á i này là không thể đợi như thế nào đây ăn, ăn không tôn toàn nhỏ giọng hỏi viên thủy thanh vẻ mặt có chút mong đợi bởi vì hắn phát hiện nàng hôm nay ăn thời điểm ch nàng bệnh kén ăn phản ứng thật giống như không lấy trước như vậy nặng viên thủy thanh hướng trong miệng lột phân cơm đưa đua g ấ p thức ăn thời điểm hàng hồ đáp lại không tệ rất thơm mùi vị không tệ ngươi có thể nếm được mùi vị tôn toàn hiếu kỳ viên thủy thanh con ngươi trong suốt liếc hắn một cái khoe miệng cánh n ế t ta vẫn luôn có thể nếm được mùi vị chỉ bất quá vị giác so với các ngươi kém một chút mà thôi rốt cuộc cho đàm lão s ư chuẩn bị thêm nguyên liệu hoàng hầm gà lên bàn rõ ràng là hoàng hầm gà gà trên thịt vẫn còn chất đi một tí xương s ừ n cùng heo thủ đều là bóng loáng chân bóng màu sắc cù lệ cho nàng bưng lên bàn thời điểm. heo trên tay miếng thịt còn hơi run một chút run r u dậy có thể tưởng tượng được heo này thủ hầm được có nhiều mềm mại nát đang ngọc tâm lúc ấy con mắt liền sáng nàng không g ấ p ăn mà là trước đưa tay ở tiểu cắt bát phía trên vẫy vây tay mũi tiến tới thật sâu người hạ phần này thức ăn ngon mùi thơm người h o a n mở mắt ra nàng nghiêng đầu nói với tô toàn chúng ta thường nói sắc hương vị hình dạng và tính chất một món ă m năm cái phương diện ngươi cái này sắc cùng hương hai phương diện là không thành vấn đề thậm chí có thể nói đến gần hoa mỹ hình một khối này cũng tạm được không tật xấu gì còn lại chính là vị cùng chất hai phương diện rồi ta hy vọng ngươi hai phương diện này cũng đừng quá kém vàng không liền lãng phí xinh đẹp như vậy màu sắc cùng mùi thơm rồi tôn toàn lan tiêu nghe một bên nghe vừa gật đầu đồng thời mang một đôi đũa đưa tới đàm lao sư trong tay lao sư vậy ngươi mau nếm thử nhìn đàm ngọc tâm ừ một tiếng nhận lấy đũa trước g ấ p một khối thịt gà thả trong miệng vừa nhai hai cái nàng chân mày liền nhữ thẳng t ó c nhìn c h ầ m c h ầ m tôn toàn như vậy non như vậy tươi mới hơn nữa còn không đều là gà tình cùng b ộ t n g ọ t tươi mới vị ngươi cái này là làm sao làm được không đợi tôn toàn trả lời nàng lại nếm một khối xương sần cùng một khối heo thủ nếm xong sau đàm ngọc tâm b ỗ n nhiên để đua xuống giọng rất khẳng định đây không phải là tài nấu nướng của ngươi. Tôn Toàn. chương ô n g phải là đàm lao sư ta thường n g i hiểu biết của ta đối ư ơ i cái đối này không tuyệt bảy mươi sáu đàm lão sư giọng rất khẳng định nói thức ăn này không thể nào là tôn toàn làm đối với lần này tôn toàn chẳng qua là cười hắn cũng không có giải thích cũng không có biên cớ gì hắn vậy mới không tin liền bởi vì chính mình món ăn làm đồ ăn ngon liền bị nào đó ngành bắt đi thái mỏng nghiên cứu lui mười ngàn bước mà nói cho dù người nào phát hiện hắn là từ hai nghìn một mươi chín năm chuyển tiếp mà đến sự thật thì thế nào đây d á m ra ánh sáng hắn sao dám báo cảnh sát bắt hắn sao dám không phòng trưng thật ra ánh sáng báo cảnh sát sau khi người bị bắt ngược lại là đối phương chứ bệnh viện tâm thần hội hướng đối phương rộng mở đại môn đàm lao sư kinh ngạc và chắc chắn đối với tôn toàn mà nói chính là tốt nhất khanh ngợi có thể kinh động đến chính mình lao sư trong lòng cảm giác thành tựu i c h ầ n đấy viên thủy thanh cùng đàm lao sư vẫn còn ở ăn trong tiệm lại lục tục bắt đầu lên khách ông chủ đến một phần hoàng h ầ n g à thêm khoai tây cùng món rau ông chủ đến hai phần hoàng hồng à một phần thêm khoai tây một phần thêm đậu phụ phơi khô ti đúng rồi trở lại hai lon vương lao cát cho ta đến một phần hoàng hầm sưng ơ sườn thêm món rau trở lại một c h a i b i a nước đá cảm ơn trong tiệm khách nhân càng ngày càng nhiều tôn toàn dần dần bận rộn không dành theo viên thủy thanh hoặc đàm lao sư nói viên thủy thanh trông chừng tiệm trong khách nhân từ từ nhiều khoe miệng có chút bên trên giường trong mắt cũng hiện ra nụ cười thản nhiên đàm lao sư vừa ăn được miệng đầy dầu một bên cười ha hà n h ị n cũng có vĩ nhiên sự thật chứng minh hay lại là kết hôn nữ nhân ăn cơm tương đối nhanh đàm ngọc tâm ăn thời gian so với viên thủy thanh buổi tối nhưng nàng so với viên thủy thanh ăn trước xong rút cái khăn giấy lau miệng thời điểm nàng rất bất nhã ở một cái nàng cười ha hả đứng dậy đi tới quầy ba nơi ấy giơ tay lên vỗ một cái tôn toàn bà vai cười nói không tệ không tệ thật rất không t ồ i ta bất kể ngươi cái này h o à n g hầm món ăn cách làm là học của ai hoặc là khiến ai giúp ngươi làm tóm lại chỉ cần ngươi có thể bảo trì lại như vậy chất lượng lại dùng tâm để cao trong tiệm phục vụ tài nghệ ta xem trọng ngươi cái tiểu điểm này tiền đồ ừ hẳn sẽ so với trưởng lớp các ngươi quảng long phi làm tốt hơn lao sư ngài quá khen ngài hai lòng liền có thể ha ha tôn toàn cười khiêm tốn Đàm lúc a o sư l viên thủy thanh cũng ăn cho tới khi nào xong thôi nàng đạo mắt nhìn chung quanh phát hiện trong tiệm năm cái bàn ăn hầu như đều ngồi lầy ngay cả nàng ăn cơm cái bàn này đều ngồi một đôi xa lạ tình nhân nàng trưng mắt nhìn liếc nhìn trong quầy ba tô n toàn cùng với bưng món ăn đi bộ mang chạy trậm phục vụ viên của cụ lệ cao mày do dự mấy giây nàng đứng dậy đi tới quầy ba nơi ấy đối với dương mắt hướng nàng nhìn lại tôn toàn nói ngươi trong tiệm này rất bận rộn cần ta g i ú p một tay sao tôn toàn thật bất ngờ nhưng thật cao hứng nàng sẽ chủ động nói lên hỗ trợ đời trước hắn yêu đàm rất nhiều dĩ nhiên là có chút yêu tâm đắc mà hắn yêu tâm đắc lại cả người hoàn toàn ngược lại đàm thứ nhất cái thứ nhìn nữ nhóm thời điểm hắn cũng cùng rất nhiều t â n thủ như thế luôn cảm thấy nam nhân đuổi theo nữ nhân đến lượt nghĩ hết biện pháp đối với đàng á i được sau đó chờ nàng bị cảm động ngày hôm đó. Đáng tiếc, hắn chờ đến bông hoa đều c ả m tạng cũng không đợi được k i a hai vị nữ nhóm bị cảm động bộ dáng vì vậy từ đệ tam nhậm nữ nhóm bắt đầu l ù i tới trong lúc hắn liền lười lại giống như kiểu trước đây một mực địa bỏ ra kết quả thế nào hắn trả không trước hai vị nhiều như vậy k i a đoạn cảm tình thời gian duy trì so với trước hai vị cộng lại đều dài hơn sau khi thứ tư đảm nhiệm thứ năm đảm nhiệm hắn trả càng ngày càng ít yêu trong lúc hạnh phúc chỉ số lại đi từ từ địa đi lên trên mặc dù kết quả giống nhau bi kịch nhưng ít nhất ở yêu kéo dài trong lúc hắn sinh sống tốt sau đó hắn tổng kết những thứ kia yêu thời điểm thì phải ra nhất điểm tâm đắc cảm tình bên trong người nào trả càng nhiều người đó liền càng quý giá kia đoạn cảm tình cũng liền biến đổi không muốn bung tay t r ọ n g sinh trước hắn còn nghĩ lại tìm nữ phiếu lời nói liền nghĩ biện pháp để cho đối phương bỏ ra càng nhiều bởi vì hắn thật rất muốn kết hôn rồi ở tình cảm trên đường thương tích khắp người sau khi hắn phi thường khát vọng có thể có một phần ổn định cảm tình có một cái ấm áp nhà hắn rất hy vọng là cả đời đáng tiếc hắn tấm lòng kia được còn chưa kịp thí nghiệm vận mệnh cái này côn đổ liền một cước đưa hắn đá trở về hai nghìn sáu năm bây giờ vừa vận nắm viên thủy thanh đến thí nghiệm đi chỉ mong hữu hiệu tâm lý chuyển cái ý niệm này hắn gật đầu một cái một chút cũng không khách khí với viên thủy thanh được à vậy thì c á m ơn hả vào tới giúp ta thu ngân đi món ăn cùng thức uống giá cả trên tường đại trong thực đơn đều viết k h ổ cực ngươi hả vừa nói chính hắn n ắ m bảy ba nhường lại nhường cho viên thủy thanh viên thủy thanh gật đầu một cái khẽ cười lại đi vào quầy ba đi yên tâm đi về phần trong quầy ba về điểm kia tiền giấy tôn toàn ngược lại không có chút nào lo lắng viên thủy thanh hội tham ô hắn tin tưởng viên thủy thanh không phải là người như vậy năm bảy ba giao cho viên thủy thanh sau khi tôn toàn đi vào phòng bếp liệu sư phó ta tối hôm qua bị hoàng h ầ m g à x ư ơ n g sần cùng heo thủ còn có bao nhiêu phòng trưng một chút tối nay đủ dùng không tôn toàn vừa vào phòng bếp liền hỏi lưu nghiễm phúc cái vấn đề này vốn là theo như dự tính của hắn đã biết tiệm nhỏ vừa khai trường làm ăn cũng sẽ không quá tốt chính mình tối hôm qua chuẩn bị như vậy p h â n lượng mới có thể bán hai ba ngày nhưng buổi trưa hôm nay làm ăn vượt quá hắn tưởng tượng tốt buổi tối làm ăn cũng rất không tệ khai trương ngày thứ nhất làm ăn cứ như vậy được hắn dĩ nhiên cao hứng nhưng cao hứng rất nhiều hắn cũng khó tránh khỏi lo lắng cho mình tối hôm qua bị món ăn tối nay có đủ hay không bán đang ở nấu ăn lưu n i ễ m phúc hát một tiếng ông chủ vừa vặn ta đang chuẩn bị đi ra ngoài nói cho ngươi đ â y hoàng hầm gà hôm nay bán được tốt nhất nhiều nhất còn có chừng mười phần liền bán hết rồi x ư ơ n g sần cùng heo thủ ngược lại còn có một chút tối nay hẳn đủ bán nhưng hoàng hầm gà phòng chừng trời tối sẽ không có há ta biết rồi tôn toàn bước chân vội vã chính mắt đi nhìn một chút ba loại món ăn h ư lượng xác nhận lưu nghĩa phúc nói đúng sự thật sau khi hắn lập tức đi mở tủ lạnh ra từ tủ lạnh trong lấy ra sáu con đông gà bỏ vào trong danh nước băng tan mở vòi nước tùy ý hào, hào nước sạch sông vào đông gà mặt ngoài gia tốc băng tan vòi nước chưa đóng thuận miệng dặn dò lưu nghiễm phúc một câu tôi toàn đi chuẩn bị ngay hành gừng cùng đủ loại hương liệu đang ở nấu ăn lưu nghiễm phúc theo bản năng liếc tôn toàn động tác b ả n đưa hắn tới nơi này cũng chỉ là muốn kiếm một phần tiền lương nuôi nhà vợ con nhưng hôm nay tận mắt thấy cái này tiểu điếm buôn bán chạy n h i ệ t sau khi tim của hắn cũng biến thành lửa nóng ý nghĩ của hắn rất đơn giản như vậy một gian tiểu điếm đầu tư cũng không lớn bán món ăn chủng loại cũng đơn giản nếu như ta có thể đem k i ê u ba đạo món ăn cách làm học được như vậy tiệm nhỏ ta cũng có thể mở một cái hạ hắn, hắn cấp thiết muốn mau sớm cho con trai kiếm một phần gia sản bảy mươi bảy ánh nắng c h i ề u hạ đường hân không nhanh không chậm từ trong sân trường đi ra hướng đường đường canh chua cá không đúng là chín mươi chín hoàng hầm gà đi tới nhưng hôm nay nàng chân mày nhỏ vi túc bên hai còn giống như vang trở lại tỉ tỉ đường đường tối hôm qua nói với nàng nói tiểu hân ngươi nếu quả như thật thích tô toàn vậy ngươi phải nắm chặt bởi vì có một người gọi là viên thủy thanh nữ người đã xuất hiện nữ nhân này đẹp hơn ngươi cao hơn ngươi hơn nữa còn là t ồ n toàn trung học đệ nhị cấp đ ồ n g học ngươi bây giờ duy nhất ưu thế khả năng chính là ngươi tính tình so với nàng nhiệt tình ngươi phải thật tốt phát huy ngươi ưu thế này viên thủy thanh đường hân trong lòng khẽ đọc đến danh tự này chân mày xúc càng c h ặ t hơn nàng biết rõ tỉ tỉ không sẽ ở đây loại chuyện lên lừa nàng cũng tin tưởng cô gái kia khả năng quả thật cao hơn nàng nhưng phải nói so với nàng đẹp đẽ đường hân khẽ lắc đầu nàng có chút không tin chính nàng cái thì có một m bảy mươi hai đã so với một ít nam sinh cao nàng lớn như vậy chưa từng thấy qua cái quá cao nữ nhân có so với nàng xinh đẹp nữ nhân thân cao tới trình độ nhất định cũng chưa có mỹ cả m rồi cái này là của nàng nhận thức tâm lý nghĩ như thế trong nội tâm nàng lòng tin từ từ lại trở lại đến tới gần chín mươi chín hoàng hầm gà cửa đường hân dừng bước lại nhắm hai mắt lại mở ra thời điểm trên mặt nàng đã giống như kiểu trước đây lên tới nụ cười sáng lạng bước nhanh hướng cửa tiệm đi tới bước chân phảng phất trong lúc bất chợt trở nên nhẹ nhàng lúc vào cửa nàng khẽ nhất miệng đã chuẩn bị vui vẻ địa kêu một tiếng toàn ca nhưng khi nàng xem thanh ngồi ở trong quạnh ba là một cái nữ nhân x i n h đẹp thời điểm đường hân hẽ mở trong miệng đột nhiên mất tiếng đến mép toàn ca không kêu được rồi có ngắn như vậy ngắn hai giây nàng đầu góc trống rỗng vốn là x i n h đẹp hai t r ò n g mắt trong nháy mắt có chút thất h ầ n nụ cười trên mặt cũng cứng lại thẳng tắp nhìn trong q u ạ n ba cái đó đang ở cho khách nhân lấy lẻ tiền nữ nhân sinh đẹp đường hân trái tim thẳng chìm xuống đi. nàng đột nhiên lãnh hội được thực tế tàn khốc t h t h nói nữ nhân kia thật giống như thật so với nàng đẹp đẽ đây chính là viên thủy thanh sao dáng dấp xinh đẹp như vậy ngươi theo ta cướp cái gì tôn toàn suy nghĩ nước vào chứ đường hân tâm lý trở nên một ngang nhưng trong nội tâm nàng còn ôm có một tí may mắn có lẽ v là, là tôn toàn bạn học khác có lẽ là tôn toàn tiêu tiền tìm nhân viên thu ngân có lẽ là tôn toàn lão gia tới thân thích mặc dù lý trí nói cho nàng biết trong bảy ba cô gái kia hơn phân nửa chính là viên thủy thanh cũng không có xác nhận trước đường hân hay lại là ôm kia chút lòng chờ mong vào v ậ n may nện bước viếng mồ mả tựa như nặng nề g h bước chân từng bước một đi tới khi nàng đi tới quạy ba châu ấy thời điểm vừa mới tính tiền thực khách vừa vật đi trong quạy ba viên thủy thanh ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy xinh đẹp quá đường hân nàng dĩ nhiên không nhận biết đường hân cho nên hắn lộ ra vẻ mỉm cười hỏi n g ư ờ i tốt xin hỏi là tới dùng cơm sao muốn ăn cái gì hoàng hầm gà hoàng hầm xương sườn hay lại là hoàng hầm heo thủ đường hân giờ phút này biểu tình có chút mất tự nhiên âm thầm cắn răng bỗng nhiên nhìn thẳng viên thủy thanh hai mắt trực tiếp hỏi ngươi là、ai? Viên thật ủ h h a n giống như cái điệu đường phố gai lên lớn nhất cô gái xinh đẹp gặp tòa thành thị nào lớn nhất cô gái xinh đẹp cái loại này trên lệch là toàn phước vị nàng quả thật so với nàng đẹp đẽ nhìn nàng đang ngồi độ cao cũng biết nàng cũng quả thật cao hơn nàng ngũ quan so với nàng đẹp đẽ giá thị so với nàng bệnh so với nàng có sáng bóng khí chất cũng so với nàng tốt nhưng tính tình thật giống như thật giống t ỷ t ỷ nói như vậy có chút lạnh cái này chính là cái này viên thủy thanh khuyết điểm lớn nhất đi lại mở mắt ra thời điểm đường hân cười một tiếng lại hỏi ngươi là toàn ca bạn gái sao toàn ca đây tại sao là ngươi ở thu ngân viên thủy thanh ồ một tiếng không phải là ta là bạn hắn hắn ở phòng bếp ta cho hắn bang hội mà bận rộn không phải là toàn ca bạn gái gặp viên thủy thanh rất tự nhiên thuận miệng chối đường hân tâm lý thở phào nhẹ nhõm nụ cười trên mặt cũng tự nhiên không ít gật đầu một cái nói câu ta là đường hân vậy ngươi mau lên ta đi tìm toàn ca vừa nói nàng bước chân nhẹ nhàng hướng phòng bếp bước nhanh tới còn không có vào phòng bếp liền vui vẻ đ i ệ u kêu toàn ca toàn ca ta đến giúp cho ngươi một tay rồi toàn ca viên thủy thanh nhìn nàng chạy chậm vào phòng bếp nhẹ nhàng b ó n g lưng nghe nàng trong lời nói vui vẻ viên thủy thanh k h ẽ n h í u chân mày đường hân khẽ đọc đến danh tự này nàng nghĩ đến cái đó kêu đường đường nữ nhân lúc này nghĩ đến cái này đường hân cùng đường đường thật là có điểm giống nhau đây trong phòng bếp tôn toàn đã đem băng tan tốt toàn bộ gà b ă n thành miếng nhỏ đang ở hỏa liệt bếp nơi đó nấu nước chuẩn bị cho thịt gà chát thủy đâu rồi nghe đường hân thanh nhân của hắn quay đầu lên nhìn nhìn thấy đường hân chạy chậm vào phòng bếp hắn cười một tiếng có mấy ngày không nhìn thấy nàng lần nữa nhìn thấy thật là có chút thân thiết hơn nữa đường hân dù sao cũng là mỹ nữ mà hắn thích xem mỹ nữ lúc trước ở chỗ này bao bữa ăn lúc ăn cơm hắn vẫn thích xem đường hân không liên quan khác liền là đơn thuần thích xem ăn chưa không ăn liền ở chỗ này của ta ăn chút đi tôn toàn cười chăm sóc đường hân giống một cái vui sướng mai con chạy chậm đến hắn gần bên đứng lại hai tay kiểu tiếu vác tại sau mông con mắt loe sáng khỉ tư tư nhìn tôn toàn ừ còn không có ăn đây bất quá ta xem ngươi trước mặt rất bận rộn cho nên ta còn là trước giúp cho ngươi một tay đi chờ giúp ngươi một chút hoàn một trận này ta ăn nữa k ì h ì không trắng ăn ngươi có được hay không tôn toàn ha ha cười hai tiếng đi vậy ngươi đi hỗ trợ đi con mắt hướng lưu n g h i ĩ m phúc bên kia liếc một cái nhìn thấy lưu n g h i ĩ m phúc vừa vặn vừa nấu xong một phần hoàng hầm s ư ơ n g x ư ờ n liền đối với đường hân n ỗ b i ể u môi dạ nắm phần kia sương s ư ờ n truy cập đi đường hân nghiêng đầu nhìn lại sảng khoái gật đầu ai được rồi mang thức ăn lên việc này ta lấy thủ sư phó cái này sương sần là số mấy bàn một câu cuối cùng nàng là hỏi lưu nghiêm phúc hỏi thời điểm đã vui sướng tiểu chạy tới số ba bản tiểu cô nương thật xinh đẹp h ả lưu nghiêm phúc không nhịn được nhìn nhiều đường hơn hai mắt lúc này hắn thật có chút hâm mộ tôn toàn tiền thính đã có một cái như vậy cô gái xinh đẹp giúp hắn thu tiền nơi này lại tới một xinh đẹp như vậy tiểu cô nương giúp hắn bưng thức ăn cái này tiểu lão bản số đào hoa có phải hay không quá tốt một chút ta lão lưu khổ cực nửa đời tai mò được một cái tiểu quả phụ còn là này mất việc ánh mắt hắn vẫn còn ở liếc tôn toàn làm hoàng hầm gà bước hắn cảm thấy tôn sau đó tôn là toàn a l á nấu hoàng hầm gà quá trình quả thật không có tránh lưu nghiêm phúc hắn tựa hồ thật không có bảo mật ý thức lưu nghiêm phúc phát hiện tôn toàn làm hoàng hầm gà bức cũng không phức tạp thậm chí có thể nói có chút đơn giản hành cương phạm hột tiêu các loại dùng tài liệu hắn cũng đều không xa lạ gì c h o đ ế nhìn ắ n n h thấy tôn toàn mở ra một cái rét huyện tương ớt thùng nilon từ bên trong đào ra hai đại mốc rõ ràng không phải là tương ớt đồ chơi bỏ vào trong nồi lưu nghĩa phúc chắc chắn nhất định cùng với khẳng định đồ chơi kia tuyệt đối không phải tương ớt ít nhất không phải là rét huyện tương ớt bởi vì rét huyện tương ớt hắn thục hắn lúc trước ở trường học nhà ăn làm đồ ăn thời điểm liền t h ư ờ n g dùng là màu đỏ tím nhưng tôn toàn từ cái kia rét huyện tương ớt trong thùng đào ra đồ chơi nhưng làm à u vàng nhạt trong đó còn kèm theo một ít khắc chừng mấy loại màu sắc tôn toàn liếc nhìn hắn một cái ha ha tiếng cười ba da nước tương cái gì cái gì nước tương lưu nghĩa phúc mặt đầy một ép chẳng lẽ là gần đây tân đi ra ngoài một loại nước tương trong lòng của hắn âm thầm cô ba da nước tương tôn toàn cố nén cười lặp lại một lần về phần lưu nghĩa phúc có thể hay không bị hắn như vậy lắc lư quẻ rồi hắn không còn đến lưu nghĩa phúc muốn trộm tâm tư hắn lại không ngủ dĩ nhiên đã sớm nhìn ra hắn hiểu lưu nghĩa phúc muốn trộm tâm tư bởi vì nếu như là hắn hắn cũng sẽ muốn trộm nhưng cái này không có nghĩa là hắn hội thật vô tư nắm hoàng hầm ga cách làm cứ như vậy khiến lưu n g h ĩ phúc tr Người có bản lãnh cư như cư có vậy trộm qua đây i liền đi kiếm tiền. không lĩnh hoàng chỗ đánh cho phu cho công bản đàng này làm, đ ở của ta ta ta chính là tôn toàn thái độ cũng sẽ không bởi vì lưu nghĩa phúc muốn trộm mà sống ra mở xuống lưu nghĩa phúc tâm tư bởi vì hắn biết rõ bất kể đội người đầu bếp kia tới nơi này đi làm đều sẽ sinh ra trộm ý nghĩ đây là nhân c h i thường tình giống như miêu nhìn thấy cá muốn ăn cậu nhìn thấy xương muốn gặm nam nhân nhìn thấy mỹ nữ muốn tán tỉnh và ra nước tương lưu n g h ĩ phúc cao mày nhẹ giọng lẩm bẩm cái này nước tương hắn muốn bảo đảm chính mình vững vàng nhớ cái này nước tương tên quay đầu đi hỏi thăm được chỉ cần đánh n g h e được cái này nước tương sau đó ở nhà thử làm mấy lần cái này hoàng hầm gà chỉ cần có thể đem mùi vị làm đại không kém sai hắn liền dám từ nơi này công việc đi tìm một người thích hợp địa phương mở một cái không sai biệt lắm hoàng hầm gà tiệm buổi tối hôm đó chín giờ nhiều chín mươi chín hoàng hầm gà trong tiệm khách nhân đã đi hết tôn toàn cầm c h a i dinh dưỡng khoái tuyến đưa cho bận rộn cái chán suốt mồ hôi đường hân tối nay thật là khổ cực cả ngươi cảm ơn a thời gian cũng không sớm nếu không ngươi trở về trường học đi đi ngươi ngày mai còn phải đi học đây đường hân mắt liếc vẫn còn ở trong q u n h ba viên thủy thanh liền vội vàng lắc đầu không việc gì bây giờ thời gian còn sớm đây ta lại chờ lát nữa đi nếu không ngươi trước để cho bạn học ngươi trở về đi thôi nàng chỗ ở so với ta xa hơn nhiều đây là nàng tối nay hỗ trợ trong lúc từ viên thủy thanh trong miệng giò nghe được tôn toàn suy nghĩ một chút khẽ gật đầu được ta đây đi nói với nàng một chút mấy bước đi tới quầy ba nơi ấy tôn toàn nói với viên thủy thanh thời gian không còn sớm nếu không ta đưa ngươi trở về đi thôi hôm nay thật là đà tạ ngươi viên thủy thanh giơ tay lên liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian khẽ mỉm cười được bất quá ngươi tiễn ta nói ngươi trong tiệm làm sao bây giờ tôn toàn nhuận miệng cười không việc gì ta để cho bọn họ tan việc là được thời gian n à y điểm đã sớm nên đóng cửa người chờ chút ta trước để cho bọn họ tan việc vừa nói hắn đi tới cửa phòng bếp hô một giọng lưu s ư phó cụ tỷ nắm chặt thu thập một chút tan việc đi ai được được hai người trước sau đáp lời chính đang thu thập cái bàn đường hân chân mày đã sống hữu mới vừa rồi tôn toàn để cho nàng trở về nhưng hắn đi nói với viên thủy thanh thời điểm lại nói muốn đưa viên thủy thanh trở về một là khiến mà một cái khác nhưng là đưa nàng cảm nhận được trong đó khác biệt nàng đ ố n g nhiên muốn đem trong tay chặt đẽ quá k h i dễ người rồi không mang theo như vậy dựa vào cái gì nhỉ chỉ bằng cô gái kia cao hơn ta so với ta bạch so với ta đẹp đẽ so với ta khí chất hảo nhưng ta t ạ i năm thứ nhất đại học a nói không chừng chờ ta giống nàng lớn như vậy thời điểm ta cũng so với bây giờ xinh đẹp hơn nàng không dám muốn đợi mấy năm sau nàng sẽ có viên thủy thanh cao như vậy bởi vì nàng biết rõ mình t r ư ở n g không cái rồi tâm lý có căm t ứ c có như đưa đám nhưng khi tôn toàn cười nói với nàng đóng cửa có thể đi trở về thời điểm đường hân hay lại là lập tức lộ ra mặt máy vui vẻ ít nhất từ trên mặt nàng không nhìn ra trong nội tâm nàng không vui được ta nắm bản này thu thập xong liền đi toàn ca ta tối mai lại đến giúp người a tùy tiện nhận thua nàng thì sẽ không nàng tối nay đã đã nhìn ra viên thủy thanh quả thật giống tỉ tỉ của nàng nói như vậy tính tình thiên lãnh nàng cũng không tin lấy viên thủy thanh tính t ì n h tối mai còn biết được ta không tranh với người nhất thời giải ngắn đường hân tâm lý nghĩ như vậy chờ đường hân lưu nghĩa phúc cùng cù lệ đi rồi tôn toàn khóa cửa tiệm lại phụng đội viên thủy thanh đứng ở cửa ven đường chờ xe taxi hơi lạnh dạ gió lay động bên đường lạc â y cũng lay động viên thủy thanh tay áo cùng sợi tóc bởi vì với nhau đứng đủ gần cho nên tôn toàn còn có thể nghe đến trên người nàng tản ra cào gì tạc cải quay đầu liếc nhìn tiệm của mình môn lại liếc mắt nhìn bên cạnh viên thủy thanh tâm tình của hắn rất tốt ngươi tiệm này làm ăn mới có thể làm mùi vị không tệ khách nhân phản hưởng cũng không tệ chúc mừng ngươi viên thủy thanh mang bên thai một lọn tóc khác đến sau thai mỉm cười nhẹ g i ọ n g mở miệng tôn toàn từ trong mắt nàng nhìn thấy một chút nụ cười cảm ơn mượn ngươi chúc lành chỉ mong có thể trưởng thành đi ngươi muốn thật cảm thấy mùi vị không tệ sau khi có rảnh rỗi đều có thể tới dùng cơm miễn phí đang khi nói chuyện tôn toàn theo bản năng đưa tay đi sở trong túi thuốc lá. ngón tay đã sở tới bao thuốc lá tài lại thu hồi lại sở thuốc là hắn động tác theo bản năng thu tay về lại là bởi vì hắn nhớ tới viên thủy thanh ở bên cạnh vô luận như thế nào ở bên người nữ nhân hút thuốc tổng là không đúng muốn hút thuốc chứ muốn hút liền hút đi ta không ngại viên thủy thanh lại nhìn thấu tâm tư của hắn nàng vẫn mỉm cười giọng không thấy dối trá nàng tựa hồ là thật không ngại tôn toàn có chút ngoài ý muốn cũng không có lại đi sở thuốc liền như vậy hút thuốc nhiều cũng không tiện dừng một chút hắn hỏi viên thủy thanh ngươi mỗi ngày buổi tối bận rồi không viên thủy thanh hơi nhũ mày không nói gì lại dùng ánh mắt trong suốt hỏi hắn lời này là ý gì vì vậy tôn toàn nói ra dụ ý nếu như ngươi buổi tối không bận rộn có nguyện ý hay không đến chỗ của ta đi làm thêm ạ giúp ta mỗi ngày buổi tối thu, thu tiền h u t ta cho ngươi tiền lương tiền lương không dám hắn rốt cuộc hay lại là không hết lòng gian liền hướng viên thủy thanh v ẹ đẹp hắn vẫn muốn sáng tạo một ít càng nhiều cùng nàng cơ hội tiếp xúc muốn hiểu thêm một bậc nàng nhìn nàng một cái rốt cuộc có thích hợp hay không hắn cũng thuận tiện nhìn một chút với nhau giữa có thể hay không va chạm ra một chút tia lửa Trở lại 2006 năm. Hắn sinh dần dần sinh ra một chương á i ý t ứ c có đặc sắc muốn bảy mươi chín viên thủy thanh nhìn tôn toàn tôn toàn nhìn viên thủy thanh cũng có lẽ là bởi vì đèn đường quang không đủ sáng nàng không trong mắt hắn nhìn thấy mắt đèn cũng có lẽ là bởi vì đèn đường quang không đủ tối tăm hắn nhìn thấy trên mặt nàng do dự tôn toàn khẽ c ư ờ i khổ cho là nàng muốn cự tuyệt viên thủy thanh lãnh đạm cười nhạt một cái nhẹ nói đi làm thêm rồi coi như xong ta cũng không phải mỗi ngày buổi tối đều có thời gian ngươi xem như vậy có được hay không ta lúc rảnh rỗi cứ tới đây giúp ngươi một chút nếu như được ta liền thỉnh thoảng tới tiền lương rồi coi như xong ồ điều hòa rồi hả đáp ứng một nửa tôn toàn có chút thất vọng lại cũng có chút cao hứng dù sao nàng không có một tiếng cự tuyệt có lẽ nàng chỉ là muốn chửa cho ta chút mặt mũi có lẽ nàng sau khi một tuần đại khái có thể tới cái một lần hoặc là nửa tháng một lần đi kia cứ như vậy khoái t r a quyết định nhưng tiền lương vẫn là phải cho điểm này ngươi đừng cự tuyệt ừ có thể viên thủy thanh hay lại là bộ kia gợn sóng dáng vẻ không sợ hãi chẳng qua là cười nhạt một tiếng đón xe đưa nàng đưa về thần hành máy tính huấn luyện trường học bởi vì tâm lý còn nhớ mau trở về g õ chữ tôn toàn lần này không có đem nàng đưa đến lầu dưới nhà trọ nhìn nàng xuống xe ngồi trên xe cùng nàng v h ấ t tay trào từ giả sau khi hắn hãy cùng xe taxi trở về vẫn là câu nói kia hắn bây giờ mục tiêu lớn nhất chính là kiếm tiền người nào đều không cách nào làm hắn thay đổi cái này một dự tính ban đầu viên thủy thanh cũng không được trở lại trong tiệm hắn đóng cửa tiệm lại ôm laptop lại đi phòng bếp, phòng bếp phân phối món ă m tấm thất vừa rộng lại lớn hoàn toàn có thể làm bàn má thừa dịp máy tính mở máy thời gian hắn t ừ tủ lạnh trong lấy ra một ít xương sần cùng heo để tay ở danh nước bên trong băng tan xương sần cùng heo thủ hôm nay cũng bán được không tệ còn dư lại lượng không nhiều lắm tối nay được lại chuẩn bị một ít nếu không ngày mai chỉ sợ cũng không đủ bán thừa dịp hai thứ đồ này ở trong danh nước băng tan thời gian hắn rót cốc trà đậm ngồi trước máy vi tính dành thời gian con ngựa trương một bàn thảo trà đậm nâng cao tinh thần vòi nước ảo ảo tiếng nước chạy tạm thời âm nhạc đ ệ m ban đêm phòng bếp rất yên tĩnh ở vào tình thế như vậy hắn gõ chữ trạng thái còn rất h á c h ư n một mạ xong xương sần cùng heo thủ cũng băng tan được không sai hắn vừa vặn đi đưa chúng nó băng thành miếng nhỏ tạm thời là bông lỏng mình một chút đại não băng xong thuận tay mang xương sườn tiêu rót vào nồi áp suất đặt ở khí ga lỏng trên lò nấu hầm đến trở lại máy tính nơi ấy rút ra điếu thuốc nghỉ ngơi một hồi tìm tìm trạng thái lại bắt đầu mã tối nay chưa hay gõ chữ nửa đường đứng dậy đi cho khí ga lỏng bếp quan hỏa thời điểm tôn toàn có chút cảm khái người quả nhiên đều là bức ra, trọng sinh trước hắn không có công việc khác mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ trên căn bản chính là gõ chữ nhưng khi đó hắn mỗi ngày sản lượng tài bao nhiêu thỏa thỏa tay của tàn loại mỗi ngày bốn ngàn chữ sáu t h ỉ nhưng thoảng viết cái ngàn chữ h coi n cái đi ra, coi như là đại bạo phát. h ư n bây giờ đây ngày hôm qua cùng hôm nay hắn rất nhiều tinh lực cùng thời gian đều dùng ở nơi này tiểu điểm kinh doanh cùng làm đồ ăn lên nhưng hai ngày này hắn mỗi ngày vẫn có thể mã hơn một mươi chữ viên thủy thanh ở thời điểm còn có thời gian vung vung nàng nhưng hắn vẫn không mệt chết thậm chí không cảm thấy rất mệt mỏi chỉ cảm thấy rất phong phú hắn thích như bây giờ sinh hoạt hắn bắt đầu ý thức được giữa người và người trinh lệnh đa số thời điểm là thế nào sinh ra mỗi người mỗi ngày đều là hai mươi b ố giờ có người hoa m ư ơ i cái thậm chí m ư ơ i hai giờ ngủ có người hoa mấy giờ đi quét điện thoại di động chơi game còn có người mỗi ngày buổi tối đều đi ra ngoài hoa thiên tửu điệp nhưng có vài người mỗi ngày ngoại trừ năm sau tiếng ngủ cùng ăn cơm thời gian còn lại đều dùng đang học hoặc trong công tác sinh mạng chiều dài không người nào có thể cải biến rồi nhưng chỉ cần mượn ý lại mỗi người cũng có thể mở rộng t á n h mạng của mình chiều rộng một ngày học tập và làm việc thời gian là của người khác gấp đôi gấp ba thậm chí nhiều hơn đều là hoàn toàn có thể có thể làm được phấn đấu là cực khổ nhưng nếu như có thể học biết hưởng thụ phấn đấu kia phấn đấu đồng dạng cũng là mê người trước kia hắn thiếu tự hạn chế tính cũng thiếu g i tâm luôn cảm giác mình ngoại trừ gõ chữ cái gì cũng không giỏi cũng không có thời gian đi làm ngay cả gõ chữ hắn cũng luôn cảm giác mình tốc độ tay chậm là tiêu chuẩn thủ tàn loại cho nên hắn mỗi ngày mã bốn ngàn chữ sáu ngàn chữ liền thỏa mãn hơn nữa yên tâm thoải mái gần đây hắn mới dần dần ý thức được chính mình đợi trước không thành công là có nguyên nhân an vui hiện trạng không biết tiến thủ chính là nguyên nhân lớn nhất đêm khuya trong phòng bếp nhiều hàng hầm xương sần nồng nặc mùi thơm ngồi trước máy vi tính mười ngón tay tung bay gõ bản phím tôn toàn trong tay để một chén thơm ngát sườn gõ chữ kẻ hở giống dập đầu hạt dưa tựa、như. thỉnh thoảng thuận tay cầm lên đũa kẹp một khối xương sần bỏ vào trong miệng ai cho nên hắn gõ chữ a bạn lữ trà đậm cùng thuốc lá đều mất cưng chiều trên t ấ m thất gặm sạch sẽ xương càng ngày càng nhiều ly t r à cùng thuốc lá lại hồi lâu không có lại c h ẳ n g thử chờ hắn m ã hoàn tối nay trương thứ nhì suy nghĩ trở về thực tế đ ố n g nhiên chú ý tới trên t ấ m thất một đống nhỏ xương thời điểm hắn tải ngớ ngẩn thất thanh cả cười cũng tự mình kiểm điểm tôn toàn tiếp tục như vậy ngươi hội mập kiểm điểm làm xong mở ra nồi áp suất mang trong nổi một nhóm hoàng hầm heo thủ dốc vào y nuốt t ậ u thời điểm hắn lại nắm lấy một cái khối heo thủ gặm có thể hay không hợp hắn tạm thời cũng không có lo lắng như vậy hắn bây giờ còn gầy lắm sau đó liên tiếp mấy ngày chín mươi chín hoàng hầm gà làm ăn cũng không tệ vô luận là buổi trưa còn là buổi tối xéo đối diện tấn quang tiệm in tiểu l á o bản u mỗi ngày buổi trưa đều đến ăn một phần đánh lại bao một phần mang về cho nàng nam nhân nàng mỗi ngày đều đổi lại ăn hôm nay hoàng hầm gà ngày mai hoàng hầm s ư ơ n g x ư ờ n hậu thiên hoàng hầm heo thủ không đổi là nàng mỗi lần đều món ăn gì đều thêm khoai tây miến đậu phụ phơi khô ti cùng món ăn rau đồng thời tô toàn cũng chú ý tới nàng còn có một chút không thay đổi đó chính là nàng mỗi lần cũng sẽ từ cho nàng nam nhân bỏ túi kia một phần trong thức ăn ăn trộm mấy khối đối với lần này tôn toàn mỗi lần đều là n í n cười trong lòng tỏ ra là đã hiểu dù sao nàng rất t h o n thả mà nàng nam nhân thật mập có lẽ nàng làm như thế cũng là vì nàng nam nhân hảo không thấy nàng mỗi lần ăn trộm mấy khối nục chi sau đều cho nàng nam nhân phần kia bên trong kẹp một ít thức ăn à mấy ngày nay buổi tối đường hân mỗi đêm đều đến giúp đỡ nàng mỗi ngày tới trước tiên đều theo thói quen trước liếc mắt nhìn trong q u ầ ba không nhìn thấy viên thủy thanh thân t n h của nàng nụ cười trên mặt sẽ sán lại mấy phần một điểm này tôn toàn là cùng nàng n g ư lại liên tiếp mấy ngày nói tốt thỉnh thoảng sẽ tới c h ợ giúp viên thủy thanh đều không có thanh âm không hình ảnh trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng trong đầu nghĩ xem ra đêm hôm đó nàng quả nhiên là chiếu cô ta mặt mũi cho nên mới không hoàn toàn cự t u y ệ t nàng quả nhiên sẽ không thường xuyên đến thất vọng là khó tránh khỏi nhưng cũng chỉ, chỉ là có chút thất vọng mà thôi viên thủy thanh hắn muốn đuổi theo cũng không phải hắn nhất định phải được tiệm mới làm ăn rất tốt sách mới đặt cũng rất tốt hai thứ này mỗi ngày đều có thể cho hắn kiếm không ít tiền phương diện này thu hoạch đã đủ để khiến hắn vui vẻ cho nên viên thủy thanh không đến liền không đến đây đi nhưng sau năm ngày chạm vào tối viên thủy thanh lại c ư ớ i cô ấy là chiếc màu đen công lộ xe đạp lần nữa đi tới hắn chín mươi chín hoàng hồng ì n hướng hướng mộ mộ, thiết thiết ngày không thấy viên thủy thanh n thấy thấy thủy mấy g lại i ở t r o quầy 3 thời điểm, gà bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra ngoài cụ lệ cười cùng đường hân chào hỏi mấy ngày gần đây đường hân mỗi ngày buổi tối đều đến giúp đỡ cụ lệ cùng nàng đã quen dưới tình huống bình thường đường hân lúc này đối với biết cười toàn đáp lại một câu ừ cụ tỷ hôm nay làm ăn có khỏe không nhưng lúc này phảng phất nhìn thấy khắc tinh đường hân tựa hồ không nghe thấy cụ lệ chăm sóc một chút đáp lại cũng không có trong cảnh ba viên thủy thanh ngầm đầu nhìn đến nhìn thấy đường hân nàng hơi lộ ra nụ cười k h ẽ gật đầu cũng coi như lên tiếng chào đường hân miễn cưỡng duy trì nụ cười gật đầu đáp lại đồng thời hỏi một câu viên tiểu thư hôm nay rảnh rỗi rồi viên thủy thanh nhàn nhạt đáp lại lãnh đạo biểu tình không có chút nào phù hợp xã hội mong đợi đường hân tâm lý có chút lấp cũng không tiện biểu hiện ra mất tự nhiên cười theo bản năng bước nhanh hơn đi vào phòng bếp trong phòng bếp cũng không có tôn toàn thân ảnh của đường hân c a o mày hỏi lưu n g h i ệ m phúc lưu sứ phó toàn ca đây lưu n g h i ệ m phúc q u a y đầu liếc nhìn nàng một cái thuận miệng đáp mới vừa rồi còn ở đây bây giờ không có ở đây rồi không đường hân chờ với hỏi đường người mủ còn không bằng hỏi mình đây nàng thu lại nụ cười trên mặt tìm cái khăn choàng làm bếp tắt ở ngang hông bắt đầu bưng thức ăn thu thập bàn nàng ý thức được chính mình mấy ngày gần đây có chút cao hơn g quá sớm viên thủy thanh chẳng qua là mấy ngày không có tới mà thôi giữa các nàng cạnh tranh còn không có kết thúc một tận tới đêm khuya chín giờ nhiều đường hân mới rốt cục nhìn thấy tô toàn hắn từ trên lầu đi xuống trong tay kẹp nửa đoạn thuốc lá vẻ mặt có chút lười biếng từ trên thang lầu hạ lúc tới còn lười biếng ngáp một cái đường hân vừa thấy ngay lập tức tiến lên mấy bước quan tâm nói toàn ca ngươi mới vừa rồi đang buồn ngủ nhỉ gần đây mệt là chứ dư quan của k h o mắt lại không để lại dấu vết địa lặng lẽ mắt liếc trong quậy bà viên thủy thanh viên thủy thanh chẳng qua là ánh mắt nhàn nhạt nhìn tới cũng không có một câu quan tâm viên thủy thanh phản ứng như vậy khiến cho đường hân tâm lý hài lòng trong đầu nghĩ nữ nhân này l á n h đ ạ m như vậy ta vẫn còn có cơ hội không có tối nay không cần ta trông coi quầy ba liền ở trên lầu viết hai chương bản thảo ai hay lại là trên lầu viết bản thảo an tĩnh a nha đúng rồi ngươi có đói bụng hay không đói ta khiến lưu sư phó chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn tôn toàn hít rồi điếu thuốc n g ư ờ i biếng địa cười đáp lại gõ chữ không phải là việc chân tay nhưng có lúc so với việc chân tay càng lụy nhân giống như hắn lúc này trả thái phản phát bị yêu tinh móc rỗng há viết bản thảo a ta không nói b ụ đường hân lời còn chưa dứt t ô n toàn liền quay đầu hỏi trong q u ả n h ba viên thủy thanh thủy thanh n g ư ơ i nói không ta chuẩn bị lậu chút đồ ăn ngươi có muốn hay không ăn trung điểm ừ vậy thì cho ta cũng biết một chút đi viên thủy thanh bình bình đạm đạm đáp ứng một chút cũng không k h á c h khí đường hân lúc này đường hân có chút đạo tâm không yên đặc biệt là mấy phút sau nàng ở phía trước phòng thu thập một cái bản t ô n toàn cùng viên thủy thanh lại ngồi ở k h á c một cái bản nơi đó ăn một phần hoàng hầm ga và một phần hoàng hầm xương sườn thời điểm đạo tâm của nàng phản phất phát ra ken két tiếng vỡ vụ nụ cơ trên mặt đều không kèm được rồi ngoài mặt vô dụng vô cầu không nghĩ tới tâm cơ sâu như vậy đây là trong nội tâm nàng đối với viên thủy thanh nhận thức mới chờ tôn toàn cùng viên thủy thanh ăn xong trong tiệm cũng không có khách rồi tôn toàn tiện tay nắm viên thủy thanh tay phải ở viên thủy thanh bất ngờ dưới ánh mắt đường hân kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong tùy ý liếc nhìn viên thủy thanh trên đồng hồ đeo tay thời gian sau đó rất tự nhiên bung ra viên thủy thanh tay của cười nói a thời gian cũng không sớm ánh mắt chuyển hướng đường hân cụ lệ t i ề u hân cụ tỷ các ngươi thu thập một chút tan việc đi đi theo rồi hướng trong phòng bếp kêu một g i n g lưu sư phó thu thập một chút tan việc đường hân kềm chế l ử a giận trong lòng đứng dậy tháo xuống bên hông khăn t r à n g làm bếp bước nhanh hướng phòng bếp đi tới lỗ thai lại nghe thấy tôn toàn đang cùng người khác nói ngươi cũng chuẩn bị một chút đi ta đưa ngươi trở về không cần ta hôm nay là cưới xe tới càng tức người chính là người khác còn nhàn nhạt cự tuyệt đường hân sập mặt lại bước nhanh hơn đi vào phòng bếp tiền tính h tôn toàn vẫn còn ở nói với viên thủy thanh đã trễ thế này cưới xe đạp gì không an toàn nghe ta ta đón xe đưa ngươi trở về xe đạp trước hết thả ở chỗ này của ta rồi viên thủy thanh hơi trần trờ đi ta đây ngày mai lại đến lấy xe vì vậy trước một bước tan việc đi đường hân không có nhìn thấy tôn toàn hay lại là đưa viên thủy thanh trở về cuộc sống ngày ngày qua nhanh cuối tháng thời điểm tôn toàn quyền kia ta thập hạng toàn năng lặng yên không một tiếng động đột phá đều đạt ba đạt tới khởi điểm kênh tinh phẩm thu nhận sử dụng tiêu chuẩn lúc đó không trung cũng không cảnh tượng kỳ dị không có thiềm điện cũng không có sấm bình tĩnh cùng ngày thường không có gì bất đ ộ n g tháng m ộ ư ơ i phần cứ như vậy đi qua ngày mùng ngày một tháng m ộ ư ơ i một buổi sáng tôn toàn xuống lầu nấu chén đánh nước sốt mặt a n sóng đi ra ngoài đi bộ một vòng tản bộ tiêu cơm trở lại lên lầu mở máy vi tính ra đăng nhập khởi điểm tác giả hậu trường kiểm tra chính mình tháng mười phân tiền nhuận bút số lượng trong lòng của hắn p h ỏ n g trừng chính mình tháng mười phân tiền nhuận bút mới có thể hơn mười ngàn bởi vì hắn quyển sách này bây giờ trung bình đặt có hơn ba nghìn rồi hơn nữa tháng mười phần hắn đổi mới tổng số từ có hơn ba mươi bảy vạn ngoại trừ đặt một khối này tiền nhuận bút còn có thường chuyên cần cùng thành phố lớn phân loại phiếu hàng tháng t h ư ờ n g thường、thưởng、chuyên cần có một ngàn thành phố lớn phân loại phiếu hàng tháng t h ư ờ n g cũng có một ngàn cái này hai hạng cộng lại thì có hai ngàn rồi lấy quyển sách này trước mắt đều đặt cùng tháng mười phân đổi mới số chữ không đạo lý không lấy được mười ngàn sự thật không có nằm ngoài sự dữ liệu của hắn tay h á n g 1 hắn tiện thuật tay ngay tại trên mạng tìm một tiền nhuận bút máy tính tính một chút đã biết nhiều tiền nhuận bút cần phải giao bao nhiêu thuế kết quả rất nhanh thì tính ra 1766. vì vậy hắn thành công đem chính mình đến mức buồn b ã buổi tối hôm đó hắn lại đem mình tháng trước trong tiệm doanh thu tính một chút nói là tháng trước thật ra thì từ khai trương đến bây giờ cũng b ấ t quá nửa tháng trái phải trải qua một phen thống kê sơ lược bài trừ cửa hàng các hạng chi tiêu bao gồm đ i ệ n nước tài liệu cùng với nhân viên tiền lương những thứ này hắn tính ra kết quả là lợi nhuận ước chừng có bốn hai trăm trái phải cộng thêm tiền nhuận bút khối đó không tính là nộp thuế quá miễn cưỡng có hai chục ngàn dán vẻ 06 năm vì vậy bầu trời này chưa hắn ngồi ở trong quảnh ba một bên coi tiệm một bên gõ chữ thời điểm khoe miệng nụ cười vẫn không biến mất qua cuộc sống như thế có chạy đầu hơi lộ ra tiếc đ ố i là tháng này hắn liền không lấy được xuất bản bên kia tiền nhuận bút rồi nếu không tháng này tiền nhuận bút tới tay thời điểm là có thể đem quảng long phi nơi đó còn dư lại chuyển n h u ậ n phí đều kết thanh nghĩ đến xuất bản bên kia tiền nhuận bút hắn liền nghĩ đến chính mình kia vốn đã ở đài hoán xuất bản tác phẩm lượng tiêu thụ lại nói hắn gần đây bận bị quá đều quên hỏi bên kia lượng tiêu thụ như thế nào đây thuận tay đăng nhập cờ cờ tìm tới tiên phong nhà xuất bản bị nữ thu bản thảo biên tập thanh hòa ta đây lao tôn chị ta quyển sách kia tập thứ nhất lượng tiêu thụ thế nào h còn được không khả năng thanh hòa tạm thời vắng mặt tuy nhưng ở bận rộn khác ngược lại tôn toàn đợi vài phút cũng không thấy nàng trả lời nếu mày một cái tôn toàn dứt khoát tiếp tục gõ chữ tùy tiện nàng lúc nào trả lời đi chờ quá chịu được người sau mười mấy phút hắn gờ cờ bỗng nhiên v ă n g lên có tin tức mới thanh em nhắc nhở tôn toàn giật mình trong lòng cho là thanh hòa cho hắn hồi phục nhanh đi điểm không ngừng chấp động gờ cờ hình cái đầu con chuột điểm đi lên thời điểm mới phát hiện chính đang nhấp nháy hình cái đầu thật giống như không phải là thanh hòa hình như là hắn biên tập viên đại trắng nói chuyện phiếm không bắn ra đến quả nhiên là biên tập viên đại tráng đại tráng có ở đây không có chuyện thông báo ngươi ngươi lần trước đề cập với ta đề nghị lần này họ bị lãnh đạo dùng đã phân phó bộ kỹ thuật môn mau sớm nghiên cứu ra đả thương chức năng vì cảm tạ ngươi cho chúng ta nói đề nghị phía trên quyết định khen thưởng một mình ngươi đại phong thôi mà ngươi quyển sách này đã không tệ tháng trước cũng chen vào thành phố lớn bảng vẽ tháng trước mười rồi cho nên muốn hỏi một chút ngươi tháng này còn dự định cạnh tranh bảng vẽ tháng sau nếu như ngươi tháng này còn tranh ta liền cho ngươi nắm đại phong thôi lui về phía sau hơi chút chỉ hoãn một chút đại khái nguyệt trung hoặc là cuối tháng thời điểm cho ngươi lên giúp ngươi nắm một cái tốt hơn hạng ta chờ ngươi trả lời nhìn xong cái tin tức này tôn toàn con mắt chớp lại nháy mắt đột nhiên có loại chúng số độc đắc không chân thật cảm giác trước hắn quả thật cho đại t r á n g đề cập tới khởi điểm có thể gia tăng một cái đả thương chức năng đề nghị nhưng vậy cũng là bao lâu trước chuyện mấy tháng trước đi lúc đó hắn nói kia cái đề nghị thời điểm sẽ không ôm hy vọng lớn bao nhiêu khởi điểm hội tiếp nhận dù sao hắn lúc ấy tính là gì nhỉ cho dù là bây giờ hắn ở khởi điểm lại coi là gì chứ cổ nhân cũng đã sớm nói người nhỏ lời nhẹ sự tình qua đi lâu như vậy hắn đã sớm đem sự kiện kia quên ở sau lấy làm khởi điểm đã sớm không nhìn cái kia cái đề nghị thậm chí có khả năng biên tập viên đại tráng căn bản là không có đem hắn k i a cái đề nghị c h u y ể n đạt cho khởi điểm cấp lãnh đạo hắn nhưng nhớ đại tráng lúc ấy cho hắn trả lời hình như là ngươi hảo hảo viết sách của ngươi chuyện khác bất bận tâm không nghĩ tới mấy tháng trôi qua vốn là cho là đã sớm đ á chìm đáy biển chính là cái kia đề nghị lại bị khởi điểm tiếp nhận còn phải thưởng hắn một cái đại phong thôi đây chính là ta trọng sinh trước khởi điểm xưng b à giới internet văn đản vài chục năm nguyên nhân s ở có ở đây không ngồi trước máy vi tính hút một điếu thuốc tôn toàn tài cho đại tráng trả lời cạnh tranh tạ ơn lão đại nhiều làm phiền ngươi giút ta nắm đại phong thôi an bài ở cuối tháng đi. trước mặt ta dùng tồn cảo giữ lại b ả n thảo theo chân bọn họ bình sát một phen tồn cảo giữ lại b ả n thảo lại thấy tồn cảo giữ lại b ả n thảo hắn thắng trước cương canh tân ba mươi bảy vạn chữ trên tay hắn vẫn còn có tồn cảo giữ lại b ả n thảo khả năng máy tính đầu kia đại t r á n g cũng bị sợ hết hồn một lúc lâu t à i phát câu tới đại tráng ngươi còn có tồn cảo giữ lại b ả n thảo còn có bao nhiêu chữ ta đây là tôn không nhiều lắm liền hơn sáu vạn rồi có lẽ đại t r á n g chính đang mắng hắn biến thái lại qua hai phút đại trắng tài lần nữa trả lời đi vậy ngươi cố gắng lên ta an bài cho ngươi nhưng lúc à t ô đó hắn một mực yên tâm thoải mái là một cái thủ tàn loại thật giống như sợ khởi điểm chi không trả nổi tiền nhuận bút tựa như mỗi ngày đổi mười bốn chữ là trạng thái bình thường sáu chữ coi như tiểu bạo phát tám chữ coi là đại bạo phát mười chữ coi như hàn biển đến dị cho nên lúc trước hắn lên đại phong thôi hiệu quả cũng không rõ ràng chân ù n g một m ít chính tính tiền chỉ có đặt một khối này nhưng mà hắn lần trước đại phong thôi đặt phương diện cũng liền nhiều năm sáu cử mươi mới tăng tiêm đặt năm sáu mươi mấy con số này nghe vào không nhỏ trên thực tế chân chính đội trưởng thành tiền hai n g h n khối cũng chưa tới chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bây giờ suy nghĩ một chút mình ban đầu thật sự là quá không có ý chí tiến thủ rồi cơ hội tới đều không l i ề u một cái đại phong thôi thời điểm liền tăng thêm hai ba trường cũng coi như hợp lại sao hợp lại mỗi người a còn không có đ ị dùng khí lực lớn hắn không có muội cho nên hắn mỗi lần hợp lại mỗi đều thất bại nhưng lần này hắn quyết định l i ề u một lần rồi không có đem hết toàn lực hợp lại qua lại làm sao biết chân chính hết toàn lực sau khi sẽ là một phen như thế nào phong t h n h đây kim hậu phấn khởi thiên q u tốt điện ngọc trong bắt vạn giảm ai Tôn Toàn trong thoáng thơ một đột trong tháng tổng thực tranh, thành đống nhiên thoáng qua mau ông nội này, chiến nhiên lòng hắn sinh ra. Khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng, hắn bây giờ còn chưa thực lực đi cạnh tranh, nhưng thành phố lớn phân loại bảng loại ra. giờ đầu đấu điểm đi qua mau câu phố chí Khởi phiếu chưa cổ lực bây ý ở v tháng, tư t hắn cách lại đi có r a những một mệnh nhất.、Vị、trí thứ nhất trung chuyến chẳng lẽ là mệnh chú định h nên người nào đi ngồi n đệ đi Vị Với lẽ là sao? bảng danh sách này nhất định có một người đi làm số một vậy tại sao người kia không thể là ta Đang lúc này, trước hắn một mực chờ đợi Thanh Hòa, Thanh này, hắn hắn lúc trước mực chờ cuộc cho phục. một rốt hồi Hò nếu như tháng này tập thứ hai lượng tiêu thụ theo dù không sai ta sẽ có thể giúp ngươi xin tháng sau nhiều hơn bản m ấ y tập tin tức sau cùng nàng trả lại cho hắn phát cái mặt mày vui vẻ biểu tình đối với tôn toàn mà nói đây cũng là một cái tin tốt cũng càng thêm kiên định hắn tháng này muốn cạnh tranh khởi điểm thành phố lớn bảng v ẽ tháng quyết tâm hắn không nghĩ ra chính mình bông u tha cơ hội lần này lý do đặt tiếng tam xuất bản lượng tiêu thụ đại phong thôi đây hết t h ẻ hết t h ẻ đều tựa như ở nói với hắn nên cạnh tranh một lần nên cạnh tranh một lần chương tám ở ra thành phố lớn bảng vé tháng t ô n toàn nhìn thấy mình quyển kia ta thập hạng toàn năng hôm nay xếp hạng đệ nhất sáu tên vị trí hắn nhớ tháng trước lúc kết thúc ta thập hạng toàn năng là hạng thứ sáu hôm nay là số một tháng này ngay từ đầu liền trượt đến đệ nhất sáu vị hắn có thể nghĩ tới nguyên nhân có chừng hai cái một là ngày hôm qua dạng sáng đến bây giờ thời gian này có không ít tác giả dùng các loại phương thức yêu cầu người phiếu giành được tiên cơ vượt qua hắn nhị hẳn là tác giả tài khoản bị thua thiệt hắn bây giờ dùng bút danh ta đây lao tôn dù sao cũng là một cái mới tinh tài khoản không có lao thư p a n tích lũy giống như làng giải trí tân đản một quả mà đồng thời cạnh tranh thành phố lớn bảng vẽ tháng c ũ、so so、như nhưng g k h rất hiển đ i nhiên tác g hắn quyển sách này không xuất sắc đến trình độ đó dưới tình huống này hy vọng nào độc giả tự phát bỏ phiếu chủ động giúp hắn lên bảng v ẽ t h ắ n g cũng đừng nghĩ không nghĩ khắc kim quét số liệu lời nói bay ở trước mặt hắn cạnh tranh bảng thủ đoạn cũng rất ít hoặc là bán manh bán thảm hoặc là bạo nổ biến đổi hai cái này hẳn là hữu hiệu nhất bán manh chính hắn từng thấy rõ ràng là khu chân đại h á n lại phát một chương nói mình là manh cô em cưỡng ép làm nung bán manh cổ phiếu bán thảm hắn cũng đã gặp t ỷ như nào đó tác giả tự buộc mình bị một cái nam f a n xét chuyển nổ tôn toàn có lúc ra mặt thật dày có lúc nhưng lại thật m ỏ n g t ỷ như cạnh tranh bảng v à tháng hắn liền không muốn bán manh cũng không muốn bán thảm cho nên hắn chỉ có thể bạo nổ biến đổi hắn bạo nổ biến đổi phương thức rất trực tiếp giống hắn trước liên tiếp nổ tung ba trường sau đó mới gợi một cái cầu phiếu đa n t r ư ờ n g mới một tháng mới bắt đầu ngày hôm qua chúng ta hay lại là thành phố lớn bảng vẽ tháng thứ sáu hôm nay nhưng là mười sáu cái này không nghĩ nhẫn cho nên ta tiên phát ba c h ư ờ n g lấy thành ý tháng này tăng thêm quy tắc một trăm nguyệt phiếu tăng thêm một trường lên không nóc tiếp theo muốn cho ta bạo nổ bao nhiêu trường thì nhìn các vị sức chiến đấu chúng ta t r ư ớ c định một cái tiểu mục tiêu trước quay về tên thứ sáu đi sự thật chứng minh bạo nổ biến đổi yêu cầu phiếu hàng tháng quả thật rất hữu hiệu hắn cái này ba chương phát ra ngoài cầu phiếu đa chương công bố tăng thêm quy tắc sau khi cái này buổi sáng hắn mỗi một lần đổi mới thành phố lớn bảng vé tháng đều có thể nhìn thấy mình phiếu hàng tháng số lượng đang nhanh chóng tăng trưởng tiêu ba chương phát ra ngoài trước ta thập hạng toàn năng phiếu hàng tháng cân nhắc là tám mươi bảy nửa giờ sau hắn đổi mới bảng vé tháng phiếu hàng tháng cân nhắc đã là một trăm sáu mươi hai vì vậy hắn không nói hai lời liền tăng thêm một trường cũng ở t r ư ờ n g hồi sau cùng tiếp tục yêu cầu phiếu hàng tháng lại nửa giờ sau phiếu hàng tháng cân nhắc thì trở thành hai trăm bốn mươi bốn vì vậy hắn lại tăng thêm một trường cũng tiếp tục yêu cầu phiếu hàng tháng lại nửa giờ sau lần nữa đổi mới bảng vé tháng phiếu hàng tháng cân nhắc đã tăng tới ba trăm linh chín tốc độ tăng trở nên chậm nhưng lại lần nữa đạt tới hắn tăng thêm điều kiện tôn toàn không hai lời lại tăng thêm một chương cho tới chưa thời gian hắn liền theo tăng thêm quy tắc nổ ba chương đi ra ngoài lấy tốc độ như vậy bùng nổ đi xuống cái kia sau chục ngàn đến chữ a t ô n cảo giữ lại bản thảo khẳng định không chống đỡ được bao lâu nhưng hắn không hoảng thứ nhất hắn biết rõ theo thời gian đưa đ ẩ y f a n sách một nhóm trong tay phiếu hàng tháng càng ngày sẽ tăng ít hắn quyển sách này phiếu hàng tháng tốc độ tăng khẳng định càng ngày sẽ tăng chậm thứ hai hắn đối với chính mình hôm nay tốc độ gõ chữ coi lòng tin hiện tại hắn hôm nay mỗi ngày n à y vạn đổi mới đã là trạng thái bình thường nếu như y hắn tin tưởng chính mình còn có thể lại bùng nổ một lớp nếu quyết định tháng này cạnh tranh một lần thành phố lớn bảng vẽ tháng danh đầu hắn tự nhiên đã làm tốt bạo nổ gan đổi mới chuẩn bị tâm tư cái này không cái này một buổi sáng hắn mặc dù đang thỉnh thoảng quét t â n khởi điểm thành phố lớn bảng vẽ tháng thỉnh thoảng tăng thêm nhưng cũng ở một mực dành thời gian gõ chữ mười ngón tay gõ bàn phím tốc độ đều bất chi bất giác so với bình thường nhanh một đoạn hắn p h ả n g h ấ t nghe một cái thanh â m ghé vào lỗ t a i hắn không ngừng tê ờ nhanh, nhanh nhanh dùng sức dùng sức mà dùng sức hiệu quả cũng rõ ràng buổi trưa trong tiệm đầy mập khách thời điểm ta thập hạng toàn năng ở thành phố lớn bảng v ẽ tháng lên đã hạng đệ mười nhưng đệ mười là không thỏa mãn được hắn buổi chiều hắn tiếp tục ngồi trước máy vi tính mặt dành thời gian gõ chữ kết quả một buổi chiều thời gian ta thập hạng toàn năng phiếu hàng tháng tổng số lại tăng hơn hai trăm h ắ n lại thêm viết hai chương ở thành phố lớn bảng v ẽ tháng lên hạng hữu thang một vị hạng thứ chín rồi để ý qua bảng v ẽ tháng người đều biết rõ phiếu hàng tháng hạng càng gần t r ư ớ c những thứ kia tác phẩm với nhau giữa phiếu hàng tháng số lượng trên l ệ lại càng lớn cho nên mỗi lần lần một tên độ khó cũng sẽ lớn hơn nhiều hơn nữa bài danh phía trên những thứ kia tác phẩm tác giả cũng không phải ăn chay tôn toàn đang cầu xin phiếu hàng tháng xếp hạng trước mặt hắn những tác giả kia cũng ở đây yêu cầu hắn ở bạo nổ biến đổi xếp hạng trước mặt hắn tác giả cũng có mấy cái ở bạo nổ biến đổi hơn nữa nói không chừng trong đó còn có người ở khắp kim đây nhân dân tệ người chơi cho tới bây giờ đều là khó mà chiến thắng ở vong du bên trong là đang làm người vòng cũng vậy vì vậy kế tiếp ngay ngắn một cái buổi tối ta thập hạng toàn năng ở thành phố lớn bảng vẽ tháng lên hạng liền bước đi liên tục khó khăn rồi thật giống như bị cường lực dẻo ở trên minh minh nó phiếu hàng tháng tổng số vẫn còn ở cao lại bị dính vào thứ chín tên vị trí thật lâu chuyển không động cước thẳng đến đêm khuya hơn m ớ i rốt cục lên cao một cái hạng biến thành thứ tám nhưng mà hạng lại tăng lên một cái vị tôn toàn nhưng không thấy có một tí vui vẻ thân sắc bởi vì hắn đã sơm chú ý tới mình phan tiềm lực đã đến gần đã tiêu hao hết mười một điểm trước hơn hai giờ ta thập hạng toàn năng phiếu hàng tháng tổng số lại chỉ tăng mười mấy tấm nọ hết đà trong đầu hắn thoáng qua cái từ này đồng thời cũng thoáng qua mấy cái k h á c chữ không thể mặc lỗ cạo một hơi tiếp tục nữa thì suy sau đó kiện hắn biết rõ mình đột nhiên nhất thời khắc đi qua chiến đấu kế tiếp sẽ trở nên phi thường chật vật phan sách chuyện trong tay phiếu hàng tháng đã tiêu hao hết cái này chiến đấu làm sao còn đánh duy nhất làm hắn vui mừng là xếp hạng trước mặt hắn kia mấy cuốn sách phiếu hàng tháng tăng trưởng cũng giống nhau không còn chút sức lực nào các đối thủ so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu hắn quyết định trước ổn v ừ a vững như là đã vọt tới thành phố lớn bảng v ẽ tháng thứ tám vị trí kia rời đổi theo thời gian liền tất nhiên sẽ đưa tới một nhóm mới độc giả mà nhiều tân độc giả trong tay tất nhiên là có một ít phiếu lúc này hắn nghĩ tới đã biết quyển sách cùng trên bảng khác lao thư so sánh có một cái ưu thế đó chính là hắn quyển sách này trưng bày thời gian còn thiếu chỉ có bốn mươi mấy thiên tổng số từ cũng còn không nhiều lẫn nhau so với cái kia đã trưng bày mấy tháng hơn nửa năm Thậm chí nửa ă m tháng sau tôn toàn đã nhận được tháng trước tiền mất bút hơn nữa thời gian nửa tháng trong tiệm lại nhiều kiếm lời hơn năm nghìn vì vậy bên tay hắn vốn đột nhiên xung dụ đ ạ trước tới t hơn hắn Đây là ở lại Long rồi rào nhất thời Phi nơi thiếu năm trong vốn nhất Hắn dự định duy nhất nắm Quảng long phi nơi đó thiếu chuyển n sau, tay duy rào khắc. h dự đó ợ n toàn g phí hết. trả t bộ r ư từ quảng long phi trong tay tiếp lấy cái tiệm này thời điểm đ a m tốt chuyển nhượng phí cùng tiền mướn phòng đồng thời là ba chục ngàn khối ký chuyển nhượng hiệp ước ngày ấy hắn chỉ thanh toán tám ngàn còn thiếu hai chục ngàn nhị nghĩ tới hôm nay là có thể trả hết kia hai chục ngàn nhị tôn toàn tâm lý có chút nhỏ thoải mái đó là cảm giác thành tựu lại cũng có chút nhức nhối vừa kiếm chút tiền a còn không nơi tay trong nội nhiệt đâu rồi liền muốn như vậy trả đi ra ngoài lý trí nói cho hắn biết thiếu người tiền đến lượn t ậ n mau trả lại hắn cũng biết nên còn nhưng chính là đau thấu tim gan có thể làm sao hắn làm một quyết định đi ngân hàng lấy hai chục ngàn nhị trở lại nắm k h ê m hai chục ngàn nhị tiền mặt đặt ở quầy thu tiền lên nhìn một hồi tự tay đếm hai lần sau đó mới gọi điện thoại thông báo quảng l o n g phi buổi trưa hôm nay đến trong tiệm lấy tiền kết thúc nói chuyện điện thoại sau khi hắn không nhịn được lại đem những này số tiền qua một lần hắn biết rõ số tiền này số lượng không thành vấn đề hắn chính là muốn nhiều hơn nữa sợ một cái đời trước sợ nghèo đời này khoản tiền này là kiếm được n h a n nhất tốn ra được nhưng cũng nhanh cũng may chẳng qua là tháng này nếu như mỗi tháng đều như vậy hắn khẳng định không nghĩ kiếm tiền đến rồi vừa c h ư a quảng long phi từ tôn toàn trong tay nhận lấy số tiền này thời điểm con mắt có chút đ ă m đ ă m cái này nhiều như vậy không phải nói h ả o tháng này cho mười ngàn sao làm sao làm sao nhiều như vậy nhỉ đây là bao nhiêu ngân hàng bó tốt hai sắp giấy lớn còn có một sếp nhỏ giải rác giấy lớn tiểu hai tử đều biết cái này khẳng định không chỉ mười ngàn hai chục ngàn n h ỉ ngươi điểm một cái tự tay đem những n à y tiền giao cho quảng long phi trong tay tôn toàn thở một hơi tâm lý thất vọng mất mát ngươi một tháng kiếm nhiều như vậy quảng long phi n u ố từ m trong tiệm đi ra ngoài một lúc lâu vẻ mặt vẫn có chút hoảng hốt dọc theo đường đi cũng không biết thở dài mấy lần khí hắn bây giờ đang ở một quán rượu đánh hà mỗi tháng sáu trăm coi như em mở đại học không ban nấu ban ban trường hắn là có đầu góc mặc dù tìm việc làm thời điểm hắn nghe nói qua ở nhà máy đi làm phổ công phu tiền lương cao hơn làm rất khá có thể nắm hơn một còn có nghề khác nếu như hắn đi làm t i ề nhưng lương cũng k ẳ n định không n g chỉ h hắn vẫn là m t hắn, ngàn, ngàn, ngàn, hắn, hắn gần đ ư đây n vốn i là rất ổn tâm tính mới vừa rồi từ tôn toàn trong tay nhận lấy hai chục ngàn nhị thời điểm tâm tính đột nhiên mất thăng bằng tôn toàn bây giờ đâu chỉ mạnh hơn hắn rồi thật bội gấp hai mươi và không chỉ mười lần mà hắn quảng long phi nhưng là tôn toàn ban trường a trong lúc học đại học hắn ở tôn toàn trước mặt vẫn là cảm giác ư u việt hắn là ban t r ư ở n g là cán bộ hội học sinh mà tôn toàn ngoại trừ viết tiểu thuyết kiếm ý tiền học nghiệp nhưng là dối tinh dối mù cả lớp đến ngược ngay cả tìm kiếm người bạn gái nô t í n h với hắn đường đường cũng kém một mạng lớn bây giờ mọi người tốt nghiệp bao nhiêu nguyện trên lệch làm sao lại đột nhiên biến lớn như vậy hắn có chút khó mà tiếp nhận giống nhau bị đánh còn có đường đường buổi tối hôm đó khi nàng tan việc trở lại lúc quảng long phi nắm kia hai chục ngàn nhị g a o cho trong tay nàng nói với nàng đây là tôn toàn trả chuyển nhượng phí thời điểm nàng cũng n g ầ n ngơ nhiều như vậy bao nhiêu nhị hai chục ngàn nhị đều trả hết quảng long phi tâm tình không cao nữ liệu cũng không có cao thấp chập trùng cái này đường đường cao mày một lúc lâu mang tiền trong tay điểm ba lần tài thở một hơi hỏi h ắ n tìm người hay là tìm trong nhà hắn vay tiền rồi hả quảng long phi lắc đầu cũng đều là hắn tháng trước kiếm sau đó đường đường liền trầm mặc yên lặng một lúc lâu nàng giơ tay lên sờ một cái quảng long phi mặc của nàng vốn là giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện tự nhiên đã sớm nhìn ra quảng long phi trong lòng không thăng bằng lúc này nàng sơ mặt của hắn cười một tiếng nhẹ nói long phi ta tin tưởng ngươi ngươi là lớp các ngươi ban trưởng vô luận là lớp lý thuyết hay lại là thực hành năng lực đều là các ngươi ban đứng đầu trong danh sách đấy ngươi không cũng nói các ngươi đầu bếp chính cùng bộ nhân sự kinh lý đều rất trọng thị ngươi sao chịu quyết tâm đến làm rất tốt ngươi không thể so với lớp các ngươi những người khác kém ta tin tưởng ngươi ngươi cũng phải tin tưởng ánh mắt của ta nhưng là t ô t toàn chúng ta không cùng như vậy biến thái so với như vậy biến thái ngươi với hắn so cái gì nhỉ lớp các ngươi còn có cái thứ nhỉ biến thái như vậy sao các người nấu ban trước mấy giới sư h ì n h sư tỷ trong có như vậy biến thái sao không có chứ sợ băng vào chúng ta không cần với hắn so với quảng long phi vừa nhắc tới tôi toàn đường đường liền đem hắn đánh gãy quảng long phi nhìn nàng cùng nàng cười trốn chím cặp mắt đối mặt dần dần hắn từ từ cười hắn thắng cuộc ít nhất vào giờ khác này hắn cảm thấy hắn thắng cuộc trước hắn lựa chọn cùng nàng cộng độ nan quan giúp nàng đánh vác gia đình kinh tế áp lực bây giờ xem ra đường đường quả nhiên đối với hắn tốt hơn trước đó chưa từng có tốt hắn cảm giác hai người bọn họ bây giờ cảm tình so với dĩ vãng đảm nhiệm thời kỳ nào đều phải vững chắc chúng ta đây sẽ không cùng biến thái so với trong tay chỉ còn lại hơn một ngàn khối nào đó tên biến thái lúc này đang ở kìm nén một c h ổ tinh thần sức lực cấp thiết muốn phải nhanh lại kiếm chút tiền buôn bán của tiệm rất tốt tối nay lại đầy ngập khách rồi hắn tạm thời không có cách nào tăng lên làm ăn một khối này lời vì vậy hắn quyết định mở ra tháng này phiếu hàng tháng chém giết thứ nhì chiến đấu nửa tháng tụ lực ta thập hạng toàn năng số người siêu tầm tăng lên hơn ba nghìn trên tay hắn tồn cạo giữ lại bản thảo đã vượt qua chín vạn chữ căn cứ kinh nghiệm của hắn rất nhiều độc giả trải qua nửa tháng ở khởi điểm tiêu phí lúc này hắn đã đạt được mới phiếu hàng tháng cho nên khai chiến thời cơ hẳn đã thành t h ủ hiện nay ta thập hạng toàn năng ở khởi điểm thành phố lớn bảng v ẽ tháng hạng thứ bảy trước mặt sáu bản theo thứ tự là ta đại minh tinh bạn gái thiên tài hacker internet sống n h ở dù y ỉ cương thi y sinh cùng với phong thủy tương sư trong đó xếp hạng thứ nhất ta đại minh tinh bạn gái là khởi điểm đại thần lao ngông tác phẩm xếp hạng thứ hai thiên tài hacker là một quyển tổng số từ đã hơn hai triệu đích nhân khí lao thư còn đang liên tái internet sống n h ở chính là thành phố lớn danh gia vũ có thể tác phẩm dù y thì tháng trước liền cùng tôn toàn cạnh tranh qua thành phố lớn bảng vé tháng đ chương gần tám mươi đ bốn không phải l là mỗi một lần mở ra phiếu hàng tháng chiến đấu đều cần phát cầu phiếu đa trương giống như không phải là mỗi một lần quốc chiến đều cần phát nhất thiên chinh phạt thịt văn Có lần ú c chiến đấu là lặng đấu đ là lẽ bắt u g i ố g ă này trộm g kẻ gian. Tỷ hắn l không nhắc quyết lại phiếu hàng tháng bao nhiêu trường liền tăng thêm một chương làm như vậy giống như là cùng độc giả giao dịch mà lần này hắn liên phát chương mười thuận tiện yêu cầu phiếu hàng tháng liền có chút giống như là đầu đường mải võ ngược bể đá lớn sau khi bưng một cái phá la lần lượt hướng xem trò vui quần chúng vây xem tỉnh cầu tiền thưởng Về phong ầ cầu n thỉnh đến có thể b a h i ê u c ũ n chỉ có thủy ể n h ì tương sư i tác giả giảo hoạt thầy tướng đi ra ngoài ăn cái công trưa lúc trở lại trên mặt còn lưu lại một cái dấu môi son hắn hẳn là uống một chút rượu sắc mặt có hơi hồng đi bộ cũng có chút được gõ thợ hồn hẹn nắm chìa khóa mở cửa sau khi vào phòng hắn trước tiện tay nhấn máy vi tính nút mở máy ba ở b ụ tổng chuẩn bị lên mạng tìm bộ phim vông lòng một chút nếu như nhìn một chút liền ngủ mất rồi cảm giác kia cũng là rất tốt máy tính mở máy thời gian hắn đi cho mình rót ly trà đặt mông ngồi vào máy tính ghế hắn tìm một điện ảnh website tìm một bộ phim điểm kích phát ra thừa dịp điện ảnh còn không có chính thức bắt đầu hắn theo thói quen đăng nhập khởi điểm nhìn mắt phong thủy tương sư ở thành phố lớn bảng vé tháng l ê n hạng thứ sáu phiếu hàng tháng tổng số một nghìn chín mươi hai đi theo lại liếp nhìn phía dưới quyển kia ta thập hạng toàn năng đối với cái này quyển sách hắn tháng này v bởi vì chính mình tháng trước liền bị quyển sách này bạo nổ qua một lần cho nên hắn rõ ràng quyển sách này tác giả không phải là một người tốt bạo nổ biến đổi yêu cầu phiếu hàng tháng thời điểm sức chiến đấu là rất mạnh đối với mình tháng này đến bây giờ một mực đệ quyển này ta thập hạng toàn năng trong lòng của hắn là hài lòng lại đắc ý gần đây hắn mỗi lần đăng nhập khởi điểm đều thích nhìn liếc mắt thành phố lớn bảng v à tháng nhìn liếc mắt quyển sách này vẫn bị mình phong thủy tương sư đệ ở phía dưới động đạn không được hắn đã không chỉ một lần đắc ý tự nói bật a bật a ngươi không phải là có thể nhảy nó sao có bản lánh lại bật một cái cho ra nhìn một chút làm sao giống một con cá chết rồi hả thích lúc này hắn hải lòng nhìn thấy ta thập hạng toàn năng phiếu hàng tháng tổng số là chín trăm tám mươi bảy mà hắn phong thủy tương sư là một nghìn chín mươi hai nếu như là đầu tháng như vậy t r ừ n g một trăm tấm vé tháng t r ê n l ệ n h thật không coi là t r ê n l ệ n h gì nửa phút cũng có thể đ u ổ i theo b ì n h thậm chí p h ả n siêu nhưng bây giờ là nguyệt trung a độc giả trong tay phiếu hàng tháng hầu như đều lấy hết dưới tình huống này mỗi quyển sách phiếu hàng tháng tốc độ tăng cũng sẽ rất chậm liên c á i này hơn một trăm phiếu t r ê n lệch hắn phong thủy tương sư đệ ta thập hạng toàn năng đã gần một tuần lễ hai quyển sách phiếu hàng tháng đều tại cao nhưng đều tăng chậm bao gồm trên bảng ngoài ra năm bản sách cũng đều tăng trưởng mất sức căn cứ kinh nghiệm của mình giả hoạt thầy tướng cảm thấy tháng này phiếu hàng tháng chiến đấu cũng chỉ biết ở cuối tháng trở lại một lớp rồi n g u y ệ t trung hẳn là không s ầ u ha ha khét lời mang theo thư giãn thích d u tâm tình hắn đóng khởi điểm logo cười híp mắt đi xem phim có lẽ là lá trả nâng cao tinh thần hiệu quả quá tốt có lẽ là bởi t r ư a uống rượu không đủ nhiều tóm lại khi hắn một bộ chín mươi phút điện ảnh nhìn xong hắn lại không có ngủ bộ phim này minh minh cũng không tinh hải không chỉ không có ngủ cả người ngược lại trở nên thanh tình hơn men rượu cũng mất Ai? thở dài hắn đóng điện ảnh website mở ra chuẩn bị liếc mắt nhìn bảng vẽ tháng lại liếc mắt nhìn tác giả phía sau đài đặt số liệu phải đi gõ chữ làm một tên gọi tiểu có thành tích tay viết hắn tự hạn chế tính vẫn là có thể chỉ cần trạng thái t h ư ợ n g hạ hắn sẽ gõ chữ mặc dù gõ chữ không thể khiến hắn vui vẻ nhưng gõ chữ kiếm được tiền lại có thể khiến cho hắn vui vẻ làm một tên gọi trần nam không có tiền làm sao vui vẻ đây một ta đại minh tinh bạn gái một nghìn sáu trăm ba mươi ba hai thiên tài hacker một nghìn bốn trăm bốn mươi bảy internet sống nhờ 1375. g b ố n dục y n h ĩ h ì n ba trăm năm cương thi y y t h ì h a s i n h 1261. ộ t sáu ta thập hạng toàn năng 1153. g b ả y phong thủy tương sư 1106. n h ì n thành phố lớn bảng vẽ tháng lên bảy người đứng đầu cái này thứ tự sắp xếp g i o hoạt thầy tướng ánh mắt n g ở nơ g sau đó chấp chấp lại giơ tay lên rủi rủi mắt cho là mình men rượu vẫn chưa hoàn toàn đi qua có hơi hoa mắt nhưng là con mắt đều nhào nạt đỏ cái bài danh này vẫn là không có thay đổi thảo lao tử thì nhìn một bộ phim thời gian hắn buồn rầu không được sau đó điểm đ i ề u thuốc điều chỉnh một hồi trạng thái sau khi liền mở ra văn bản bắt đầu dành thời gian gõ chữ hắn không cam lòng cứ như vậy lại bị quyển sách k i a cho nổ tháng trước bị quyển sách k i a bạo nổ qua một lần thì coi như xong đi tháng này hắn rõ ràng đã áp chế đối phương nửa tháng liền đột nhiên như vậy lần nữa bị bạo nổ hắn dĩ nhiên muốn d â y rủa một chút có lẽ mau sớm tăng thêm một trường là có thể bạo nổ trở lại hắn làm muốn như vậy cũng là làm như vậy nhưng mà hơn hai giờ chiều khi hắn lấy tốc độ nhanh nhất rốt cuộc gõ xong c h ư một trước tiên tuyên bố ra ngoài sau khi lần nữa tìm tới khởi điểm thành phố lớn bảng vé tháng thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên hai vai một suy sụp thư xứng rộng một ta đại minh tinh bạn gái 1.663. g h t a h i thiên tài hacker 1.459. g b i n a internet số nhờ một n g n ba h í n mươi s á dù y y một nghìn ba trăm ta thập hạng toàn năng 1.291. g c ư ơ sáu cương thi y y i n h m t nghìn hai t r hai bảy phong thủy tương sư 1.114. h ắ n trực tiếp đối thủ đã biến thành cương thi y y sinh đối thủ đổi người rồi cương thi y y sinh hắn dĩ nhiên không xa lạ gì gần đây hơn một tuần lễ cương thi y sinh một mực để hắn phong thủy tương sư hắn dĩ nhiên cũng nghĩ tới nổ cương thi y sinh dù sao đây chính là bạch kim đại thần thiên ngai tác phẩm thiên ngai gần đây thật giống như trạng thái không được cho nên phiếu hàng tháng lên biểu hiện không được đã bị mấy quyển thành phố lớn xét nổ rào hoạt thầy tướng dĩ nhiên cũng muốn nếm thử một chút bạo nổ bạch kim đại thần n g i vị hắn bú sữa mẹ khí lực đều đem ra hết nhưng vẫn là không nổ thành công gần đây hai ngày hắn dứt khoát bung tha đó dù sao cũng là bạch kim hắn như vậy an ủi mình mà bây giờ hắn một mực không nổ thành công cương thi y sinh cũng bị ta thập hạng toàn năng cho nổ, tựa hồ ung dung lao tử cái thù này còn có thể báo cáo sao rào hoạt thầy tướng cười cười có chút khổ không có chút nào rào hoạt hắn bây giờ còn muốn bạo nổ trở về thì phải trước tiên đem cương thi y hy sinh cho nổ nhưng vấn đề là trước hắn đã sớm thử qua bạo nổ bất động à? tôn toàn dĩ nhiên không biết phong thủy tương sư tác giả có nhiều như vậy nội tâm vai diễn nửa buổi xế chiều liên tiếp nổ tung phong thủy tương sư cùng cương thi y hy sinh sau khi hắn phát hiện mình lần này t r ư ơ n g mười bạo nổ biến đổi mang tới phiếu hàng tháng nhanh chóng tăng trưởng thế đầu thật giống như lại k i ệ rồi phiếu hàng tháng tăng trưởng tốc độ lần nữa trở nên chậm、chạm. mà xếp hạng trước mặt hắn còn có bốn quyển sách cùng hạng nhất t r ê n lệch nhất là đại nếu như vẫn là t r ê n lệch lớn như vậy đến cuối tháng k i a cuối tháng thời điểm coi như hắn lên đại phong thôi hắn cũng không nắm chắc có thể một đường rơi ra đệ nhất dù sao hắn phiếu hàng tháng hội cao người khác phiếu hàng tháng cũng sẽ cao a cho nên hắn quyết định tiếp tục sông lên chương 85. tôn toàn chú ý tới mình phiếu hàng tháng tổng số so với hạng thứ tư dục y chỉ kém mấy chục nhóm d ụ c y tổng số phiếu là một nghìn ba trăm bốn mươi bảy mà hắn ta thập hạng toàn năng cũng có một nghìn hai trăm chín mươi mốt t r a n lệch cũng liền năm mươi sáu nhóm nhỏ như vậy t r ê n lệch khiến hắn nhìn thấy trong thời gắn tập sát đối phương hy vọng vì vậy hắn tiến hành song song chiêu thứ nhất phát hành cầu phiếu đăng trương tuyên bố mới tăng thêm điều kiện kể từ bây giờ đến tháng này kết thúc mỗi năm mươi tấm phiếu hàng tháng tăng thêm một t r ư ơ n g giới hạn tháng này một chiêu này là tiến một bước kích thích phan sách chuyện bỏ phiếu dục vọng chiêu thứ hai hắn đang nhập cờ cờ mở ra sách của mình mê bảy hoa quả sơ ơn ở trong bảy lên tiếng ra đây lao tôn coi trộm một chút nhìn một chút a phiếu hàng tháng đổi đổi mới a năm mươi tấm phiếu hàng tháng là có thể đổi một tấm đổi mới giới hạn tháng này bỏ qua t h ô này sẽ không cái tiệm này a có phiếu hàng tháng đồng học vội vàng bỏ phiếu á được thật tốt c ầ u phiếu bị hắn biến thành điện thoại di động c ũ đổi thái đau cảm giác nhưng lại thiên về trong bảy đám người kia còn liền ăn hắn một bộ này côn trùng giờ ta còn có hai tờ có thể đổi bao n h i ê u chữ à thời gian sinh hoạt ta còn giống như có một tấm cho ngươi dứt khoát thần long nói sớm a nói sớm ta ngày hôm qua hai nhóm liền chậm một chút đầu a thanh ta không có trang phiếu xem ra ta đã bỏ qua cái tiệm này cỏ dại chúng ba vương thảo cùng bỏ qua m anh phu t u y ế t nguyệt tác giả quân làm như vậy lời nói xem ra ta tháng sau phải đem phiếu hàng tháng bưng bít đến cuối tháng nhưng bây giờ hay lại là ủng hộ tác giả quân hoạt động đi còn ai có phiếu hàng tháng vội vàng đầu đi nam thần đại t h u ố c ngọc phi đúng chúng ta tháng sau đều nắm phiếu hàng tháng lưu đến cuối tháng lại đầu chỉ ở giang hồ ha ha ta đây lao tôn trận tròn mắt chứ nhìn tháng sau còn có ai cho ngươi phiếu hàng tháng h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h n h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h một tấm phiếu hàng tháng an ủi một chút đáng thương lao tôn hài tử đáng thương tôn toàn quả thật có chút sừng sờ vẫn còn có người ta nói phải đợi hắn tuyên bố một tấm v ẽ tháng tăng thêm một chương thời điểm lại đầu đây là muốn ta chết à. một tấm v ẽ tháng tăng thêm một chương khởi điểm trong lịch sử từng có như vậy sách làm như vậy người sao phòng c h ơ n g chương một nghìn t ô n cảo giữ lại bản thảo cũng không đủ chơi như vậy chứ hắn có chút tấm nhét cảm giác mình có một đám sách giả mê nhưng ước chừng nửa giờ sau khi hắn lần nữa đổi mới thành phố lớn bảng vé tháng thời điểm ta thập hạng toàn năng đã thoan thăng đến thứ tư vị 1. Ta đại minh tinh bạn gái, 1694. Ta tinh Thiên tài hacker, 1472. 3, Internet hacker, đại bạn minh gái, 1472. 2. sự ố n nhở, 1409. 4, ta thập hạng toàn năng, g thập 1409. 1377. 5, ý thể, 1356. Ta 5. s thật chứng minh trong bảy đám g i a hỏa m ặ c dù ngoài miệng vừa nói không cho h ắ n nhóm nhưng tôn toàn đàng tra nhìn chính mình tác phẩm gần đây trong thời gian bỏ phiếu độc giả thời điểm lại nhìn thấy trong bảy mới vừa nói không cho hắn bỏ phiếu mấy tên mới vừa rồi đều cho hắn đầu có người một tấm có người hai tấm ngoài miệng vừa nói không lớn cơ thể cũng rất thành thực tôn toàn cảm khái tự nói ngoài miệng lời nói tiện tâm lý lại thật chảy qua một dòng nước ấ m thật làm rung động có lẽ trong bảy những tên k i a n ó i chuyện như vậy tiện phong cách chính là bị hắn người tác giả này lây bên ngoài cửa điếm chuyển đến xe đạp tiếng thang xe thanh âm không lớn tôn toàn lại quen h a i n g ừ n g đầu một cái quả nhiên nhìn thấy là viên thủy thanh tại hắn cửa tiệm trước k hóa xe đạp vì vậy khoe miệng hắn nụ cười lại lớn nhiều tú sát khả san thường thường có thể nhìn thấy viên thủy thanh như vậy đại mỹ nữa đến hắn nơi này hỗ trợ trong lòng của hắn tương đối thỏa mãn rất tự nhiên tối nay quầy ba lại giao cho viên thủy thanh rồi không bao lâu sau đường hân cũng t r ư ớ c đến giúp đỡ lại nói viên thủy thanh thường xuyên đến hỗ trợ tôn toàn là cao hứng nhưng đường hân lão như vậy tới c h ợ giúp nói thật trong lòng của hắn dần dần bắt đầu phiền não đường hân tâm tư hắn đã sớm biết rồi bởi vì đường hân đã cho hắn ám chỉ hỏi hắn thích gì dạng nữ hải bảo là muốn giới thiệu với hắn lần đó hắn không có tiết chiêu hắn nguyên tưởng rằng đường hân biết đánh tiêu ý nghĩ nhưng từ nàng gần đây hàng ngày buổi tối tới c h ợ giúp tình huống đến xem nàng còn không có bưng tha hắn lo lắng tiếp tục như vậy đi xuống thời gian lâu dài đường hân sẽ ở hắn nơi này bị thương mà cũng không phải là ước nguyện của hắn đường hân x i n h đẹp quá một điểm này hắn thừa nhận cho nên chứ hắn độc thân lại vô mục tiêu thời điểm hắn mỗi ngày đến quảng long phi trong tiệm lúc ăn cơm rất thích nhìn lâu đường hân hai mắt cũng thích cùng với nàng phiếm vài câu nhưng chỉ như vậy mà thôi hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ thật muốn nắm đường hân c ư a tới tay vẫn là câu nói kia đường hân tài lên đại học tuổi tác còn nhỏ tam quan còn chưa hoàn toàn thành hình đại học vài năm nàng tam quan nhất định sẽ biến hóa rất lớn đây là tất nhiên mà hắn bây giờ chỉ muốn tìm một cái tam quan đã thành hình lại cùng mình có chung nhau để tài nữ hải coi như không có viên thủy thanh xuất hiện hắn đối với đường hân cũng không phương diện kia ý tứ vì bỏ đi đường hân ý nghĩ hắn ngày hôm qua có cho nàng ám chỉ cho lưu n g h i ĩ m phúc cùng cụ lệ phát tiền lương thời điểm hắn cũng cho đường hân phát ba trăm n h ư n g đường hân tối hôm nay hay lại là tới c h ợ rút nàng giống như không có g h é t đến ý tứ của hắn chẳng qua là đường hân thật không có g h é t đến ý tứ của hắn sao nàng lại không nốc làm sao biết không hiểu nàng tối nay vốn là không tính tới nhưng buổi chiều nàng nhận được chị điện thoại tối hôm đó chín giờ nhiều trong tiệm đóng cửa lưu n g h i ĩ m phúc cụ lệ đường hân đều xuống ban đi sau khi tôn toàn khóa cửa hàng mặt tiền cùng viên thủy thanh đứng ở ven đường chở xe taxi mỗi lần viên thủy thanh đến hắn nơi này hỗ trợ sau khi tan việc hắn đưa nàng trở về đã thành thông lệ xe taxi còn không có g ạ c ảnh hai người an tĩnh sóng vai đứng ở ven đường viên thủy thanh ánh mắt t h i ê n tĩnh khỏe môi nít lên điểm đạm nụ cười tôn toàn khẽ nhữ mày mấy lần dùng dư quăng của khỏe mắt lướt nàng vẻ mặt có chút do dự hắn vốn là không có ý định quá sớm nắm tâm tư của mình chuyển cho viên thủy thanh hắn muốn đối với nàng nhiều chút h i ể u sau đó mới nói cũng muốn nước chạy thành sông dùng hết sức công phu khiến viên thủy thanh thói quen sự hiện hữu của hắn nhưng tối nay hắn một mực ở nghĩ thế nào sớm bỏ đi đường hân ý nghĩ, hắn, không nghĩ đường tại hắn nơi này càng lún càng sâu thời gian lâu dài bọn họ sau khi l ễ ra mắt rất lúng túng liền thậm chí hắn và quảng long phi giao tình cũng không giữ được hắn không nghĩ đối mặt kết quả như vậy vì vậy hắn nghĩ tới xin viên thủy thanh hỗ trợ hắn có bảy tám thành nắm chặt viên thủy thanh hội giúp hắn chuyện này bằng hắn mấy ngày nay đối với nàng tính nhất h i ể u nhưng nước đã đến chân phải cùng nàng mở miệng lúc nói hắn đ ố n g nhiên do dự do dự chính mình có nên hay không thừa cơ hội này dò xét một chút viên thủy thanh hiện nay đối với cảm giác của hắn vạn nhất trưởng thành cơ chứ coi như không được hắn cũng có sẵn đường lui đây quả thực là một cái tiến có thể công lui có thể thủ cơ hội tốt bỏ qua cơ hội lần này sau khi còn muốn chờ đến cơ hội như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi sang năm cá tháng tư rồi ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta nhỉ viên thủy thanh trợt mỉm cười nghiêng đầu nhìn hắn hỏi đàn bà giác quan thứ sáu quả nhiên rất chính xác chính là không biết nàng đoán không đoán được hắn muốn là nói cái gì khoảng cách gần nhìn nàng trắng đoán khuôn mặt thanh lệ hàn tinh tợn như hai t r ó n g mắt cùng với khỏe miệng nàng nụ cười thản nhiên tôn toàn trong bụng rốt cuộc đưa ngang một cái quyết định làm ngươi làm bạn gái của ta đi hắn bỗng nhiên mở miệng cười chương tám mươi sáu tôn toàn chú ý tới hắn câu nói này ra miệng thời điểm vốn làm ỉ m cười nhìn hắn viên thủy thanh chân mày có chút nhữ lên khẽ nhất miệng rất rõ ràng nàng thật bất ngờ hắn nhìn thấy nàng hơi trước mắt lại hơi trước mắt nàng đống nhiên cười một cái tôn toàn có thể cảm giác được trái tim của mình ở da tốc này lên nàng minh minh còn không nói gì hắn nhưng dần dần khẩn trương vừa nghĩ tới nàng chỉ phải đáp ứng hắn liền có thể dắt tay nàng thân miệng của nàng sau khi còn có thể làm chút gì cái gì hắn liền không tự chủ được bắt đầu khẩn trương người nào không hy vọng bạn gái của mình đẹp đẽ một chút xinh đẹp nữa một chút đ â xấu xí、si、đều không xuống được miệng mà viên thủy thanh nhưng là hắn trong cuộc sống thực tế gặp qua xinh đẹ nếu như có thể đi cùng với nàng sau khi sinh hải tử cũng có thể đẹp đẽ không ít từ nay về sau mẫu thân rốt cuộc không cần lo lắng con gái của hắn không tìm được đối tượng ho khan ngươi viên thủy thanh ho nhẹ một tiếng khoe miệng chứa đựng nụ cười chính muốn nói gì một đạo thanh âm quen thuộc đ ố n g nhiên tiếng hô tôn toàn thanh âm là từ phía sau hai người chuyển tới nghe tiếng kêu thời điểm tôn toàn một con hỏa hít sâu một hơi ánh mắt bất thiện quay đầu nhìn chăm chú về phía kêu hắn nô tĩnh đúng thời khắc mấu chốt đột nhiên kêu người của hắn đúng là hắn chức chức trước, trước, trước bạn gái trước nô tĩnh hai người bọn họ đều chia tay bao lâu đời trước chia tay khoảng cách bây giờ vài chục năm rồi lần trước chia tay khoảng cách bây giờ cũng có mấy tháng rồi nữ nhân này chả thế nào thỉnh thoảng nhảy ra lúc khác nhảy ra thì coi như xong đi hết lần này tới lần khác ở đây sao thời khắc mấu chốt càng làm tôn toàn t r a o mày chính là nô tính tối nay rõ ràng uống nhiều rượu lúc này g ò má đỏ bừng đứng ở nơi đó liền lung la lung lay mắt say mông lung địa hết sức mở to hai mắt theo dõi hắn một cái tay còn lúc gần lúc hiện địa chỉ hắn tôn toàn trầm mặc không lên tiếng viên thủy thanh cao mày đánh giá rõ ràng say đến lợi hại nô tính mà nô tính chỉ tôn toàn lớn miệm loạn tròa loạn trọn mà đã tại k h i ế n trách tôn toàn họ họ tôn đấy ngươi chính là cái tôn tử ta ta với ngươi hai năm rồi ngươi nói ngươi nói không quan tâm ta liền không cần ta nữa là tại sao vậy à tại sao vậy lấy lúc trước lấy trước kia cái đúng đối với ta muốn gì được đó nói biết nói hội vĩnh viễn yêu ta chính là cái kia tôn toàn kia đi nơi nào à hắn đi nơi nào một bên thở hồn hẹn vẻ mặt bị khuất chỉ trích tôn toàn nô tính một bên loạn tròa loạn trọn m à nhào tới một cái níu lây tôn toàn cổ áo của đỏ mắt mang theo tiếng khóc nước nợ lớn tiếng chất vấn ngươi cáo ngươi nói cho ta biết hắn đi đâu vậy ta ta phải đi tìm hắn ta phải đi tìm hắn tôn toàn lúc này tôn toàn sắc mặt thất thắc nào đây lúc này ngươi cho ta đến như vậy vừa ra ngươi thật đúng là hoa hạ hảo tiền nhập a đ ờ i trước ngươi vây ta thời điểm ta đi như vậy chất vấn qua ngươi sao lần này ta chẳng qua là tiên hạ thủ vi cường muốn nói ra chia tay mà thôi ngươi cứ như vậy hỏa hoa ta còn không thấy ngại hỏi ta cái đó đối với ngươi muốn gì được đó tôn toàn đi đâu vậy ngươi còn muốn đi tìm hắn ngươi thật có như vậy quan tâm hắn đợi trước tại sao vây hắn đồng thời t ô n toàn trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm giác khó chịu hắn là thật không nghĩ tới ngô t ĩ n h đến bây giờ còn không đi ra chứ hắn đề cập với nàng lúc chia tay trong lòng là không hổ thẹn cảm bởi vì khi đó hắn cho là nàng đối với hắn không tình cảm gì dù sao đời trước hai người tốt nghiệp không bao lâu nàng liền q u a n hắn đang lúc này rốt cuộc có một chiếc xe taxi lái tới tôn toàn vội vàng đưa tay ngăn lại nghiêng đầu nói với viên thủy thanh lên xe đi chúng ta đi mau viên thủy thanh do dự mở cửa xe c a o mày hỏi một câu người bạn gái trước tôn toàn rất lung túng thở phào gật đầu một cái viên thủy thanh nhìn hắn một cái lại nhìn một chút xe đến không được ngô tính nếu không ngươi tối nay cũng đừng đưa ta ngươi chính là đưa nàng đi ngươi xem nàng say trưởng thành như vậy bất kể nói thế nào liền coi như các ngươi đã chia tay nàng bộ dáng bây giờ ngươi cũng không tiện chẳng n g ó ngàng gì tới chứ tôn toàn cười khổ gật đầu đi vậy ngươi đến ký túc xá cho ta phát cái tin nhắn ngắn báo tin bình an được ta đi đây gặp lại sau viên thủy thanh lên xe lên xe thời điểm t r ả về đầu liếc nhìn vẻ say khả cúc n ô tĩnh nhìn nàng lên xe taxi ở dưới bóng đêm vội va đi tôn toàn nhắm hai mắt đối với vẫn méo hắn cổ áo n ô tính nói vung tay đi ngươi nghĩ tìm chết ta sao n ô t ĩ n h lại vẫn l o ạ n tròa l o ạ n trọn mà chất vấn ngươi mau nói cho ta biết nói cho ta biết hắn đi đâu vậy ta ta phải đi tìm hắn tôn toàn hắn rất muốn nói cho nàng biết cái đó tôn toàn đã chết lại lại sợ nàng say vụ vụ trạng thái vạn nhất nghe hắn lời này thật đi tìm chết hắn không kham nổi trách nhiệm kia người đi trên đường liên tục hướng bọn họ nơi này vẽ mắt nhìn về phía ngô tình ánh mắt mang theo đồng tình nhìn về phía tôn toàn thời điểm lại biến thành khinh bị và ánh mắt khinh thường giống đang nhìn người cặn bã tôn toàn rất buồn dầu thật tốt vung mụi làm sao lại biến thành như vậy cũng may hắn biết do ngô tính khuê mật điện thoại của lúc này liền lấy điện thoại di động ra cho đối phương gọi điện thoại nắm ngô tình uống say chuyện đơn giản nói hạ sau đó nói vị trí hiện tại của bọn họ xin đối phương tẫn mau tới đây nắm ngô tính mang đi nói chuyện điện thoại xong hắn kéo vẫn còn ở mượn rượu làm càn ngô tính ở mã lộ người môi giới ngồi xuống cuối cùng đẩy ra nàng nhéo hắn cổ áo tay của hắn điểm đ i ề u thuốc nàng vẫn còn ở n ắ m cánh tay hắn l ắ c l ắ c truy hỏi cái đó đối với nàng muốn gì được đó tôn toàn đi đâu vậy c a o mày hít vài hơi khói tôn toàn nghiêng đầu nhìn nàng cô gái này hắn cũng từng có yêu hắn cho nàng viết qua thư tình không chỉ một phong hắn vì nàng mua quá bữa sáng, ít nhất hơn trăm lần. hắn quyển tiểu thuyết thứ nhất trong vai nữ chính chính là lấy nàng là nguyên hình tố tạo nên hắn cho nàng mua quần áo giày đồ trang sức điện thoại di động hắn cũng quả thật nói với nàng sau đó vĩnh viễn yêu nàng cũng vô số lần tưởng tượng qua tương lai của bọn hắn hắn đã từng thật phi thường phi thường yêu nàng cho là đ ờ i này ngoại trừ nàng hắn không sẽ yêu người khác có lẽ trên cái thế giới này thật sự có trời sinh người cặn bã nhưng hắn tôn toàn lúc mới bắt đầu là có một viên thật l ò n g nhưng hắn viên kia thật l ò n g đã sớm bị mưa rơi gió thổi thiên sang bách khổng mà trước mắt cô gái này nô tĩnh là người thứ nhất một đao đưa hắn trái tim kia châm cái thông suốt nữ nhân. cho â n chính là lạnh xuyên là tim. s cái bích Cho được còn có lúc chia chính cường, hiệu lại biết niệm tiên tiên vi thời gì nàng không tuyết tốt. trở tay, thủ quả đều đầu hắn hắn hạ nên, năm, vừa và là kịp ý dù ừ n tổn g hại. Cho d là mới vừa rồi hắn nghe nàng đối với hắn vẫn dư tình chưa dứt nói hắn cũng không có dao động bởi vì hắn thấy bị một nữ nhân vây một lần có thể nói chính mình bất hạnh nhưng nếu như bị cùng một nữ nhân vây hai lần vậy cũng chỉ có thể nói mình ngu xuẩn hắn sẽ không cho nàng cơ hội này đại khái nửa giờ sau nô tính k u ê mật đón xe chạy tới nơi này lúc xuống xe nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôn toàn nước mắt sau đó đi nhanh tới kéo nô t ĩ n h liền đi nô t ĩ n h khuê mật dĩ nhiên là nhận biết tôn toàn có lẽ ở trong mắt nàng tôn toàn chính là một người cặn bã đi tôn toàn không có vấn đề chương tám mươi bảy trở lại trong tiệm tôn toàn tâm tình vẫn có chút được ảnh hưởng nhưng hắn vẫn mang máy tính rời đến phòng bếp từ tủ lạnh trong cầm nhiều gà và sương s ư ờ n đi ra đặt ở trong danh nước băng tan buổi tối một bên làm đồ ăn một bên dành thời gian gõ chữ đã là hắn gần đây thường ngày tâm tình lúc này mặc dù không lớn mỹ lệ nhưng hắn không có ý định lười biếng bất kể như thế nào kiếm tiền trọng yếu nhất thừa dịp gà và sương sơn ở băng tan hắn điều chỉnh một chút trạng thái l i ê n bắt đầu g ó chữ đùng đùng tốc độ tay vẫn là rất nhanh hắn đã không còn là thủ tàn loại một cái chương hồi mã đến một nửa thời điểm hắn điện thoại di động gieo hạ nắm đi tới nhìn một chút là viên thủy thanh cho hắn phát tin tức ta đã đến nhà trọ yên tâm trước khi lên xe trước tôn toàn để cho nàng trở lại nhà trọ thời điểm cho hắn phát một cái tin tức báo cáo một chút bình an nàng cái tin này lộ vẻ nhưng chính là ý này về phần trước đây không lâu hắn để cho nàng làm hắn bạn gái chuyện tin nhắn ngắn trong nàng không có nói không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý giống như quên tôn toàn nhìn cái tin nhắn ngắn này mặc nhiên chốc lát chân mày có chút mặt nhăn hai phút sau cho nàng trở về một cái đúng rồi tối nay ta đã nói với ngươi chuyện ngươi đừng hiểu lầm đ ư ờ n g hân đối với ý của ta ngươi nên cũng nhìn thấy ta không muốn làm trễ mãi nàng cho nên muốn xin ngươi tạm thời giả trang một chút bạn gái của ta để cho nàng biết khó mà lui được không tin nhắn ngắn phát xong t i ệ n tay đem điện thoại di động ném ở trên t ấ m tớt hai tay rơi vào máy tính trên bàn gõ tiếp tục đùng đùng địa đánh chữ sắc mặt ngược lại không dễ nhìn lắm nói như vậy từ là hắn dò xét viên thủy thanh trước vì chính mình nghĩ xong đường lui kết quả bởi vì ngô tính đột nhiên xuất hiện vừa bụn phá dối viên thủy thanh căn bản chưa kịp nắm ý kiến nói cho hắn biết liền lên xe đi nha gặp phải như vậy thao đ à n chuyện trong lòng của hắn không buồn rầu là không có khả năng bây giờ viên thủy thanh đã trở về nay bằng với sự tình đã khởi cách hắn k h ô n g chế nếu như nàng đột nhiên phát tới một cái tin nhắn ngắn tự tuyệt khả năng này sau khi nàng cũng sẽ không trở lại hắn nơi này hỗ trợ hắn hiện tại tại làm sao bận rộn bình thường sợ rằng ngay cả thấy nàng một mặt đều khó khăn cho nên hắn quyết định đem cục diện khôi phục lại ban đầu trạng thái ở viên thủy thanh tỏ thái độ trước nói cho nàng biết chàng qua là già trang thân hành máy tính h u n luyện trường học giáo sư ký túc xá sau t nhìn x o n g tôn toàn vừa mới phát tin tức viên thủy thanh chân mày có chút n h u lên ánh mắt lóe lên một vệ t nhàn nhạt thất vọng túi đầu cho hắn trả lời được tâm tình không tốt tô n toàn lại đối mặt khởi điểm thành phố lớn bảng vẽ tháng thời điểm trong mắt là mang theo một cổ sắc khí hắn muốn phát tiết muốn đem trong lòng khó chịu phát tiết đi ra ngoài trong cuộc sống thực tế là rất khó khăn phát tiết nhưng thành phố lớn bảng vẽ tháng lên còn có ba quyển sách đẻ ở trên đầu của hắn nếu như có thể bể mất một hai tâm tình của mình có lẽ có thể khá một chút mà vì vậy hắn đột nhiên nhâm tính một cái minh minh xế chiều hôm nay tại tuyên bố năm mươi tấm phiếu hàng tháng tăng thêm một trường lúc xế chiều hắn đã tăng thêm qua chương một lúc này trường sau tăng thêm điều kiện còn không có đã tới t hắn lại một hơi thở liên phát năm chương đi lên chương hồi tựa đề lên chú thích toàn lóa lộ ba chữ yêu cầu phiếu hàng tháng đơn giản trực tiếp nhưng thành ý tràn đầy một hơi thở liên phát năm chương tăng thêm cũng không thành ý tràn đầy hả vào giờ phút này thành phố lớn bảng vẽ tháng tiền tứ tình huống là như vậy một ta đại minh tinh bạn gái một nghìn bảy trăm tám mươi một hai thiên tài hacker một nghìn năm trăm m ư ơ i ba ba internet số nhờ 1442. 4. tất a nay ra lửa tranh, thập toàn thể thị đột thành phố lớn bảng vẽ tháng tiến hạng hôm hắn nhiên khói chiến phố năng nói, này con lớn bảng lên giáo 1396. Có cái bởi mở m vì vẽ y cuốn sách phiếu hàng h á n tăng g t ố cả đều tăng nhanh. Tất nhanh. c mọi người không phải là người mù người k h á c một buổi xế chiều liên tiếp nổ tung ba quyển sách hoa cúc hạng phía trước nhất mấy cuốn sách tác giả không trả nổi lòng cảnh giác vốn là mọi người phiếu hàng tháng đều tăng tốc chậm chạp vậy mọi người tự nhiên cũng liền vui vẻ dễ dàng qua một chút bình tĩnh thời gian nhưng bây giờ có người phá vỡ phần này bình tĩnh vậy dĩ nhiên là muốn chém giết một phen có thể ngồi ở thành phố lớn bảng v ẽ tháng trước mấy vị ai mà không bính sát đi lên ai nguyện ý nắm hảo không dễ được hạng chắp tay nhường cho người ở tôn toàn không có đóng trú thời điểm xếp hạng thứ nhất ta đại mình tinh bạn gái đột nhiên phát một t r ư ờ n g yêu cầu phiếu hàng tháng có thể là trong tay không có tồn cảo giữ lại bản thảo cũng có thể là tự tin mình coi như không thêm biến đổi gửi một cái đan trường cũng có thể yêu cầu đến phiếu hàng tháng ngược lại quyển sách này chỉ phát cầu phiếu đan trường không có tăng thêm nhưng no phiếu hàng tháng lại thật tăng nhanh tăng tốc xếp hàng thứ hai thiên tài hacker phải phúc hậu một chút tăng thêm một trường sau khi tài phát cầu phiếu đan trường vì vậy quyển sách này phiếu hàng tháng tăng tốc cũng tăng thêm một bậc khẩn trương nhất không ai bằng xếp hạng thứ ba internet sống nhờ tác giả vũ hưng vũ hưng là khởi điểm thành phố lớn tần đạo nổi danh tác giả trước hắn hai quyển tác phẩm chính là khởi điểm thành phố lớn bảng v ẽ tháng lên khách quen thành phố lớn bảng v ẽ tháng hạng nhất hắn là như vậy cầm lấy mấy lần internet sống nhờ là hắn ở khởi điểm c u ố n thứ ba tác phẩm nhân khí cao nhất thời điểm cũng cầm lấy thành phố lớn bảng v ẽ tháng hạng nhất chỉ bất quá gần đây ở bảng vé tháng lên biểu hiện có chút lưu bước có lẽ cũng không thể nói lưu bước mà là xếp hạng trước mặt hắn kia hai quyển sách quá mạnh mẽ xếp hạng thứ nhất ta đại minh tinh bạn gái tác giả lao nga vốn chính là khởi điểm đại thần danh tiếng so với vũ hưng còn lớn một chút ta đại minh tinh bạn gái lại vừa là lao nga năm gần đây nhân khí cao nhất một quyển hai tháng trước quyển sách này phong mang thịnh nhất thời điểm thậm chí tham dự qua khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng trước mười tranh đoạt cho nên vũ hưng inter n e t sống nhờ bại bởi quyển sách này rất bình thường mà xếp h ạ n g thứ hai thiên tài hacker quyển sách này trước phiếu hàng tháng biểu hiện cũng không có tháng này mãnh nó bình thường biểu hiện là thành phố lớn bảng vẽ tháng thứ sáu bảy vị nhưng tháng này nó lại tương đối hùng hồ tháng này đầu tháng thời điểm quyển sách này thậm chí một lần nhảy lên trên đều thành phố bảng vẽ tháng vị trí thứ nhất ngồi mấy ngày nguyên nhân không có nó quyển sách này đã hơn hai triệu chữ tác giả đầu tháng thời điểm đột nhiên tuyên bố quyển sách này mang tại tháng sau kết thúc cho nên tháng này muốn tranh một lần phân loại bảng vẽ tháng muốn nắm một lần đệ nhất binh pháp nói ai binh t ấ thắng t mà thiên tài hacker quyển sách này tháng này tình huống liền có chút giống binh pháp lý thuyết bi bì binh 2006 n ă m cái niên đại này một quyển hơn hai triệu chữ vong văn đã coi là rất dài Tác chọn giả lựa chọn ở như trang vậy số kết thúc trước u chịu y ệ t t đối coi như á sách sách sách c lúc chuyện, có cảm thúc h nhiệm, theo nhiên tình. này fan quyển này đổi đổi đối với tự rất kết t sâu kịp r Ở quyển sách này tác giả đột nhiên nói muốn nắm một lần phân loại bảng vẽ tháng số một cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói cuối cùng ước nguyện là không khác nhau gì cả f a n sách một nhóm tự nhiên nguyện ý giúp tác giả thực hiện nguyện vọng này cho nên t i ê n tài hacker tháng này ở thành phố lớn bảng vẽ tháng lên biểu hiện rất x i n h m á n h internet sống nhờ tác giả vũ hưng chỉ có thể bất đắc dĩ nhường đường ta đại minh tinh bạn gái hắn không tranh hơn nhường đường Đi. thân i làm h khởi điểm thành phố lớn danh gia vũ hương tâm lý là thái độ như vậy cho nên xế chiều hôm nay cùng buổi tối hắn một mực ở tăng thêm lại tăng thêm trước sau thêm viết hai trường chỉ vì yêu cầu phiếu hàng tháng hắn phải đem ta thập hạng toàn năng gắt gao ép dưới thân thể hắn tin tưởng không cần mấy ngày cái đó kêu ta đây lao tôn người mới sẽ nhận r õ thực tế sau đó ngoan ngoan đợi ở phía dưới thành thành thật thật chương 88. chẳng qua là hắn khả năng đánh giá cao chính mình hay hoặc giả là hắn đánh giá thấp cái đó ta đây lao tôn nửa đêm đến gần lúc rạng sáng vũ hưng rất có cảm giác thành công địa mã hoàn hôm nay cái thứ ba tăng thêm chương hồi tiện tay nắm lên máy tính bên cạnh z b u n uống hai n g ụ m đăng nhập tác giả hậu trường mang vừa mới mã s o n g chương ba tuyên bố ra ngoài thuận tiện phát cái yêu cầu phiếu hàng tháng đăng trường trong miệng k h hát mở ra khởi điểm thành phố lớn bảng vẽ tháng chuẩn bị nhìn mình một chút internet sống nhờ đã đem quyển hữu kia ta thập hạng toàn năng hất ra b a o lớn khoảng cách thời điểm một giây kế tiếp ánh mắt của hắn trực trực lăng lăng nhìn thành phố lớn bảng v ẽ tháng lên hạng nét mặt của hắn một lúc lâu cũng không có một tia biến hóa giống như đột nhiên nhìn thấy nhà cách vách tiểu thí hài trên đầu đột nhiên trưởng hai cái rác một ta đại minh tinh bạn gái một nghìn tám trăm bốn mươi hai hai thiên tài hacker một nghìn năm trăm bảy mươi a ba ba ta thập hạng toàn năng một nghìn năm trăm mười một bốn internet sống nhờ một nghìn bốn trăm chín mươi sáu như ước nguyện của hắn hắn internet sống nhờ quả thật cùng ta thập hạng toàn năng kéo ra trên lệnh nhưng hắn mới vừa rồi mở ra cái này vong hiện phương thức khả năng không đúng hắn internet sống nhờ là bị kéo ra trên lệnh phía kia hắn có chúc mộng hắn cảm thấy cái này không khoa học chính mình xế chiều hôm nay tăng thêm hai c h ư ờ n g c ũ n g cầu xin phiếu hàng tháng sách của ta mê rất nhiều ta quyển sách này tiếng t ă m còn có thể a ta một buổi chiều thêm viết hai c h ư ờ n g còn có thể bị một người mới phản siêu t r à phiếu đi nhất định là t r à phiếu rồi vũ hưng cảm thấy chỉ có lý do này tài có thể giải thích trước mắt hạng vì sao lại biến thành như vậy không biết xấu hổ bán trải tức tối đệ mắng hắn quyết định chờ sáng sớm ngày mai nhìn lại hắn tin tưởng chính mình mới vừa rồi tăng thêm kia c h ư ơ n một ngày mai trời sáng thời điểm thì có thể nhìn thấy hiệu quả nhất định có thể đưa cái này không muốn bích liên bản trải bạo nổ đi xuống trừ phi cái này bản trải sau nửa đêm vẫn còn ở trà phiếu không sai biệt lắm thời gian t ô n toàn nhìn thành phố lớn bảng vẽ thắng lên chính mình rốt cuộc nổ xếp hạng thứ ba internet sống nhờ tâm tình của hắn rốt cuộc tốt lắm điểm Đệ điểm, điểm đ Tam. Trước mặt tháng thời mình chỉ còn lại 2 quyển sách. Chờ cuối chính khởi quyển lên lại leo nhưng bây giờ còn không thể bông lỏng kinh thường bởi vì hắn bây giờ cùng phía dưới quyển k i ê u internet sống nhờ phiếu hàng tháng t r ê n l ệ n h còn rất nhỏ tùy thời có thể bị đối phương bạo nổ trở lại chỉ có n ắ m hai quyển sách phiếu hàng tháng t r ê n l ệ n h kéo lớn một chút mới có thể bảo đảm thành quả thắng lợi hắn tiện tay mở ra internet sống nhờ logo có chút ngoại ý muốn internet sống nhờ vừa mới rốt cuộc lại tăng thêm một trường đồng phát rồi đàn trương yêu cầu phiếu hàng tháng đối phương quả nhiên không cam lòng tiếp nhận thất bại a còn muốn dạy rủa nữa một chút nếu không thể phạt kháng tại sao không thể học hưởng tụ đây tại sao phải dạy rủa so với tăng thêm đúng không tôn toàn từ tôn c ả o giữ lại bản thảo trong điều tra chương một thông qua tác giả hậu trường phát ra đồng thời cũng yêu cầu phiếu hàng tháng trong tay tôn c ả o giữ lại bản thảo đầy đủ hắn biết sợ sò với tăng thêm làm xong những thứ này hắn tắt máy vi tính đứng dậy đi rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm yên lặng n g à y kế chín giờ sáng nhiều vũ hưng t ỉ n h ngủ t ỉ n h ngủ sau chuyện thứ nhất chính là mở máy vi tính ra kiểm tra khởi điểm thành phố lớn bảng vệ t h ắ n g tối hôm qua tâm lý bởi vì nhớ chuyện này hắn lên giường hai đến ba giờ thời gian đều không ngủ thực tế sau nửa đêm tài chìm chìm vào giấc ngủ mới vừa rồi vừa mở mắt hắn đầu tiên nghĩ tới chính là nhìn một chút thành phố lớn bảng v ẽ t h ắ n g lên tình huống sau đó hắn liền buồn b ự c một ta đại minh tinh bạn gái 1866. g h t hai thiên tài hacker 1591. g t ba ta thập hạng toàn năng 1543. g bốn i n t e r n e t sống nhờ 1512. i n t e r n e t sống nhờ cùng ta thập hạng toàn năng phiếu hàng tháng trên lệnh không chỉ không có thu nhỏ lại ngược lại còn trở nên lớn vũ hưng c h o mày có mấy cái ý nghĩa ở trong đầu hắn tránh tới tránh lui một ta thập hạng toàn năng khẳng định trả phiếu rồi ba đợi chút đi một bên nhìn cái này hai quyển sách chém giết một bên cố gắng tăng thêm tiếp tục yêu cầu phiếu hàng tháng tận lực bảo đảm chớ bị cái này hai quyển sách kéo ra quá lớn khoảng cách vừa không thể lâu c á bầu trời này chưa tôn toàn đăng nhập khởi điểm tự nhiên cũng nhìn thấy thành phố lớn bảng vẽ tháng lên tình hình hắn tin tức không giống vũ hưng linh thông như vậy cho nên hắn cũng không biết thiên tài hacker tháng sau liền muốn hoàn bùn vì vậy tháng này muốn hướng một lần thành phố lớn bảng vẽ tháng đệ nhất trong mắt hắn hiện nay xếp hàng thứ hai thiên tài hacker cùng trước bị hắn bể mất những sách kia là không khác nhau gì cả không cần biết ngươi là cái gì thiên tài hacker còn là thiên tài bạch khách ngươi coi như là thiên tài p h i ế u khách cũng chuyện không liên quan đến ta ai cho ngươi bây giờ ngăn ở phía trước ta ai cho ngươi bây giờ phiếu hàng tháng nhiều hơn ta không được bao nhiêu t r ư ờ n g cho nên bạo nổ ngươi không thương lượng thuộc về hiện nay ngồi ba ngắm hai vị trí hắn cũng không làm cái gì năm mươi tấm phiếu hàng tháng tăng thêm điều kiện nhìn một hồi thành phố lớn bảng vẽ tháng lên tình hình liền trực tiếp phát hai t r ư ờ n g đi lên yêu cầu phiếu hàng tháng ở dự tính của hắn bên trong nhiều nhất trưa hôm nay giờ cơm n ă lúc là có thể đem quyền này t i ê n tài h a c k e bạo nổ đi xuống trước hắn bạo nổ sách khác chính là như vậy tốc độ chính là 40, 50 tấm phiếu hàng tháng t r ê n lệch mà thôi nhưng tình huống ngoại ý muốn xuất hiện buổi trưa khi hắn lần nữa quét tân khởi điểm thành phố lớn bảng vẽ tháng thời điểm ngoại ý muốn phát hiện thành phố lớn bảng vẽ tháng tốt ba thứ tự sắp xếp không có bất kỳ biến hóa nào hạng nhất vẫn là ta đại minh tinh bạn gái hạng nhì cũng vẫn là thiên tài hacker h ắ n ta thập hạng toàn năng cũng vẫn ngồi ở hạng ba vị trí biến hóa chẳn g qua là ba quyển sách phiếu hàng tháng tổng số một ta đại minh tinh bạn gái một n h a i thiên tài hacker một n b a ta thập hạng toàn năng một n hai quyển sách phiếu hàng tháng t r ê n l ệ n h vẫn là năm mươi nhóm trái phải hắn ta thập hạng toàn năng phiếu hàng tháng tăng tốc không coi chậm lại nhưng đối thủ phiếu hàng tháng tăng tốc lại tăng lên ừ tình huống gì tôn toàn kinh ngạc t r ừ n g mắt nhìn cái này cái gì thiên tài hacker thật sự có mạnh như vậy trong lòng của hắn h ầ nghi bởi vì căn cứ kinh nghiệm của hắn không sáu năm số chữ vượt qua hai trăm vạn sách đã thuộc về số trang rất dài lao thư f a n sách chuyện nhiệt tình đã bị hao tổn không sai bị lắm biểu hiện ở phiếu hàng tháng lên chính là phiếu hàng tháng tăng tốc sẽ không rất mạnh nhưng này bản thiên tài hacker hình như là ngoại lệ nhìn ngươi còn có thể cứng rắn bao lâu t ô n toàn mỉm cười tự nói lại điều tra hai chương tồn cảo giữ lại b ả n thảo m ộ t lên đi yêu cầu phiếu hàng tháng ngược lại hắn tồn cảo giữ lại b ả n thảo còn nhiều hơn hắn cũng không tin bạo nổ không hết quyển này thiên tài hacker chương tám mươi chín tăng thêm quả nhiên là yêu cầu phiếu hàng tháng như một phát bảo cái này thiên t r ư ờ n g ba giờ chiều tôn toàn lần nữa quét tân khởi điểm thành phố lớn bảng vẻ tháng phát hiện quả nhưng đã bể mất xếp hàng thứ hai thiên tài hacker hơn nữa hắn ta thập hạng toàn năng phiếu hàng tháng tổng số đã phản siêu thiên tài hacker hơn ba mươi nhóm hắn không có k i n h thưởng lại tăng thêm một chương yêu cầu phiếu hàng tháng lấy bảo đảm thành quả thắng lợi nhưng c h ạ g vạng hắn lại một lần nữa quét tân khởi điểm thành phố lớn bảng vẽ tháng thời điểm lại kinh ngạc phát hiện thiên tài hacker lại đem hắn bạo nổ đi xuống khiến vốn là rất thuận sướng hoa đèn cuộc chiến biến thành đánh răng co cái này ở ngoài ý liệu của hắn con vịt đã đun sôi lại bay hắn cau mày tìm nguyên nhân mở ra thiên tài hacker logo đi xem nó gần đây yêu cầu phiếu hàng tháng đan t r ư ơ n g nguyên nhân rất nhanh thì ở nơi này thiên ngắn gọn đan t r ư ơ n g trong tìm tới trong đó có nhất đoạn là như vậy viết đầu tháng thời điểm ta theo các anh em nói qua quyển sách này tháng sau liền kết thúc cho nên muốn ở nơi này nguyệt cạnh tranh một lần phân loại bảng vẽ tháng vốn là chúng ta ngắm định mục tiêu là số một nhưng bây giờ thật đáng buồn ngay cả thứ nhì c h â u ngồi đều ném tôn toàn có chút ngạc nhiên chính mình lại đụng vào như vậy một cuốn sách sắp hoàn b u ồ n láo thư tác giả nghĩ tại hoàn bùn trước nắm một lần thành phố lớn phiếu hàng tháng số một trong đầu hắn đầu tiên nghĩ tới là đại thần hương tiêu sự tích trong trí nhớ của hắn trọng sinh mấy năm trước đại thần chối u tiêu chậm chậm từ từ liên tái rồi rất nhiều năm một cuốn sách sắp hoàn b u ồ n thời điểm hãy cùng phan sách chuyện hứa một lần bảng vẽ tháng nhưng hương tiêu đổi mới đã mềm nhún rất nhiều năm đừng nói một ngày mới biến đổi hắn là ngay cả một tuần một canh cũng chưa chắc có thể bảo đảm rồi. nhưng không ngăn được hắn bướng bình phan sách chuyện nhiều sau đó chối u tiêu liền mang theo đám kia phan sách chuyện diễn ra khởi điểm từ trước tới nay lớn nhất quá lẳng lơ con mẹ nó luôn một lần phiếu hàng tháng chiến đấu mỗi ngày chính văn đổi mới vẫn không thể bảo đảm một tháng qua cũng liền đổi mới chừng mười chương bộ dạng nhưng lại hàng ngày đổi lại trò gian viết yêu cầu phiếu hàng tháng đ ă n g trưng ơ cuối cùng lại còn thật bị hắn cầm khởi điểm phiếu hàng tháng tổng b ả n g n g u y ố i c ù n nhất. l ú c đó t ô n t o à n c ả m k h á i điểm phiếu hàng tháng tổng bảng nguyện thắng nhất hắn có thể hiểu được một cái sắp hoàn bùn tác giả cũ muốn nắm một lần phân loại phiếu hàng tháng đệ nhất tâm nếu như hắn là một gã người đi đường con m ộ t sách thấy loại sự tình này hắn cũng vui vẻ ra tay giúp một cái nhưng thiên tài hacker bây giờ là hắn đối thủ cạnh tranh vậy hắn liền không muốn để cho dựa vào cái gì khiến đây ngươi một quyển sách muốn chọn bộ rồi muốn nắm một lần thành phố lớn phiếu hàng tháng số một ta sẽ để cho ngươi ta sập tiệm vài chục năm còn chưa từng cầm lấy phân loại phiếu hàng tháng đệ nhất đây ai bảo ta hơn nữa ngươi quyển sách này đều hơn hai triệu chữ tiền sớm kiếm được tay muốn nắm một lần thành phố lớn phiếu hàng tháng số một không phải là muốn thêm gấm thêm hoa khiến cho ngươi quyển sách này hoàn bổn lộ ra viên mãn một chút mà thôi nhưng ta ư ta quyển sách này mới lên chức không bao lâu còn không có kiếm đến tiền gì à chính là yêu cầu vinh dự ra thân lấy hấp dẫn càng nhiều fan sách chuyện thời điểm ngươi có bản lánh vẫn đem ta đẻ ở phía dưới ngươi điên rồi ta l i ề n phục nếu là ngươi không đẻ ép được ta à vậy thì thật xin lỗi ta còn không biết lúc nào tài còn nữa tranh đoạt thành phố lớn phiếu hàng tháng cơ hội vô địch cho nên đừng trách ta c xe xe hôm ì nay h l nàng t â mặc lý có chút tiên màu đen làm nền tảng khố màu đen nữ sĩ tu thân áo sơ mi áo khoác một bộ màu trắng len sợi hay áo khoác ngoài trên chân đi một đôi giày da màu đen một con mái tóc đen nhánh khoác lên sau vai dung mạo của nàng vốn là đẹp đẽ vóc người cũng tốt cái cái càng là cao hơn phần lớn nữ nhân như vậy một thân xuyên ở trên người nàng c h ậ n nhìn phảng phất một cái đại minh tinh hay là nổi danh người mẫu tôn toàn nhìn đến hơi h í p mắt lại viên thùy thanh quả nhiên vẫn là hắn trong trí nhớ cái đó đẹp nhất nữ hải hơi chút một chục mặt vào liền đẹp đến kinh người cái này không cửa tiệm đi qua một cái lao thái thái đều nghiêng đầu nhìn chằm chằm viên thùy thanh nhìn trong tiệm lao bàn phục vụ viên của cụ Cũ lệ cũng liên tục nghiêng đầu nhìn lại đẹp như vậy nữ nhân tôn toàn cười một tiếng đứng dậy cho viên thùy thanh pha trả nàng tới nơi này hỗ trợ cũng không phải lần một lần hai rồi tôn toàn đã sớm biết nàng thói quen uống trà hoa cúc cho nên hãng cố viên thủy thanh khoe miệng chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, nhạt đi vào trong tiệm cũng không k h á c h khí thẳng liền đi vào trong quầy ba tôn toàn mang ngâm trà ngon thả vào trước mặt nàng thời điểm nàng thấp giọng nói câu cảm ơn mắt liếc đang ở lau cái bàn cụ lệ viên thủy thanh hạ thấp giọng hỏi ngươi chắc chắn hôm nay thật muốn ở đường hơn trước mặt diễn xuất ừ ngươi chuẩn bị xong tôn toàn thanh em giống nhau đẻ rất thấp viên thủy thanh khẽ cười lại khẽ gật đầu đến lúc đó ta có thể sẽ đối với ngươi có chút cử chỉ thân mật ngươi có thể tiếp nhận tới trình độ nào tôn toàn suy nghĩ một chút lại hỏi như vậy cái vấn đề viên thủy thanh trong suốt hai mắt nhìn hắn thật giống như ở phân biệt cái này có phải hay không hắn tối nay mục đích thực sự cổ giới đây không thể miêu tả thấy nàng không đáp tôn toàn mở ra một tiểu đồ dỡn cái gì viên thủy thanh ánh mắt có chút nghi ngờ nàng không biết hắn cái này lạnh cũng phải bây giờ khởi điểm cũng còn không đẩy ra cái này quy định ngoại giới càng không thuyết pháp này nàng dĩ nhiên chưa nghe nói qua a chỉ đ a một chút yên tâm ta sẽ chú ý phân tức tôn toàn thần sắc nghiêm trình h i ề u viên thủy thanh k ẽ gật đầu coi như là ngầm cho phép đến lúc đó hắm có thể đối với nàng làm chút cử chỉ thân mật đường hân tối nay tới so với bình thường hơi chầm nhiều nàng lúc tới trong tiệm đã đ ầ y ngập khách rồi vừa vào cửa đã nhìn thấy tối nay trông coi quậy ba người lại vừa là viên thủy thanh hơn nữa nàng cũng trước tiên liền phát hiện viên thủy thanh tối nay thật giống như c ô y an diện một chút lộ ra vô cùng xinh đẹp đồng thời nàng cũng nhìn thấy tô n toàn tô n toàn lúc này cũng ở đây trong quay ba an vị ở viên thủy thanh bên người viên thủy thanh tự cấp khách nhân lấy lẻ tô n toàn là trông c o i máy tính ở đùng đùng địa đánh chữ đây là đường hân dĩ vãng không nhìn thấy trôi qua một màn hai người này lại ngồi chung ở trong quay ba nhìn liền như là một đôi mà nàng đường hân lúc này vào cửa tựa hồ lộ ra có chút hơi thừa trong quầy ba vừa mới cho một người khách tìm hoàn tiền lẻ viên thủy thanh vừa n h ấ c mắt đã nhìn thấy mới vừa vào cửa đường hân vì vậy viên thủy thanh lặng lẽ ở dưới quầy ba đã đ á tôn toàn chân cũng thấp giọng nói đường hân tới tôn toàn đang ở đùng đùng gõ chữ thủ dưng một chút ngay sau đó tiếp tục đùng đùng địa đ á n h chữ tựa hồ không có nghe thấy viên thủy thanh nhắc nhở hắn cũng không có ngừng đầu ngay tại đường hân trần trờ tiếp tục hướng phòng bếp lúc đi túi đầu gõ chữ tôn toàn bỗng nhiên tiếng hô thân ái giúp ta điểm điếu thuốc hai tay vẫn còn đang đùng đùng địa lãnh chữ nhưng đường hân cùng viên thủy thanh lại đồng thời chương chín mươi viên thủy thanh so với đường hân trước kịp phản ứng tôn u vui này nàng và tôn toàn giữa là không có chuẩn c bị kịch bản hết thảy đều là xem tình thế mà làm tùy cơ ứng biến tôn toàn đột nhiên mang tuần vui này như thế mở đầu nàng chỉ có thể phối hợp vì vậy đường hân nhìn thấy viên thủy thanh đáp một tiếng từ trên quầy ba cầm lên tôn toàn bao thuốc lá cùng cái bật lửa mỉm cười thật cho tôn toàn điểm một nhánh động tác có chút xa lạ lại đủ ô n lu đường hân nháy mắt lại nháy một cái phản phất nhìn thấy không thích hợp thiếu nhi hình ảnh gò má nàng dần dần đỏ lên vẻ mặt phát quấn điệm m môi một cái bỗng nhiên bay đầu rời đi ở nhanh lúc ra cửa biến đi là chạy chậm chạy chậm biến mất ở ngoài cửa trong quầy ba viên thủy thanh ánh mắt có chút phức tạp nhẹ nói nàng đi n h a ngay vậy tôn toàn ánh mắt cách mở màn ảnh máy vi tính nhìn về dông tuyết cửa tiệm nàng khóc hay chưa hắn hỏi viên thủy thanh viên thủy thanh khẽ lắc đầu không biết nàng đi ra thời điểm là đưa lưng về phía chúng ta hẳn không có chứ nhưng nhìn ra được nàng tâm tình hẳn không lưu tốt tôn toàn xoay mặt nhìn nàng cười một tiếng người tuổi trẻ tân thành thay thế nhanh nàng rất nhanh sẽ biết khôi phục viên thủy thanh tâm tình khôi phục tốc độ cùng tân trần đại tạ có nửa xu quan hệ giờ khắc này viên thủy thanh nhìn ánh mắt của hắn thật không nói gì dạ chín giờ nhiều tôn toàn khóa cửa tiệm lại giống tối hôm qua như thế cùng viên thủy thanh đứng ở ven đường chờ xe taxi tháng mười một ban đêm khí trời đã có chút lạnh lạnh trị dâu gió lạnh thổi ở trên người hai người viên thủy thanh lôi kéo l e n sợi hay áo khoác ngoài vào áo tôn toàn hai tay cắm ở túi quần d ậ m chân viên thủy thanh bỗng nhiên đánh vỡ hết lặng liếc nhìn hắn một cái nhẹ giọng hỏi đường hân tốt vô cùng à. tuổi trẻ đẹp đẽ tính cách cũng hướng bên ngoài nhiệt tình nàng hẳn là thích ngươi ngươi ngươi làm sao không chấp nhận đây cái vấn đề này làm động tới tôn toàn suy nghĩ đúng a đường hân tốt vô cùng nhưng tại sao mình liền thì không muốn ngâm đây chỉ chỉ là bởi vì nàng tuổi tắc còn nhỏ sao như vậy trong trẻo lạnh lùng ban đêm hắn đại nao đặc biệt thanh tỉnh vì vậy trong đầu hắn đỗng nhiên thoáng qua một cô bé khác mặt của một cái cùng đường hân không sai biệt lắm nét đẽ không sai biệt lắm nhiệt tình cùng chủ động nữ hải cô bé kia tên gọi là gì tới hắn có chút nhớ không nổi cô gái kia tên chỉ nhớ rõ là gia hương của hắn chỗ thành phố một tên nữ sinh viên trọng sinh trước đại khái là năm hai nghìn một mươi từ đầu đến cuối nàng chủ động theo đuổi hắn nàng là hắn một cái trung học đệ nhị cấp bạn học biểu ngộ đuổi theo hắn thời điểm nàng cũng giống như đường hân đang ở lên đại học năm một nên tính là hắn trước trước trước bạn gái trước rồi có nhiều như vậy trước ở bọn họ cuối cùng tự nhiên cũng là lấy chia tay mà kết thúc chia tay nguyên nhân hắn phát hiện sự nhiệt tình của nàng nàng chủ động cũng không chỉ là đối với một mình hắn đổi một mục tiêu nàng vẫn nhiệt tình vẫn chủ động có thể là cô gái kia cho trong lòng của hắn để lại âm ảnh tôn toàn không xác định hắn có thể xác định là hắn quả thật không đối với đường hân động t â m qua c ư ờ i nhạt rồi cười hắn xoay mặt nhìn về bên cạnh viên thùy thanh thở một hơi nói trên cái thế giới này tốt nữ hải có rất nhiều đối với chúng ta mỗi người đều chỉ có thể lựa chọn một cái ta chỉ có thể nói nàng không phải là ta muốn đuổi theo nhất cô gái kia giờ k h ắ c này hắn ngắm viên thủy thanh ánh mắt của không có lóe lên trong mắt bao hàm nụ cười tựa hồ đang dùng ánh mắt nói cho viên thủy thanh hắn nói bóng gió nếu đường hân không phải là hắn muốn đuổi theo nhất cô gái kia vậy hắn nhìn như vậy nàng viên thủy thanh có phải hay không ý vị như thế nào ý tứ đây cũng không biết viên thủy thanh tiếp thu được hắn t ầ n g này ý tứ không có ngược lại nàng cười một tiếng k h ẽ gật đầu biết sau đó nàng cứ nhìn trên đường quanh đi quật đầu biết sau đó nàng cứ nhìn con kiến dọn nhà trẻ nít tôn toàn tiếp tục xem nàng chót lát hơn g nửa giờ sau tôn toàn đưa viên thủy thanh trở lại trở lại trong tiệm mở máy vi tính ra kiểm tra khởi điểm thành phố lớn bảng vài tháng phát hiện rất thần kỳ một màn Hắn tình a thập hạng huống gì tôn toàn chân mày nghi ngờ nhớ lại hắn vốn là đã bể mất thiên tài hacker kết quả nay thiên lúc xế chiều lại bị thiên tài hacker phản d i ế t về nhưng dù vậy lúc ấy hai người bọn họ quyển sách phiếu hàng tháng trên lệnh cũng liền bốn mươi nhóm trái phải mà hắn cũng không hề từ bỏ phát hiện mình bị thiên tài hacker lật bản sau khi hắn rất nhanh thì lại phát tăng thêm chương hồi yêu cầu phiếu hàng tháng dưới tình huống bình thường hắn nếu lại tăng thêm yêu cầu nguyện phiếu vậy cho dù hắn không thể lần nữa n ắ m thiên tài hacker bề mất cũng không khả năng bị thiên tài hacker tiếp tục kéo ra bao nhiêu khoảng cách nhưng còn bây giờ thì sao nửa buổi chiều thêm nửa buổi tối thời gian thiên tài hacker đã hất ra hắn hơn hai trăm tấm phiếu hàng tháng đánh máu gà rồi hả hay lại là trả phiếu rồi hả lòng tràn đầy nghi ngờ tôn toàn bắt đầu tìm nguyên nhân bị đối thủ đột nhiên hất ra lớn như vậy khoảng cách cũng không thể ngay cả nguyên nhân đều không biết rõ chứ cho dù chết cũng phải chết được rõ ràng hắn đầu tiên mở ra thiên tài hacker trang ngục lục kiểm tra quyển sách này gần đây có phải hay không bạo nổ biến đổi rất nhiều trường hay hoặc giả là phát nhất thiên lây tính mạnh vô cùng cầu phiếu đ a n g trương nếu như hai người này cũng không có như vậy bản thiên tài hacker trả phiếu hiểm nghi càng lớn hơn kết quả tôn toàn không nhìn thấy quyển sách này xế chiều hôm nay cùng buổi tối tăng thêm quá nhiều trường cũng liền tăng thêm t r ư ơ n g một yêu cầu phiếu hàng tháng đ a n g trương lại không có tái phát nhưng hắn vẫn nhìn thấy t r ư ơ n g một phong thôi c ả m nghĩ nhìn thấy cái này tựa đề thời điểm tôn toàn l ầ ra đùa gì thế ngươi tháng này cũng có đại phong thôi mở ra bản này phong thôi c à n nghĩ tôn toàn cao mày nhìn xong biểu tình một lời khó nói hết đến không hết đã nạ cạ từ trong lòng hắn lao nhanh qua từ hợp lý tính đi lên nói nhìn xong bản này phong thôi cảm nghĩ hắn cảm thấy không tật xấu thiên tài hacker tác giả ở nơi này thiên cảm nghĩ lý thuyết đây là hắn nói với biên tập rồi tháng sau hoàn bổn sau khi biên tập đưa cho hắn hoàn bổn lễ vật cho một bản ra thành tích hơn hai triệu chữ chuẩn hoàn bổn sách một cái đại phong thôi không hợp lý sao đương nhiên hợp lý có lẽ trong tình cảm mà nói tôn toàn khó tiếp thụ thiên tài hacker trách nhiệm biên tập cùng trách nhiệm của hắn biên tập là cùng một người đều là đại tráng mà đại tráng đầu tháng thời điểm Nói với hắn tháng này với chương ó t ể cho chín mươi mốt làm sao bây giờ cái vấn đề này đặt ở tôn toàn trước mặt hắn nhất định phải làm một cái quyết định đi ra tiếp tục cùng thiên tài hacker giang hay lại là bông tha hắn dĩ nhiên muốn tiếp tục giang nhưng lý trí nói cho hắn biết bây giờ thiên tài hacker hắn là khẳng định giang bất quá người ta tháng sau liền muốn chọn bộ rồi tháng này muốn tranh một lần bảng vé tháng Phan sách m ộ thực n ó có có nói m mạnh mẽ, điểm mạnh đã để đại địa ủng tình huống này, còn nhất phong thiên người toàn. Hắn tôn toàn lấy cái gì cùng người ta cạnh tranh. gia gì hộ khởi hiệu thể thời, chiếm h loại dưới tôi lợi, trì, ta quả và lấy cử cái ba tế tàn khốc đã tại sắp xếp ở trước mắt đối phương phiếu hàng tháng tổng số như vậy nửa buổi chiều nửa buổi tối liền hất ra hắn hơn hai trăm phiếu tiếp tục tranh hạ đi chỉ có thể kích thích đối phương phiếu hàng tháng tăng tốc nhanh hơn đã cạnh tranh rồi hơn nửa tháng tồn cảo giữ lại bản thảo đều t u n ra đi mấy chủ trường cuối tháng thời điểm còn có một cái đại phong tôi trợ lực cứ như vậy dừng bước ở thành phố lớn bảng vẽ tháng thứ ba vị trí suy nghĩ kỹ một hồi một điếu thuốc đều hút xong hắn tài lý thanh ý nghĩ có quyết định tạm thời ngừng công kích kỳ địch lấy yếu t ê dại đối thủ đồng thời nuôi gà xúc r u ệ chờ đợi thời cơ lại một quyết thư hùng nói đơn giản chính là thấy rằng hiện nay thiên tài hacker vừa leo lên khởi điểm đại phong tôi h danh tiếng chính kính nếu như hắn tiếp tục tranh hạ đi chỉ có thể kích thích đối phương ra sức hơn địa bỏ phiếu sau đó đối phương phiếu hàng tháng tăng tốc sẽ nhanh hơn cho nên tôn toàn quyết định tạm thời nhận đúng kỳ địch lấy yếu vung lòng đối thủ cảnh giác bất kể có hiệu quả hay không ngược lại chính hắn nơi này không kích thích đối thủ chờ đối phương xuống đại phong thôi chờ đối phương đại phong thôi hiệu quả yếu đi xuống hắn lại tùy cơ mà đậu đại phong thôi chính hắn cuối tháng cũng sẽ lên chủ động quyết định nhận đúng đối với tôn toàn mà nói tuyệt đối là một cái chật vật quyết định nhưng lần này hắn quyết định nghe theo lý trí của mình lý trí nói cho hắn biết đây là tốt nhất quyết định vì vậy kế tiếp thời gian một tuần khởi điểm thành phố lớn bảng vẽ thắng lên trước biểu hiện khí thế hung hăng ta thập hạng toàn năng thật giống như đã tiêu hao hết khí lực liên tiếp bảy ngày đều đang hoàng đợi ở thứ ba vị trí nó phiếu hàng tháng tăng tốc trở nên bình thường lên nó đổi mới cũng biến thành bình thường lên không nữa giống trước nửa tháng như vậy động một chút là tăng thêm mặc dù nó mỗi ngày đổi mới số chữ hay lại là hơn một mươi ngàn nhưng đây chính là nó bình thường tốc độ đổi mới a hạng thứ tư internet sống nhờ tác giả vũ hưng cho là mình rốt cuộc đã tới lật bản cơ hội thử xông lên bể mất ta thập hạng toàn năng đoạt lại nguyên bản thuộc về hắn vị trí nhưng không mấy ngày hắn liền bung ô tha rồi bởi vì hắn bi a y phát hiện mình trước tọa sơn quan hồ đấu s á c l ư ợ n c phát hiện mình trước t khiến cho chính hắn phiếu hàng tháng đã bị ta thập hạng toàn năng hất ra một mạng lớn hơn hai hắn cố gắng tăng thêm cầu xin mấy ngày phiếu hàng tháng kết quả đừng nói phiên bản chẳng qua là hơi chút rút nhỏ một chút khoảng cách mà thôi lạnh như băng thực tế nói cho hắn biết nguyện trung thật không phải là mở ra phiếu hàng tháng chiến thời cơ tốt đặc biệt là bên tay hắn không có gì tồn cảo giữ lại bản thảo điều kiện tiên quyết nhưng cái này thời gian một tuần trong thành phố lớn bảng vẽ tháng cũng không phải nước động một cái đầm dạo thị côn nhân vật thật giống như bị thiên tài hacker tiếp l ự c đi qua tôn toàn mặc dù ngừng công kích không lại kích thích nó nhưng nó lại một chút cũng không có bình thản xuở dịp lên đại phong thôi cơ hội liều mạng gần hơn cùng hạng nhất ta đại minh tinh bạn gái giữa khoảng cách Phong một a n tuần thời t h điểm, i ế sau liền đ thiên t n h tài hacker nổ. Chẳng u đúng vẫn n m thế hết đại phong thôi cho nó ra chỉ phong mang rốt cuộc biến mất hết sạch t ô n t r à n g văn tối n tôn h i toàn ngồi t g trong ố c mấy khoảnh ba nhìn trong máy vi tính khởi điểm thành phố lớn bảng vẽ tháng trong mắt có dục dịch vẽ hôm nay đã là số hai mươi ba rồi tháng một mươi một phần chị còn lại cuối cùng thời gian một tuần ngày mai là thứ sáu mới có thể nhận được đại phong thôi chạm trong tin nhắn ngắn thông báo mà tình huống trước mắt là thành phố lớn bảng vẽ tháng trước hai gã vừa mới việc trải qua một trận phiếu hàng tháng chiến đấu đều đã sức cùng lực k i ệ t loại tình huống này với hắn mà nói đơn giản là cơ hội tốt t r ờ i ban bỏ qua lần này sau khi lại muốn tìm cơ hội tốt như vậy sợ là rất khó duy nhất không lợi là bây giờ xếp hạng thứ nhất thứ nhì kia hai quyển sách phiếu hàng tháng tổng số đều đưa hắn ta thập hạng toàn năng bỏ rơi một mảng lớn khoảng cách một ta đại minh tinh bạn gái hai trăm bốn mươi bảy bảy hai thiên tài hacker hai trăm ba mươi tám một ba 1832 t h i ê n tài hacker hất ra hắn hơn năm trăm nhóm ta đại minh tinh bạn gái hất ra hắn hơn sáu trăm nhóm lớn như vậy số phiếu t r ê n l ệ n h muốn lau sạch không phải là rất dễ dàng nếu như cái này hai quyển sách còn có sức tái chiến vậy hắn tôn toàn liền căn bản không cơ hội lau sạch t r ê n l ệ n h lớn như vậy nhưng cái này hai quyển sách còn có sức tái chiến sao tôn toàn ánh mắt l ó e lên lại không có một tia do dự hắn chẳng qua là trong lòng phòng trừng cái này hai quyển sách đại khái còn có thể phấn khởi bao lớn thừa dũng cảm một tuần ngừng công kích nghỉ ngơi dưỡng sức bây giờ bên tay hắn tồn cạo giữ lại b ả thảo nhưng là lại góp nhặt đến hơn tám v nhân lúc hắn ốm đòi mạng hắn nhẹ giọng tự nói hắn điều tra tồn cảo giữ lại bản thảo một hơi thở liên phát ba trường yêu cầu phiếu hàng tháng lúc này hắn cửa hàng bầu không khí tường hòa năm cái bàn ăn còn không có ngồi đầy khách nhân nói lời nói cũng không lớn âm t h a n h hắn trong máy vi tính còn đ ồ n g bểnh ra rất đếm thai thiên tiên khuyết ca trong mắt của hắn khoe miệng cũng đều chứa đựng nụ cười nhưng hắn vừa mới làm chuyện lại không có chút nào tường hòa không bao lâu sau phan sách t r u y n b à hoa quả sơn có người bỗng nhiên lên tiếng cùng đồ không vũ lao tôn lại buộc phát ba trường thật ra sơ ca nhanh cuối t á n g hắn lúc này còn bùng nổ yêu cầu phiếu hàng tháng hắn không phải là muốn cạnh tranh tháng này phân loại đệ nhất chứ hắn cũng đã là đệ tam nam thần đại t h u ố c ngọc phi ồ、oh, thật đúng là nổ bà trương hải long thụy nhi đã phân loại đệ tam còn bùng nổ yêu cầu phiếu hàng tháng đây tuyệt vách tưởng là n g h ị cạnh tranh đệ nhất ta có gia tâm đ ề u cái gì thật tốt đâu ta khác k h ô n g phục liền chịu giả tôn mỗi ngày đổi mới hơn mười ngàn chữ còn có thể thường thường bùng nổ chiến đấu này lực không có nói Chỉ ở giang hồ hh có ý tứ gần đây những ngày gần đây thiên tài h a c k e cùng ta đại mình tinh bạn gái đánh khí thế ngất trời hai ngày này tai ngủ lại đến chúng ta lão tôn liền bạo nổ biến đổi yêu cầu phiếu hàng tháng hắc hắc có ý tứ có ý tứ a côn trùng giờ trước còn tưởng rằng lão tôn tháng này đệ tam liền thỏa mãn không nghĩ tới hắn còn có cạnh tranh đệ nhất giả tâm cắp cắp thoải mái cái này nhất định phải ủng hộ a chương chín mươi hai một cái không có vấn đề một cái lơ là bất cần thiểu ngẫu s ư ở n g là đại thần lão nga phan sách chuyện bày tên đêm khuya ta đại minh tinh bạn gái tác giả lão nga ngủ một giấc tỉnh mơ mơ màng màng mở đèn ngủ loạn tròa loạn trọa mà thức dậy đi vào phòng vệ sinh bút hiệu của hắn kêu lão nga người quả thật cũng có chút già rồi so sánh hiện nay đại đa số viết vong văn tác giả hai ba chục tuổi tuổi tác hắn đã tuổi đã hơn bốn mươi tinh lực dĩ nhiên là không lúc còn trẻ tốt như vậy cái này không gần đây cùng thiên tài hacker l i ề u mạng một tuần đổi mới thân thể của hắn liền có chút không chịu nổi cho nên lúc thiên tài hacker tác giả không nữa hợp lại đổi mới cũng sẽ không hàng ngày phát một chương yêu cầu phiếu hàng tháng sau khi hai ngày này lao nga đều là thật sớm liền lên giường ngủ liên tiếp hai ngày đổi mới tất cả đều là mỗi ngày chương một một canh đảng thanh danh bất hảo nghe ai có thể khiến thân thể của hắn không chịu nổi đây trong thực tế hắn mỗi ngày cũng còn làm việc đúng rồi hắn trong thực tế là một nhà tạp chí xã tổng biên tập lượng công việc cũng không nhẹ từ phòng vệ sinh đi ra hắn không gấp trở lại trên giường mặc dù trên giường có con dâu nhưng là hơn bốn mươi tuổi lão nam nhân rồi đối với trên giường con dâu còn có cái gì xung động đã buồn ngủ một chút chính hắn lúc này tinh thần ngược lại là tốt hơn chút ở bồn u rửa mặt rửa tay một cái nghiện thuốc l à nhưng là phà bảo có chút do dự đi ngay thư phòng trong thư phòng có khói có rượu đương nhiên còn có máy tính ngồi vào máy tính ghế điểm một điếu thuốc nhìn máy vi tính đ ị bàn desk hắn suy nghĩ một chút hay lại là nhấn nút mở máy ở bộ tổng vì vậy thời điểm buồn ngủ của hắn n h ạ t hơn liền muốn lên mạng nhìn một chút chính mình quyển sách kia phiếu hàng tháng cũng thuận tiện liếc mắt nhìn quyển kia thiên tài hacker có hay không lại gây sự một lát sau hắn nhìn thấy khởi điểm thành phố lớn bảng v à tháng một ta đại minh tinh bạn gái 248. t t hai thiên tài hacker 2391. n h ì n thấy thiên tài hacker vẫn đang hoàng đợi ở thứ nhì vị trí phiếu hàng tháng tổng số cũng vẫn sai chính mình gần trăm nhóm lão nga c ư ờ i một cái tâm lý lại buông lỏng không ít hắn không có đi chú ý trên bảng danh sách, sách khác số liệu bởi vì hắn không đem sách khác trở thành đối thủ của mình cho nên nhìn lướt qua thành phố lớn bảng vẽ tháng trước hai gã gặp không có gì tình huống ngoại ý muốn xuất hiện hắn liền đóng logo đánh mở một cái ái tình thực chiến mạnh website tiếp tục buông lỏng chính mình n g a y kế t ô n toàn phát hiện mình ta thập hạng toàn năng phiếu hàng tháng tổng số tăng gần hai trăm tấm mà xếp hạng thứ nhất cùng thứ nhì kia hai quyển sách phiếu hàng tháng tổng số lại không làm sao đậu ta đại minh tinh bạn gái phiếu hàng tháng vừa mới phá hai nghìn năm trăm thiên tài hacker cũng mới phá hai nghìn một trăm mà hắn ta thập hạng toàn năng phiếu hàng tháng cân nhắc đã có hai trăm linh một bảy khoảng cách kéo gần thêm k h n g ít nhưng vẫn như còn có một trận khoảng cách không nhỏ tồn tại phía trên hai quyển sách còn giống như không có cảnh giác hay hoặc giả là chú ý tới lại như cũng không xem ra gì tôn toàn bất kể là loại nguyên nhân nào ngược lại với hắn mà nói kia hai quyển sách gắn binh bất động chính là một cái hiện tượng tốt thăng thêm yêu cầu phiếu hàng tháng hắn tiếp tục hai chuyện này mau sớm thu nhỏ lại cùng kia hai quyển sách giữa phiếu hàng tháng t r i n l ệ n h là trước mắt hắn chuyện trọng yếu nhất thiên tài hacker tác giả bút danh têu trên b à n gõ yên hôi so sánh ta đại minh tinh bạn gái tác giả lão nga sơ sót trên bản gõ yên hôi muốn cảnh giác nhiều lắm ngày này buổi trưa hắn liền chú ý tới thành phố lớn bảng vẽ tháng lên dị thường Ta nhưng toàn năng buổi y ể n n sách trưa hôm nay liếc mắt một cái ta thập hạng toàn năng phiếu hàng tháng tổng số hắn bí mắt chính là giật mình hai trăm mười sáu phiếu mà mình thiên tài hacker số phiếu lại gia tăng không nhiều hai trăm bốn mươi hai ba trong một đêm kéo gần lại hơn hai trăm nhóm hắn câu mày nhìn lại xếp hạng thứ nhất ta đại minh tinh bạn gái hai trăm năm mươi ba ba hắn mặc nhiên chốc lát lại thản nhiên cười chẳng hề làm gì cả không tăng thêm cũng không yêu cầu phiếu hàng tháng chẳng qua là mở ra ta thập hạng toàn năng logo nhìn một chút nhìn thấy quyển sách này quả nhiên lại đang phát điên địa bạo nổ biến đổi yêu cầu phiếu hàng tháng tôn toàn fan sách chuyện trong b ầ y fan sách chuyện đều có thể nhìn đi ra tôn toàn lúc này bạo nổ biến đổi yêu cầu phiếu hàng tháng r a tâm trên bàn gói liên hôi là một tên gọi tác giả cũ hắn hội không nhìn ra hắn dĩ nhiên đã nhìn ra hắn nhưng chỉ là cười một bên cười một bên tự nói đủ năm trầm ngoan độc ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể thành công hay không đêm k u a mã hoàn hôm nay cuối cùng chương một trên bàn gõ yên hôi lại nhìn mắt thành phố lớn bảng v ẽ tháng lên số liệu h á n thiên tài hacker biểu hiện vẫn tầm thường phiếu hàng tháng tổng số hai trăm bốn mươi lăm năm xếp hạng thứ nhất ta đại minh tinh bạn gái phiếu hàng tháng biểu hiện cũng giống vậy tầm thường hai trăm năm mươi sáu một mấy ngày trước còn đánh khí thế ngất trời cái này hai quyển sách phản phất đều tiến vào hiền giả thời gian phiếu hàng tháng đều không thế nào tăng nhưng hắn nhìn thấy xếp hạng thứ ba ta thập hạng toàn năng lại như cũ tốc độ tăng kinh người hai trăm hai mươi sáu tám nửa ngày lại tăng hơn một trăm nhóm trên bàn gõ yên hôi có chút kinh ngạc tao mày nghi một lát hắn mở ra ta thập hạng toàn năng trang ngục lục nhìn thấy quyển sách này hôm nay đã tăng thêm năm chương cộng thêm vốn là bảo đảm không thấp hơn đổi mới bố chương cả ngày hôm nay liền đổi mới rồi chín chương hơn hai chục ngàn chữ đơn giản là điên rồi biến thái hắn lại mở ra ta đại minh tinh bạn gái trang ngục lục lại thấy lao nga hôm nay vẫn chỉ đổi mới chương một ổn định được không được trên b à n gõ yên hôi vui vẻ đột nhiên bật cười như vậy t ê dại ta xem ngươi còn có thể ổn định bao lâu hôm sau tháng m ộ ư ơ i một năm hai năm bữa trưa lão nga kết thúc cho tới trưa công việc ở tạp chí xã nhà an n c o m cơm nước xong trở lại phòng làm việc rót ly trả mang máy tính mở máy chuẩn bị thừa dịp thời gian nghỉ trưa mã trương một bản thảo đi ra hoàn thành hôm nay biến đổi nhiệm vụ mới với hắn mà nói nếu như không người với hắn cướp bảng v ẽ tháng nói hắn mỗi ngày đổi mới động lực là rất yếu ngược lại chỉ cần mình sách treo ở thành phố lớn bảng v ẽ tháng vị trí thứ nhất lên mỗi ngày liền nhất định sẽ có không ít tân độc giả bị hấp dẫn đi vào sau đó chuyển hóa trưởng thành hắn trả tiền độc giả tiền cũng sẽ lưu thủy như thế chạy vào túi của hắn nhẹ nhàng t h á i mái là có thể đem tiền kiếm lời c ầ、so、như là như như nhưng gì p ả i m ỗ vừa leo lên mình cờ cờ hắn thu vào fan sách truyền bày ngẫm xưởng một tên nhân viên quản lý phát cho hắn riêng tin đi tới ảnh tử lão đại ta thập hạng toàn năng sắp xuống tới ngươi còn không cầu phiếu sao đúng rồi hôm nay ngươi sẽ không hay lại là một canh chứ ngươi lại tiếp tục một canh liền muốn nguy hiểm l ã o nga cao mày vẻ mặt nghi ngờ ta thập hạng toàn năng sắp xông tới làm sao có thể ta thập hạng toàn năng quyển sách này hắn là biết tháng trước ngay tại thành phố lớn bảng vẽ tháng trước mười tháng này trước nửa tháng cũng ở đây thành phố lớn bảng vẽ tháng lên nổ mấy cuốn sách nhưng ta bây giờ là đệ nhất ta hắn có cơ hội xông lên đe dọa ta l ã o nga nửa tin nửa ngờ mở ra khởi điểm tìm tới thành phố lớn bảng vẽ tháng chương chín mươi hai nga hán là đại thần lão nga p a n sách chuyện bày tên đêm k h a ta đại minh tinh bạn gái tác giả lão nga ngủ một rất tình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 nhìn máy vi tính đ ị bàn desk t o p hắn suy nghĩ một chút hay lại là nhấn nút mở máy và ở bụi tổng vì vậy thời điểm buồn ngủ của hắn nhạt hơn liền muốn lên mạng nhìn một chút chính mình quyển sách kia phiếu hàng tháng cũng thuận tiện liếc mắt nhìn quyển kia thiên tài hacker có hay không lại gây sự một lát sau hắn nhìn thấy khởi điểm thành phố lớn bảng vẻ tháng một ta đại minh tinh bạn gái hai trăm bốn mươi tám ba hai thiên tài hacker hai trăm ba mươi chín một nhìn thấy thiên tài hacker vẫn đang hoàng đợi ở thứ n h ì vị trí phiếu hàng tháng tổng số cũng vẫn sai chính mình gần trăm n ó m lão nga cởi một cái tâm lý lại buông lỏng không ít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 m nhưng nhưng thăng thêm hạng yêu cầu phiếu hàng tháng hắn tiếp tục hai chuyện này mau sớm thu nhỏ lại cùng kia hai quyển sách giữa phiếu hàng tháng trích lệch là trước mắt hắn chuyện trọng yếu nhất thiên tài hacker tác giả bút danh i ê u trên bản gõ yên hôi so sánh ta đại minh tinh bạn gái tác giả l á o nga sơ sót trên bản gọi yên hôi muốn cảnh giác nhiều lắm ngày này buổi trưa hắn liền chú ý tới thành phố lớn bảng vẽ tháng lên dị thường ta thập hạng toàn năng quyển sách này trước bể mất qua hắn thiên tài hacker cho nên hắn có chuyện lúc không có chuyện gì làm hội theo thói quen lưu ý một chút quyển sách này phiếu hàng tháng tình huống bởi vì mỗi ngày đều lưu ý cho nên hắn nhớ ngày hôm qua quyển sách này so với chính mình thiên tài hacker còn kém hơn năm trăm n h ó m nhưng buổi trưa hôm nay liếc mắt một cái ta thập hạng toàn năng phiếu hàng tháng tổng số hắn mỹ mắt chính là g i ậ mình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 tiền cũng sẽ lưu thủy như thế chạy vào túi của hắn nhẹ nhàng thoải mái là có thể đem tiền kiếm lời cần gì phải mỗi ngày l i ề u cái mạng già đi đổi mới liền vì mỗi tháng đều kiếm như vậy năm ba ngàn viết chậm một chút thời gian viết dài một chút cuối cùng một quyển sách kiếm tổng số chưa chắc so với chăm chỉ biến đổi mới tới ít mà chính mình lại nhẹ nhàng thoải mái c ớ sao mà không làm đây hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy hắn thích nhẹ nhàng như vậy thời gian nhưng vừa leo lên mình c u a cờ hắn thu vào fan sách c h u y ề n bày nga hắn một tên nhân viên quản lý phát cho hắn riêng tin đi tôi ảnh tử lão đại ta thập hạng toàn năng sắp xuống tới ngươi còn không cầu phiếu sao đúng rồi hôm nay ngươi sẽ không hay lại là một canh chứ ngươi lại tiếp tục một canh liền muốn nguy hiểm lao nga c a o mày vẻ mặt nghi ngờ ta thập hạng toàn năng sắp xuống tới làm sao có thể ta thập hạng toàn năng quyển sách này hắn là biết tháng trước ngay tại thành phố lớn bảng v ẽ tháng trước mười tháng này trước nửa tháng cũng ở đây thành phố lớn bảng v ẽ tháng lên nổ mấy cuốn sách nhưng ta bây giờ là đ ệ n h ấ ta t hắn có cơ hội xông lên đe dọa ta lao nga nửa tin nửa ngờ mở ra khởi điểm tìm tới thành phố lớn bảng vé tháng ta đại minh tinh bạn gái 258 t ba hai thiên tài hacker 246 t b hai b ta thập hạng toàn năng 241 t m n ộ t nhìn thấy thành phố lớn bảng vẽ t h ắ n g lên tình hình như vậy lao nga đồng tử có chút co giùt lại xếp hạng thứ ba ta thập hạng toàn năng phiếu hàng tháng tổng số lại tăng tới hơn 2.400 r ồ i điều này sao có thể nếu mau đổi theo xếp hạng thứ hai thiên tài hacker rồi cái này là lúc nào chuyện phát sinh nó dựa vào cái gì tăng nhiều như vậy hắn nhớ hai ngày trước quyển sách này còn giống như so với chính mình ta đại minh tinh bạn gái thiếu năm sáu trăm phiếu lúc này mới hai ngày thời gian cũng c hắn ỉ có chừng Cươi cái hacker, có chút nhức đầu đẹp một cái phiếu lệnh. thiên bánh hơn. huyệt thái trên tên Nga giờ Tai lại tài lại tới môi một cái, đầu một một một một lửa Lao dương. đây. đẹp đẹp bây Mím mở ra ta thập hạng toàn năng trang sách muốn nhìn một cái quyển sách này tổng số từ chín mươi mốt vạn chữ hắn mở ngơ hắn nhớ quyển sách này thật giống như trưng bày cũng liền chừng hai tháng cái này thì chín mươi mốt vạn chữ cái này không phải bình thường khoái thương thủ a căn cứ kinh nghiệm của hắn mới vừa lên chiếc c h ừ hai tháng sách mới số chữ hẳn phổ biến ở năm mươi sáu một trăm ngàn chữ bộ dạng mà bản ta thập hạng toàn năng lại có chín mươi mốt vạn chữ hắn lại mở ra quyển sách này trang ngục lục trang một chút quyển sách này mỗi ngày đổi mới chương hồi số lượng cùng với mỗi một chương số chữ trang xong sau hắn lâm vào ngẩn người trạng thái gần đây hai ngày trung bình mỗi ngày hai ba chục ngàn chữ đổi mới bây giờ người mới mạnh như vậy hắn đ ỗ n g nhiên bắt đầu hoài nghi mình có phải thật vậy hay không g i ả rồi gần đây mỗi ngày đổi mới chương một mình cũng cảm thấy hơi mệt mà người mới này tác giả lại mỗi ngày chương bảy mươi tám đổi mới mỗi chương ba ngàn cái này lượng đổi mới không biết vây hắn bao n h i ê u con phố hắn rốt cuộc cảm nhận được áp lực nặng nề so với trước kia thiên tài h a c k cho áp lực của hắn lớn hơn thiên tài hacker trước quả thật chiếm hết thiên thời địa lợi và nhân hòa chắc không được nhưng thiên tài hacker đổi mới phương diện không mạnh a mỗi ngày chết no rồi cũng liền thêm viết hai chương trái phải mỗi ngày đổi mới tổng số từ cũng liền tám ngàn chữ trái phải nhưng này bản ta thập hạng toàn năm đây mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn đổi mới liền hơn một mươi ngàn chữ ngoài ra còn bạo nổ biến đổi một hai vạn chữ mỗi ngày đổi mới đối với một quyển vong văn mà nói có trọng yếu hay không đối với chuyến đi này không hiểu nhiều người khả năng cảm thấy đổi mới không trọng yếu trọng yếu chính là sách chất lượng lời này cũng đúng cũng không đúng lao nga là từ v o n g văn sinh ra chi sơ liền vào nghề lao điệu hắn gặp qua một ít văn tài văn hoa đầu động kinh người tay viết hắn còn nhớ v o n g văn sinh ra chi sơ kia vài năm mọi người đổi mới là rất thất thường có người năm ba ngày đổi mới chương một cái này đã coi như là cần mẫn rồi có người một tuần đổi mới chương một như vậy tay viết không hiếm thấy còn có nửa tháng thậm chí một tháng đổi mới chương một đại thần khi đó ai c ố sự viết tốt văn b ú t được liền khả năng hấp dẫn càng nhiều hơn độc giả nhưng tình huống theo cá biệt dị loại xuất hiện bầu không khí từ từ thì trở nên những thứ này dị loại có chung một cái đặc điểm chính là đổi mới chuyên cần Với mới mới, người mỗi đổi người mỗi đổi mới bắt đầu đều đó đều sau là là ngày ngày có có có hai người chữ mới này trong cái đều được khởi điểm nhóm đầu tiên bạch kim đại thần, máu đỏ biến đổi đại máu thu triệu người bạch khởi kim nhóm thần, thành thứ nhất năm thu nhập phá triệu đại thần trở tiên biến viết. năm này tay là dùng sự thực nói cho mọi người một cái đạo lý lúc hai quyển sách chất lượng t r ê n lệch không phải là vô cùng khác xa dưới tình huống điên cùng lượng đổi mới có thể đánh bại tất cả thủ tàn loại mặc dù cho đến ngày nay máu đỏ cùng không trung vân đều đã rời đi khởi điểm trốn đi con số t r ạ n g nhưng bọn hắn không rời đi khởi điểm kia vài năm l ã o nga cũng là một mực bị hai người này âm ảnh bao phủ đại thần một trong hai người kia vẫn còn ở khởi điểm thời điểm hắn liền từ đến không có ở phiếu hàng tháng lên thắng nổi hai tên kia đối với kia hai cái đổi mới người điên trong lòng của hắn là lưu lại kính sợ hắn không nghĩ tới hai người kia mới rời khỏi khởi điểm không bao lâu thành phố lớn tần đạo liền lại xuất hiện một cái đổi mới mạnh hơn người mới trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu bởi vì máu đỏ cùng không trung vân ở khởi điểm thời điểm viết đều không phải là thành phố lớn khi đó hai người kia mặc dù phong quang vô hạn lại cùng hắn lao nga không có trực tiếp cạnh tranh nhưng hôm nay xuất hiện người mới này lại ngay tại hắn trà trộn thành phố lớn tần đạo hơn nữa mắt thấy liền muốn xông lên thành phố lớn bảng vẽ tháng h ạ m nhì sau đó trực tiếp hướng hắn phát động kiêu chiến thảo hơn bốn mươi tuổi người rồi bình thường cực ít bạo nổ thô tục chính hắn cũng rốt cuộc không nhịn được mắng một tiếng trong lòng của hắn rõ ràng đổi mới mạnh như vậy người mới rất nhanh sẽ biết bộc lộ tài năng leo lên tốc độ sẽ phi thường nhanh khả năng chính mình chẳng mấy chốc sẽ không đè ép được hắn nhưng hắn không có ý định tháng này sẽ để cho người mới này cho nổ không tính già yêu trẻ người mới đến lượt cho chút giải dỗ ta bất kể ngươi sau khi ngư không ngạo mạn ít nhất tháng này ta sẽ không để cho ngươi ngạo mạn tâm lý chuyển những ý niệm này lão nga dành thời gian bắt đầu g õ chữ tâm lý đã quyết định bắt đầu từ hôm nay muốn bùng nổ một lớp rồi coi như mỗi ngày thức đêm g õ chữ cũng phải bùng nổ mấy ngày nắm ta thập hạng toàn năng quyền này sách mới gắt gao theo như ở phía dưới t ỏ a kỳ phong mang chỉ cần tỏa xuống nó đột nhiên nhất đợt thứ nhất phong mang phía sau thì dễ làm nhưng buổi chiều ba giờ t ả hữu thời điểm lão nga bỗng nhiên lại nhận được p a n sách chuyện trong bảy tên tiên h â n viên quản lý diêm tin đi tôi ảnh tử lão đại không xong quyền tiêu ta thập hạng toàn năng lên đại phong thôi đang lợi dụng giờ làm việc len lén, lén g ó chữ chuẩn bị hôm nay tăng thêm lão nga nhìn thấy điều này riêng tin chỉ cảm thấy đầu có chút c h o n g váng trong lòng sinh ra một cổ cảm giác vô lực ngay sau đó liền sinh ra một cổ tức giận cảm giác hắn rất muốn ôm lấy máy vi tính đ ể bàn desktop một cái đập bể trên đất làm cái gì máy bay cái này mẹ nó là ai an bài trước mặt thiên tài hacker cạnh tranh bảng vẽ tháng thời điểm cho đại phong thôi lão tử thật vất vả nắm thiên tài h a c k e đẻ xuống ngươi mẹ nó bây giờ lại cho ta thập hạng toàn năng đại phong thôi e sợ cho thiên hạ không loạn đúng không cứ như vậy muốn cho lão tử bị người bạo nổ đi xuống sao khiến lao tử làm một người mới đá đặt chân thi không cân nhắc qua lão tử cảm thụ cái này bảng vẽ thắng còn có cạnh tranh sao con mẹ nó làm sao cạnh tranh lao nga g i ậ n đến mặt đều x a n h biết chân chính là cắn răng nhữ lợi quá khi dễ người rồi hắn cảm giác cái thế giới này đối với hắn sâu đậm ác ý hắn hiểu khởi điểm biên tập hy vọng bảng vẽ thắng lên ngươi tránh ta đoạn ai có thể hiểu hắn đây xâm mặt lại hắn mở ra khởi điểm trang đầu quả nhiên ở đại phong thôi vị trí nhìn thấy ta thập hạng toàn năng đại mặt bịa sáng loáng điệu hiện ở nơi nào hắn im lặng hồi lâu sau đó đóng khởi điểm logo đóng mình gõ chữ văn bản đẩy một cái máy tính bàn phím đ i n i ma đi lao tử không viết thêm nhuyễn b u ộ t m u ộ i biến đổi lao tử nhận thua được chưa vì vậy hôm nay chú ý tới điểm thành phố lớn bảng v ẽ t h ắ n g n g ư ờ i buổi tối chín giờ ra mặt c h ậ n phát hiện thành phố lớn bảng v ẽ t h ắ n g hạng nhất đ ộ i người rồi biến thành ta thập hạng toàn năng chương chín mươi b ố đầu hiệu ứng tồn tại ở rất nhiều nghề bên trong nhất là cùng văn hóa tương quan nghề thì như điện ảnh thì như tiểu thuyết một bộ cả nước thậm chí toàn cầu phòng bán vé đệ nhất điện ảnh liền nhất định sẽ sinh ra đầu hiệu ứng họ hiện ra hiện tượng chính là toàn bộ yêu xem phim thậm chí không thích xem điện ảnh người cũng sẽ muốn nhìn kia bộ phim có một loại một lưới bắt hết cảm giác mà chính là cái gọi là đầu hiệu ứng người thắng thông tận đầu hiệu ứng một khi tạo thành kia bộ phim là cái gì đề tài l à động tác phiến phim tình yêu nội dung cốt truyện m ằ n g nhỏ hay hoặc giả là phim kịch dị đều đã không trọng yếu mọi người chỉ muốn biết một chút về bộ phim này tại sao có thể lấy được cao như vậy phòng bán vé gặp một chút lư sơn c h â n diện mục tiểu thuyết cũng là như vậy nóng bỏng nhất quyển sách kia luôn có thể mang muôn hình muôn vẻ độc giả đều hấp dẫn tới vô luận quyển sách này là cái gì đề tài nói là một cái dạng gì cố sự đều không trọng yếu trọng yếu chính là có vô số độc giả cũng muốn đến xem thử quyển sách này tại sao có thể như vậy h ò a khởi điểm thành phố lớn bảng vẽ tháng hạng nhất khó mà sinh ra khoa trương như vậy đầu hiệu ứng dù sao khởi điểm ngoại trừ thành phố lớn tần đạo còn có huyền huyễn kỳ huyễn võ hiệp thiên hiệp lịch sử quân sự v â n v â n đông đảo tần đạo trừ phi thành phố lớn tần đạo phiếu hàng tháng số một đồng thời cũng là ca hép sai phiếu hàng tháng tổng bảng đệ nhất tiếp nối là ta đại minh tinh bạn gái chiếm cứ thành phố lớn phiếu hàng tháng đệ nhất thời điểm không có thể xưng ba phiếu hàng tháng tổng bảng tôn toàn ta thập hạng toàn năng lên đỉnh thành phố lớn bảng vẽ tháng thời điểm cũng giống nhau không có thể n à o thị phiếu hàng tháng tổng bảng phiếu hàng tháng tổng bảng lên trước mắt hắn chỉ hạng thứ bảy nhưng lúc ta thập hạng toàn năng lên đỉnh thành phố lớn bảng vẽ tháng sau khi phạm vi nhỏ đầu hiệu ứng hay lại là tạo thành thích ở thành phố lớn tần đạo tìm sách nhìn độc giả vô l u ậ n t r ư ớ c có hay không đối với quyển sách này cảm thấy hứng thú nhìn thấy quyển sách này lật ta đại minh tinh bạn gái lên đỉnh thành phố lớn bảng vẽ tháng thời điểm hàng ngàn hàng vạn độc giả ô n hiếu kỳ hoặc cái gì khác tâm lý mở ra quyển sách này bắt đầu thử duyệt vì vậy tôn toàn chú ý tới mình quyển sách này các hạng số liệu đều bắt đầu n t r ọ n g sinh trước hắn phát nhai vài chục năm chưa bao giờ lên đỉnh quá đáng loại bảng vé tháng cho nên hắn chưa bao giờ cảm thụ qua lên đỉnh phân loại bảng vé tháng sau tuyệt vời nửa giờ đổi mới một lần tác phẩm logo mỗi lần đổi mới cũng có thể phát hiện ta thập hạng toàn năng tổng điểm b ộ trợ tăng t ba bốn vạn thậm chí nhiều hơn phiếu đề cử cũng căng thật nhanh mỗi nửa giờ đổi mới một lần đều có thể thấy phiếu đề cử tăng trưởng ba bốn ngàn bình luận sách cũng tương tự ở cấp tốc tăng trưởng nói quyển sách này đ ẹ mắt khó coi đủ loại đủ loại bình luận sách hắn liên tiếp mấy lần đổi mới logo thời gian cách nhau không cao hơn hai giây nhưng mỗi lần đổi mới đều có thể nhìn tu sửa tăng mấy cái bình luận sách đương nhiên tại hắn chỗ bình lù n ở chuyện làm quảng cáo bài bột cũng trận tăng mười mấy lần những thứ này đều hiện lên hắn quyển sách này phát hỏa những số liệu này không bao nhiêu tiền nhưng cũng tương đối đáng tiền đổi mới tác giả hậu trường kiểm tra đặt số liệu thời điểm t ô n toàn lần đầu tiên trong đời phát hiện một quyển sách trung bình đặt lại cũng có thể căng thật nhanh lên đỉnh thành phố lớn bảng vẽ tháng trước hắn nhớ được bản thân quyển sách này trung bình đặt là ba tám trăm cao như vậy trung bình đặt đương nhiên là nhờ vào tháng trước ngay tại thành phố lớn bảng vẽ tháng trước mười tuyên truyền hiệu quả nhưng tối hôm nay lên đỉnh thành phố lớn bảng vẽ tháng sau khi hắn phát hiện dĩ vãng một ngày tối đa chỉ có thể cao mấy chục trung bình đặt hôm nay phồng lên đến giống như mở treo tựa như một ngày cao mấy chục đều đặt tối nay hắn là chín giờ mười mấy phần lên đỉnh thành phố lớn bảng v à tháng m ộ ư ơ i điểm không tới hắn đổi mới tác giả hậu trường liền phát hiện đều đặt đã vượt qua ba chín trăm m ư ơ i điểm nữa lại đổi mới tác giả phía sau đài thời điểm đều đặt đã vượt qua bốn đêm khuya m ộ ư ơ i một điểm bốn mươi mấy hắn mã hoàn hôm nay cuối cùng chương một chuẩn bị tắt máy vi tính đi lúc ngủ một lần cuối cùng đổi mới tác giả hậu trường phát hiện đều đặt đã sắp bốn hai trăm rồi tác phẩm của mình đều đặt cao nhanh như vậy hắn dĩ nhiên thật cao hứng nhưng tận mắt chứng kiến đều đặt căng nhanh như vậy hắn lại cảm thấy rất không chân thật cũng rất không khoa học cái này cũng quá nhanh chứ tân hấp dẫn tới độc giả miễn phí chương hồi hẳn đều còn chưa xem xong chứ đều đặt coi như tăng vọt ít nhất cũng phải qua hôm nay chứ không người có thể giải đáp trong lòng của hắn nghi ngờ có lẽ hắn quyển sách này còn không có lên đỉnh thành phố lớn bảng vẽ tháng thời điểm cũng đã hấp dẫn không ít tân độc giả tới hay hoặc giả là trước một ít một mực nắm quyển sách này nuôi dưỡng ở trên giá sách những độc giả kia hôm nay nhìn thấy nó lên đỉnh thành phố lớn bảng vẽ tháng leo lên khởi điểm đại phong thôi đột nhiên liền quyết định không nuôi trực tiếp mở chủ quản t ô n toàn cảm thấy khả năng này liền là chân tướng hắn biết rõ rất nhiều độc giả đều có nuôi sách thói quen ở bảng chuyện mới nhìn thấy một quyển cảm thấy hứng thú sách mới nhìn hai chương ngại số chữ còn thiếu trước thêm vào kho chuyện chờ quyển sách này chữ số nhiều nhìn lại đây chính là nuôi sách gần đây hàng ngày đuổi theo quyển sách này đổi mới đuổi theo mệt mỏi cái này cậu tác giả đổi mới quá chậm trước hết không theo đuổi đi trước tìm sách khác nhìn quay đầu một lần nữa nhìn trọn vẹn đây cũng là nuôi sách có chút độc giả nuôi sách biết lái khải tự động đặt mà có chút độc giả nuôi sách liền thuần bí là thả nuôi về phần tác giả có thể hay không chết đói còn hắn chết hay không sau đó rất có thể một ngày nào đó lại tìm quyển sách này muốn xem thời điểm phát hiện quyển sách này quả nhưng đã chết hơn nữa mộ phần thảo đều cao ba thức rồi ta thập hạng toàn năng độc giả có người hay không đang nuôi thư tôn toàn mặc dù tự nhận mình tốc độ đổi mới đã rất nhanh nhưng hắn vẫn là có thể khẳng định tuyệt đối có người ở nuôi sách muôn hình muôn vẻ độc giả luôn có các loại các dạng thói quen có người thói quen triệu chữ trở xuống sách không nhìn có người thói quen nhìn xong quyển sách có người không có thói quen hàng ngày bởi theo biến đổi thói quen một tháng một lần nhìn thậm chí thời gian dài hơn một lần nhìn mà hôm nay sáng ngày leo hôm i tuyên sau tôn toàn thức dậy rửa mặt sau mở máy vi tính ra đăng nhập tác giả hậu trường kiểm tra đặt số liệu nhìn thấy ngày hôm qua quyển sách này mới tăng thêm đặt có hơn tám vạn đội trưởng thành nhân dân tệ chắc có tam thiên trái phải một ngày thì bán hơn ba trong nháy mắt sẽ để cho hắn cảm động tâm lý ấm áp rất thân thiết t r ư ơ n g hồi trung bình đặt cũng có bốn trăm ba mươi tám sáu rồi số này theo còn chưa đủ cao nhưng hắn biết do nó sẽ còn cao nhất định sẽ cao sự thật cũng không có nằm ngoài sự d ự liệu của hắn tối hôm đó thời điểm trung bình đặt đã tăng tới bốn nghìn sáu trăm l ú c d ạ n g sáng lần nữa đổi mới tác giả hậu trường đều đặt lại tăng tới bốn nghìn bảy trăm năm mươi cùng tháng lại ngày cuối cùng lúc kết thúc t ô n toàn lần nữa đổi mới tác giả hậu trường trung bình đặt đã tăng tới năm trăm tám mươi sáu tám đều đặt sáu nghìn đã tại hướng hắn v â y tay đó là hắn kiếp trước phát nhai vài chục năm chưa bao giờ đạt tới trôi qua độ cao chương chín mươi năm tháng trước nhất nên đón dĩ nhiên là ngày mùng ngày một tháng m ộ ư ơ i hai khởi điểm công bố mỗi vị tác giả tháng trước tiền nhuận bút số lượng thời gian sáng sớm tỉnh lại tôn toàn nghĩ tới hôm nay là có thể t r a được chính mình tháng trước tiền nhuận bút số lượng tâm lý liền có chút mong đợi nhưng nắm quá điện thoại di động liếc nhìn thời gian phát hiện còn chưa tới tám điểm đã bỏ dậy nửa đoạn thân thể lại phốc thông một tiếng nằm xuống lại chăn sớm như vậy khởi điểm cũng sẽ không công bố tiền nhuận bút số liệu ít nhất phải chờ đến chín giờ sáng n ử a trái phải nhưng nếu tỉnh hắn rất khó lại ngủ được rồi nhất là trong đầu luôn là suy nghĩ tháng trước tiền nhuận bút số lượng dưới tình huống vì vậy hắn liền dùng điện thoại di động cho viên thủy thanh gửi tin nhắn hắn nhớ hôm nay là thứ sáu viên thủy thanh được cho giờ học cho nên hắn lúc này hắn sớm đã thức dậy đang làm gì vậy đây tiêu chuẩn buồn chán dưới trạng thái tìm người d ư ớ i trò chuyện mở ra kiểu một lát sau hắn nhận được viên thủy thanh trả lời vừa ăn điểm tâm xong đang ở tới phòng làm việc trên đường tô toàn bữa ăn sáng ăn cái gì tiêu chuẩn một thoại hoa thoại viên thủy thanh tạp nước tương mặt tô toàn ngươi buổi sáng có giờ học sao cũng còn khá hắn không có đuổi theo hỏi tạp nước tương mặt ăn có ngon hay không viên thủy thanh có một tiết giờ học ngươi có chuyện tôn toàn cười tủm tỉm tiếp tục đánh chữ buổi trưa ngươi qua đây đi ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi mấy cái thức ăn ngon nấu tốt nghiệp chuyên nghiệp nắm bội không cần mỹ thực liền quá lãng phí đ ờ i trước hắn thân là một m tên phát nhai tay viết ở trong vòng phần lớn tiểu đồng bọn đều độc thân một vạn năm thời điểm hắn còn có thể đóng q u a nhiều như vậy nữ nhóm hắn ngón này tài nấu ăn nhưng là giúp bận rộn lúc trước tục thoại thường nói muốn tóm lấy một người đàn ông tâm liền muốn, muốn bắt hắn lại dạ giả dày nhưng tân thế kỷ thời đại mới rồi không biết làm cơm nữ sinh đã đa số cho nên biết nấu cơm nam sinh một khi bắt nào đó người nữ sinh dạ giả dày thường thường cũng liền tóm lấy rồi người k một cái hamburger lửa gạc không đi nữ sinh thì có thể bị một bản mỹ vị món ngon lửa gạc đi cái tin nhắn ngắn này phát tới sau ước chừng hai phút sau viên thủy thanh trả lời được lợi ít ý, ý nhiều nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu chính là nàng đáp ứng lại nói nàng và tôn biết hết tới nay ngoại trừ vừa lúc mới bắt đầu phía sau theo càng ngày càng thuần t h ủ tôn toàn nói lên yêu cầu nàng thật giống như sẽ không cự tuyệt nước qua viên thủy thanh đáp ứng buổi t r ư a tới dùng cơm tôn toàn lập tức có động lực rời giường tự mình thức dậy tự mình mặc quần áo tự mình măng giày tự mình đi chợ rau mua buổi trưa hôm nay phải dùng đủ loại tài liệu toàn bộ hành trình cười hết mắt không hoàn toàn đúng bởi vì viên thủy thanh hôm nay đã đáp ứng đến cũng bởi vì hắn biết rõ mình tháng trước tiền nhuận bút số lượng chắc chắn sẽ không tiểu mới có thể phá hắn phát n g a i vài chục năm ghi chép lúc mua thức ăn hắn ở trong lòng cân nhắc bởi trưa hôm nay làm kia mấy món ăn viên thủy thanh có nhỏ nhẹ bệnh kén ăn trứng vì mở ra khẩu vị của nàng cho nên hắn cố ý quyết định làm mấy đạo ngọt bùi cay đ á n g chờ vị nặng món ăn mùi vị hơi nhạt nàng khả năng mùi gì đều không nếm ra được chua ngọt loại thức ăn hắn đầu tiên nghĩ tới chua cay sợi khoai tây chua cây thang hòa rút nhưng lại cảm thấy cái này mấy món ăn thành phẩm quá thấp không được cấp bậc đi theo hắn đông nhiên nghĩ đến một cái lựa chọn tốt từ thịt thịt heo chọn xương sườn khối đó bởi vì này một miếng thịt đủ non v ề p h ầ n được thịt cần dùng đến quả dứa chờ chút ra chợ rau mua nữa vị đắng món ăn rất hiếm thấy tôn toàn không có ở món ăn này lên con quýt mua hai cái khổ qua chuẩn bị cho nàng làm một phần rau xanh xào khổ qua có lẽ có bệnh k é i n ă n t r ứ n g nàng liền thích ăn đây t a y hắn suy nghĩ một chút quyết định làm một đạo lạt tử kê một mùi vị hẳn đủ nặng chứ ngoại trừ lạt tử kê hắn lại mua một cái hơn một cân cá quả Nam Nguyên. khi hắn chua h cá, về p dưa nhìn a tiêu cái g thấy mấy con số này thời điểm hắn cảm giác lòng của mình nhảy thật giống như đều đột nhiên lọt vẫn chậm một nhịp sợ run một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại đời trước hơn ba nghìn một tháng tiền n h u ậ n bút hắn cầm lấy rất nhiều lần mười ba n g h n mấy tiền n h u ậ n bút hắn cũng cầm lấy bảy tám lần kỷ lục cao nhất là trước thuế mười tám n g h n mấy đó đã là kỷ lục cao nhất rồi đối với hắn một c á i nông thôn đi ra đại chuyên tốt nghiệp tiểu tử nghèo mà nói như vậy kỷ lục cao nhất đã coi như là rất đẹp thành tích nhưng ở đó một kỷ lục cao nhất trước hắn nghèo bao lâu một năm một năm rồi lại một năm nghèo nhất thời điểm có tầm một tháng hắn tiền n h u ậ n bút trả hoàn tiền môn phòng trên người chỉ còn lại chừng một trăm khối đó là không chín năm hay lại là mười năm hắn không nhớ rõ ngược lại tháng kia hắn mua cho mình rồi rất nhiều mì sợi cùng một chai lão kiên mụ buổi sáng thủy nấu mì liền lão kiên mụ buổi trưa thủy nấu mì liền lão kiên mụ buổi tối hay lại là thủy nấu mì liền lão kiên mụ một tháng ăn đến giảm cân hiệu quả phá lại được gây đến con mắt đều lớn hơn một vòng cũng thành công giới rồi bữa ăn sáng bởi vì một ngày ba bữa cơm thủy nấu mì sợi thật sự là không chịu nổi biến thành hai bữa ăn hội còn dễ chịu hơn một chút có người có thể sẽ hỏi nếu hắn tháng kia trên người chỉ có chừng một trăm khối hắn không người nhà không bằng hữu sao tại sao không từ trong nhà nắm một chút hoặc là tìm bằng hữu mượn chút mà Cái nếu à y thì liên a tiếu tiếu như một là bởi vì muốn làm các chuyện thì như mua nhà kết hôn cái gì thiếu chút tiền hắn có lẽ có thể mở miệng cùng bằng hữu thân thích một chút nhưng đem mình lăn lộn đến không được ăn cơm thời điểm hắn liền không mở được cái miệng đó rồi đoạn thời gian đó hắn vào trong nhà thông điện thoại thời điểm ngược lại ở trong điện thoại nói mình sống rất tốt và bạn thông điện thoại thời điểm cũng là tiếng cười nói tự ái của hắn không cho phép hắn ở chán nản đến cái đó tình cảnh thời điểm hướng người cầu cứu mỗi ngày lặp lại nước ăn nấu mì sợi thời điểm hắn cưỡng bách chính mình ướt cũng cưỡng bách chính mình nhớ thủy nấu mì sợi mùi vị trong lòng tiền sách chính mình phát ngai chính là cái này kết quả sau đó ngồi về t r ư ớ c máy vi tính mặt thời điểm càng cố gắng đi g ó chữ đi suy nghĩ nội dung câu chuyện、trước、máy vi tính nhìn mình tháng trước hơn ba vạn trước thuế tiền đất bút tôn toàn phát hiện mình cũng không phải là rất kinh hỷ chẳng qua là h o à n g hốt cảm giác mình đ ờ i trước ở nghề này không kiếm được tiền đ ờ i này thật giống như có thể kiếm lại rồi những thứ này vốn chính là ta nên được đồng thời trong lòng của hắn gia tâm cũng đống nhiên lớn thêm không ít hắn muốn kiếm càng nhiều hắn không hy vọng cái này hơn ba vạn chính là hắn đ ờ i này kỷ lục cao nhất chương chín mươi sáu buổi trưa viên thủy thanh tới xe đạp đi tới chín mươi chín hoàng hầm ga thời điểm chính là cửa hàng đầy ngập khách thời điểm tôn toàn ngồi ở trong quầy ba một lô hai mang hai nghe một bên trông coi quầy ba một bên g ó chữ tháng trước tiền nhuận bút số lượng cho hắn tốt nhất khích lệ giống như có trọng thưởng tất có người dũng cảm hắn bây giờ gõ chữ động lực mười phần viên thủy thanh lúc vào cửa nhìn thấy chính là hắn ngồi ở trong quầy ba hướng về phía máy tính đùng đùng quên mình gõ chữ một màn có người nói nghiêm túc làm việc nam nhân rất tuân tú có lẽ là đi viên thủy thanh nhìn thấy một màn này c ư ớ c bộ của nàng liền dừng một chút theo bản năng nhìn lâu hắn hai mắt sau đó khoe miệng khay n h ế c trong mắt cũng hiện ra một nụ cười nàng đi về phía quầy ba nhưng sự xuất hiện của nàng lại hấp dẫn trong phòng khách toàn bộ thực khách chú ý của lực mỹ nữ mạ dĩ nhiên hội dụ cho người nhìn chăm chú mơ hồ có thể nghe có người tiểu tiếng thốt lên kinh ngạc và thật là đẹp có điểm giống ly g i a hơn cái thật là cao cái này là trường học của chúng ta sao cái nào hệ đang ở gõ chữ tôn toàn trợt có cảm giác mũi tựa hầu ngử được một chút quen thuộc mùi thơm quay đầu nhìn lại nhìn thấy hai cái quần dìn chân dài lại ngừng đầu mới nhìn thấy viên thủy thanh cười yếu ớt mặt hắn nhoẻn miệng cười tới rồi n g ư ờ i giúp ta nhìn một hồi quầy ba ra đi vào làm đồ ăn đang khi nói chuyện hắn đứng dậy tiện tay mang vừa mã hơn nửa chương bản thảo ghi ữ được đi viên thủy thanh nhẹ g i ọ n g đáp ứng chờ tôn toàn đi ra quầy ba nàng an vị vào quầy ba giúp hắn nhìn tôn toàn buổi trưa hôm nay chuẩn bị làm vài món thức ăn đã sớm cắt p h ố i tốt rồi nên mã vị mã vị nên hồ hồ đi vào phòng bếp cột lên khăn t r à n g làm bếp liền trực tiếp khai h o a n ấ u bên cạnh tự cấp khách nhân nấu ăn lưu nghiêm phúc càng xem càng kinh ngạc thỉnh thoảng vào phòng bếp bưng thức ăn hạ đan phục vụ viên của cụ lệ cũng nhìn đến kinh ngạc không thôi vì vậy tôn toàn đang làm món ăn trong quá trình sẽ không lúc nghe hai người bọn họ khen ngợi lưu n i ê m phúc ông chủ người thật là hôm nay tài tốt nghiệp các người nấu ban học được tay nghề đều tốt như vậy sao? cụ lệ ông chủ tay nghề ngươi tốt như vậy làm sao không mở nghiêm chỉnh tiệm cơm nhỉ nghe câu này thời điểm tôn toàn quay đầu liếc nhìn nàng một cái ta đây tiệm không đứng đ ắ n s a o sau đó cụ lệ vội vàng xin lỗi giải thích thêm không đúng không đúng ông chủ ta không phải là cái ý này ý của ta là tay nghề ngươi tốt như vậy chúng ta chỉ bán hoàng hầm gà hoàng hầm sương sần cùng hoàng hầm heo thủ mấy dạng này quá lãng phí ngươi hoàn toàn có thể mở một cái dáng d ấ p giống như tiệm cơm a tôn toàn dĩ nhiên biết ý của nàng nhưng hắn chính là lười đứng đắn trả lời ta đây tiệm không ra dáng sao trong tiệm đầy mập khách Tôn Toàn Thủy Thanh Tôn Toàn cùng Viên thủy thanh cũng bàn ăn ăn nhưng chưa có cơm, tôn toàn lại không muốn để cho bao ọ n nàng, nàng chờ khách nhân đều ăn xong rồi ăn n chờ khách đều rồi ữ c h nên hắn mỗi lâu à bà, xào quà, m một món mái ra trước. rau quay Thanh Canh chua cá, thịt, lạc kê, rau xanh xào khổ quà, chua cay sứa thang.、Không、bao Thủy tự thịt, tử ti, ăn, bưng khiến Viên ăn con sương sửn, Không sẽ để đi cho củ cá, lạc củ khổ lệ l kê, liền từng đạo bưng đến viên thủy thanh trước mặt đây là hắn lần đầu tiên đứng đắn cho nàng làm một bàn món ăn không được hoàn mỹ chính là món ăn là nghiêm chỉnh lại không một tấm nghiêm chỉnh bạn ăn đến sắp xếp chờ tôn toàn tháo xuống khăn tròn làm bếp bố trí dựa sạch xe thủ từ p h ò n g bếp lúc đi ra vừa vặn nghe một cái đang ở tính tiền khách nam nói mỹ nữ trong nhà ngươi chưa cơm nước tốt như vậy ạ so với chúng ta ăn xong được nhà các ngươi đầu bếp tay nghề không tệ a làm sao lại không bán những thức ăn này đây sợ chúng ta trả tiền không nổi hay lại là t r á c h t í c h tôn bầy định thần nhìn lại là một cái bốn mươi mấy tuổi l ã o nam nhân trong quầy ba viên thủy thanh một bên cho hắn lấy lẻ một bên mỉm cười giải thích chúng ta cũng không phải hàng ngày như vậy ăn cái này là bằng hữu ta tự mình làm hắn không có thời gian hàng ngày ở phong bếp làm đồ ăn lao nam nhân một bên nhận lấy tiền lẻ một bên b ậ t cười nói ngươi bằng hữu làm không là nhà của ngươi đầu bếp làm nhà các ngươi đầu bếp không làm được những thức ăn này lắc đầu một cái lao nam nhân xoay người đi tôn toàn cười tủm tỉm đi tới quầy ba nơi ấy gặp trong quầy ba mấy món ăn một món canh cũng còn không đ ậ u tới liền có chút bất đắc dĩ không phải là cho n g ư ơ i ăn trước s a o tại sao còn không đ ậ u viên thủy thanh giúp hắn kéo ra trong quầy ba một con khác chân cao đắng c h ờ n g ư ơ i a ngươi mời ta ăn cơm ngươi còn chưa tới ta tốt như vậy ăn trước đang khi nói chuyện nàng lại đem trên quầy ba chuẩn bị xong một bộ chén đua hướng tôn toàn bên này t ờ i điểm tôn toàn cười tới ngồi xuống cầm đ u ô lên t ờ i điểm hỏi muốn uống chút sao ngươi buổi chiều nếu là không có lớp hai ta uống hai chén viên thủy thanh mỉm cười lắc đầu liền như vậy buổi t r ư a uống rượu không được lại nói ta cũng không thích uống rượu chúng ta ăn đi được viên thủy thanh nếm trước chính là ở t i ệ m món ăn này vẽ ngoài rất đẹp nổ kim hoàng n ụ c hình màu vàng lợn quả dứa khối màu sắc xinh đẹp màu tiêu bị màu đỏ tươi sốt cà chua bao quanh bởi vì ra nổi lúc dính minh dầu quan hệ toàn bộ đạo món ăn đều giống như đang sáng lên có lẽ nữ nhân trời sinh liền thích loại này nhìn xinh đẹp món ăn viên thủy thanh trước nhất nếm chính là cái này gắp một viên nhục hình bỏ vào trong miệng đầu tiên nếm được đúng là chua chua ngọt ngọt sốt cà chua mùi vị nhẹ nhàng khẽ cắn cắn bể nhục hình mặt ngoài nổ xốp giòn phân xác tư lạc một tiếng văng nhỏ sau đó nhục hình bên trong mùi thơm mùi vị ngay tại trong miệng nàng tràn ngập ra chỉ ăn một miếng ánh mắt của nàng liền sáng mặt m à y bên trong đều có nụ cười nở rộ a a đồ ăn ngon nàng gật đầu liên tục thăng nhanh nai tốc độ tôn toàn ha ha cười khẽ món ăn này hắn đợi trước mưu đ ầ nghiên cứu qua có thể ăn không ngon sao thường qua hắn món ăn này vài vị bạn gái trước cũng chưa có không thích mỗi lần các nàng hắn là không có khả năng đáp ứng đáng tiếc hắn những v ư ơ n g diện khác điều kiện kém một chút k ê vài vị bạn gái trước cũng không có bởi vì thích ngăn hắn làm những thức ăn này mà lựa chọn gà cho hắn lại nếm thử một chút cái này l ạ t tử kê mang trong đầu lóe lên vài vị bạn gái trước toàn bộ đổi đi tôn toàn cười g ấ p một khối thịt gà thả viên thủy thanh trong chén cái này là tử t kê thịt gà vào nồi trước hắn là ngâm dưa muối trôi qua thịt gà trải qua nhiệt độ cao qua dầu sau khi mặt ngoài có chút co g ú p lại ra nồi trước rơi vãi vừng trắng bọc ở thịt gà mặt ngoài số dầu vừng cùng tăng thêm món ăn thơm mạnh vụn lúc này cũng tản ra m viên thủy thanh cười tủm tỉm kẹp đến miệng trong cắn một cái lại là một loại tốt đẹp vô cùng thể nghiệm thịt gà tươi mới vị phạm hột tiêu vị c a y hoa tiêu cạo gì tạ cùng tê dại vị hạt vừng dầu vừng cùng món ăn thơm diệp mùi thơm phong phú mùi vị cùng mùi thơm để cho nàng phảng phất trở lại còn không có mắc bệnh kén ăn trứng năm tháng ngươi làm đồ ăn thật có hai tay a nàng nhẹ dọn g khen k i a ngươi muốn ăn cả đời s a o t ô n toàn dường như tựa như nói dẫn hỏi hắn hôm nay tâm tình rất tốt tháng trước tiền nhuận bút số lượng cho hắn tự tin cho nên hắn hôm nay cố ý tự mình xuống bếp cho nàng làm như vậy một bản món ăn mục đích thực sự chính là muốn hỏi nàng những lời này. có lẽ tựu là đây không thử một chút làm sao biết có được hay không chương chín mươi bảy viên thủy thanh cười trúng c h í m con mắt liếc hắn một cái ngươi định cho ta làm cả đời nhỉ tôn toàn trong bụng hơi vui nàng nhận cái đề tài này không có tránh không đáp cũng không có tức giận cho nên có đảm chỉ cần ngươi nguyện ý hắn đối với nàng hơi chớp tạ nhãn viên thủy thanh có chút bật cười nguyện ý à. có người nguyện ý cho ta làm cả đời cơm ta xong rồi mà không muốn nhỉ t h ư ợ n h ư bật thốt lên giọng cơ lụa được không được tôn toàn khen n mày cảm thấy nàng thái độ này không đủ ngay ngắn không giống như là tiếp nhận biểu lộ g i n g mặt đều không đỏ một chút người chắc chắn chứ h ắ n tàng l ấ nàng viên thủy thanh lần này cười không nói rồi vì vậy tôn toàn liền tê dại móng rồi không hiểu nổi nàng rốt cuộc là ý gì là cự tuyệt là tiếp nhận vẫn có ý làm cho mơ mơ màng màng khiến hắn đến đoán người cũng ăn a viên thủy thanh gắp một mảnh canh chua cá thả hắn trong chén mặt mày khoe miệng vẫn chứa đựng hơi nụ cười nếu không phải nhìn nàng đủ quá đẹp chỉ nàng cái này hàm hàm hồ hồ mây mủ dày đặc thái độ tôn toàn sẽ để cho nàng quân xéo rồi đây là làm gì vậy cho một mảnh nhỏ canh chua cá an ủi một chút cầm không lâu sau viên thủy thanh liền cáo từ đi nha lúc gần đi t ô n toàn hỏi nàng buổi tối còn đến hay không nàng nói ngày mai đi buổi trưa hôm nay đều tới tối mai nếu như không chuyện khác ta tới nữa viên thủy thanh sau khi đi t ô n toàn ngồi ở trong q u o ả h ba hướng về phía máy tính rút hai điếu thuốc lá mới điều chỉnh hảo tâm tình bắt đầu gõ chữ hắn đã nghĩ xong nếu viên thủy thanh không có nói rõ cự tuyệt kia tối mai đưa nàng lúc trở về sẽ dùng hành động dò xét t h như dắt cái tay nhỏ cái gì ai bảo nàng thái độ không rõ ràng nam nhân đến lượt chủ động một chút hôm nay là số một khởi điểm thành phố lớn bảng vẽ tháng lên hắn ta thập hạng toàn năng tình thế so với tháng trước đầu tháng thời điểm muốn khá một chút Cũng có đọc c tiền fan lẽ là bởi vì trả s á hơn chuyện nhiều k h ô nữa g đi. Hôm lúc ấy ta đại minh tinh bạn gái đã tại chức cùng thiền tài hacker cạnh tranh bảng thời điểm bị thương nguyên khí loại bỏ bạo nổ canh nhân tố hắn ở phiếu hàng tháng lên lực hiệu triệu dĩ nhiên không ta đại minh tinh bạn gái cùng cương thi y sinh cường ta đại minh tinh bạn gái tác giả lão nga là khởi điểm đại thần cương thi y sinh tiên n g a i càng là bạch kim đại thần mới một tháng ngay từ đầu cái này hai đại thần nhất cái đan trương yêu cầu phiếu hàng tháng liền đem tôn toàn ta thập hạng toàn năng đệ ở phía dưới bị đệ cảm giác dĩ nhiên không được hơn nữa tháng trước tiền nhuận bút số lượng đã kích thích tôn toàn gia tâm tháng trước ngay từ đầu hạng mười mấy hắn đều một đường rét tới số một tháng này mở đầu chính là đệ tam hắn chẳng lẽ còn có thể không tin rằng sao đại thần như thế nào Bạch Kim Đại Kim trước h thì như thế、nào? Tháng ầ n nào? t đã bạo bọn nổ qua hắn ọ một m Thần trong lần, này hai cái Đại t h ắ sẽ không như vậy, không như thể chiến thắng rồi. Một xong, tôn toàn ngay cả phát hai chương tôn xong, toàn ngay Trước vậy một cả rồi. đổi mới đi mạ là ê yêu n thuận tiện yêu cầu phiếu h cầu n tháng. Tháng trước hắn g trước là ở cuối tháng cuối cùng mấy ngày tài giết tới thành phố lớn bảng vẽ tháng vị trí thứ nhất mà tháng này hắn không nghĩ đợi thêm đến cuối tháng đầu tháng liền muốn lật hai cái này đại thần như thế mới có thể cho thích xem đô thị độc giả một loại hắn thế đầu rất mạnh rất mạnh ấn tượng ấn tượng này rất trọng yếu có thể vì hắn hấp dẫn càng nhiều fan sách chuyển tới cuối cùng đều sẽ biến thành tiền từ loại tâm lý này chạm vào hắn lại liên phát hai chương đi ra ngoài tiếp tục yêu cầu phiếu hàng tháng b u ổ i t r ư a thêm chạm vạng tối bốn chương đổi mới mỗi chương ba thảo luận đã có một mươi hai coi như là hắn hôm nay bảo đảm không thấp hơn đổi mới b u ổ i tối tiếp tục đăng chương mới liền tất cả đều là tăng thêm mà tối hôm đó m ộ ư ơ i hai điểm trước hắn tăng thêm bốn chương tính được cả ngày hôm nay hắn liền đổi mới rồi t ă n g cái thảo luận hai mươi bốn chữ tuyệt đối thuộc về thứ thiện bạo nổ biến đổi bạo nổ canh uy lực rất k i n h người bạch kim đại thần t i ê n nhai cương thi y sinh không chống được đêm khuya m ư ơ i hai điểm Ở 11 điểm đầu mới xuất nhưng ở một n thành phố khác một gian lại lớn lại sang trọng trong thư phòng ta đại minh tinh bạn gái tác giả lão nga lại vẫn còn tiếp tục gõ chữ một bên đánh chữ một bên áp liên tiếp đánh nhiều cánh áp hắn cảm giác mình có chút không chống nổi liền thở dài tạm thời dừng tay điểm đ i ề u thuốc thuận tay còn cầm lên trên b à n tinh dầu hướng chính mình trên h u y ệ t thái dương sức tinh dầu còn không có tốt được thư phòng c ử a bị đẩy ra mặc ca d â quần áo ngủ thê tử cao mày đi tới đi tới hắn máy tính cạnh liếp nhìn hắn trong máy vi tính văn bản đã trễ thế này còn chưa ngủ ngươi không muốn tốt rồi hả lớn tuổi như vậy rồi còn dùng tinh dầu thức đêm đi thôi đi với ta ngủ vừa nói nàng đưa tay phải đi kéo lao nga cánh tay của lao nga c ư ờ i khổ đẩy ra tay nàng lắc đầu nói không được a tháng trước ta tiền mượn bút ít đi hơn mấy ngàn tháng này không liệu mạng nữa một chút ta tiền nhuận bút càng ngày sẽ càng thấp ngươi không phải là muốn biệt thự sao ta tiền nhuận bút nếu là càng ngày càng ít làm sao mua cho ngươi nhỉ ừ nữ nhân nghe vậy chân mày nhịu chặt hơn ngươi tháng trước tiền nhuận bút ít đi mấy ngàn tại sao vậy lão nga thở dài cơn giận thành phố lớn tần nói ra cái chạm tay quái bạo nổ canh tốc độ không sai biệt lắm có thể có thể so với máu đỏ c ũ n g không trung vân rồi tháng trước cuối cùng mấy ngày hắn đoạt ta bảng v ẽ tháng số một làm cho cuối tháng cuối cùng mấy ngày ta đều không tâm tình đổi mới ngừng mấy ngày cho nên tiền nhuận bút thì ít đi nhiều nữ người im lặng đ i ệ theo roi hắn không trách đây ngươi hơn bốn mươi tuổi người rồi tâm tính còn kém như vậy chính ngươi ngừng có chương mới ngươi c h ai? được rồi được rồi cơ thể quan trọng hơn k h ắ c thức đêm rồi hay lại là đi với ta ngủ đi vừa nói nàng lại đưa tay tới kéo lao nga bị lao nga lần nữa đẩy ra thủ được rồi ngươi cũng đừng quên ta ta tâm lý nắm chắc bây giờ phiếu hàng tháng căng thẳng lắm tên k i a phiếu hàng tháng chỉ so với ta thiếu t r ư ừ n g một trăm chương ta bây giờ đi theo ngươi ngủ sáng sớ m ngày mai lên ta sẽ bị hắn nổ ngươi thật không muốn biệt thự biệt thự nữ nhân trần chờ thu tay về được rồi kia ta đi cấp ngươi hướng một ly cà phê thuốc lá đủ rút được trời sáng sao không đủ ta đi xuống lầu mua cho ngươi lão nga hắn lăng lăng nhìn đã xoay người chuẩn bị đi hướng cà phê thê tử một câu nói đến mép không gọi ra ta lúc nào nói muốn suốt đêm gõ chữ chương chín mươi tám lão nga cuối cùng không điên cùng như vậy hơn bốn mươi tuổi người rồi hắn sẽ không dễ dàng là cái gì chuyện mà suốt đêm huống hồ hắn tiền nhuận bút không ít đi làm tiền lương cũng coi như khả quan trong nhà cũng có phòng có xe hắn kiếm tiền động lực mặc dù cũng có nhưng tuyệt đối không cường đại đến suốt đêm gõ chữ trình độ đêm khuya mười hai điểm sau khi hắn gắn gượng g lại con ngựa c h ư ơ n một không tới một giờ rưỡi trở về phòng ngủ ngủ biệt thự tuy tốt mạng già quan trọng hơn a sáng ngày hôm sau lão nga đi tới đơn vị đi làm rót ly trà bắt đầu vào phòng làm việc của mình mở máy vi tính ra hắn theo thói quen r ả n h trước ghi âm mình gờ gờ nhìn có người hay không nhắn lại cho mình quả nhiên gờ gờ leo lên sau khi gờ gờ hình cái đầu láo liên không ngừng thực sự có người chừa cho hắn luôn rồi hắn gật liên tục mấy lần chấp động gờ gờ hình cái đầu sau đó nhảy ra nhiều cái nói chuyện p h i cung hắn trước nhắc thấy là bạn tốt quỷ vũ cho hắn phát nhắn lại quỷ vũ cũng là khởi điểm thành phố lớn loại đại thần tác giả một trong lão nga là đang ở năm ngoái khởi điểm tác giả h ọ p hàng năm lên biết hắn bởi vì đều là thành phố lớn t ầ n đạo tác giả hai người là hơn trò chuyện đi một tí sau đó từ từ t i ể u là b à tốt cũng không có bởi vì với nhau là đối thủ cạnh tranh mà lẫn nhau xa lánh hai người bọn họ chung một chỗ nói chuyện trời đất thời điểm với nhau đều rất khoái trá cũng có rất nhiều chung đề tài liên quan tới thành phố lớn phương diện sáng tác bọn họ cũng trao đổi qua không ít với nhau đều rất có thu hoạch lão nga nhìn thấy quỷ vũ là sáng hôm nay bảy điểm cho nhiều hắn phát tin tức quỷ vũ huynh đệ người cũng quá vô dụng chứ liên tiếp hai tháng bị một người mới lật vội vàng đem bảng vẽ tháng đoạt lại đi quá mất mặt lao nga n h ư ớ n g mày một cái liên tiếp hai tháng bị một người mới lật đoạt lại bảng vẽ tháng có ý gì trong lòng của hắn sinh ra nghi vấn đồng thời cũng có một cổ dự cảm xấu sinh ra hắn vội vàng đăng nhập khởi điểm tìm tới khởi điểm thành phố lớn bảng vẽ tháng một giây kế tiếp hắn liền hết ý kiến một ta thập hạng toàn năng bốn trăm bốn mươi tám hai ta đại minh tinh bạn gái bốn trăm m ư ơ i một trong một đêm ta thập hạng toàn năng lại bắt hắn cho nổ lao tử tối hôm qua nhưng là thức đêm tăng thêm trường một a này cũng bị nổ trong lòng của hắn rất khó chịu lại cũng có chút bất đắc dĩ không cần đi nhìn hắn đều có thể đoán được cái đó kêu ta đây lao tôn người mới khẳng định lại bạo nổ biến đổi thiên hạ võ công vô kiên bất tội duy khoái bất p h a sao võ văn cái này một đặc tính khiến cho hắn rất là không nói gì tháng này vừa mới bắt đầu liền bị quyển sách này nổ phía sau còn có thể đoạt lại sao hắn im lặng một lúc lâu mới cho quỷ vũ trả lời ngươi sách mới chuẩn bị xong chưa ngươi quyển sách trước hoàn bột sau nghỉ ngơi mấy tháng còn không mở sách mới sao quỷ vũ hồi phục rất nhanh đã phát tối hôm qua phát Lào ngay nhữ như, như m đã phát. Hay lại là thành phố Hay thành chứ? Tên lại là lớn sau á cái c cho h đây. Với một cái liên một tiếp t q ỷ vũ, ừ, hay lại là thành phố lớn? Tên sách chính lại là lớn, ngươi tên xem đó i Ngay sau đ quỷ vũ liền q u ă n g một cái v o n g hiệt liên nhận lấy lão nga tiện tay mở ra cái điều liên tiếp lưu lãm khí logo nhảy chuyển rất nhanh thì nhảy ra một quyển sách mới logo đi ra tên sách tà khí lần nữa lên đỉnh khởi điểm thành phố lớn bảng vẽ tháng tôn toàn Cả ngày trong â m tình đều ấ t tốt, ta thập h lòng n của hắn có cảm giác nguy cơ nhưng cũng không sợ khiêu chiến hắn mang phần này áp lực hóa thành gõ chữ động lực sáng sớm liền bắt đầu ngồi ở trong quầy ba gõ chữ theo a t buổi tối đóng cửa thời gian càng ngày càng gần tôn toàn tâm lý dần dần bắt đầu trở nên khẩn trương bởi vì hắn ngày hôm qua liền khoái trá quyết định tối nay đưa nàng trên đường trở về thử đi dắt tay nàng dò xét nàng chân thực tâm lý là thật nguyện ý lui tới với hắn vẫn là không mớn ngày hôm qua quyết định tố rất khoái trá chính là không biết tối nay dắt tay nàng sau khi hậu quả du không vui đây là hắn khẩn trương nguyên nhân chỗ bởi vì này phần khẩn trương hắn gõ chữ trạng thái càng ngày càng kém sự chú ý càng ngày càng khó lấy tập trung khi hắn phát hiện mình đánh ra văn tự càng ngày càng thủy nói nhảm càng ngày càng nhiều thời điểm hắn kịp thời chấm dứt tiếp tục gõ chữ suy nghĩ một chút nằm thủy đi ra ngoài mấy trăm chữ toàn bộ thủ tiêu lúc này tới gần t a n việc trong tiệm đã không khách nhân nào ngồi ở bên cạnh hắn viên thủy thanh liếc thấy hắn bỗng nhiên thủ tiêu đại đoạn chữ viết hành vi ngay sau đó lại chú ý tới hắn dị thường vẻ thật giống như đang xuất thần nàng trong mắt lõe lên vẻ n g h i hoặc lại không có hỏi cái gì lúc đó đang lúc qua chín giờ trong tiệm người cuối cùng khách nhân cũng thanh toán đi sau khi tô n toàn đ ỗ n h i ê n đứng dậy đối với phòng b ế p đều, lưu sứ phó thu thập một chút chuẩn bị tan việc đi đồng thời cũng đúng đang ở tiền tính thu thập cái bàn cụ lệ hô một tiếng viên thủy thanh liếc hắn một cái lặng lẽ thu thập mình đồ vật mấy phút sau trong tiệm đóng cửa lưu n g h i ê m phúc cùng cụ lệ tan việc đi rồi tô n toàn cùng viên thủy thanh ăn ý ra ngoài khóa cửa sau đó sóng vai đứng ở ven đường chờ xe taxi tháng m ư ơ i hai ban đêm nhiệt độ đã rất thấp một trận gió lạnh thổi đến có thể khiến người ta ra thịt khởi một lớp da gà viên thủy thanh mặc một bộ màu đỏ tím áo khoác tóc dài xoa vai ánh trăng lạnh léo h ạ tôn toàn lặng lẽ liếc nàng thời điểm có thể nhìn thấy trên mặt nàng một vòng m ô n g lung v ầ n g sáng cảm giác nàng so với ban ngày đẹp hơn mấy phần hắn theo thói quen chạm ở bên tay trái hắn lúc này hắn rũ xuống bên chân tay trái rục dịch hắn dư quăng c ủ a khỏe mắt lặng lẽ liếc nàng c ắ m ở phong ý trong túi tay phải hắn có chút bất đắc gì chẳng lẽ muốn đưa đến nàng trong túi đi dắt tay nàng cái này quá xấu hổ chứ hắn hơi nghiêng về phía trước trên hắn chuẩn bị bất động thanh s ắ c rời bước đến nàng bên phải đi sau đó thử đi dắt tay phải của nàng hắn liếc thấy nàng tay trái đúng là túi bên ngoài nhưng hắn cũng không có mở tâm lên bởi vì nàng tay trái x c h bao nếu như hắn đi qua dắt nói hình ảnh sẽ rất kỳ quái dắt nàng xách túi thủ ngay tại hắn sinh lòng thất vọng thời điểm viên thủy thanh cắm ở phong ý trong túi tay phải đ ố n g nhiên lấy ra tôn toàn ánh mắt sáng lên giật mình trong lòng đã sớm xuẩn, xuẩn giục động dưới tay phải ý thức liền bắt tới một cái liền đem nàng vừa xuất ra túi tay phải trộp vào trong tay một khắc kia hắn tim đập rộ lên thấp v ỏ n trong lòng phi thường mà viên thủy thanh là chương chín mươi chín lúc này cũng rất khảo nghiệm tôn toàn độ d à y da mặt rồi tay phải hắn còn đang nắm viên thủy thanh tay phải mà viên thủy thanh tự tiếu phi tiếu nhìn hắn hắn nên ứng đối như thế nào hắn là giải thích một chút tại sao mình bắt tay nàng hay lại là mặt dày cùng nàng mắt đối mắt hay hoặc giả là cái gì khác lựa chọn ai có thể nói cho hắn biết câu trả lời tại tuyến trở rất vội đáng tiếc bất kể có không người nào nguyện ý cho hắn chi chiêu hắn là không có thời gian chờ đến có người nói cho hắn biết đáp án nên ứng đối như thế nào hắn phải quyết định thật nhanh hắn đối với nàng cười một cái sau đó như không có chuyện gì xảy ra ngắm về phía trước nhìn trên đường xe tới xe đi phảng phất hắn căn bản là không có bắt tay nàng hắn cái này không biết xấu hổ dáng vẻ khiến cho viên thủy thanh có chút bật cười sau đó nàng cũng không nói gì cũng nhìn về phía trên đường dòng xe chạy như dệt cửi trong không khí lung túng nhân tử theo thời gian trôi qua thật giống như đang lặng lẽ tiêu tan nàng lại không có đem thủ thu hồi đi cũng không có mắng cái gì một cổ vui sướng ở tôn toàn trong lòng tràn ngập ra sau đó hắn tài có tâm tư cảm thụ nắm tay nàng cảm giác tay nàng chỉ có chút mát mẻ ngón tay rất dài da thịt rất c h ớ n nhẵn cho nên cảm giác rất tốt nàng cứ như vậy để cho ta giắt tay nàng là ngầm cho phép chứ cứ như vậy thành có phải hay không quá dễ g i ả g điểm có muốn hay không hôn nàng một cái thử một chút đủ loại ý n g h ĩ ở tôn toàn trong đầu sôi trào nhưng hôn một cái ý nghĩ hắn cũng không dám lại chân chính áp dụng lá gan hay lại là nhỏ một chút hắn nhìn thấy một chiếc không xe taxi lái qua hắn làm bộ không nhìn thấy tùy ý nó từ trước mặt bọn họ chạy tới viên thủy thanh kinh ngạc liếc hắn một cái thấy hắn nhắm mắt làm ngơ bộ dạng nàng trừng mắt nhìn không nói gì một lát sau lại một chiếc không xe taxi từ trước mặt bọn họ trải qua tôn toàn phảng phất vẫn là không có nhìn thấy viên thủy thanh lại liếc nhìn hắn một cái khoe miệng nụ cười lộ ra mấy phần bất đắc dĩ người này cũng quá vô s ỉ lòng dạ nhỏ mọn của hắn quá dễ dàng xem xấu l à n bộ không nhìn thấy không xe taxi suy nghĩ nhiều dắt một hồi tay nàng lúc đệ tam chiếc không xe taxi từ trước mặt bọn họ đi qua thời điểm viên thủy thanh gặp hắn vẫn giả bộ không nhìn thấy nàng có chút liếc mắt bỗng nhiên nâng lên sách túi tay trái ý c h ả một cái sau đó chiếc xe này vững vàng ở trước mặt bọn họ dừng lại viên thủy thanh mịm lên xe chứ tôn toàn lần này không có biện pháp lại làm bộ không nhìn thấy chiếc xe này chỉ gật đầu ừ cuối cùng chờ đến xe đi lên xe lên xe lúc lại dắt tay nàng liền có chút không được tự nhiên c ũ n g không co phương tiện rồi hắn không thể làm gì khác hơn là buông tay nàng ra sau khi lên xe viên thủy thanh báo địa chỉ xe taxi liền hướng trước mở bên trong xe so với bên ngoài ấm áp rất nhiều tôn toàn mắt liếc ngồi ở bên người viên thủy thanh tâm lý lại bắt đầu r ụ c dịch hắn dư quan g c ủ a khỏe mắt lặng lẽ liếc mắt một cái nàng trong quần jean chân dài ngón tay giật, giật lại không dám thực sự sờ lên cuối cùng tay phải hắn năm ngón tay giống năm cái chân tựa như lặng yên không một tiếng động ở xe chỗ ngồi b ò hướng viên thủy thanh viên thủy thanh hai tay trùng điệp đặt ở trên chân tư thế rất đẹp sau đó một cái hơi đen tay đột nhiên bao trùm ở nàng trên mu bàn tay trong nháy mắt mang cái này rất đẹp hình ảnh phá hư viên thủy thanh lông mi có chút r u lên gò má lặng lẽ leo lên đỏ h n g nàng không có túi đầu đi xem cái tay kia làm bộ như không có chuyện gì xảy ra xoay mặt nhìn phía ngoài cửa xe cảnh đêm tôn toàn tâm lý vui mừng đây là thật ngầm cho phép a trước vẫn cho là rất khó đổi viên thủy thanh bây giờ nhìn lại cũng không phải rất khó đổi theo mà trong lòng của hắn thanh tính lại tràn đầy vui sướng cùng cảm giác t h à n h cựu có loại đang nằm mơ cảm giác không chân thật đ ờ i này hắn lại có thể dám viên thủy thanh ở cùng một chỗ thấy nàng làm bộ không phát hiện tay hắn hắn dần dần liền không thỏa mãn chỉ chẳng qua là bao trùm ở nàng trên mu bàn tay hắn lặng lẽ mở ra nàng cái tay kia sau đó lặng lẽ thử cùng nàng mười ngón tay đan sen quá trình xa lạ có thể là bởi vì viên thủy thanh không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì cho nên không biết rõ làm sao phối hợp chứ lúc hai cái tay mười ngón tay tương k h u thời điểm tôn toàn k h ỏ miệm đã không nhịn được g ơ lên mà viên thủy thanh gò má nhưng là đỏ hơn tôn toàn liếc thấy, nghi một lát. tạm thời bỏ đi tiến một b ư ớ c kích thích ý nghị của nàng vốn là hắn còn muốn sở nữa điểm của cái gì khác khi xe taxi chạy đến nàng đi làm thần hành máy tính huấn luyện trường học viên thủy thanh lúc xuống xe tôn toàn không lại giống như kiểu trước đây ngồi trên xe bất động hắn không vội trở về g õ chữ hắn lại cũng đi theo nàng xuống xe ngoài xe viên thủy thanh ngoại ý muốn nhìn hắn ngươi không cùng xe trở về sao ngươi cũng xuống làm gì tôn toàn cười tủng tịm ta đưa ngươi trở về ký túc xã a viên thủy thanh hơi n h ữ mày không cần ta đã đến cửa trường học rồi chính ta đi vào là được ngươi mau trở về đi thôi thời gian cũng không sớm tôn toàn ha ha cười khẽ ngược lại xe đã đi rồi trong chốc lát cũng đợi không được xe cho nên hay là để cho ta đưa ngươi trở về ký túc xá đi lên xe trước cùng sau khi lên xe hai lần dò xét khiến hắn dò xét ra viên thủy thanh tâm ý hắn l á gan liền lớn thêm không ít lúc này hắn tự nhiên suy nghĩ cùng với nàng tái thân mật một chút tranh thủ cho kịp thời cơ tiếp tục gần hơn cùng quan hệ của nàng viên thủy thanh biểu tình có chút bất đắc dĩ khinh hư u khẩu khí được rồi k ê i ngươi t i ệ n ta đến lầu dưới nhà trọ đi trở về được rồi tôn toàn mỉm cười ừ một tiếng hai người sóng vai đi vào cửa trường học ở hoàng hôn trong trường đèn đường dưới ánh đèn không nhanh không chậm đi về phía viên thủy thanh ở kia tòa ký túc xá tính mật sân trường rừng rậm trên đường tôn toàn cười t ủ m tìm tìm đề tài ngươi ngày mai còn đi tà trong tiệm sao muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi viên thủy thanh giơ tay lên mang rũ đến mặt cạnh một lọn tóc khác đến sau thai nhẹ dọn g đáp xem đi nếu như có thời gian liền đi qua nếu như không có thời gian rồi coi như xong tôn toàn liếc nàng một cái khẽ gật đầu cũng không miễn cưỡng nơi này nhà ăn ngươi ăn còn sao ngươi nếu là ăn không quen ta sau khi tìm thời gian đưa cơm cho ngươi chứ viên thủy thanh lắc đầu coi như hết nơi này lao sư cùng lãnh đạo đều tại nhà an an ta một người quá đặc thù không được tôn toàn a âm thanh vẫn không miễn cưỡng đổi một đề tài người thích gì xe ta chuẩn bị cuối năm trước mua một chiếc xe có xe sau khi ngươi buổi tối trở lại cũng không cần đón xe ngươi cảm thấy thế nào xe ngươi là nói xe hơi viên thủy thanh có chút ngoài ý mớn xoay mặt nhìn hắn một cái tôn toàn mỉm cười gật đầu viên thủy thanh to mày hay là thôi đi người tải tốt nghiệp mấy tháng chờ sau này tay ngươi đầu có tiền lại nói mua xe chuyển đi ta đón xe cũng tốt vô cùng ngươi không cần đặc biệt vì đưa ta trở lại mà mua xe thực sự tôn toàn lắc đầu cũng không tính là đặc biệt vì ngươi ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta vốn là dự định sớm một chút mua xe có một chiếc xe ra ngoài làm gì đều dễ dàng một chút có thể mở rộng cuộc sống của mình bản k í n h ngày lễ ngày tết khi về nhà cũng dễ dàng không ít ngươi nói sao viên thủy thanh dừng bước lại nhìn hắn ngươi thật không phải là cố ý mua cho ta tôn toàn lan tiêu gật đầu nàng xem hắn một hồi t à i khẽ gật đầu vậy được ngươi đã tự mình nghĩ mua ta đây sẽ không ý kiến được rồi tối nay đưa đến nơi này đi ta sắp tới ngươi mau trở về đi thôi t r ư ơ n g một trăm cứ như vậy trở về tối nay hai ta đều dắt tay rồi trước khi đi không nói chút gì hoặc là làm chút gì cứ như vậy mang chuyện tối nay vẽ lên số câu không viên mắt chứ tôn toàn cùng viên thủy thanh đối mặt tâm lý có mấy lời không nói ra miệng nhưng trong lòng của hắn là nghĩ như vậy cho nên hắn không có nghe lời lập tức đi ngay cùng viên thủy thanh mắt đối mắt mấy giây sau hắn đột nhiên tiến lên một bước giang hai cánh tay mang hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý viên thủy thanh ô n cái tràn đầy hắn cũng không tiến một bước làm gì cứ như vậy lẳng lạ ô n nàng hắn cảm thấy như vậy rất có nghi thức cảm giác có nghi thức cảm ái tỉnh tài lãng mạn mà viên thủy thanh theo bản năng khước t ừ nhưng hắn ôm rất tủ nàng đẩy mấy cái không thúc đẩy sau đó đại khái là bởi vì tôn toàn chẳng qua là thuần khiết địa ôm không có làm khắc đi nàng khước từ hai tay không lại dùng lực mới bắt đầu hốt hoảng tâm tình cũng từ từ bình tĩnh lại khoe miệng nàng lại hiện ra nụ cười hơi mang theo mấy phần nụ cười bất đắc dĩ lúc này hai người bọn họ mặt dính vào cùng nhau nàng tú khí lỗ thai cùng tấn rác ngay tại tôn toàn trước mắt tôn toàn b ỗ n h i ê n ngửi một chút cười nói thật là thơm ngươi cũng thích dùng phiêu nhô sao viên thủy thanh nụ cười càng bất đắc dĩ xong chưa ô c ũ n g ôm, có thể đi về sau t ố toàn t ừ tốt lắm hai tay của hắn bung ô ra lui về phía sau nhưng vừa lui về phía sau một chút xíu hắn lại đột nhiên đánh lén nàng một chút hít một tiếng ở gò má nàng lên hôn một cái sau đó mới mặt tươi cười địa lui về phía sau một bước mặt mày cười rộ mà liếc nhìn gò má nhanh chóng đỏ lên nàng bước nhanh hướng cửa trường học đi dưới bóng đêm lưu lại một câu lần này khỏe thật ta trở về người cũng mo đốt lầu đi ngủ ngon viên thủy thanh là trong trẻo lạnh lùng tính tình nhưng lúc này nàng vắng lặng kia còn dư lại phân nửa gò má đỏ bừng khẽ cắn môi anh đ o t h a n h l ư ợ n g hai t r ò n g mắt mang theo mấy phần ngượng ngủng hai phần vui sướng còn có mấy phần ngưỡng cáu giận nhìn c h ầ m c h ầ m hình dáng càng ngày càng xa người khác bóng lưng có lẽ ở cánh mạng của nàng trong chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy không biết xấu h ổ người chứ cho ngươi giác thủ ngươi không thỏa mãn cho ngươi ôm ngươi còn chưa đầy đủ trước khi đi còn hôn một cái sự kiện kia ta đồng ý thẳng đến tôn toàn bóng lưng không có vào trầm trầm trong bóng đêm lại cũng không nhìn thấy một kia viên thủy thanh mới thu hồi ánh mắt gò má cũng rốt cuộc không đỏ như vậy trong mắt cáu giận vẽ cũng biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại mấy phần ngượng ngủng khoe miệng nàng đông nhiên có chút bên trên giường g ơ lên phúc độ không lớn lại có thể nhìn ra trong nội tâm nàng v u i thích nàng ngầm đầu nhìn một chút bầu trời đêm đen như mực trong màn đêm trong trẻo lạnh lùng minh n g u y ệ t đã đến gần chính trọn ánh trăng trong sáng rất đẹp vì vậy khoe miệng nàng nụ cười lại lớn một chút mang theo phần này nụ cười nàng hướng ký túc xá đi tới nằm chìa khóa mở cửa vừa đi vào ký túc xá vừa mới mở ra nhà trọ đèn lớn nàng liền nghe điện thoại di động vang lên một tiếng thật giống như có tin nhắn ngắn mà gởi thư tín người là tô toàn gặp g ử i thư tín người là hắn viên thủy thanh nụ cười lộ ra mấy phần bất đắc dĩ mới nói lời từ biệt tách ra liền lại gửi tin nhắn mở ra tin nhắn ngắn nhìn thấy hắn cái tin nhắn ngắn này nội dung như sau viên thủy thanh bây giờ chính thức thông báo ngươi ngươi đã bị ta con dấu rồi ngươi là người của ta rồi đây là trung thẩm phán quyết không được lên tố nếu như ngươi không có dị nghị xin giữ yên lặng không cần trả lời nhìn xong cái tin nhắn ngắn này viên thủy thanh không nhịn được có chút liếc mắt khoe miệm nụ cười nhưng lại sâu hơn mấy phần thân hành máy tính huấn luyện cửa trường học cách đó không xa chạm xe bích cạnh đang đợi xe taxi tôn toàn cười ha h a thỉnh thoảng liếc một cái điện thoại di động trong tay cách hắn mới vừa rồi kêu cái tin nhắn ngắn phát ra ngoài đã có vài chục phút rồi hắn phòng trường viên thủy thanh hẳn đã nhìn thấy nhưng đến bây giờ nàng còn chưa có hồi phục điều này làm hắn tâm tình rất tốt đây là hắn trong đời lần đầu tiên vui vẻ như vậy một nữ nhân không trở về tin tức của hắn hắn đến bây giờ đều có điểm cảm giác không chân thật chính mình cứ như vậy cơ được viên thủy thanh rồi không hắn nâng tay phải lên nhìn một chút chính là chỗ này một tay tối nay dắt tay nàng còn cùng nàng mười ngón tay đàn sen cười một tiếng. hắn giơ tay lên lại đụng một cái chính mình ngôi mới vừa rồi hôn nàng đây nghĩ đến đây chỉ là một bắt đầu sau khi hôn nàng số lần còn nhiều hơn còn có thể làm khác hay hơn chuyện tâm tình của hắn liền đẹp hơn đ ỗ n g nhiên cảm giác cuộc sống của mình trước đó chưa từng có địa rực rỡ thật sự có chạy đầu hắn là một cái không ô m trí lớn người chỉ muốn qua hảo chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn mà hắn trong lý tưởng thời gian chắc có một cái đẹp đẽ h i ề n huệ thê tử nếu như người này chọn là viên thùy thanh hắn hội vô cùng thỏa mãn người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái vào giờ phút này hắn rất muốn tìm một người chia sẻ một chút hắn vui sướng nhưng lý trí khiến hắn không chế phần này xung động hắn sợ chính mình cùng người chia sẻ xong rồi viên thủy thanh lại đột nhiên phát một cái tin tức tới ứ c t nói cho hắn biết bọn họ chỉ là bằng hữu trừ lần đó ra hắn cũng cảm thấy loại sự tình này cùng người khoe khoang có người quá dở hơi nhưng một mực không chế phần này xung động nhưng lại khó chịu như vậy vì vậy trở lại trong tiệm vọt vào tám mở máy vi tính ra sau khi hắn làm chuyện thứ nhất chính là một hơi t h ở tác giả hậu trường bùng nổ mười chương hơn ba vạn chữ đổi mới mười chương bùng nổ xong hắn phát một cái ngắn gọn đạn chương vui sướng trong lòng cơ hồ đều phải từ giữa những hàng chữ tràn ra không nên hỏi ta tại sao đột nhiên bạo nổ biến đổi nhiều như vậy chương các ngươi chỉ để ý thoải mái thì xong rồi nếu như chư vị quả thực cảm thấy hay n ấ y vậy có phiếu hàng tháng liền bỏ phiếu tháng đi không phiếu hàng tháng đầu mấy tấm phiếu đề cử cũng ok tóm lại ta chính là các ngươi phải thoải mái thân hành máy tính huấn luyện trường học ký túc xa sáu tòa sáu trăm linh ba đã tắm xong giặt xong quần áo viên thủy thanh sau khi lên giường ôm laptop ngồi ở đầu giường mở ra c h ỉ n h tự logo hai tay đặt ở trên bàn gõ chuẩn bị biên ghi phần mềm nhưng hai tay của nàng lại chậm không n h t nhít được nàng chân mày càng xúc càng chặt vẻ mặt càng ngày càng bất đắc dĩ khỏe miệng lại mang theo mấy phần nụ cười sau mười mấy phút nàng than nhẹ một tiếng liền như vậy hay là tìm một bộ phim xem đi suy nghĩ rất loạn quả thực không tìm được việc làm trạng thái không thể làm gì khác hơn là bung tha tiếp tục ghi phần mềm ý nghĩ chẳng qua là nàng ở video web sẽ tìm một lúc lâu lại không tìm được một bộ tự mình nghĩ xem chiều bóng vì vậy nàng chân mày lại cao lại cũng không biết nàng trong đầu suy nghĩ cái gì đó nàng đ ố n g nhiên ở lưu l ã n k h trong truyền vào địa chỉ trang web mở ra khởi điểm logo sau đó lại truyền vào ta thập hạng tuần năng mở ra ta thập hạng toàn năng logo lại sau đó nàng đã nhìn thấy mới nhất t r ư ơ n g một tựa đề là chính là muốn các ngươi thoải mái cái này tựa đề rất thô tục ca nàng vốn là đã d ã n ra chân mày lại cao một cái nàng mở ra một t r ư ơ n g này nhìn xong một t r ư ơ n g này ngắn gọn nội dung sau nàng chân mày lại thư giãn mặt máy bên trong đều lộ ra nụ cười lúc thời gian đã tới mười một điểm nhiều viên thủy thanh tắt máy vi tính thiện tay mang máy tính thả trên tủ đầu giường đưa tay lôi kéo chăn cứ như vậy tựa vào đầu giường tắt đèn nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấm ngủ nàng tựa hồ mỗi ngày đều l ạ như vậy tựa vào đầu giường ngủ đèn đã đóng con mắt đã nhắm nhưng mấy phút sau nàng đ ỗ n g nhiên lại mở mắt ra suy nghĩ một chút c a o mày thử nằm xuống cũng mang vốn là đệm ở nàng yêu phía sau gối kéo xuống gối dưới đầu thời gian trôi qua hô hấp của nàng từ từ trở nên đều đều thật giống như ngủ thiết đi chương một trăm linh một sáng ngày hôm sau tám điểm nhiều thân hành máy tính huấn luyện trường học nào đó phòng làm việc c ạ n h cửa phía sau bàn làm việc viên thủy thanh ở viết giao án nàng viết chữ tốc độ rất nhanh không giống có chút nữ sinh viết chữ nhất bút nhất họa chữ của nàng thể có chút viết đ u như nước chảy mây trôi nhưng lại viết đ u rất khá nhịn viết giao án trạng thái nàng mang một bộ màu bạc nửa gọc kính cho nàng trở h h ê m t về hai chữ trở về sau đó để điện thoại di động xuống tiếp tục viết giao án bên kia chín mươi chín hoàng hầm gà lầu hai phòng ngủ chính trên giường vừa mới tỉnh lại tôn toàn để điện thoại di động xuống trên mặt tràn đầy nụ cười trong miệng khé hát thức dậy tối hôm qua viên thủy thanh cuối cùng thực sự vẫn không có trả lời hắn hẳn là ngầm thừa nhận lui tới với hắn rồi cái này làm cho hắn sau khi ngủ khóe miệng đều mang nụ cười loại cảm giác này rất tốt hắn rốt cuộc lại tìm đến yêu cảm giác lại nói trọng sinh trước hắn nữ nhóm lui tới lần lượt khả năng người ở bên ngoài xem ra hắn nắm m ộ i có một tay nhưng hắn trong lòng mình rõ ràng thật ra thì c à n g về sau mấy nữ nhân nhóm thời điểm hắn đã không có gì yêu vui sướng rồi đặc biệt là người cuối cùng chắc chắn quan hệ thời điểm vui sướng trong lòng còn không bằng ăn một chén thì k o lúc chia tay tâm lý không chỉ có, không có bao nhiêu khổ sở tâm tình ngược lại còn có chút buồn、cười. cười quả nhiên lại vừa là chia tay kết cục cười chính mình lại khôi phục độc thân cười chính mình nhiều năm luyện thành nắm m ộ i bản lãnh rốt cuộc vừa có thể phái thượng dụng chàng cũng cười chính mình khả năng thực sự không cứu chia tay đều không khổ sở nhưng bây giờ cùng viên thủy thanh bắt đầu lui tới hắn rốt cuộc tìm được đã lâu yêu vui sướng đối với tương lai đời sống tình cảm cũng có ước mơ là bởi vì nàng đủ quá đẹp sao tôn toàn không xác định nhưng hắn chắc chắn chính mình rất vui vẻ là đủ rồi thức dậy rửa mặt pha trả mở máy vi tính ra gó chữ hắn không có bởi vì cao hứng liền vung lòng đối với yêu cầu của mình ngược lại hắn gó chữ thời điểm càng chăm chỉ bởi vì bây giờ cho hắn lớn nhất phấn khích liền là tiểu thuyết bởi vì đang ở liên tái ta thập hạng toàn năng hắn trước đó chưa từng có tự tin cũng là bởi vì quyển sách này hắn dám thử đổi u theo viên thủy thanh mà đối với bọn họ tương lai hắn cũng cần tiểu thuyết thành tích đưa cho hắn chống đỡ nếu không cùng với viên thủy thanh hắn sẽ rất hư cùng với nàng hắn dù sao cũng phải có chút có thể lấy ra được gì đó cùng nàng xứng đôi bên ngoài hình tượng hắn không xứng với nàng nếu như sự nghiệp phương diện hắn vẫn giống đời trước như vậy hèn hạ vô vi vậy hắn dựa vào cái gì một mực cùng với nàng người thành thục muốn gì đó liền tương đối thực tế c h ạ m vào tối viên thủy thanh lần nữa đi tới tôn toàn trong tiệm bởi vì nàng ngày hôm qua cưới tới xe đạp tối hôm qua không có cơi trở về cho nên nàng hôm nay là đón xe tới nhìn thấy nàng vào cửa trong quầy ba đang ở c h à o hỏi khách nhân tôn đưa hết cho nàng một nụ cười chờ nàng mỉm cười đi vào quầy ba tôn toàn nhỏ giọng nói cho nàng biết hôm nay làm cho ngươi rồi đoá tiêu đầu cá chờ chút ta đi cấp ngươi bưng tới viên thủy thanh trong mắt lan tiêu từ một tiếng cũng không có nói gì lời k h á c h khí mấy phút sau chờ tôn toàn nắm nóng hổi đ á tiêu đầu cá bưng lên quầy ba đưa tay cầm đôi đũa đưa cho nàng tỏ ý nàng đếm thử một chút thời điểm nàng nếm thử một miếng sau khi cười nói với hắn ừ đủ cay đồ ăn ngon ta đi thịnh hai c h é n cơm chúng ta ăn chung chứ thanh âm của nàng vẫn rất nhẹ trong giọng nói cùng lúc trước không nhiều lắm khác biệt bất đồng chính là nàng nụ cười trên mặt so với lúc trước rất nhiều băng sơn tựa hồ đang hòa tan ừ được a tôn toàn nhất khẩu đồng ý cũng không cùng với nàng cướp đi suối cơm sống hắn vẫn cái đó lý niệm cùng nữ sinh lui tới thời điểm phải tận lực dẫn dắt đối phương trả hơn ra khắp mọi mặt bỏ ra bởi vì đối phương chỉ có bỏ ra mới có thể quý trọng phần cảm tình này đây là hắn huyết lệ giáo hấn ngồi ở trong quầy ba cười h i ế p mắt nhìn viên thủy thanh đi lấy chén x u ố i cơm tôn toàn giống như một cặn bã nam như thế rất không phong độ lịch sự địa t r ở nàng x u ố i cơm trở lại hắn đang cười ở x u ố i cơm viên thủy thanh mặt mày cũng lộ ra nụ cười dạ trong tiệm đóng cửa sau khi tôn toàn khóa cửa tiệm cùng viên thủy thanh đi tới ven đường chờ xe taxi đây là bọn hắn đoạn thời gian gần nhất thường ngày đứng ở ven đường tôn toàn lan tiêu nghiêng mặt nhìn viên thủy thanh mặt của nhìn đến viên thủy thanh có chút không được tự nhiên khiết hắn liếc mắt nhẹ dọn hỏi ngươi nhìn cái gì chứ đừng xem tôn toàn hay lại là cười ha hả đ ỗ n g nhiên giơ tay lên đưa nàng gương mặt một lọn tóc phất đến nàng sau vai thuận tay sở lên mặt của nàng có lẽ đây mới là hắn mục đích thực sự viên thủy thanh bất đắc dĩ l ư ờ m hắn một cái hướng phía bên phải rời một bước ngươi đừng như vậy trên đường chính đây t ô n toàn chú ý tới gõ má nàng có hơi hồng rồi hắn ha ha không ngừng cười chẳng biết xấu hổ tùy ý bơi ánh mắt đ ố n g nhiên liếc thấy nàng tối hôm qua ngừng ở hắn cửa tiệm trước k i ê n màu đen công lộ xe đạp hắn ánh mắt sáng lên đ ố n g nhiên đề cập với nàng nghị ai tối nay ta cởi xe đạp đưa ngươi trở về đi thôi vừa vặn cho ngươi nắm xe đạp cưới tr viên thủy thanh nghe vậy khe run theo tầm mắt của hắn nhìn về phía mình kia chiếc xe đạp nàng hơi nhũ mày hai người chúng ta cưới không được chứ t a xe đạp này liền một tòa đúng công lộ xe đạp liền dạng chú độc bản sinh thiết kế liền một cái chỗ ngồi không việc gì ta cưới ngươi có thể ngồi ở trước mặt hoành giang lên mà ngươi lúc trước chẳng lẽ không thấy người như vậy ngồi qua sao đến đây đi đưa chìa khóa cho ta chúng ta thử một chút t ô n toàn tràn đầy phấn khởi địa vừa nói đưa tay hỏi nàng muốn chìa khóa viên thủy thanh chân mày hay lại là nhũ có chút chần chờ cũng bình thường cho dù nàng đã ngầm thừa nhận cùng hắn lui tới nhưng hôm qua mới ngầm thừa nhận hôm nay liền thân mật như vậy cưới một cái xe đạp tiến triển có phải hay không quá nhanh một chút nàng chiếc xe đạp này liền một tòa nếu như nàng ngồi ở hoành giang lên thì đồng nghĩa với bị hắn ôm vào trong được rồi nếu không hay là thôi đi nàng từ chối thấy nàng thái độ hơi lộ ra kiên quyết tôn toàn im lặng mấy giây cũng không giữ vững cười ha hả đồng ý nhưng là ngày thứ hai buổi tối hai người bọn họ ở cửa tiệm t r ư ớ c chờ xe taxi thời điểm hắn vừa cười đề nghị tới xe đạp lần này viên thủy thanh có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn từ chối nhưng ngày thứ ba buổi tối ngày thứ tư buổi tối ngày thứ năm buổi tối mỗi lần cùng nàng ở ven đường chờ xe taxi thời điểm tony luôn là mang theo đùa d ỡ n dòng đề cập với nàng n g h ị tới xe đạp hãy cùng hắn mấy đời chưa cưới qua xe đạp tựa như đầy đủ giải thích cái gì gọi là chủ nghĩa đế quốc mất ta tâm tư vẫn không ôi một ngày một ngày lại một ngày có lẽ là viên thủy thanh chịu đủ rồi chứ ngày mùng ngày tám tháng mười hai dạ lúc tôn toàn lại một lần nữa lấy đùa d ỡ n dòng đề nghị tới xe đạp đưa nàng lúc trở về nàng l ư ơ n hắm một cái cái gì cũng không nói trực tiếp mở túi sách ra móc ra chìa khóa xe hướng trước mặt hắn đưa một cái lúc đó tôn t ánh mắt sáng lên, thiếu chút nữa bật cười quả nhiên khổ tâm người ngày không phụ chương một trăm linh hai dưới màn dêm không phải là cơ động đường xe lên màu đen công lộ xe đạp phát ra nhỏ nhẹ âm thanh thông thả chạy cưới xe đích đương nhiên là tô n toàn gặp người không quen viên thủy thanh ngồi ở hành o g i a n g lên bởi vì chân dài quá dài nàng hai chân có giúp dâm ở hành o g i a n g phía dưới nghiêng g i a n g lên nhưng nàng nhỏ dài trên người ngược lại là có thể khen ngợi tô n toàn cảm thấy rất lãng mạn hắn rất hài lòng viên thủy thanh tựa hồ có chút ngượng ngủng tô toàn mặt của có thể cảm giác gương mặt của nàng rất nóng vì vậy hắn quyết định hóa giải nàng ngượng ngùng tìm chút để tài di căn sự chú ý của nàng thuận tiện cũng đóng giao t h ô n thân ái ngươi thích công việc bây giờ sao viên thủy thanh im lặng mấy giây nhẹ dọn g mở miệng ngươi có thể đổi một gọi sao nàng hẳn là không thích đứng như vậy ngứa ngáy gọi tôn toàn cười một tiếng được a thanh nhi ngươi thích công việc bây giờ sao viên thủy thanh không nói gì nhìn trời lại nhẹ dọn g mở miệng đổi lại một cái tôn toàn ok thanh thanh tiếng xưng hô này được không viên thủy thanh lần nữa không nói gì mấy giây ngươi lại không thể gọi ta toàn danh sao không thể tôn toàn chuyện đương nhiên cự tuyệt ta muốn làm cho thân mật một chút viên thủy thanh ngay tại tôn toàn lộ r a mỉm cười thắng lợi thời điểm viên thủy thanh bỗng nhiên mở miệng toàn nhi người yêu thích ta gọi ngươi toàn nhi sao lần này đến phiên tôn toàn ách hỏa rồi trong lòng s u n g động gọi hắn đáp ứng đến chỉ cần nàng làm cho cửa ra tùy tiện nàng không phải là so với ai khác ra mặt dạy sao ta một người đàn ông còn có thể sợ nàng nhưng thật tốt xấu hổ a nghe hay cùng têu con trai tựa như vì vậy hắn cười khổ thỏa hiệp ta đây gọi ngươi thủy thanh được chưa ừng viên thủy thanh nhẹ giọng đáp lời khoe miệng có chút bên trên giường mặt quả nhiên không như vậy nóng nàng rời mông một chút xe đạp tay lái q u ơ q u ơ tôn toàn vội vàng ổn định hắn tiếp tục đề tài mới vừa rồi ngươi còn chưa nói ngươi có thích hay không công việc bây giờ đây tạm được đi công việc mà có thích hay không không là trọng yếu nhất quan trọng nhất là có thích hợp với mình hay không ngươi nói sao viên thủy thanh mỉm cười trả lời a câu trả lời này không tệ ta cho ngươi đánh chi phân khen thưởng một mình ngươi tôn toàn vừa nói viên thủy thanh vừa định hỏi khen thưởng một cái gì hắn lại đột nhiên tinh đỉnh điểm thủy tựa như ở gò má nàng lên vừa hôn viên thủy thanh trong nháy mát n h ẹ nào tôn toàn cười hắc hắc lại đem dí má vào gương mặt của nàng hắn cảm giác gương mặt của nàng lần nữa trở nên nóng lên vì vậy từ đối với nàng yêu quý hắn quyết định tiếp tục tìm để tài gì căn sự chú ý của nàng t h ủ y thanh nếu như ngươi không thích làm công việc bây giờ liền từ trước đi tới giúp ta xử lý hoàng h ầ m g ã a như thế nào đây có hứng t h u hay không cân nhắc dây trôi qua viên thủy thanh không có lên tiếng lại mười mấy giây trôi qua nàng vẫn là không có lên tiếng cái này lệnh tôn toàn cảm giác rất kỳ quái nàng làm sao lại không nói đây nói chuyện p i ế m trò chuyện rất tốt sợ nhất bên kia đột nhiên yên là a người tại sao không nói chuyện t h ủ y thanh t h ủ y thanh ta không dám trả lời vấn đề của ngươi rồi ta sợ ta trả lời quá tốt ngươi lại phải cho ta khen thưởng phúc suy viên t h ủ y thanh trả lời rất bình thản tôn toàn lại bị nàng c h ọ c cười h ắ n đột nhiên lại hôn nàng một cái viên t h ủ y thanh phiên chứ bệnh nhãn lao đi bị h ắ n hôn địa phương không nói hỏi lần này lại là tại sao vậy ta đều không trả lời ngươi mới vừa rồi vấn đề tôn toàn nhị cười ngươi vô cùng đáng yêu mới vừa rồi cái này là khen thưởng ngươi đáng yêu như vậy viên thùy thanh hoàn toàn hết ý kiến chẳng qua là lại rời mông một chút tay lái lần nữa đột nhiên thoáng một cái tôn toàn vội vàng lần nữa ổn định tay lái hắn c a o mày t h ủ y thanh ngươi luôn động cái gì nhỉ ngươi ngồi bất động có được hay không rất nguy hiểm cấn cái mông viên thủy thanh mặt vô biểu tình trả lời tôn toàn lý do này hắn cảm thấy rất có đạo lý không lời chống đỡ đồng thời cũng có chút lúng túng bởi vì là hắn nhất định phải tới xe đạp đưa nàng trở về mà cấn cái mông ngồi hoành ra người nhưng là viên thủy thanh hắn ngược lại có tòa để i m ngồi đồng thời cũng bỗng nhiên hiểu thành cái gì có chút nữ hải tình nguyện ngồi ở trong xe bm nút khóc mà không muốn ngồi ở xe đạp lên cười cần cái mông liền có thể giải thích hết thẻ a vì vậy hắn lại bỗng nhiên hôn nàng xuống lần này lại là tại sao vậy chứ viên thủy thanh đã không xấu hổ hỏi đến rất bình tĩnh an ủi ngươi tôn toàn thuận miệng đáp đi theo liền lập tức nói sang chuyện khác t h ủ y thanh nói thật ngươi nguyện ý tới giúp ta xử lý hoàng hầm gà sao ngươi đừng ngại hiện tại ở nơi này tiệm nhỏ a ngươi muốn thì nguyện ý tới lời nói ta sang năm sẽ thấy mở mấy nhà phân điếm cho ngươi xử lý ngươi cảm thấy thế nào hẳn so với ngươi ở đó trong làm l á o sư biến đổi có ý nghĩa chứ ngươi bảo đảm ta sau khi trả lời ngươi không nữa hôn ta ta phải trả lời ngươi đi ta bảo đảm tôn toàn nhị cười viên thủy thanh khẽ lắc đầu ta bây giờ còn đang thời kỳ thực tập đây không đem thời kỳ thực tập giữ vững xong ta bằng tốt nghiệp đại học liền không cầm được cho nên bất kể như thế nào ta hiện tại cũng không thể từ trước ngươi nói sao t ô n toàn lại hôn nàng một cái viên thủy thanh lần nữa không nói gì ngắm thương tiền phản phất đang chờ mong thượng thiên bỗng nhiên hàng hạ một tia chớp đánh chết một cái nói chuyện lúc t ú i lắm người ngươi mới vừa rồi làm sao bảo đảm nàng hỏi hh ắ ắ tôn toàn cười đ ế u coi như bạn trai của ngươi ta có nghĩa vụ cho ngươi minh bạch đàn ông bảo đảm đều không thể tin bằng không ngươi sau khi ở bên ngoài bị người k h ắ c lựa ta không sẽ thua lô lớn sao ừ ngươi nói có đúng hay không vô sỉ cánh tốt viên thủy thanh cũng không nhịn được mắng câu mà tôn toàn lại lơ đễm vẻ mặt ngược lại còn có chút đ ắ c ý bởi vì hắn chú ý tới nàng đang mắng hắn thời điểm trong mắt của nàng có nụ cười khóe miệng cũng ở đây g ơ lên nữ bằng hưu hay là phải được thường khi dễ một chút mặc kệ hắn bị chính mình khi dễ sau làm sao k i n h bị làm sao mắng sau đó quyển sách kế tiếp thời điểm hắn thu lượng kinh nghiệm giáo hấn khai thiên phi thường tường hòa hoàn toàn bông tha dùng ân đoán tình cựu đến thúc đẩy nội dung cốt truyện sau đó hắn liền sập tiệm chỗ bình lù nờ chuyện vẫn tiếng mắng một mảnh mắng hắn viết tiểu thuyết tài nghệ càng ngày càng trở về nội dung cốt truyện phai nhạt ra khỏi cá đ i ề u đến không có chút nào xuất sắc hắn đoạn thời gian đó cái đó bất đắc dĩ đoạn thời gian đó hắn cảm thấy độc giả cùng nữ nhóm như thế khó hầu hạ chính mình không thường thường khiến cho điểm xấu lựa chọn thần kinh của bọn họ bọn họ ngược lại sẽ thất vọng thường thường khiến cho điểm xấu bọn họ mặc dù cũng mắng nhưng mắng thời điểm tâm tình lại tựa hộp như là vui vẻ Đi. đã đây đi Ngươi thời mai giá gọi, ta lái, xe. Ngồi ta xe, cũng sẽ không ngày trước, tạm từ ta sẽ đêm khuya mười một điểm nhiều thân hành máy tính huấn luyện trường học ký túc xá sau tòa sáu trăm linh ba tắm lên giường viên t h ủ y thanh theo thói quen ngồi tựa vào đầu giường kéo chăn đắp trên người liền chuẩn bị đưa tay đi ngón tay ra chạm tới công t ắ t điện nàng đ ỗ n g nhiên ngớ ngẩn sau đó nàng cười một cái mang đệm ở yêu phía sau gối để nằm n g a n g cả người nằm xuống lúc này mới đưa tay tắt đèn trong căn phòng lại chưa có hoàn toàn lâm vào h tám c ngoài cửa sổ ánh trăng sáng trong như nước huynh tả tại nàng phòng ngủ trên đất ngay cả trên giường cũng chút xuống ngộ ít họ trong bộ phận nguyện quang vừa vặn chiếu vào trên mặt nàng nàng một đôi mắt đẹp h í lại lẳng nàng tựa như đang suy nghĩ gì một lát sau nàng một cái bàn tay trắng non từ trong c h â n đưa ra nhẹ nhàng chạm ở gò má bên trái khoe miệng nàng có chút nâng lên tựa như nghĩ tới điều gì vui vẻ chuyện cũng trong lúc đó 99 h o à n g hầm gà phòng bếp nồi áp xuất thả khí thanh â m của đùng đùng đánh chữ âm thanh đăn vào một chỗ khiến cho phòng bếp này lộ ra càng phát ra ưu tĩnh màn ảnh máy vi tính ánh sáng anh chiếu ở tôn toàn trên mặt có chút hiện liên quan làm đồ ăn nam nhân mà trên mặt tổng là có chút mỡ ông nhưng đối mặt máy vi tính hắn vẻ mặt lại tương đối nghiêm túc khe nhũ mày trên bản gõ mười ngón tay bay lượn tương đối quên mình c ù muốn muốn nếu g với v như t h ngay h thời i cả mình cũng xem thường chính mình tiết dựa vào cái gì hy vọng nào một cái nữ nhân nào đó yêu ngươi hy vọng nào nàng mắt bị mù hay lại là hy vọng nào nàng căn cứ giúp đỡ người nghèo lòng của đến giúp đỡ người nghèo ngươi mà nếu muốn chính mình để ý mình thành tích phương diện lại không cầm ít nhất phải đủ cố gắng lên đủ cố gắng sẽ cảm động đến chính mình mà cảm động chính mình là cộng thêm hắn tài khoản nguyên hữu hơn một mươi hắn gái trương mục này lên vốn đã có hơn bốn vạn hắn thắng trước, trước thuế c tiền nhuận bút là hơn ba mươi ba nộp thuế sau thực tế đánh vào hắn tài khoản con số là hai mươi chín chín trăm linh ấy nhiều hơn hơn một mươi là hắn cửa hàng tháng trước thu nhập trong đó bao gồm còn chưa thanh toán đi ra nhân viên tiền lương thực tế tính được xế chiều hôm đó hắn liền dành thời gian đi điều khiển giáo ghi danh mặc dù hắn trọng sinh trước biết lái xe có một chiếc xe xài rồi dĩ nhiên cũng có bằng lái nhưng bây giờ hắn không có muốn mua xe thì phải đi trước thi một bằng lái dựa theo kế hoạch của hắn một hai tháng nắm bằng lái thi được thủ mà một hai tháng trong bên tay chính mình vốn cũng sẽ trở nên càng nhiều chờ lấy được bằng lái thời điểm tự mua xe tiền biệt mua lắm sai xe cũng không điều ủ r ồ Đối với mình đời này, chiếc xe đầu định đắt được đ muốn muốn vốn với chiếc tiên, giải khi thải, vấn mình mua thêm này hắn không không, trong nghĩ không hay thừa hay quyết tay suy có có có xe quá, sau ý đ i ề khiển báo tường tên gọi rất thuận lợi giao tiền xong mang theo một quyển sách nhỏ trở lại sách nhỏ trên có lái xe đủ loại lý luận cùng quy tắc giao thông yêu cầu hắn xem thật kỹ mấy lần có lòng tin liền có thể trực tiếp đi trước điều khiển giáo tham gia khoa mục một thi nói cách khác khoa mục một lý luận thi không có chỉ định hắn ngày nào phải đi thi thời gian rất tự do mà ở cái này tự do trong thời gian tôn toàn lại tốn tiền mặc dù hắn cũng không nỡ bỏ tiêu tiền nhưng hắn vẫn tốn hơn nữa tốn không ít bởi vì hắn cho là khoản tiền này không tốn không được cho trong tiệm sắp xếp theo dõi sắp xếp thu ngân máy trang bị đăng cơ mà hắn tiêu tiền chứa những thứ này cũng là vì giải phóng chính hắn hắn chuẩn bị tuyển mộ một cái nhân viên thu ngân đến giúp hắn mỗi ngày xem đi đ à i nhưng nhân viên thu ngân là cùng hắn tiền giao t h i ệ p hắn có chút không yên tâm cho nên thu ngân máy là nhất định có thu ngân máy hắn vẫn cảm thấy chưa đủ bảo hiểm liền quyết định lại lắp một cái hạ đa máy nhân viên thu ngân thông qua cái này cái máy cho phòng bếp bên kia hạ menu p h ò ngày bếp l căn cứ hạ đăng cơ đăng hạ h、okay、thứ i menu một ăn. ra ơ n ba buổi sáng tôn toàn ở bên ngoài cửa điếm gián trương tuyển mộ nhân viên thu ngân quảng cáo xế chiều hôm đó thì thành công tuyển được người sau đó buổi tối hôm đó tên tiêu cô thu ngân tỷ liền chính thức thượng cương tiêu ta hôm nay là không là có thể đi về chạm v ạ n g đi tới tôn toàn trong tiệm viên t h ủ y thanh nắm tôn toàn gọi tới bên ngoài cửa điếm nhẹ giọng hỏi hắn đúng a hắn đã chiêu nhân viên thu ngân chính hắn đều không cần thủ quầy ba rồi còn cần nàng viên t h ủ y thanh thủ ở nơi đó sao tôn toàn không chỉ có giải phóng chính mình đồng thời cũng giải phóng viên t h ủ y thanh sớm như vậy đi trở về nghĩ hay quá nhỉ tôn toàn cười ha hả dắt tay nàng hết lần này tới lần khác đầu nói đi bây giờ thời gian còn sớm chúng ta đi làm mấy món tình nhân đang lúc phải làm chuyện go vừa nói hắn xoay người rời đi tay phải vẫn dắt viên thủy thanh tay trái nhưng viên thủy thanh lại không với hắn đi kéo hắn c a o mày hỏi n g ư ơ i muốn làm gì n g ư ơ i nói tình nhân đang lúc phải làm mấy chuyện rốt cuộc là cái gì người trước nói rõ tôn toàn b ậ t cười mắt cười vung nàng liếc mắt được rồi đi thôi yên tâm hôm nay không bao gồm mân phòng viên thủy thanh gõ má ừng đỏ nhưng rốt cuộc cùng hắn đi trên đường nàng hỏi tôn toàn ngươi làm gì vậy tuyển mộ nhân viên thu ngân nhỉ ngươi bình thường không g ú p được sao tôn toàn thuận miệng trả lời ta không nghĩ hàng ngày trông coi cái đó tiệm nhỏ a cảm giác hãy cùng ngồi tù tự như hàng ngày bị trói ở nơi nào nơi nào đều không đi được cũng cái gì cũng không làm được tỷ như giống như bây giờ với ngươi hẹn một cái đều bận quá không có thời gian ngươi nói sao ừ viên thủy thanh hơi n h ư mày lợi là nói như vậy nhưng ngươi cái gì đều mời người làm ngươi còn có lợi nhuận sao đương nhiên là có a một cái nhân viên thu ngân một tháng mấy trăm khối là đủ rồi mà ta nhiều thời gian đi ra ngoài mỗi ngày dù là viết nhiều t r ư ờ n g một bàn thảo một tháng qua cũng không dừng nhiều kiếm mấy trăm khối hơn nữa ngươi biết ta vừa đi điều khiển giáo ghi danh phía sau còn phải đi điều khiển giáo học lái xe hơn nữa lợi nhuận thấp xuống không sao chỉ phải cái này tiệm ta có thể rời tay sang n ă m ta liền có thể mở lại một hai nhà phân điếm đến lúc đó cái gì lợi nhuận đều kiếm về người nói sao ha ha hai người vừa ôn một bên đi về phía trước mấy phút sau viên thủy thanh nhìn thấy hắn đem mình dẫn hướng một nhà dạp chiếu phim nàng ngớ ngẩn thất thanh cả cười đây chính là tình nhân đang lúc phải làm mấy chuyện một trong sao chương một trăm linh bốn ngươi nghĩ nhìn cái gì điện ảnh vào dạp chiếu phim tôn toàn nghiêng đầu hỏi viên thủy thanh tùy tiện đều có thể viên thủy thanh là như vậy đáp lúc ấy tôn toàn cười có chút thần bí ngược lại nàng là nhìn không hiểu hắn lúc ấy vì sao lại cười cho đến nàng xem thấy hắn mua hai phim kinh dị thể loại vẽ xem phim nàng mới có chút công khai hắn mới vừa rồi tại sao cười như vậy tiện cái đó nụ cười cũng có thể dùng tiện để hình dung chứ nàng tính khí tốt lúc này liền thể hiện ra nàng rõ ràng không muốn xem phim k i n h dị nhưng lại không có khiến tôn toàn đi đổi khác điện ảnh chẳng qua là không nói nghiêng hắn l ư ế c mắt lúc tôn toàn mang thuận tay mua bột còn đưa cho nàng thời điểm nàng cảm giác có dũng khí hắn đang dùng bột còn an ủi ta đi nam sinh tại sao thích xin nữ sinh nhìn ph là bởi vì lãng mạn lãng mạn cái quỷ a lúc trên màn ảnh lớn ác quỷ xuất hiện thời điểm bóng trong phòng vang lên một mảnh nữ sinh tiếng kêu sợ hãi miệng hơi c ư ờ i tôn toàn chú ý tới viên thủy thanh sắc mặt cũng có chút t r ắ n g bệnh cắn chặt ngôi một cái tay theo bản năng bắt hắn lại cố ý đặt ở trên tay vịn tay trái lần này nhưng là người chủ động tôn toàn cười híp mắt bất động lúc trên màn ảnh lớn lại một con ác quỷ đột nhiên xuất hiện thời điểm hắn cảm giác viên thủy thanh nắm tay hắm cái tay kia đột nhiên nắm chặt đồng thời hắn còn chú ý tới nàng bị dọa đến cả người run lên có muốn hay không nắm bả vai cho người mượn hắm viên thủy thanh đại khái sẽ cho hắn một cái lên ư mắt nhưng lúc này nàng không nói một lời ôm lấy hắn toàn bộ cánh tay mặt cũng dán vào hắn đầu vai tôn toàn cảm thấy rất thú vị không nghĩ tới cái cao như vậy viên thủy thanh nhìn phim kịch dị cũng như vậy sợ hãi thật là có điểm tương phản m ạ n h đây lúc bộ phim này nhìn xong viên thủy thanh không kịp chờ đợi đứng dậy kéo hắn đi ra ngoài bước chân vội vã sau khi ra ngoài tôn toàn phát hiện nàng sắc mặt còn có chút tái nhật bả vai đều là có chút giúp hơn nữa vẫn nắm thật chặt tay hắn ngươi lúc trước xem quà quỷ phía sau tôn toàn hiếu kỳ hỏi nàng viên thủy thanh lập tức lắc đầu không không có đã gần sao tôn toàn lại hỏi viên thủy thanh lập tức lắc đầu hụ chết trả quan nghiện vừa nói nàng liếc hắn một cái liếc mắt một liền thấy gặp trên mặt hắn cười đế ức nàng nhữ mày lại đống nhiên dùng sức bóp hắn cánh tay một chút đi theo cũng sẽ không nắm tay hắn rồi bước ra hai cái chân dài cũng nhanh bước hướng dạp chiếu phim bên ngoài đi tôn toàn cười ha hả đ u ổ i theo dùng đầu vai đụng một cái nàng đầu vai nhỏ giọng hỏi tức giận viên thủy thanh mặt vô biểu tình không đáp tôn toàn lại chạm thử nàng đầu vai nụ cười không giảm ồ thật đúng là tức giận ạ nếu không ngưng lại bóp ta một chút viên thủy thanh phần thưởng hắn một cái lên mắt bước nhanh hơn muốn hất ra hắn nhưng nàng hiển nhiên là vây không ra tôn toàn con n g ư ơ i chuyển động cười h í p mắt hỏi thủy thanh n g ư ơ i biết ta tại sao mang n g ư ơ i đến xem phim kịch dị sao ta đoán ngươi khẳng định hiểu lầm ta viên thủy thanh i ĩ u m ô i một cái tỏ vẻ khinh thường bước chân vẫn rất nhanh tôn toàn nụ cười không thu một bên theo sát cước bộ của nàng một bên hồ sưu bởi vì phim kịch dị mới có thể làm cho ngươi khắc sâu ấn tượng a đây là hai ta lần đầu tiên đồng thời nhìn một bộ phim ta nghi rằng cho ngươi mãi mãi cũng nhớ cho nên mới cố ý chọn phim kịch dị như thế nào đây có thể tha thứ ta sao viên thủy thanh dừng bước lại hoài nghi nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn trực giác nói cho nàng biết hắn đang nói lão nhưng nàng không có chứng cớ tôn toàn đưa tay đi dắt tay nàng bị nàng một cái hất ra tôn toàn lần nữa đi dắt tay nàng lại bị nàng một cái hất ra tôn toàn lần thứ ba đi dắt tay nàng lần này hắn đưa tay tới thời điểm cười h í p mắt nói được rồi ta sai lầm rồi ta sai lầm rồi còn không được sao đây chính là hai ta lần đầu tiên như vậy chính nhi bắt kinh ước hẹn ngươi cho chút mặt mũi có được hay không viên thủy thanh lại l ư ờ n hắn một cái nhưng lần này nàng không có lại hất tay của hắn ra vì vậy tôn toàn dắt nàng dọc theo vía hẹ tiếp tục đi về phía trước khoe miệng của hắn vẫn mang theo đủ cười là một tên gọi võng văn tay viết hắn mọi việc nghĩ đều tương đối nhiều mà cùng viên thủy thanh như vậy vắng lặng tính tình nữ hài lui tới hắn suy nghĩ rất lâu cảm thấy nếu như muốn mau sớm cùng nàng rút ngắn khoảng cách được đầu tiên đánh vỡ nàng lạnh như băng vào ngoài để cho nàng hiện hiện ra nàng trong tính cách mặt khác hắn tin tưởng người khác đều có mặt khác nàng cũng không ngoại lệ mà căn cứ hắn kinh nghiệm của mình một người mặt khác bình thường là sẽ không dễ dàng kỳ nhân giống như là yêu quái nguyên hình không có thế nào chỉ yêu quái hội t h y t i ệ n hiện ra nguyên hình hắn mình chính là như vậy chỉ có giao tình bằng hưu tốt nhất mới có thể thấy trong tính cách mặt khác cho nên hắn hy vọng mình đã từng thấy viên thủy thanh trong tính cách mặt khác sau khi nàng có thể đối với hắn biến đổi thân cận hơn một chút hiện nay hiệu quả còn không rõ lộ vẻ hắn mình ngược lại là thật vui vẻ mấy phút sau tôn toàn mang nàng đi vào một nhà quán đồ nướng vào tiệm trước hắn hỏi nàng muốn ăn thịt nướng sao có thể viên thủy thanh không có gì n g h ĩ sau đó tôn toàn liền mang nàng tiến vào ăn xong thịt nướng tôn toàn mang nàng tiếp tục đi dạo phố hắn muốn mua cho nàng một bộ quần áo tại hắn dắt tay nàng chuẩy dẫn nàng vào một nhà tiệm bán quần áo thời điểm viên thủy thanh nhìn thấu ý nghĩ của hắn nàng đứng tại chỗ không động ta có quần áo ngươi đừng lãng phí tiền ngươi có cùng ta đưa ngươi là hai chuyện khác nhau cái này là tâm ý của ta đi thôi vào đi thử một chút tôn toàn giữ vững nhưng viên thủy thanh còn chưa động khẽ lắc đầu thần s ắ c nghiêm túc nói tôn toàn lần sau đi chờ chúng ta lui tới thời gian lâu một chút nữa ta bây giờ không thể nhận ngươi lễ vật thực sự thấy nàng rất nghiêm túc nói lời nói này tôn toàn do dự một chút thản nhiên cười tạm thời bỏ đi cho nàng mua quần áo ý nghĩ đồng thời cũng bỏ đi mua cho nàng khác lễ vật ý nghĩ kia chúng ta trở về đi thôi hắn bỗng nhiên đề nghị như vậy đề nghị này hiển nhiên có chút ra viên thủy thanh dự liệu nàng cẩn thận nhìn một chút sắc mặt hắn tôn toàn cũng đã kéo tay nàng đi trở về chín mươi chín hoàng hầm gà phương hướng hai người trầm mặc đi rồi một hồi viên thủy thanh bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi ngươi tức giận tôn toàn lắc đầu thực sự viên thủy thanh tựa hồ có chút không tin tôn toàn cười một cái nghiêng đầu nhìn nàng ta hiểu ý của ngươi chúng ta lui tới thời gian còn thiếu ngươi vẫn chưa có hoàn toàn tiếp nhận ta cho nên tạm thời không nghị thu ta lễ vật đúng không viên thủy thanh sắp xếp một nụ cười dùng yên lặng làm trả lời tôn toàn kéo nàng tiếp tục đi về phía trước nhưng ta hiện buổi tối nhất định phải đưa ngươi một món lễ vật hôm nay là chúng ta lui tới sau lần đầu tiên chính thức hứa hẹn bất kể như thế nào ta phải đưa ngươi cho gì gặp viên thủy thanh môi anh đào k h ẽ mở tựa hồ muốn cự tuyệt tôn toàn giơ tay lên ngăn lại nàng chính mình bổ sung một câu yên tâm ta sau đó phải đưa đồ đạc của ngươi không phải là dùng tiền mua đấy dựa vào thủ nghệ của ta cho nên ngươi có thể thu đúng không dựa vào tài nấu nướng của ngươi viên thủy thanh trừng mắt nhìn cho là hắn muốn về tiệm cho nàng làm ăn cái gì vì vậy nàng cười yếu ớt gật đầu kết quả tôn toàn lại đem nàng mang về t r ư ớ c xem phim nhà kia dạp chiếu phim đổi một bó to tiền su tại cửa b ú t bê máy nơi đó rất nghiêm túc điều khiển máy bắt b ú t bê mà tay n g h ề của hắn một lời khó nói hết hơn một tiếng sau mới rốt cục cho nàng bắt một cái mao nhung nhung màu trắng con thỏ nhỏ đi ra khi hắn nắm cái này con thỏ đưa tới trong tay nàng thời điểm viên thủy thanh dợ khóc dợ cười c h ư ơ một trăm lẻ năm trong bóng đêm thân hành máy tính huấn luyện trường học ký túc xá sáu tòa nhà hạ giáp viên thủy thanh tay tôn toàn xoay mặt mỉm cười đề nghị trong hành lang thật đen ta đưa ngươi lên lầu đi viên thủy thanh không đáp chẳng qua là mắt lộ vẻ c về phần nàng là ý gì khiến chính hắn lĩnh hội tôn toàn lĩnh hội hắn cũng không thất vọng vốn chính là ô m có táo không táo đánh trước hai cây lại nói trong lòng đề nghị k í a ôm một cái hắn không biết xấu hổ g i a n g hai cánh tay tỏ ý viên thủy thanh chính mình dính sát viên thủy thanh nhịn cười lường hắn một cái cái này cũng không được cả tôn toàn tựa hồ có chút thất vọng kéo dài toàn thanh â m nhưng trong mắt ngậm nụ cười đống nhiên hắn mặt đống nhiên đi phía trước rỗi một cái chuẩn bị đánh lén nàng một cái hôn vô thanh vô tức hắn hôn đến một cái miệng nhưng hắn vẫn cười rất bất đắc dĩ mà viên thủy thanh là cười hai mắt con con bà vai có chút phát run bởi vì hắn hôn trộm đến là cái tiêu m a u nhung nhung bút bê tiểu b ạ c h tỏ hắn vô s ỉ nàng đã sớm lanh giáo mới vừa rồi nàng một mực đề phòng hắn đây hắn cho là hắn đánh lén rất đột nhiên thật ra thì đều tại trong dự đoán của nàng a không tệ ta đoán cái này con thỏ trắng nhỏ hẳn là thường nga nuôi một con kia đi thân nó một chút cũng không thua thiệt tôn toàn bất đắc dĩ cười làm bộ không có chút nào thất vọng viên thủy thanh giơ tay lên đối với hắn lắc lắc ta đây trước đi lên lầu ngươi cũng về sớm một chút đi bãi n a y nàng cười tủm tìm đi rồi tôn toàn hai tay chống lạnh nhìn bóng lưng của nàng trong nụ cười sự bất đắc dĩ làm người ta đồng tình. khoa học kỹ thuật đại tốt nghiệp nữ sinh năng lực học tập mạnh như vậy sao lúc này mới mấy ngày nàng đều học được phòng ngựa ta đánh lén không trách rất nhiều nam nhân đều thích đ ầ n một chút nữ nhân bất quá thông minh một chút cũng được công lực lên càng thú vị vị hắn cười điểm đ i ề u thuốc sau đó cười tủm tỉm xoay người đi sáu trăm linh ba ký t ố c xá đêm đã khuya viên thủy thanh ngồi ở đầu giường tay nâng toàn kia con thỏ trắng nhỏ búp bê nhẹ nhàng sờ đầu của nó trong mắt nàng c ũ n g khoe miệng đều có nụ cười cứ như vậy nhìn một lúc lâu nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng hôn lên cái này con thỏ trắng nhỏ ngoài miệng hôn xong gò má nàng g n g đỏ một đôi mắt đẹp so với bình thường phát sáng không ít sáng ngày hôm sau tôn toàn nhận được một phần biêu đ i ệ n bọc bên trong có năm bản ta thập hạng toàn năm dạng sách năm bản đều là tập thứ hai đây đã là hắn lần thứ hai nhận được đài hoàn tiên phong nhà xuất bản gửi tới dạng sách tháng trước hắn nhận được là tập thứ nhất năm bản dạng sách chế tạo rất tinh mỹ bắt được dạng lời bạn t ô n nhớ lại hết chính hắn một nguyện còn không có đóng bản thảo liền lên lầu mở máy vi tính ra leo lên cực cửa, cửa, liên lạc thanh hòa chị tập thứ hai dạng sách ta nhận được tháng này có thể đóng bản thảo đi tháng này có thể đóng mấy tập à hai tháng trước thanh hòa nói tiên phong nhà xuất bản bên kia phải thử do thị trường phản hưởng cho nên mỗi tháng đều chỉ thu hắn một tập bản thảo đối với tồn cảo giữ lại bản thảo nhiều một chút tôn toàn mà nói một tập một tập địa ra tốc độ quá chậm một tập bản thảo sáu mươi năm phẩy không không chữ bốn nghìn năm trăm khối mà hắn quyển sách này hiện nay ở khởi điểm liên tái số chữ đã s ắ p triệu nhà xuất bản bên kia một tháng một tập tốc độ cho ra đến không biết năm tháng nào đi mấu chốt là xuất bản tốc độ chậm hắn mỗi tháng có thể bắt được xuất bản tiền nhuận bút c ũ ít, đây là hắn khó mà chịu được cũng may hắn tháng trước đóng bản thảo thời điểm thanh hòa đã nói với hắn nếu như tập thứ hai lượng tiêu thụ khả quan nàng giúp hắn tranh thủ tháng này nhiều hơn mấy tập mấy phút sau thanh hòa trả lời ừ có thể đóng bản thảo rồi ngươi nghĩ đóng hai tập hay lại là ba tập đều có thể bốn tập có thể không lòng tham chưa đủ tôn toàn được voi đòi tiên thanh hòa trở về hắn một cái mặt đen biểu tình đi theo lại trả lời hắn một câu nói không được xuất bản bên kia có bên kia q u ý củ ta đây l à o tôn ok ta đây đi sửa sang lại ba tập bản thảo phát ngươi h n g thư thanh hòa được nói là sửa sang lại ba tập bản thảo thật ra thì cũng chính là từ tồn cảo giữ lại bản thảo trong sao c h é một quyển sách viết ra nhân khí cùng tiếng tam khắp mọi mặt hồi báo đều rất khả quan vô luận là điện tử đặt một khối này hay lại là xuất bản một khối này thậm chí khác diễn sinh bản quyền cũng có thể làm cho tác giả cảm nhận được thế giới tràn đầy yêu điều kiện tiên quyết là muốn viết ra nhân khí cùng tiếng tam thời gian trôi qua đảo mắt đi tới ngày hai mươi tháng m ộ ư ơ i hai bầu trời này trưa tôn toàn đi điều khiển giáo năm khoa mục một lý luận thi thi thuận lợi thông qua khoa mục một buổi trưa trở lại trong tiệm mở máy vi tính ra thời điểm ngoài ý muốn phát hiện khởi điểm hôm nay chính thức đẩy ra đả thương chức năng t r ư ớ c hắn cho khởi điểm nói đề nghị hôm nay biến thành sự thật rồi từ hôm nay trở đi khởi điểm độc giả có thể cho yêu thích sách yêu thích tác giả t h ư ở n g tôn toàn đi tác giả diễn đàn nhìn một chút phát hiện trên diễn đàn liên quan tới khởi điểm đẩy ra khen thưởng nghị luận giống như đã từng quen biết hắn trong ấn tượng đợi trước khởi điểm đẩy ra chức năng này thời điểm tác giả diễn đàn cùng tác giả trong bảy nghị luận ở bỉ cảm giác chúng ta tác giả trên diễn phong ả cách thoáng cái mất giáo cũng có tác giả nói ta phỏng t h ừ n g mười đồng tiền trở xuống đả thương hạn tương đối phổ biến trên trăm khối thậm chí hơn ngàn khối đả thương ta cảm thấy đắc khởi điểm là suy nghĩ nhiều cái nào độc giả ngu như vậy cho một quyển sách đả thương nhiều như vậy còn có tác giả nói con số đứng thành lập đào khởi điểm nhiều như vậy biên tập cùng đại thần ta xem khởi điểm là rối loạn trận cất rồi muốn kiếm tiền đều không c h ừ thủ đoạn nào rồi đương nhiên cũng có khen ngợi tác giả có người nói không tệ bất kể nói thế nào nhiều đả thương chức năng chúng ta cũng có thể nhiều thu và o n g u ồ n còn có người nói nếu quả thật có phan sách c h u y ể n hàng trăm hàng ngàn thường cho ta liền dễ chịu rồi sau đó chờ tôn toàn thối lui ra tác giả diễn đàn trở lại ta thập hạng toàn năng trang sách thời điểm hắn liền dễ chịu rồi coi như hiện nay khởi điểm thành phố lớn bảng vẽ tháng xếp hạng thứ nhất quyển sách này ta thập hạng toàn năng đã phá sáu n g h n năm đều đ ặ t số người siêu tầm biến đổi là vượt qua tám vạn sáng hôm nay khởi điểm đ ỗ n g nhiên đẩy ra đả thương chức năng cho tới chưa thời gian t ô n toàn quyển sách này liền tính tổng cộng thu hoạch đả thương hơn một n g h n khối trong đó đả thương một trăm kỳ đi ẩn tiền người có bò lớn đả thương năm trăm tám mươi tám tám trăm tám mươi tám thậm chí một nghìn kỳ đi ẩn tiền người cũng có số mười người còn có mấy cái độc giả duy nhất cho hắn đả thương mười nghìn kỳ đi ẩn tiền cũng chính là một trăm khối mà hiện nay cho hắn đả thương nhiều nhất là một cái tên là hảo đẹp đẽ là hạo p a n sách、Chuyện. c h ỉ một mình hắn hôm nay liền cho tôn toàn đả thương ba mươi nghìn kỳ đi ẩn tiền tương đương nhân dân tệ ba trăm khối tôn toàn đối với người độc giả này có ấn tượng hắn nhớ đây là cái thứ nhì thân xin ra nhập sách của hắn mê bày hoa quả sơn phan sách truyện chương một trăm linh sáu ngay tại giới internet văn đàn rất nhiều người còn đang hoài nghi khởi điểm lần này đẩy ra đả thương chức năng yêu cầu đả thương một n g h n khối minh chủ có người hay không hội khen thưởng thời điểm gần giữa trưa vị thứ nhất minh chủ ra đời hơn nữa rất nhanh thì truyền bá ra ngược lại không phải là khởi điểm quan phương tuyên truyền mà là rất nhiều người đều nhìn thấy đại thần q u vũ tân tắc tà khí chính là sinh ra khởi điểm vị thứ nhất minh chủ địa phương đang là m người trên diễn đàn nhìn thấy tin tức này tô n toàn cũng trước tiên tìm tới quỷ vũ tạ khí sau đó quả nhiên ở quyển sách này phan bảng vị trí đầu bảng nhìn thấy một cái mới ra lò minh chủ quỷ vũ c h i dực quỷ vũ c h i dực đối với tôn toàn mà nói đây là một cái rất xa lạ độc giả tên gọi hắn trong trí nhớ chưa từng thấy qua danh tự này là quỷ múa chính mình đả thương mình sao trong đầu hắn vừa lóe lên ý nghĩ này liền bị chính hắn cho hay không bởi vì tại hắn trong ấn tượng quỷ vũ vị này đại thần là rất ngạo khí mà ngạo khí người rất ít sẽ làm loại này không q u a n thải chuyện hắn cũng không nhớ đ ờ i trước khởi điểm sinh ra vị thứ nhất minh chủ tác phẩm có phải hay không quỷ vũ tác phẩm h ắ n không phải là đi dù sao lần này khởi điểm đẩy ra đả thương chức năng thời gian so với hắn đ ờ i trước thời điểm sớm vài năm quỷ vũ tả khí nơi này sinh ra minh chủ sau khi thật giống như mở ra một cái thần bí chốt mở điện khởi điểm đứng đầu đại thần tác phẩm tiếp nhị liên tam buộc ra có người đả thương minh chủ bao gồm một ít bên trong thần tác phẩm thỉnh thoảng cũng có buộc ra minh chủ tin tức tôn toàn vừa mới bắt đầu có chút mất mát bởi vì ngày kế khởi điểm ít nhất ra đời mười mấy vị minh chủ h ắ n tác phẩm nơi này lại không có sinh ra một vị nếu so sánh lại b ị hắn lực gáp ở thành phố lớn bảng vẽ tháng vị thứ hai ta đại minh tinh bạn gái ngược lại đã có một vị minh chủ hắn ngược lại không phải là tham đồ minh chủ về điểm k i a t i ề n nói thật sinh ra một vị minh chủ hắn cũng nắm không được bao nhiêu tiền đã thương một ngàn k h i mới có thể đạn sinh minh chủ chính hắn có thể cầm tới tay cũng liền bốn trăm đến k h i mà thôi trong đó năm trăm l à bị khởi điểm phân đi, ngoài ra năm trăm h hắn còn phải nộp thuế hắn thất lạc càng nhiều hơn chính là bởi vì đối với chính mình tác phẩm chất lượng hoài nghi mà thôi Sách khác có minh chủ. mà sách của ta không có là bởi vì người khác sách rất xuất sắc thật sâu đả động rồi một cái thổ hào độc giả chứ sách của ta mê bây giờ cũng không ít rồi chương hồi đều đặt đều phá sáu ngàn ngũ đàn t r ư ờ n g cao nhất đ ặ t số người đã sớm hơn mười ngàn nhiều như vậy trả tiền độc giả trong lại sinh ra không được một vị minh chủ hắn không hoài nghi mình nhóm này phan sách chuyện trong có hay không thổ hào phan sách chuyện hắn tin tưởng nhiều sách như vậy mê trong nhất định có thổ hào mà nhiều thổ hào lại lận với cho hắn đả thương một cái minh chủ là của hắn những thứ này thổ hào phan sách chuyện đều đặc biệt keo kiệt đặc biệt keo kiệt thổ hào p a n sách chuyện đều bị chính mình gặp đây đương nhiên là không thể nào cho nên tôn toàn cảm thấy chân tướng chỉ có một đã biết bản ta thập hạng toàn năng ở nội dung cốt truyện cùng nhân vật tạo nên lên không có một chỗ thật sâu đả động một vị thổ hào phan sách t r u y ệ n là một tên gọi phát n g a i nhiều năm tác giả viết chuyên nghiệp đối với lần này hắn không cách nào không mất mát hắn quyển sách này gần đây hai tháng có thể ngồi lên thành phố lớn bảng v ẽ tháng đứng đầu bảng vị trí trong lòng của hắn thật ra thì vẫn luôn rất rõ mình quân bảo đổi mới là rất lớn một cái nguyên nhân nếu như hắn vẫn giống đời trước như vậy thủ t à n mỗi ngày chỉ đổi m ư i bốn ngàn chữ hoặc là sáu ngàn chữ lấy hắn quyển sách này chất lượng hắn không khả năng bắt được thành phố lớn bảng vé tháng đệ nhất quyển sách này ý mới có v ă n bút cũng coi như có thể nội dung cốt truyện cũng rất được giả bộ đánh mặt là tinh túy nhưng tôn toàn chính hắn cũng biết cái này là mình trọng sinh trước viết lớn nhất thương nghiệp hóa một quyển sách hoàn toàn là n g ê n h ợ p thị trường đến viết cho nên nó có thể thỏa mãn rất nhiều độc giả đối với hưu nhàn giải trí xem nhu cầu cũng rất khó khăn khiến người sinh ra cảm động tâm tình nói đơn giản ta thập hạng toàn năng quyển sách này hắn viết rất nhỏ bạch nhìn thời điểm thật thoải mái thoải mái song sau giống như tiến vào hiền giả thời gian tẻ nhạt vô vị đêm nay ở phong bếp nắm ngày mai cần dùng hoàng hầm ga và hoàng hầm heo thủ làm xong cũng hoàn thành hôm nay gõ chữ nhiệm vụ sau khi tôn toàn cũng không có giống m g ô i đêm như vậy đi rửa mặt sau đó lên lầu đi nghỉ ngơi hắn mang theo điện thoại di động bóp cùng chìa khóa ra ngoài c ư ớ i cái kia chiếc cũ xe đạp tâm tình hơi lộ ra thấp địa c ư ớ i hành tại dạng sáng đầu đường lung tung không có mục đích địa c ư ớ i đi ngang qua một nhà suốt đêm buôn bán tiệm bán báo thời điểm hắn dừng xe mua mấy bình b i a cùng một bọc i ể u quỷ đ ầ u phộng tiếp theo sau đó c ư ớ i đi lần này hắn có mục đích thông sông là em ở thành phố một cái lớn nhất sông từ em ở trong thành phố đang lúc tới lui mà qua hoặc có lẽ là chỗ ngồi này em ở thành phố chính là dọc theo thông sông hai bờ sông xây cất mặt thành em ở đại học khoảng cách thông sông cũng không xa t ô i toàn đời t r ư ớ c ở em ở đại học lúc đi học cũng thỉnh thoảng đến bờ sông chơi qua vừa mới bắt đầu là cùng bạn cùng phòng sau đó có nữ nhóm ngô tĩnh liền t h ư ờ n g cùng ngô tĩnh tới bên này thông sông mặt nước có chiều rộng hẹp khoảng cách em ở đại học gần đây đoạn này hà vượt mặt nước thật rộng ít nhất có bốn năm trăm mét nơi này còn xây dựng một tòa tân sông công viên chỉ là bởi vì vừa xây cất trưởng thành không hai năm cho nên chỗ ngồi này công viên hiện nay còn không có người nào khí hoa cây cối cũng còn không lớn lên d ạ n g sáng trong bóng đêm tôn toàn một mình cưỡi xe đi tới nơi này công viên trực tiếp mang xa kỵ đến thông sông bờ đê lên sau đó ngồi ở bờ đê lên vừa uống rượu một bên phiền muộn điệu mị mắt thấy dưới bóng đêm đen thui nước sông thỉnh thoảng từ trên mặt sông thổi tới một trận gió đêm khiến hắn có chút lạnh theo bản năng lôi kéo áo khoác v à áo người đều có lý tưởng cùng kiên trì hắn tôn toàn đời trước ở v o n g văn n g ư ờ i này phát nhai nhiều năm như vậy thật ra thì nguyên nhân hắn vẫn luôn biết rõ văn thanh hắn có văn thanh bệnh một điểm này hắn vẫn luôn biết rõ hắn luôn muốn viết một chút cùng người khác bất đồng cố sự cùng nhân vật còn thích viết bi kịch bởi vì hắn đã từng trong một đoạn thời gian rất dài cố chấp cho là bi kịch mới có thể chấn nhiếp nhân tâm hắn cảm thấy cổ kim nội ngoại tất cả kinh đ i ể n tác phẩm đều là bi kịch cho nên hắn cố chấp viết tự mình nghĩa viết cố sự mà khinh thường đi nghênh hợp thị trường viết một thoải mái rốt cuộc tiểu bật là t i ê u nên tính là hắn trong tính cách cố hữu góc cảnh chứ một người ngồi ở thông sông bờ đê lên uống địa nhìn đen thui nước sông tôn toàn đột nhiên từ trào cười một tiếng hắn góc cảnh đã bị mải không có trong sinh trước hắn viết quyển tia ta thập hạng toàn năng chính là chứng minh tốt nhất h ắ năm lần đầu tiên h n h hợp thị trường đ i viết một u nghìn sách, v u n t a tự m h nghĩ viết viết đi cố sự, đi viết một cái độc giả khả năng khả m u ố cố n xem sự. b ở i vì, m ộ tám mực dữ bi kịch dữ vững viết hắn, bi h p t ngai n vài chục ă đã đem chính hắn sống trung ư n thành Năm g một t kịch. cái bi kịch. Năm 2018 r thu hắn về nhà cùng cha mẹ đụng chạm thời điểm nhìn thấy cha mẹ trên đầu tóc trắng so với hắn trong trí nhớ nhiều rất nhiều cha mẹ thật giống như đột nhiên liền già rồi mà lúc ăn cơm ba mẹ hy vọng hắn sớm một chút kết hôn tha thiết lời nói khiến hắn bỗng nhiên ý thức được mình không thể tự do phong khoáng đi nữa rồi cái đó trung thu sau ngày thứ hai Hắn h liền kết t ú chương một trăm linh bảy đào mắt thời gian đã tới tháng mười hai năm hai mươi bốn rất nhiều người mong đợi đã lâu thời gian đêm giáng sinh đây đại khái là các nam nhân thích nhất tây phương chuyển tới một cái ngày lễ nhất là năm gần đây rất nhiều nam sinh mượn cái ngày lễ này thành công biến thành nam nhân sau khi ngày này cũng liền càng phát ra làm cho có nhiều trí trưởng thành là chân chính nam tử hãn nam sinh mong đợi cũng có một chút nữ sinh cũng đang chờ mong ngày này mong đợi ở ngày này có người cùng chính mình biểu lộ hoặc là xin chính mình ăn ánh đến bữa ăn tối dù l à giá là một đêm lớn lên những nữ sinh này cũng vẫn đang mong đợi một phần trong đó nữ sinh cảm thấy ở ngày này lớn lên rất có kỷ niệm ý nghĩa còn có một chút nữ sinh đối với ngày tới đây là tràn đầy cảnh giác lo lắng có người mượn xin chính mình ăn trái táo danh nghĩa lừa gạt mình ăn khác thì như viên thủy thanh mấy ngày gần đây nàng liền có chút bất an trong đầu tổng thoáng qua họa sát thân bốn chữ lấy nàng đối với tôn toàn lý giải nàng cảm thấy nếu như đêm giáng sinh tối hôm đó hắn mời nàng ăn cơm khẳng định kìm nén xấu kết quả đêm giáng sinh bầu trời này chưa tôn toàn quả nhiên cho nàng gọi điện thoại tới ngươi tối nay không an bài k h á c chứ hắn hỏi viên thủy thanh muốn nói có nhưng lý trí nói cho nàng biết hôm nay ngày này không thể với hắn nói như vậy nói rất có thể sẽ không sau đó cắn một cái môi anh nào nàng gật đầu ừ không có vậy tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đến lúc đó ta tới đón ngươi được tốt đẹp kết thúc nói chuyện điện thoại viên thủy thanh lại càng phát bất an nàng có chút hối hận tại sao phải ở đêm giáng sinh trước đồng ý lui tới với hắn nếu như ở đêm giáng sinh sau đó mới bắt đầu sẽ không bây giờ phiền nào chứ tôn toàn là đang ở điều khiển giáo cho viên thủy thanh gọi điện thoại mấy ngày gần đây hắn bắt đầu ở điều khiển giáo môn học trước mắt nhị bởi vì hắn biết lái xe cho nên huấn luyện viên biết rõ sau khi đối với hắn liền không thế nào quản chủ yếu nắm tập lái xe cơ hội an bài cho những học viên khác mà tôn toàn ở điều khiển giáo thời gian đa số đều là ngồi một bên thơi nắng đừng nói còn thật ấm áp đêm giáng sinh có muốn hay không hoàn toàn bắt lại viên thủy thanh nếu như là mấy ngày trước hắn nhất định là có ý tưởng nhưng mấy ngày gần đây tâm tư của hắn rời đi đối với tối nay hắn chẳng qua là căn cứ vào một người đàn ông phiếu chức trách chuẩn bị xin nàng ăn một bữa cơm lại đi dạo phố cái gì nếu như có thể thân mật một chút hắn không ngại nhưng hắn đã không tâm tư luôn là suy nghĩ cùng nàng về điểm k i a chuyện về phần tâm tư chuyển tới nơi đó là đàn bà khác đáp án dĩ nhiên là phủ định trước mắt hắn vòng sinh hoạt cũng không lớn muốn đụng phải nữa một cái so với viên thủy thanh xinh đẹp còn thật không dễ dàng sống lại một đời hắn cũng không chuẩn bị ở một cái đàn bà giữa lưu luyên quê về không đáng giá nữ nhân đều là đại móng heo có một cái cho đỡ thèm là được nhiều hộ i chán hắn gần đây đang nghĩ tới là của hắn hạ một quyển sách khởi điểm là ngày hai mươi tháng m ộ ư ơ i hai đẩy ra đả thương chức năng hôm nay là ngày thứ năm khởi điểm đã không biết sinh ra bao nhiêu vị minh chủ nhưng hắn tôn toàn quyển kia ta thập hạng toàn năng vẫn không có minh chủ xuất hiện phan giá trị cao nhất cũng bất quá chẳng qua là một mực trưởng lão trưởng môn đều không một cái đây đối với tôn toàn mà nói có chút bị kích thích hắn quyển sách này rõ ràng ngồi ở khởi điểm thành phố lớn bảng vẽ tháng vị trí thứ nhất phía dưới hảo mấy cuốn sách đều có minh chủ rồi hắn cái này thành phố lớn bảng v ẽ tháng đệ nhất vẫn còn liền một cái trưởng cũng không có cửa có chút kích thích hắn lòng xấu hổ lại nói đời trước hắn mặc dù phát nhai rất nhiều năm mặc dù nhiều cân nhắc sách đặt số liệu không lý tưởng nhưng hắn minh chủ còn chưa thiếu ở khởi điểm đẩy ra đả thương chức năng không lâu hắn thì có vị thứ nhất minh chủ hắn có hảo mấy cuốn sách đều thuộc về khen ngợi không gọi tòa cái chủng loại kia trong đó tiếng t ă m cao nhất một quyển hoàn b u ồ n thời điểm có m ộ ư ơ i bảy vị minh chủ trong đó còn có một vị bạch ngân đại minh mà quyển sách kia trung bình đặt chỉ có một ngàn mấy đặt tiền nhuận bút mỗi tháng đều chỉ có năm ba khối nhưng quyển sách kia đã từng liên tiếp mấy tháng. lấy được đả thương thu nhập đều có hơn mười ngàn liên tiếp mấy tháng khen thưởng thu nhập vượt qua độc giả đặt bộ phận có thể nói là tương đối k h á c thưởng quyển sách kia từng là niềm kiêu ngạo của hắn trọng sinh trước hắn ở viết ra ta thập hạng toàn năm trước quyển sách kia từng là của hắn đ ỉ n h phong cho dù là viết ra ta thập hạng toàn năng sau khi quyển sách kia tiếng t â m cũng vẫn là hắn tôn toàn toàn bộ trong sách tốt nhất một quyển quyển sách kia t ê n g ọ i bất tử long giới chuyện xưa chủ đề đồng dạng là bi thương nhưng quyển sách kia đầu động cùng nhân vật tạo nên cùng với nội dung cốt truyện lên xuất sắc hoàn toàn che giấu chủ đề lên bi thương vì hắn tích lũy tiếp theo nhóm nhỏ vướng bình phan sách chuyện ở viết ra quyển kia bất tử long giới sau khi tôn toàn thật ra thì có nghĩ qua sao chép quyển sách này thành công nhưng liên tiếp hai quyển sách mới phát nhai sau khi hắn phát hiện mình đã không viết ra được như vậy cố sự đầu độc lên lại cũng nghĩ không ra tương tự xuất sắc thiết lập nhân vật tạo nên lên hắn lại cũng không viết ra được giống nhau xuất sắc nhân vật mà nội dung cốt truyện lên hắn phát hiện mình cũng lại không tìm được nhiều như vậy đặc sắc linh cảm chính mình không cách nào vượt qua chính mình hắn đã từng gặp phải như vậy khốn cảnh cũng là từ đó về sau hắn giống một cái ngã lòng cầu rời đi huyền huyết tần đạo liên tục chiến đấu ở các chiến trường tương đối dễ dàng kiếm tiền thành phố lớn tần đạo sau đó ở hai ba năm sau viết ra ta thập hạng toàn năng mà nay ta thập hạng toàn năng vì hắn kiếm chút tiền cũng mang đến cho hắn thành phố lớn bảng v ẽ tháng đệ nhất vinh dự nhưng đến nay không có minh chủ không có tông sư không có trưởng môn đản sinh hiện trạng khiến cho hắn do dự chính mình quyển sách kế tiếp có phải hay không dọn ra bất tử lòng giới dập theo trọng sinh lúc trước có chút lớn thần tác phẩm hắn tự hỏi không làm được những thứ kia đại thần tác phẩm hắn có thể nhớ bao nhiêu giỏi lắm cũng liền có thể nhớ một cái cô sự đại khái nhưng gõ chữ nhiều năm hắn sớm liền biết coi như nắm thần tác giàn ý cho ngươi ngươi không phần kia bất lực không có càng nhiều nhỏ hơn linh cảm Cùng với đối với câu chuyện với với đối kia trong, trong lòng của hắn đều biết có chút là chính bản thân hắn lĩnh ngộ có chút là chỗ bình lù nở chuyện cùng phan sách chuyện trong bảy phan sách chuyện nói nếu như viết nữa bất tử long giới cố sự hắn có lòng tin có thể lấy được so với ban đầu kia một bản tốt hơn đặt thành tích chẳng qua là bởi vì là thời gian trôi qua đã có điểm lâu câu chuyện kia yêu cầu cải tiến cùng tăng thêm đồ vật hơi nhiều nếu như muốn viết ra hắn mong muốn cái loại này hiệu quả cần phải làm công tác chuẩn bị liền nhất định phải so với bây giờ quyển này ta thập hạng toàn năng nhiều hơn nhiều ta thập hạng toàn năng viết nữa mấy trăm ngàn chữ trọng sinh trước hắn viết qua bộ phận liền muốn toàn bộ viết xong còn dư lại bộ phận đều cần hắn bằng ố c tương đối trọng sinh trước ta thập hạng toàn năng không viết xong liền bị bốn trăm linh bốn rồi tôn toàn trong lòng dự trù ta thập hạng toàn năng cô sự đại khái còn có thể viết chừng một năm nếu như từ bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị bất tử long giới lời nói chờ ta thập hạng toàn năng viết xong mới có thể chuẩn bị đầy đủ ngồi ở điều khiển giáo bên sân trên cỏ tôn toàn hút thuốc suy nghĩ những thứ này càng muốn hắn muốn viết bất tử long giới ý nghĩ lại càng thịnh Trước Bất tử rất biệt, trước viết vật thật thì một tui bất tử bắt tạo, ra người, giới giới. mới cố đặc câu chuyện chính chiếc chiếc Câu chuyện bộ mấy long là là liền là long là hắn này nhân không đen hình dòng nhẫn, nhẫn này này sáng đang hắn ứng sinh đời phải hiệu điệp khi sự sau đầu hồ quả qua mà xem ở hắn lại nghĩ đến một ít có thể làm vai nam chính không ngừng chuyển thế sống lại tiểu thuyết t ỷ như nào đó trong quyển sách xuân thu thiền hắn nhớ tới rất nhiều tương tự tác phẩm nhưng cẩn thận suy nghĩ hắn phát hiện những sách này trong có thể lệnh chủ giác không ngừng chuyển thế sống lại bảo vật trên căn bản đều là ở nhân vật chính cầm tới tay trước tiên liền cùng nhân vật chính linh hồn bảng định nhân vật chính bất kể chuyển thế bao nhiêu lần những bảo vật kia đều như bóng với hình cùng đi tôn toàn lúc ấy l i ề n muốn cùng linh hồn bảng định quá không khoa học rồi nếu như những thứ kia có thể lệnh chủ giác không ngừng chuyển thế sống lại bảo vật căn bản là không có cách đi theo nhân vật chính chuyển thế trong sinh kia lại sẽ diễn biến trưởng thành một cái tình linh cảm vật này thực sự không nói được đều là một ít ở trong đầu l ó e lên một cái rồi biến mất l ẻ tẻ ý nghĩ tôn toàn tưởng tượng rất nhiều loại có thể làm vai nam chính chuyển thế sống lại bảo vật cuối cùng không biết làm sao lại mang cái đó bảo vật thiết lập trưởng thành một quả màu đen hình dòng chiếc nhẫn gọi là bất tử l o n giới g mà chiếc nhẫn này tên trong không chết hai chữ chỉ đúng là đeo chiếc nhẫn này người ở tử vong trong né mắt linh hồn sẽ bị chiếc nhẫn này tự động chuyển thế đầu thai thần kỳ nhất là bị chiếc nhẫn này chuyển thế đầu thai người trí nhớ sẽ không biến mất chết chẳng qua là nhục thân linh hồn bất diệt giống như không chết tôn toàn viết quyển t i ê bất tử lao giới cho nên trọng m sinh trước tôn toàn viết kia một bản bất tử long giới vai nam chính thường thường chết thường thường đổi bởi vì tại hắn thiết lập bên trong quyển sách tia chân chính nhân vật chính là chiếc nhất kia đại khái cũng là bởi vì vai nam chính thường thường chết thường thường đổi nguyên nhân đi hãn quyển sách kia độc giả luôn là kẻ hở tính số lớn chạy mất rất nhiều độc giả đều không chịu nổi hắn loại này lối viết thật vất vả đem chính mình đại nhập vai nam chính kết quả một lớp thoải mái xong sau vai nam chính liền treo đối với một ít độc giả mà nói cái này là bực nào ngoả tạo đủ bên bị độc giả mới có dũng khí tiếp tục nhìn xuống nhìn người kế tiếp vai nam chính cố sự nhưng chở những thứ này bền bị độc giả bất chi bất giác đem chính mình đại nhập đời thứ hai vai nam chính sau khi bi kịch như xét đánh ngang thai phổ thông đột nhiên hạ xuống nhân vật chính lại treo a naka n g ư ơ i treo thứ nhất nhân vật chính chúng ta n h ị p tạm thời cái đó không phải là chân chủ rác cái thứ nhỉ ngươi còn treo n g ư ơ i treo ghiền đúng không n g ư ơ i còn có người tính sao tương tự tiếng mắng viết quyển kia bất tử long giới thời điểm tôn toàn ở chỗ bình lù nở chuyện xem qua nhiều lần lắm rồi thậm chí có riêng biệt toán khí đặc biệt độc giả khác còn cố ý ra nhập sách của hắn một bảy sau đó trực tiếp riêng tin cho hắn đưa hắn p h u n cầu huyết lâm đầu nhưng tôn toàn lúc ấy không tức giận hắn còn rất k i ê u ngạo hắn có thể hiểu được những độc giả kia sự phẫn nộ nhưng hắn vẫn, vẫn không thay đổi địa không ngừng treo nhân vật nam chính đổi nhân vật nam chính bởi vì hắn ngay từ đầu thiết định nhân vật chính chính là chiếc nhất kia trước mặt mặt hai vị nhân vật nam chính ngủm sau khi toàn bộ chuyện xưa đầu mối chính đã rõ ràng nếu như hắn cưỡng ép cố định viết một người đàn ông nhân vật chính toàn bộ quyển sách đầu mối chính cùng quan điểm chính liền l ệ c h ra mà thời điểm đó hắn là rất chủ nghĩa lý tưởng hắn cảm thấy quyển sách kia liền nên không ngừng treo nhân vật nam chính không ngừng đổi nhân vật nam chính mới có thể bảo đảm toàn bộ có sự đủ xuất sắc huyền nhiệm không ngừng không ngừng xung đột hơn nữa f a n trên bảng không ngừng đản sinh minh chủ cũng giúp hắn kiên định phần kia tín n i ệ m đặc biệt là khi hắn chưa từng có trong lịch sử địa thu hoạch một vị bạch ngân đại minh sau khi hắn thư này niệm liền không gì phá nổi rồi duy nhất đ ả thương một vạn tệ tiền mới có thể đạn sinh bạch ngân đại minh a vị độc giả này nên có nhiều thích hắn quyển sách này tài sẽ cam lòng duy nhất cho hắn đả thương nhiều tiền như vậy hắn đang khảo nghiệm độc giả trên đường càng lúc càng xa một đi không trở lại tiếp tục không ngừng treo nhân vật chính không thương lượng mỗi khi có người nghi ngờ hắn quyển sách này luôn treo nhân vật chính thời điểm hắn luôn là nói cho những sách tiêu mê các ngươi đại nhập nhân vật sai lầm rồi quyển sách này nhân vật chính là chiếc nhất kia đó là hắn viết lớn nhất thất thường một quyển sách một nhóm lại một nhóm độc giả không nhịn được khảo nghiệm của hắn trước sau rời hắn mà đi nhưng lưu lại những độc giả kia lại đều được hắn b ư ớ n g bình phan sách chuyện lúc quyển sách kia kết thúc thời điểm chỗ bình lù nở chuyện cùng phan sách chuyện trong b ầ y rất nhiều người đều nói quyển sách kia là làm kinh điển tôn toàn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo khởi điểm hoặc là trực tiếp rói mắt toàn bộ vong văn giới có ai viết qua một quyển treo mười mấy đảm nhiệm vai nam chính cùng n đảm nhiệm nữ nhân vật chính thư hơn nữa hoàn bụn thời điểm còn có nhiều người như vậy khen mặc dù quyển sách kia trung bình đặt cùng tiếng tâm hoàn toàn không được tỷ lệ c hắn ỉ tư có, có m ộ hôm nay mặc dù đối với ta thập hạng toàn năng đến nay không có sinh ra minh chủ mà vẫn lấy làm tiếc có chút khổ sở nhưng ta thập hạng toàn năng mang đến cho hắn tiền nhuận bút cùng vinh dự hắn vẫn rất thích hắn đã yêu loại cảm giác đó cho nên hắn không tính lại ngược độc giả tiếng tăm hắn muốn nhân khi cùng tiền nhuận bút hắn cũng vẫn muốn vì vậy điều chỉnh bất tử long giới người thiết lập cùng nội dung cốt truyện t i ể u là tất nhiên không cần thiết nhất định cùng vai nam chính gây khó dễ a hắn quyết định lần này viết nữa bất tử long giới lời nói vai nam chính muốn rất trung thành rồi vai nam chính nhân sinh có thể có thất bại tỉ như một lần nào đó ở bất tử long giới giúp hắn chuyển thế sống lại thời điểm gây ra rủi ro trọng sinh đến một cái ưng hoặc là một con chó trên người khiến cho hắn khó mà trong vòng thời gian ngắn đoạt lại bất tử long giới nhưng ở con ưng này hoặc là cái này đủ trước khi chết bất tử long giới nhất định phải trở lại trên người của nó khiến cho nhân vật nam chính có thể lần nữa chuyển thế trọng sinh Như thế thiết lập quyển sách này nhân vật chính chính thế thiết sách vật lập là cố điều ị n h r ồ đã định đại đ là cái viên này, bất tử lòng giới, cũng là lắm. này cái cũng chính. Bỏ qua cho những thứ kêu trước sau nhân vật nam chính, cũng cho sách sách chuyện viên giới, phải gia i vị vật vật vụ kêu nhân nam những ngủm nhân nam những nhất nắm fan bất Bỏ bỏ tử thứ tốt kêu kêu qua sau phục qua mê, khiển giáo trên có tôn toàn suy nghĩ một chút tự dễu cười một tiếng hắn hiện tại cũng hoài nghi đã từng mình là không phải là suy nghĩ nước vào lại như vậy thích ngược sách của mình mê bây giờ nghĩ đến chỉ có thể nói khi đó hắn là cái b n g truy chương một trăm linh chín nếu như có thể giống một ít trọng sinh trong tiểu thuyết nhân vật nam chính như vậy trực tiếp dập theo kiếp trước hỏa hoạn tác phẩm tôn toàn dĩ nhiên cũng vui vẻ dễ dàng là một cái vui sướng văn tự công nhân búc vắc không tốt sao nhưng vấn đề hở một tí mấy trăm vạn thậm chí hơn mười triệu chữ tiểu thuyết hắn suy nghĩ cũng không phải là máy tính nơi nào rời động coi như khiến hắn hôm nay muốn nhìn một lần ngày mai lại rời hắn cũng không khả năng rời động văn tự vật này viết càng nhiều thì sẽ càng phát cảm nhận được mình vô năng đạo lý rất đơn giản nhìn võng văn n ờ i có mấy cái chưa có xem qua mấy quyển tên có mấy cái chưa có xem qua kim dung cổ long tác phẩm đỉnh cao giới internet văn đàn những thứ kia đại nhiệt tác phẩm nhìn thiếu sao nhưng là cho ngươi bắt t r ư ớ c một q u y ờ n đó có mấy người có thể viết p h ấ n khích để mắt tôn toàn thấy qua sách rất nhiều hơn mười ngàn bản nhất định là có nhưng cũng chính bởi vì nhìn quá nhiều rồi cho nên cơ hồ mỗi quyển sách chi tiết đều quên mất không sai bị lắm trong đó phần lớn hắn thậm chí ngay cả tên sách đều không nhớ nổi hắn những sách kia nhìn vô í c h rồi không thật ra thì cũng không có hắn văn tự tài nghệ bất chi bất giác tăng lên viết là thời điểm thiết lập một nhân vật hoặc là nhất đoạn nội dung cốt truyện thời điểm trong đầu hắn hội tự nhiên làm theo tóe ra rất nhiều linh cảm cung cấp hắn lấy dùng xem lượng không bằng người của hắn khả năng ở viết nhất đoạn nội dung cốt truyện thời điểm tương quan linh cảm chỉ có năm ba cái mà tôn toàn chỉ cần nguyện ý tốn thời gian suy nghĩ hắn khả năng sẽ nghĩ ra ba chục năm chục cái cái này là ưu thế của hắn chỗ bây giờ hắn trở lại 2006 n ă m phần này ưu thế càng lớn hơn hắn có thể mang khắc sâu ấn tượng một ít đại n h i ệ t vong văn trong nhân vật nội dung cốt truyện dung nhập vào tác phẩm của mình bên trong mà không lo sẽ bị người chỉ trích hắn chép lại bên trong dịch bên trong bởi vì hắn trong trí nhớ rất nhiều đại n h i ệ t tác phẩm bây giờ đều còn không có vân thế giống như lần này hắn liền định mang trong trí nhớ một ít đại nhận tác phẩm phân khích doanh số bán hàng du nhập g n vào mình bất tử long giới chính giữa tỷ như long xà diễn nghĩa trong một ít thiết lập cùng với đánh nhau phương diện lối viết tỷ như thế giới bối cảnh phương diện hắn cũng dự định tham khảo một ít tác phẩm mang bất tử long giới thế giới bối cảnh mở rộng lại mở rộng trước viết một cái thấp v õ thế giới viết nữa một cái cao v õ thế giới nếu như đến lúc đó quyển sách này thành tích đủ xuất sắc lời nói hắn thậm chí còn có thể lại một bộ phận tu chân thế giới cố sự thăng cấp chạy lối viết mà h ắ n cũng sẽ tôn toàn càng nghĩ càng nhiều cũng liền ý nghĩa hắn yêu cầu trước thời hạn làm công tác chuẩn bị càng ngày càng nhiều nhưng hắn không có sợ hãi ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn có thể không chút kiên kỵ tham khảo nhiều như vậy đại n h i ệ tác t phẩm hắn trọng sinh trước mở sách mới cũng không dám làm như thế lúc ấy chỉ sợ có người nói hắn chép lại nói hắn bắt trước lời người khác trong x ư ơ n g hắn cuối cùng là cần thể diện nhưng bây giờ hắn sẽ không cái đó cố kỵ những thứ kia tác phẩm đều còn không có vấn thế hắn trước viết ra xuất sắc doanh số bán hàng liền tất cả đều là của hắn ai có thể chỉ trích hắn ai biết hắn tham khảo t r ạ n vào tối t ô n toàn cưới xe đi tới viên thủy thanh đi làm thần hành máy tính huấn luyện trường học trên đường trải qua một nhà tiệm bán hoa thời điểm hắn đi vào mua một bó rất thô tục hoa hồng đỏ ngược lại chính hắn cảm thấy rất t ụ nhưng hắn cảm giác mình hôm nay hẳn mua cái này bởi vì đây là hắn và viên thủy thanh lưu ý tới đến nay đưa nàng thứ một bó hoa hắn cảm thấy tình nhân giữa đưa thứ một bó hoa đến lượt là hoa hồng đỏ có kỷ niệm ý nghĩa qua lần này hắn sau khi liền không tính rồi đưa nàng hoa hồng đỏ rồi đi ngang qua một nhà quầy trái cây thời điểm hắn do dự một chút lại đi vào mua hai trái táo nhiều không tốt mang hai quả trái táo hắn dự định một viên đưa cho viên thủy thanh. một viên khác chính mình ăn bởi vì lấy hắn đối với viên thủy thanh lý giải tối nay nàng đại khái xuất thì sẽ không đưa hắn trái táo cho nên vì đ ê m giáng sinh cũng có thể ăn một cái quả táo trước hết chính mình bị lên đi sau tòa sáu trăm linh ba đi tới viên thủy thanh lầu dưới nhà trọ tôn toàn nhẹ dọn lẩm bẩm nàng cửa ký túc xá bảng số viên thủy thanh còn không có với hắn lui tới thời điểm hắn lần đầu tiên ước nàng ra đến lúc ăn cơm viên thủy thanh ở trong điện thoại đề cập với hắn một lần nàng địa chỉ hắn đến bây giờ còn nhớ vì vậy có chút do dự sau khi hắn liền thẳng lên lầu thùng thùng thùng, thùng. đi tới nàng cửa túc xá trước gó hai cái người nào nhỉ bên trong chuyền tới viên thủy thanh thanh âm của tôn toàn cười không đáp lại giơ tay lên gõ hai cái trong cửa chuyền tới tiếng bước chân đi theo môn đã bị mở ra viên thủy thanh nhìn thấy cửa bưng một bó hoa hồng đỏ cười rất mất tự nhiên tôn toàn nét mặt của nàng thật bất ngờ ngáy con mắt nhìn hắn chừng mấy giây tai bật cười hỏi làm sao ngươi biết ta ở nơi này nhỉ đưa cho ngươi tôn toàn không đáp cười híp mắt n ắ m trong ngực hoa hồng đỏ đưa tới trước mặt nàng viên thủy thanh k h é cắn cắn môi anh nào đưa tay nhận lấy cảm ơn nàng nhẹ giọng nói cảm ơn nhưng tôn toàn lại đem mặt tiến tới trước mặt nàng cũng nhấc ngón tay chỉ chính mình gò má biểu tình vẫn cười hít mắt viên thủy thanh hiểu gò má c n g đỏ theo bản năng liếc liếc về hành lang hai bên đại khái là nhìn trái phải có người hay không nhìn thời cơ không tệ hành lang hai bên đều không người nhưng viên thủy thanh do dự một chút lại vẫn giả bộ nhìn không hiểu tôn toàn ý tứ ta đi nắm hoa để tốt nhẹ nói toàn nàng xoay người liền chuẩn bị trở về phòng nhưng sớm có phòng ngừa tôn toàn lại đưa tay kéo nàng tay phải cánh tay cũng không nói gì chính là cười hít mắt nhìn nàng nhìn đến viên thủy thanh gò má càng ngày càng đỏ ngươi làm gì vậy nhỉ mau bông giá a nàng nhẹ dọn kháng nghị ngươi hiểu tôn toàn đối với nàng thiêu thiêu mi lại đem mặt đến gần nhiều ta không hiểu người mau b u ô n g ra a viên thủy thanh còn muốn lừa b ị được nhưng tôn toàn nhưng chỉ là nhìn nàng vẫn là bộ kia cười híp mắt đáng ghét biểu tình lại đem mặt đến gần điểm viên thủy thanh bất đắc dĩ lại theo bản năng liếc liếc về hành lang hai bên gặp trong hành lang vẫn là không có người nàng nhanh chóng ở tôn toàn m ặ t hôn lên hạ nhanh như thiểm điện lần này được chưa còn không mau b u ô n g ta ra g ò má nàng đã hứng thấu gần đây tôn toàn mỗi lần hôn nàng cũng đều là ở buổi tối mà bây giờ mặt trời còn chưa l ặ đây chủ động thân hắn đối với nàng mà nói đã rất khó vì tình mà đây cũng là ban ngày có thể tưởng tượng được nàng ngượng ngùng có hình học tôn toàn thấy nàng đỏ mặt quả thực lợi hại có chút do dự liền bung ra nàng không gấp nay thiên thời gian còn sớm trước tạm để cho nàng lại bay một hồi chờ trời tối trăng mở thời điểm lại nói viên thủy thanh trở về nhà mang bó hoa hồng đỏ kia đặt ở trên b à n sách thời điểm khẩn trương thở phào vẻ mặt rất thấp v ỏ g hôm nay ngày này nhận được tôn toàn cái này bó hoa hồng đỏ càng phát ra lệnh trong nội tâm nàng suy ngược hắn rốt cuộc muốn làm gì hôm nay đêm giang sinh hoa hồng đỏ khẳng định rất đắt hắn hạ lớn như vậy vốn ban đầu nhất định toàn tính không nhỏ chứ tôn toàn đi t h ă m tựa như đi đi vào nàng trong nhà trọ n h i ề u hứng thú nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút viên thủy thanh để tốt bó hoa kia vừa quay đầu lại thấy hắn cũng vào chính mình ký túc xá nhất thời liền sợ hết hồn trong nội tâm nàng vốn là băng b ó một c â y d â y hôm nay ngày này nàng cũng không dám khiến hắn và nàng sống chung một phòng hay lại là ký túc xá loại này không gian riêng tư lúc này liền đê đi đi a ngươi không phải nói tối nay đi ra ngoài ăn không chúng ta đi nhanh đi nàng tựa hồ i trở nên tích cực c h ư n một trăm mười từ trong nhà đi ra viên thủy thanh bỗng nhiên chú ý tới tôn toàn trong t a y xách hai quả trái táo nàng có chút nhớ cười tôn toàn thấy nàng chú ý tới liền từ trong túi nhựa xuất ra một viên lại lớn vừa đỏ cho nàng hôm nay trái táo đều lên giá đây là và bến cái này cho ngươi viên thủy thanh lan tiêu nhận lấy cám ơn hai người sóng vai xuống lầu vừa nói vừa cười một tên xuyên màu xám bạc thụ đ i ề u văn âu phục không thắt cả vạt nghiền kỷ thanh nam tử đứng ở dưới lầu trong ngực bưng một bó xinh đẹp yêu cơ xanh lam cầm điện thoại di động đang ở b ấ m số tựa hồ chính chuẩn bị gọi cho người nào đ ỗ n g nhiên nhìn thấy viên thủy thanh xuống lầu cái này người ánh mắt sáng lên theo bản năng tiến lên một bước mặt hiện lên ra nụ cười vui mừng nhưng một giây kế tiếp hắn nhìn thấy đi ở viên thủy thanh bên cạnh tôn toàn vì vậy hắn nụ cười vui mừng cứng ở trên mặt sau mày bước chân cũng dừng lại viên viên lão sư vị này là người có bạn trai nam tử biểu tình phức tạp mở miệng ánh mắt dò xét trên d ư ớ i quan sát một thân quần áo thường tô n toàn so sánh hắn áo mũ trình tề tôn toàn hôm nay mặc rất tùy màu đen quần jean màu đen dạy thể thao màu đen giáp khắc sam giáp khắc sam bên trong áo lông cựu đều là đen thật là từ giữa hát ra ngoài cực kỳ giống một con quạ viên thủy thanh cùng tôn toàn dâng bước、lại. tôn toàn nhìn một chút đối diện bưng yêu cơ xanh lam niên kỷ thanh nam tử có một sự thật hắn không muốn thừa nhận đối diện tên kia so với hắn soái mọi người đều là nam nhân đối diện tên kia bưng hoa tươi lúc này vẻ mặt và r ộ n g tôn toàn liếc mắt liền nhìn ra người này đối với viên thủy thanh có ý tưởng tôn toàn thất thanh cả cười liếc nhìn bên cạnh viên thủy thanh viên thủy thanh lúc này thu lại nụ cười trên mặt khôi phục băng sơn nữ thần tư thế đối với nam tử đối diện khẽ gật đầu thanh âm cũng thay đổi trưởng thành tôn toàn lúc trước t ư ờ n g nghe cái chủng loại kia vắng lặng hạ lao sư ngươi tốt chúng ta còn có việc gặp lại sau vừa nói nàng chủ động dắt tôn toàn tay, hướng xe đạp lều đi tới. vì vậy tôn toàn vừa cười hạ ánh mắt r ũ t h ấ p mắt liếc nàng r ắ t hẳn cái kia thon thon tay ngọc quay đầu nhìn lại vị k i ê u âu phục hạ lao sư sắc mặt lúng túng đứng ở nơi đó muốn nói lại thôi đứng ở quốc tế chủ nghĩa nhân đạo trên lập trường tôn toàn đồng tình hắn nhưng đứng ở đại nam tử chủ nghĩa trên lập trường tôn toàn có chút nhớ cười dung mạo so với ta x o á i thì thế nào người có ta tao sao thu hồi mục quang tự tiếu phi tiếu tôn toàn siết chặt viên thủy thanh tay hạ vân quốc trơ mắt nhìn tôn toàn cưỡi viên thủy thanh xe đạp mà viên thủy thanh là thân mật ngồi ở xe đạp h à n h răng lên giống như ngồi ở tôn、toàn、trong ngực t ự như đi rồi cứ như vậy đi nha hạ vân quốc sắc mặt biến đổi không chừng cuối cùng nhìn một chút trong ngực yêu cơ s a n h lam cắn răng một cái đi về phía cách đó không xa t h ù n g rác mang bó hoa này vào theo đuổi của ngươi người cưới xe đi cửa trường học trên đường tôn toàn ở viên thủy thanh bên t h a i hỏi dư quan của khỏe mắt lưu ý nét mặt của nàng ừ m viên thủy thanh không có chối cũng là trường học các ngươi lão sư ừ m viên thủy thanh vẫn không có chối tôn toàn cười một tiếng hắn bình thời là làm sao đuổi theo ngươi hắn ngược lại không kỳ quái viên thủy thanh vì sao lại có một cái như vậy người theo đuổi dù sao viên thủy thanh xinh đẹp như vậy mọc ra mắt đều có thể nhìn cách nhìn có thể có chút lòng tự tin không đủ mạnh người hội bởi vì nàng thân cao hội bởi vì nàng như băng sơn khí chất mà t r ú n bước nhưng tổng có tự tin tâm cường g i a hỏa muốn phải thử một chút chính là cho ta mua bữa ăn sáng cho ta lau bàn tử mời ta ăn cơm những thứ kia bất quá ta đều cự tuyệt viên thủy thanh nhàn nhạt trả lời tôn toàn chú ý tới lông mày của nàng là nhữ lại tôn toàn khẽ gật đầu trừ hắn ra trường học các ngươi còn có người theo đuổi ngươi sao viên thủy thanh khẽ lắc đầu tạm thời liền hắn một cái hắn sau khi nếu như còn có ngươi ngươi theo ta nói ta đi nói chuyện với hắn một chút tôn toàn nhàn nhạt vừa nói nhưng trong mắt thần sắc là nghiêm túc đến khi hắn dự định làm sao cùng người kia đ à m hắn ngược lại không nói viên thủy thanh có chút xoay mặt nhìn hắn ngươi ghen nàng ánh mắt lộ vẻ cười tôn toàn hừ hừ cười khẽ làm bộ bộ dáng rất tức giận viên thủy thanh bật cười đ ỗ n g nhiên ở trên mặt hắn m ù hạ bây giờ thế nào còn ghen sao hừ hừ tôn toàn tâm lý rất thoải mái nhưng trên mặt vẫn duy trì bộ dáng tức giận có thể lừa gạt đến hôn làm gì đứt đoạn tiếp theo tức giận đây nhưng viên thủy thanh lần này không có lấy lúc nàng l ư ờ n hắn một cái mắt nhìn phía trước vậy ngươi tiếp tục cắn đi đúng rồi ngươi là khi nào thì bắt đầu yêu thích ta ra trường tôn toàn đột nhiên hỏi cái này ta lúc nào nói ta thích ngươi viên thủy thanh g ò má hưởng đỏ địa hỏi ngược lại tôn toàn không ngờ tới nàng hội trả lời như vậy có chút buồn b ự c vậy ngươi tại sao cùng ta đi đây hắn muốn vạch trần miệng của nàng cứng rắn ta đồng ý sao viên thủy thanh lần nữa hỏi ngược lại tôn toàn chú ý tới khỏe miệng nàng ở nín c ử i ý nàng thật giống như biến thành xấu người nào đem nàng làm hư tôn toàn càng phát ra buồn rầu hắn biểu tình trở nên dữ tợn đ ô n g nhiên càng ngày càng bạo đột nhiên tập kích một cái hít một tiếng thân ở trên mặt nàng người đi đường không ít đây hắn lần này đánh lén nhất thời nắm viên thủy thanh hôn cái mặt đỏ hừng ngươi làm gì vậy nhỉ trên đường chính đây nàng thấp giọng than p h i ề n thấy nàng xấu hổ tôn toàn liền đáp ý ngươi không phải nói hai ta không lùi tới mà vậy ngươi giải thích một chút ta tại sao có thể thân người thì sao viên thủy thanh lường hắn một cái chưa hết giận lại giơ tay lên bấm một cái hắn tay phải cẳng tay đó là ngươi không biết xấu hổ tôn toàn hh không ngừng cười ở muốn ngươi và cần thể d i ệ n giữa ta đương nhiên lựa chọn muốn ngươi á muốn cái gì mặt ha ha viên thủy thanh vừa tức vừa cười không biết xấu hổ tôn toàn tối nay cùng viên thủy thanh đi ăn tự đứng tám mươi tám một vị ăn rất vui vẻ cấm nước xong hắn lại mang nàng đi xem phim lần này viên thủy thanh hấp thụ lần trước giao hấn lúc tôn toàn hỏi nàng muốn nhìn cái gì thời điểm nàng không dám nói nữa tùy tiện không khủng bố hơn m à n h nhỏ không muốn quỷ phiến tối nay dạp chiếu phim làm ăn rất tốt tôn toàn lần này chọn làm ộ t bộ mảnh hài kịch cùng viên thủy thanh tay nắm tay nhìn thật hưng ơ phấn nhưng điện ảnh tan cuộc từ dạp chiếu phim sau khi ra ngoài tôn toàn phát hiện viên thủy thanh thật giống như bỗng nhiên trở nên t h ậ n trương hắn là giỏi về quan sát theo nàng lặng lẽ hướng cách đó không xa liếc về tầm mắt tôn toàn nhìn thấy một đôi đối với mới từ dạp chiếu phim đi ra ngoài tỉnh lữ trẻ tuổi đang ở đi vào cách đó không xa một nhà khách vì vậy hắn hi hai người bọn họ vốn là giác thủ lúc này t ô n toàn lặng lẽ nhéo một cái viên thủy thanh lòng bàn tay xích lại gần bên thai nàng đề nghị bên cạnh nhà kia nhà khách thật giống như nhanh kinh doanh không nổi nữa hai ta đi giúp nó một tay vốn là một mực lo lắng đề phòng sợ hắn đề nghị chuyện này viên thủy thanh mi mắt run lên liền vội vàng lắc đầu luôn miệng cự tuyệt không nên không nên ngươi chớ hỏng mơ tưởng hôm nay là đêm giáng sinh a t ô n toàn cố ý làm bộ như rất thất vọng rất biểu tình ủy khuất viên thủy thanh cắn môi một cái đỏ mạt hồng ma thấp giọng với hắn năn n ỉ tôi toàn lại cho ta một chút thời gian được không nay hôm nay thật không đi ta Ta chương ò n k ô n g c h sẵn n h một trăm mười một khoảng cách gần nhìn viên thủy thanh khẩn trương dạng nhi tôn toàn không nhịn được cười ra tiếng thấy hắn cười rất vui vẻ viên thủy thanh s ư ớ n g sốt một lúc lâu mới phản ứng được ngươi đang ở đây làm ta sợ ha ha tôn toàn cười càng vui vẻ hơn rồi vì vậy viên thủy thanh liền bất mãn thẹn quá thành giận tiến lên nắm quả đ ấ m đ ấ m hắn nhưng đàn bà khí lực nhất là đùa d ỡ n thời điểm khí lực thực sự thật tiểu đầm đấm nàng trợt phát hiện tôn toàn thật giống như thật hưởng thụ tên khốn này lại hít mắt lại thỉnh thoảng điều chỉnh bị nàng đấm vị trí trong miệng thậm chí còn nói lẩm bẩm nơi này nơi này đúng nơi này cũng cho ta đấm hai cái nghe rõ trong miệng hắn nhắc tới nội dung ngươi nói viên thủy thanh có tức hay không lúc này liền tức giận tăng thêm khí lực một đấm nện ở hắn áo lót v à n h nhất thanh m u â n hưởng viên thủy thanh d ọ a cho giật mình nhưng tôn toàn lại không để ý đ ị a ô n bà vai nàng hướng xe đạp đi tới được rồi được rồi không đùa ngươi trở về đi thôi thời gian cũng không sớm ta trở về còn có hai chương bản thảo muốn biết đây ta trước đưa ngươi trở về nếu như đổi một người nữ sinh nghe hắn nói như vậy phòng chừng một h i ê n hôm nay là ngày gì hắn lại còn băn khoăn trở về viết bản thảo đây là tiếng người sao nhưng viên thủy thanh lại lơ đ ế m hả vậy chúng ta đi trở về đi đã trễ thế này hôm nay ngươi hai t r ư ơ n g còn có thể viết đi ra không khắc viết quá muộn không việc gì tới kịp ta phải cố gắng kiếm tiền mua xe không thể lão khiến n g ư ơ i theo ta ngồi xe đạp cân cái mông a ha ha vừa nói vừa cười nắm viên thủy thanh đưa đến lầu dưới nhà trọ tôn toàn thuần thục giúp nàng khóa kỹ xe đạp viên thủy thanh đứng ở một bên chuẩn bị với hắn cáo biệt nhưng khóa kỹ xe đạp tôn toàn ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu đông như nói ai ngươi bảo hôm nay trạng vạn g tối cái đó chuẩn bị cho ngươi tặng hoa ra hỏa bây giờ có thể hay không liền ngăn ở ngươi cửa túc xá chờ với ngươi biểu lộ đây viên thủy thanh nướng ẩn không thể nào cũng sẽ không yên tâm ngươi mau trở về đi thôi ngươi không phải là còn có hai chương bản thảo muốn viết sao tôn toàn lắc đầu không được vạn nhất tên kia thật ngăn ở các ngươi miệng đây đi ta đưa ngươi lên lầu vừa nói hắn dắt tay nàng liền hướng cửa thang lầu đi viên thủy thanh bị hắn kéo lảo đảo ngươi ngươi hay là trở về đi thôi thực sự không việc gì người ta cũng sẽ không làm như vậy nàng khuyên nhưng tôn toàn lại một bộ không nghe loại bộ dạng không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất đừng nói nhiều như vậy ngược lại cũng không mấy bước ta còn là tự mình đem ngươi đưa vào ký túc xá mới yên tâm viên thủy thanh nghe có chút làm rung động nhưng lại luôn cảm thấy thật giống như có nơi đó đúng không tầng sáu khi hắn hai tay trong tay từ cửa thang lầu đi ra liếc mắt là có thể nhìn thấy nàng cửa túc xá thời điểm viên thủy thanh cười nói ta nói nhân ra không thể nào làm như vậy đi ngươi xem nào có người nhỉ ngươi chính là mau trở về đi thôi ồ thật đúng là không có ở đây tôn toàn tựa hồ rất kinh ngạc m vừa vừa đưa đưa vì vậy nàng cố gắng dừng bước lại không muốn xa hơn chính mình cửa túc xá đi tôn toàn kéo mấy cái lại không kéo động chủ yếu vẫn là hắn không dám dùng quá sức nắm bóp thanh cổ tay nàng vì vậy hắn cũng cau mày dừng bước lại cùng nàng ánh mắt dắt nhau đi a cũng nhanh đến ngơi cửa hắn một bộ kinh ngạc dáng vẻ viên thủy thanh g ỡ xuống có chút loạn lưu h ả i thuận tiện chấn định một t ì n h c ắ m xuống sau đó nàng sắp xếp một nụ cười nhẹ giọng nói không cần ngươi không phải là còn vội vã trở về viết bản thảo sao ngươi sẽ đưa đến nơi này đi mau trở về đi thôi ngoan ngoãn tôn toàn hơi nết khoẻ môi lên khởi như có điều suy nghĩ nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của nàng nhìn tiểu bạch thọ thật giống như cảnh giác hắn cảm thấy biến đổi có ý tứ ta nghi rằng đi nhà của ngươi giặt dựa hạ trái táo hắn c ư i hít mắt móc ra g i á khắc xam trong túi kia trái táo vừa đọ lại miệng lớn viên thủy thanh nhịn được muốn mắt trận trắng xung động tiếp tục cùng hắn diễn xuất ngươi lập tức phải trở về bây giờ giặt rửa cái gì trái táo ngươi trở về lại tời đi đi nhanh đi phan sách chuyện của ngươi còn đang chờ ngươi đổi mới đây tôn toàn ha ha c ư ờ i khẽ không việc gì ta có tôn cảo giữ lại bản thảo hôm nay đổi mới không phải ít trên đường trở về chỉ có một mình ta nhiều buồn c h á n nhiều cô đơn a ngươi nói sao cho nên ta nghi rằng năm trái táo giặt rửa một chút trên đường gặm viên thủy thanh khỏe miệm vì viết tiến lên năm cái kia viên trái táo hướng hắn trong túi nhét cưới xe thời điểm liền cẩn thận cưới xe một bên gặm trái táo một bên cưới xe không an toàn ngươi đừng để cho ta lo lắng được không ngoan ngoãn trở về lại tầy a ồ nàng diễn kỹ tốt như vậy xem thường nàng a tôn toàn trong bụng kinh ngạc thuận theo tùy ý nàng mang viền kia trái táo nhét trở về hắn trong túi hắn quyết định mở ra m ớ i chiến trường a ngươi có phải hay không hoài nghi ta muốn vào ngươi phòng mục đích không tòa ta ngươi hoài nghi ta muốn làm chuyện xấu hắn một bộ khó mà tiếp nhận biểu tình c h o mày mặc dù hắn không phải là một cái diễn viên nhưng giờ k h ắ c này hắn vai diễn nghiện bị viên thủy thành kích đi lên không có không có người suy nghĩ nhiều thực sự ta tuyệt đối không nghĩ như vậy n g ư ơ i tin tưởng ta viên thủy thanh liền vội vàng chối không được trong lòng ngươi nhất định là muốn như vậy ngươi lại hoài nghi ta ngươi như thế này mà hoài nghi ta viên thủy thanh ta toàn bộ ở trong lòng của ngươi là hạng người như vậy sao à ngươi đây là đang làm đ ư c ta vai diễn tinh p h ụ thể tôn toàn giờ phút này diễn kỹ m a n phần viên thủy thanh nhìn đến có chút ngây ngô người này thật là nấu tốt nghiệp chuyên nghiệp đi ngươi nhanh đi mở cửa ta hôm nay nhất định phải hướng ngươi chứng minh nhân phẩm của ta t h ậ t là quá làm đ ư người người đem ta người khác muốn trở thành cái gì ra dưới Đi. n lôi lôi kéo kéo, tôn, tôn ta ta thực sự còn chưa chuẩn bị xong thấy nàng thật giống như thực sự rất sợ hãi cơ thể đã có chút phát run tôn toàn ngớ ngẩn trong lòng nghĩ đùa dỡ tâm tư bỗng nhiên liền phai nhạt hắn thu lại trên mặt giả vờ vẻ giận dữ thở một hơi nghiêm nghị nhìn sắc mặt đỏ bừng viên thủy thanh hai tay đỡ lên nàng có chút phát run bà vai c á i c h á n để toàn nàng c á i c h á n nhẹ nói đừng sợ ta đùa với ngươi đây t h ủ y thanh ta biết ta biết hai ta lui tới thời gian còn thiếu có một số việc còn không thích hợp làm thực sự ta thực sự đ ề u biết ta sẽ không cưỡng bách ngươi ta mới vừa rồi chính là muốn cùng chỉ đùa một chút hôm nay là ngày gì nhỉ đêm giáng sinh a hh ắ c ắ cho c nên ta chỉ muốn cho ngươi c h ừ chút thú vị trí nhớ cho ngươi sau khi mỗi lần nhớ tới hôm nay thời điểm cũng có thể phát ra hiệu ý cười một tiếng ngươi tin tưởng ta được không đem so với tiền hí tinh p ụ thể hắn lúc này hắn lời nói này nói liền có chút để ý rồi thanh âm rất nhẹ nhưng rất chân thành thực sự viên thủy thanh ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn n ử a tin n ử a ngờ tôn toàn nhắm mắt gật đầu một cái nụ cười ấm áp thực sự bất quá hôm nay dù sao cũng là đêm giáng sinh hắc hắc ta cũng muốn có chút phúc lợi hai ta còn không có chân chính hôn qua đây tối nay có thể thỏa mãn ta nguyện vọng này sao ừ viên thủy thanh chương một trăm mười hai sau mười mấy phút tôn toàn mặt mũi hớn hở từ trên lầu đi xuống sau đó cơi xe đạp của mình cưới híp mắt đi nha trên lầu Chương. vì vậy bên tay hắn tồn cảo giữ lại bàn thảo ở một chút xíu giảm bớt vì thế hắn có chút lo lắng lo lắng nếu như tồn cảo giữ lại b ả n thảo hao tổn xong rồi tháng sau chính mình làm sao còn nắm thành phố lớn bảng vẽ tháng số một có lẽ tháng sau chính là hắn quyển sách này một lần cuối cùng nắm thành phố lớn bảng vẽ tháng đệ nhất cơ hội bởi vì hắn đã sớm chú ý tới đại thần quỷ vũ tân tắc tà khí như hắn trọng lúc còn sống một đời kia như thế sách mới kỳ ngồi vững bảng chuyện mới đệ nhất không nói các hạng số liệu tăng trưởng cũng vượt xa bảng chuyện mới hạng nhì hoàn toàn là một bộ bạo n ổ khoản tư thế mà ở hắn trong trí nhớ tà khí quyển sách này đúng là một quyển bạo nộ khoản thậm chí có thể nói là quỷ vũ tác phẩm đỉnh cao trưng bày sau vẫn là khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng cường lực tranh đoạt người thường thường đo theo a t ậ p hạng như suy đoán của hắn tà khí đại khái xuất là tại hạ tháng sau trưng bày cho nên tháng sau chắc là hắn nắm thành phố lớn bảng vẽ tháng đệ nhất cơ hội cuối cùng hắn muốn nắm chặt cơ hội này có thể nhiều n g ồ i một tháng thành phố lớn bảng vẽ tháng số một là có thể mang ta thập hạng toàn năng các hạng số liệu tăng lên nữa một nấc thang nhất là chương hồi trung bình đặt m ô i nói thêm lần một chút đều là tiền a vì vậy vì giữ được tồn cảo giữ lại bản thảo để bảo đảm chính mình t h á n g sau còn có đ ể khí tranh đoạt thành phố lớn bảng vẽ tháng số một hắn bắt đầu áp dụng mình thời gian nghỉ ngơi đồng thời cũng cho điều khiển giáo huấn luyện viên đưa một gói thuốc lá làm thông huấn luyện viên công việc giảm bớt hắn đi điều khiển giáo học lái xe thời gian dù sao hắn vốn là biết lái xe trọng sinh trước thì có bảng lái có xe huấn luyện viên công việc làm thông tôn toàn rốt cuộc lại có b ò lớn gõ chữ thời gian tôn cảo giữ lại bản thảo số chữ rốt cuộc không nữa giảm bớt lại vẫn còn ở một chút xíu gia tăng thỉnh thoảng hắn còn có thể dành thời gian suy nghĩ một chút bất tử long giới nhân vật thiết lập cùng g i ả n ý tháng mười hai cứ như vậy bình thản đi qua thời gian đã tới năm hai nghìn bảy tháng một ngày mùng ngày một tháng một nguyên đán buổi sáng tôn toàn đang làm người hậu trường t r a được chính mình tháng trước tiền nhuận bút số lượng ba trăm tám mươi tám sáu mươi bốn nam nguyên cộng thêm hắn trong tiệm tháng trước gần mười n g h n lãi dỏng trừ đi tiền nhuận bút một khối này phải đóng thuế cùng với hơn nữa nhà xuất bản bên kia ba tập bản thảo mười ba n g h n năm tiền nhuận bút hắn tháng mười hai thu nhập ở ngũ vạn rưỡi dáng vẻ năm chục ngàn ngũ cái niên đại này ở một ít trên hương chấn có thể mua một bộ bách thức vương phòng hàng hóa rồi tôn toàn tâm lý lại thêm thêm vài phần sức lực hắn một cái không quyền không thế tiểu thí dân muốn lưng c ứ n g rắn cũng chỉ có tiền có tiền nhuận bút kích thích hắn đối với tháng một phân thành phố lớn bảng v ẽ tháng hạng nhất thì càng thêm tình thế bắt buộc thừa dịp quỷ vũ tà khí còn không có trưng bày lấy thêm một tháng thành phố lớn phiếu hàng tháng đệ nhất tà khí không ra thùy giữ tranh phong mà tháng một phân thành phố lớn bảng vé tháng ta thập hạng toàn năng mở đầu tình thế cũng tương đối tốt từ ngày mùng ngày một tháng một bắt đầu quyển sách này cũng rất không khiêm tốn đợi ở thành phố lớn bảng v ẽ tháng vị trí thứ nhất lên ngạo thị quân hùng là bởi vì trả tiền đặt độc giả rất nhiều cho nên bỏ phiếu tháng nhiều người rồi h ả hay là bởi vì trên bảng sách khác bị ta thập hạng toàn năng ngay cả f hai tháng sau đã mất đi lòng tranh hùng hay hoặc là trở lên hai nguyên nhân cùng có đủ cả đối với tôn toàn mà nói là loại nguyên nhân nào không trọng yếu trọng yếu chính là chính mình phải giữ vững ưu thế này tháng này nhất định phải ngồi vững vàng thành phố lớn bảng vé tháng đệ nhất hắn có một loại rút kiếm nhìn chung quanh tìm người phản kháng tâm thái ai dám nhảy ra khiêu chiến chính mình liền một kiếm đã đâm đi kết quả không có lao nga ta đại minh tinh bạn gái giúp hắn nắm trên bảng tác phẩm khác gáp chế g ắ t lao mà lao nga hiện nay tựa hồ cũng không có khiêu chiến ý tứ của hắn gặp phải tình huống như thế này tôn toàn đi điều khiển giáo thi khoa mục nhị rất thuận lợi vượt qua kiểm tra giữa tháng thời điểm hắn thuận lợi lấy được bằng lái buổi tối hôm đó tôn toàn ước lên viên thủy thanh đi ăn lẩu gần đây ngày càng ngày càng lạnh rồi buổi tối ăn lẩu tương đối thoải mái hai người bọn họ điểm một cái hồng nồi đ ú n nước điện không ít hơn, làm. còn giỏi hơn một chai rượu trắng cho viên thủy thanh rót rượu thời điểm tôn toàn cười t ủ n g tìm nói b ằ n g lái ta đã lấy được rồi cuối tuần này ngươi theo ta đi chọn xe đi có xe sau khi hai ta h ư ớ n hẹn liền dễ dàng buổi tối cũng có thể đi ra ngoài hóng gió hết năm về nhà chúng ta cũng không cần lại bao lớn bao nhỏ địa trên trúc xe lửa viên thủy thanh một bên hướng trong nồi đun nước thả thái một bên t h a n nhẹ ngươi a tài tốt nghiệp bao lâu liền lão suy nghĩ mua xe ngươi tài kiếm bao n h i ê u tiền nhỉ cháy sạch hoàng á tôn toàn bật cười không xe không có phương tiện mà chỗ ở bây giờ hai ta đều có cho nên mua nhà không gấp nhưng không chiếc xe ngày lễ ngày tết về nhà quá phiền thoái ta cũng không lấy lỏng liền mua một chiếc bảy tám vạn trước mở ra làm sao người không muốn sao viên thủy thanh có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn hắn mí m môi một cái vậy n g ư ơ i tiền đủ chưa có muốn hay không ta lấy cho n g ư ơ i điểm người cho ta lấy chút tôn toàn ngẩn người một chút ngay sau đó cười cười lui về phía sau ngửa mặt lên tựa lưng vào ghế ngồi chính muốn nói gì hắn trong túi quần điện thoại di động reo người chờ một chút ta trước nhận cú điện thoại hắn tự tay móc điện thoại di động viên thủy thanh gật đầu ừ người tiếp đi đây là nàng lần đầu tiên gọi điện thoại cho hắn nàng tìm ta có chuyện gì tôn toàn trong bụng nghi ngờ khen nhũ mày tiếp thông điện thoại alo chị dâu a toàn nhà ngươi cháy rồi ngươi có biết hay không nhà ngươi nhà ở đều bị cháy rồi rồi mẹ của ngươi gấp đến độ muốn chết mới vừa rồi bị chúng ta thật vất vả cản lại rồi ta khuyên ngươi chính là vội vàng trở lại đi b a của ngươi bây giờ không nói câu nào cũng biết ngơ ngác ngồi ở chỗ đó mẹ của ngươi còn không biết lúc nào lại không nghĩ ra ngươi chính là vội vàng mua xe nhóm về là tốt hảo khuyên hắn một chút muốn đi điện thoại kết nối tôn toàn cương lên tiếng chào chỉ nghe thấy giọng hoang hoang đường tàu đùng đùng nói cho hắn một món đồ như vậy tin giữ lúc đó liền đem tôn toàn nói bối rối bởi vì trọng sinh trước nhà hắn không thất quá tải nhà ở không có bị lướt qua con mẹ nó lại tới một hiệu ứng hồ điệp chương một trăm mười ba t u t t u t ta sẽ cố mau trở lại chị dâu cảm ơn ngươi t ỉ n h t ỉ n h đ i ệ a tiếp xong cú điện thoại này tôn toàn nhất thời còn có chút không về được thần làm sao lại cháy cơ chứ sau khi s ố n g lại chuyện trong nhà ta còn không xen tay vào à cũng liền thỉnh thoảng cho nhà đánh hai điện thoại là hơn cứ gọi mấy cú điện thoại chuyện cũng sẽ đưa tới hiệu ứng hồ điệp hồ m ộ i n g ư ơ i đi n g ư ơ i làm sao vậy bên cạnh viên thủy thanh rất nghi ngờ hỏi hắn mắt liếc hắn điện thoại di động trong tay lại hỏi người nào cho ngươi gọi điện thoại tin tức xấu tôn toàn phục hồi tinh thần lại nhìn nàng quan tâm ánh mắt khẽ lắc đầu thở dài nói lao ra đường tẩu mới vừa rồi nói cho ta biết nhà ta cháy rồi nhà ở bị t i ê u viên thủy thanh môi anh đào khẽ、nếp. r tôi nói g bị nàng lập tức đứng dậy nắm lên trước thời gian khoác lên trên ghế dựa lèn sợi hay háo khoác ngoài tôn toàn liếc nhìn mới vừa rồi điểm còn không có ăn một miếng rượu và thức ăn gật đầu một cái đứng dậy đi quẩy ba bên kia tính tiền lúc này hắn cũng quả thật không tâm tình ăn cơm uống rượu từ quán lờ ờ đi ra hai người đứng ở ven đường chờ xe taxi xe còn chưa tới viên thủy thanh kéo tôn toàn cánh tay nhẹ giọng an ủi ngươi đã ba mẹ người không việc gì vậy ngươi cũng đừng quá lo lắng nhà ở thiêu sẽ thấy yếu mấy gian mà ngươi không phải là chính thật có tiền mua xe còn không có mua sao xe sau khi mua nữa trước lấy về cho ba mẹ ngươi xây nhà đi nên mấy gian so với ban đầu tốt hơn bọn họ hẳn sẽ không khó khăn như vậy q u á ngươi nói sao tôn toàn bay mặt sang bị mắt thấy nàng viên thủy thanh ánh mắt ôn nhu đón ánh mắt của hắn trả lại cho hắn một cái khích lệ mỉm cười nói thật nàng lúc này ánh mắt cùng nụ cười khiến cho tôn toàn có chút làm rung động nhưng hắn vẫn miệt tiện cố ý nói câu nói như vậy ta trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không có tiền mua xe rồi ngày lạnh như vậy ngươi mỗi lần đều theo ta ngoại trừ đón xe chính là ngồi xe đạp hắn còn chưa nói hết liền bị viên thủy thanh mỉm cười lắc đầu đánh gãy không có chuyện gì ta không ngại tôn toàn mí m u i một cái lại cố ý nói xe đạp cấn cái mông nha viên thủy thanh có chút bật cười đông nhiên đưa tay méo một cái hắn mũi nếu biết cấn cái mông vậy lần sau ta cưới xe ngươi ngồi hoành giang ngoa tạo tôn tất cả đều ở trong đầu tưởng tượng một chút cái đó hình ảnh hắn một người đàn ông giống một cái nhỏ am thuần tựa như c o n chân ngồi ở xe đạp hoành viên thủy thanh giang hai cánh tay như ôm lấy hắn tựa như cưới xe hình ảnh kia quá đẹp hắn không dám suy nghĩ nhiều nhưng ngoài miệng hắn vẫn gật đầu đáp ứng được a ngươi không chê mệt là được kéo cánh tay hắn viên thủy thanh cười b ả vai có chút phát run nhìn hắn cười vui vẻ tôn toàn đ ỗ n g nhiên nói đến hôn ta một chút viên thủy thanh nụ cười liền ngừng nhìn hắn hai giây đ ỗ n g nhiên nô đầu ra đến ở trên mặt hắn hôn một cái xong chưa thanh â m rất nhẹ lại hôn một cái tôn toàn không đủ viên thủy thanh đẩy bộ ngực hắn một chút được rồi đừng làm rộn ngươi bây giờ còn có cái tâm tình này đây hay lại là suy nghĩ một chút ngươi đi rồi sau khi ngươi cái đó tiệm làm thế nào chứ nếu không nghỉ ngơi nghiệp mấy ngày tôn toàn thuận miệng nói gần đây hắn tiền nhuận bút ra sức cho nên cái đó tiểu điểm kia chút thu nhập hắn sẽ không rất để ý có lẽ viết tiểu thuyết hay lại là một con đường chết nhưng ít ra hiện nay con đường này còn rất dễ đi cho nên cái đó tiệm nhỏ ngừng buôn bán mấy ngày hắn không có vấn đề nhưng viên thủy thanh cao mày lắc đầu vậy sao được làm ăn khá tốt làm sao có thể tùy tiện q u a n môn nếu không ta giúp ngươi nhìn mấy ngày có chuyện gì ta không biết ta tùy thời điện thoại cho ngươi hiện tại ở chỗ của ngươi có đâu biết có phục vụ viên cũng có nhân viên thu ngân cần muốn ta giúp ngươi làm chuyện h ẳ n không nhiều ba ngươi cảm thấy ta có thể không ngươi tôn toàn có chút ngoại ý muốn nàng hội chủ động như vậy ta không được sao viên thủy thanh chân mày xúc càng c h ặ t hơn tôn toàn cẩn thận suy nghĩ một chút còn giống như thật giỏi đi như vậy chờ lát nữa xe tới ngươi trước giúp ta đi chạm xe lửa mua vé mua đại khái sau hai giờ vé xe chúng ta chia nhau hành động ta trước về tiệm một mặt là thu thập hành lý một mặt khác là dành thời gian cho trong tiệm bị điểm hàng đủ mấy ngày dùng hàng thuận tiện cũng cùng trong tiệm mấy người nhân viên thông báo một chút mấy ngày kế tiếp trong tiệm do ngươi tới quản để cho bọn họ có chuyện gì nói cho ngươi đến lúc đó ngươi có thể giải quyết ngươi thì giúp một tay giải quyết một cái ngươi không quyết định chắc chắn được liền cứ gọi điện thoại cho ta à đúng rồi ta trở về trước khi tới trong tiệm mỗi ngày ngươi đi giao tiếp một chút chứng mục trừ hơi có chút tiền lẻ những thứ khác ngươi đều trước giúp ta thu tôn toàn làm lần này an bài thời điểm viên thủy thanh thỉnh phẳng gật đầu không cầm bất kỳ dị nghị cuối cùng sự tình cứ quyết định như vậy đi bọn họ chia nhau hành động nàng trước đi chạm xe lửa giúp hắn mua vé Hắn về tiệm cho tới h bây giờ hắn vẫn có chút không tin lao ra dĩ nhiên cũng làm như vậy t h á y rồi lý trí nói cho hắn biết điện thoại nhà hẳn bị tiêu nhưng hắn vẫn là không nhịn được dùng điện thoại di động gọi thông lao ra điện thoại máy bay riêng quả nhiên số điện thoại ngài gọi không đang phục vụ khu chỉ có nghĩ đến viên thủy thanh thời điểm khoe miệng của hắn mới có nụ cười hơi lộ ra vừa mới bắt đầu hắn chuẩn bị đuổi theo viên thủy thanh thật ra thì chủ yếu chính là nhìn nàng đẹp đẽ phi thường đẹp vô cùng c ậ u thêm nàng lại vừa là hắn đời trước thời còn học sinh nữ thần trong ngậu cho nên sống lại tiểu thuyết kiếm tiền hắn liền muốn khiêu chiến một chút độ khó cao đuổi theo nàng thử nhìn một chút sau đó hai người bọn họ bắt đầu lui tới rồi tôn toàn tâm lý thật ra thì cũng không tin hai người bọn họ có thể thiên trường địa cựu nhưng bây giờ ngồi ở trong xe taxi nhìn ngoài cửa xe không ngừng mất đi thành phố cảnh đêm hắn phát hiện mình thật giống như phải xong đời bất chi bất giác hắn thật giống như thực sự thích nàng trong lòng của hắn vang lên cành triệu bởi vì đời trước hắn mỗi lần thực sự thích người nào thời điểm kết cục đều là mình bị thương nặng hơn nhưng lúc này hắn nhưng chỉ là m ỉ m cười có một loại heo chết không sợ khai thủy năng ổn định có một cái ý niệm từ trong đầu hắn t h o á n g qua nếu như là thương ở trong tay nàng cũng đáng giá chứ hắn chính là một cái như vậy mâu thuẫn người nhất đoạn cảm tình lúc mới bắt đầu hắn luôn là sợ h ã i bị thương nhưng chân chính bắt đầu sau khi hắn lại đột nhiên không sợ bị thương rồi hơn hai giờ sau chạm xe lửa t ô n toàn s á c h một cái màu đen túi hành lý cùng viên thủy thanh ôm táo biệt ô n lúc nàng ghé vào lỗ thai hắn nói trong tiệm chuyện ngươi yên tâm Ta sẽ giúp chương i ngươi. Ngươi một trăm a một h cho i n mươi bốn rạng sáng một điểm nhiều tôn toàn đi già c thành phố bên huyện trạm xe lửa c thành phố cùng hắn đại học chỗ ở m ở thành phố đồng chúc với an tỉnh ngồi xe lửa bốn năm tiếng đường xe hắn là buổi tối chín giờ linh mấy phần lên xe lửa cho nên đến c thành phố p huyện thời điểm đã là dạng sáng một hơn một giờ x á c hành h lý bao từ xe đứng ra tôn toàn cảm giác không khí đều tựa hồ thân thiết không ít đây là quê hương cảm giác mặc dù dưới bóng đêm p huyện huyện thành trình độ sâm mất lên so với em ở thành phố kem sa nhưng đi ở quê hương trên đất hắn chính là cảm thấy tâm lý yên bình không ít là một tòa huyện thành nhỏ chạm xe bên ngoài lúc này đã không có lam khách xe taxi xe gắn máy cùng nhà khách bác gái chạm xe bên ngoài rất an tĩnh chỉ có ba l ư ợ n nhà tiện lợi điểm cùng quán cơm nhỏ vẫn còn ở buôn bán tôn toàn ở xe đứng cửa đứng một hồi hút nửa đ i ề u thuốc liền đi hướng cách đó không xa một nhà tiểu nhà khách đã trễ thế này về nhà đã không có phương tiện hắn quyết định sáng mai tỉnh ngủ trở về nữa một đêm yên lặng sáng ngày hôm sau tám giờ đúng hắn nơi tay máy chuông báo thức bên trong tỉnh lại thức dậy rửa mặt thu thập hành lý xuống lầu ăn bữa ăn sáng hắn đánh chiếc xe về nhà sư phó đến phủ vu tôn gia thung lũng cảm ơn phủ vu tôn gia thung lũng chính là địa chỉ nhà hắn một tòa yên tính tiểu sân thôn xe taxi ra huyện thành bay nhanh ở xây cất không lâu trên đường xi、si、măng do đương ngoại trừ khởi khởi phục phục đ ồ nhỏ chính là từng miếng đồng ruộng nhưng mùa này đã hiếm thấy màu xanh đập vào mắt thấy phần nhiều là khô héo tôn toàn tựa vào trên chỗ ngồi phía sau l ặ n g lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ trong nhà tiêu h hắn không biết ba mẹ bây giờ ở nơi nào ăn đủ no mặc đủ lắm sao điện thoại nhà không gọi được cho nên hắn còn không có cùng ba mẹ liên lạc với nhưng hắn có thể tưởng tượng nhà bị tiêu h ba mẹ tâm tình khẳng định xuống rất thấp dù sao trong nhà vốn là không dư dả bây giờ càng là liên tiếp gặp thai nạn chứ hơn một tiếng sau xe taxi dừng ở một tòa núi nhỏ thôn cửa thôn xe taxi sư phó quay đầu nói với tô toàn xuất ca tôn ra thung lũng đến ở nơi này xuống xe vào thôn đ sau dĩ nhiên là có người nhìn thấy hắn có ông già có đại cô nương tiệu tức phụ cũng có bác gái cùng hải tử có người trao hỏi hắn có người chẳng qua là nhìn hắn hai mắt có người hỏi bên người những người khác tiểu tử này là nhà nào tôn ra thung lũng không lớn không nhỏ theo lý thuyết Trong t hơn, hơn nữa lẫn n từ nhỏ g Tôn rời à k h năm đến bây giờ hắn bộ giang biến hóa cũng thật lớn cho nên trong thôn một vài lão nhân cùng tân gà tới phụ nhân cùng với trẻ nít khả năng liền không nhận biết hắn chủ động trao hỏi tôn toàn sắp xếp điểm nụ cười đáp lại một đôi lời những người khác hắn liền không để ý tới tính cách của hắn vốn là không giỏi giao thiệp với người rốt cuộc hắn đi tới nhà mình trước nhà đã bị cháy sạch chỉ còn lại mấy bức đen thùi lùi vách tường mấy con thổ c ầ u đang ở trong phế tích l â y toàn tìm ăn còn có mấy con gà cũng đang khắp nơi l â y nhà chính phòng bếp nhà vệ sinh chỉ có lẽ loi nhà vệ sinh còn hoàn hảo địa đứng lặng ở phía xa khác đều bị tiêu cách vách đường thúc nhà mở cửa sân ra phú thái đường thẩm đứng ở cửa viện mở miệng a toàn ngươi trở về nhanh như vậy hả nhà ngươi đều cháy rủi rồi ngươi còn nhìn cái gì chứ có muốn hay không đến nhà ta đến ngồi một chút vốn miếng nước tôn toàn xoay mặt nhìn lại cười một tiếng thím ba mẹ ta đây ngươi biết bọn họ bây giờ ở đâu sao lời con chưa dứt tối hôm qua cho tôn toàn gọi điện thoại đường tẩu cũng từ viện môn trong đi ra phía sau cái mông đi theo một đứa bé trai là con trai của nàng tôn toàn đường cháu đường tẩu cười tùng tìm nói trưởng thôn nắm ba mẹ ngươi an b à i ở cuối thôn trong từ đ ư ờ n g rồi từ đường ngươi biết chưa đường thẩm phụ h o ạ n đúng ba của ngươi mẹ của ngươi bây giờ ở tại từ đường lấy được đáp án này tôn toàn tóc mày nhưng cũng không nói gì chẳng qua là sắp xếp điểm nụ cười gật đầu một cái hả ta biết rồi ta đây bây giờ đi từ đường trong thôn từ đường có rất nhiều năm lịch sử rồi hẳn có thể truy tố đến dựng nước lúc trước đã sớm rách nước trời trong có dương quang từ nóc nhà tấm hình vào trong nhà trời mưa có nước mưa lọt đi vào bình thường còn có trẻ nít đi vào trong đi ị đi đái lúc trước thỉnh thoảng còn có ăn mày ở bên trong ở a toàn n g ư ơ i muốn không phải là đến nhà ta đến uống miếng nước lại đi chứ đường thầm vẫn còn nói lời k h á c h khí tôn toàn đã xoay người hướng cuối thôn đi tới không được cám ơn thím cuối thôn nhân ra rất ít dọc theo đường đi tôn toàn không gặp lại vài người từ đường ở cuối thôn trên ngọn đồi nhỏ bởi vì bình thường ít có người tới lộ ra rất là vắng lặng tôn toàn cao mày leo lên nồi nhỏ đi tới từ đường trước mặt trên đất trống liếc mắt một liền thấy gặp cha sầu mi khổ kiểm ngồi ở từ đường ngưỡng cửa hút thuốc mẹ ở cách đó không xa dùng một cái tiểu nhuyễn b ộ t lò nấu cái gì cái này tiểu nhuyễn b ộ t lò rõ ràng cho thấy vừa làm thành không lâu đáy lò là một chỉ không biết từ nơi nào nhặt được phá tráng men trậu thân lò là dùng cầm bể dơm dạ bùn để nhào nặn nhuyễn b ộ t lò lên tiểu tiết nồi tôn toàn ngược lại nhận ra là trong nhà trước kia l á o nổi bỗng nhiên một trận gió lạnh vội qua thổi nhuyễn một trong lò khói bỗng nhiên p h i ê hướng mẹ trên mặt sau đó tôn toàn đã nhìn thấy mẹ liên tục ho khan không ngừng vứ ho khan bên trong mẹ trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy sách hành lý túi tô n toàn nàng nhất thời sưng sốt a a toàn cái gì a toàn ngồi ở ngưỡng cửa rút ra oi bức khói cha men theo lạo bà tầm mắt nhìn sang trông thấy tôn toàn thời điểm cũng n g à người hắn theo bản năng đứng lên a toàn n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao trở lại tôn toàn mí môi một cái đi tới dỡ nồi da yếu nhìn thấy bên trong là một ít cải trắng diệp nấu cháo gạo trắng hắn d ư ơ n g mắt hỏi mẹ từ đâu tới gạo mẹ cười khổ trong thùng gạo không x u t xong đại khái còn có thể ăn hai bữa ăn đi tôn toàn nghiêng đầu nhìn về cha trong tay nửa đoạn thuốc lá làm sao còn có khói đây nhà tiền mang ra ngoài cha tôn trí tài cũng c ư ờ i khổ vừa phát hiện cháy thời điểm ta vội vã đi cứu hỏa nơi nào nghĩ khởi tới lấy tiền cái này nửa gói thuốc lá là trên người còn dư lại im lặng chốc lát tôn toàn lại hỏi nói cách khác trong nhà đồ vật toàn bộ đốt không có tôn trí tài gật đầu mẹ từ ô mai lại nói lửa đốt xong rồi ta đi vào nắm lúc trước của hồi môn bộ kia bông thai tìm trở về tôn toàn biết rõ bộ kia bông thai ngân không bao nhiêu tiền hắn tiện tay đem bọc hành lý thả ở trước cửa trên bậc thang kéo ra dây khoa kéo từ trong túi sách xuất ra hai khối tối hôm qua xe lửa trước mua bánh mì Cùng hai bao trà phạm còn có một chai nước suối cháu không đỉnh đói những thứ này các ngươi trước ăn đi a toàn cũng là ngươi ăn đi n g ư ơ i tuổi trẻ so với chúng ta dễ dàng đói thử ấu mai theo bản năng cự tuyệt tôn trí tài cũng gật đầu ừ cũng là ngươi ăn đi tôn toàn không có nhận lời của bọn hắn đứng lên từ trong lòng ngực móc ra bóc ra rút ra bản thân tồn cạo giữ lại bản thảo phí nông hành tạp đưa cho mẹ mẹ tấm thẻ này ngươi cầm trước bên trong có chín chục ngàn đến khối ba ngươi buổi chiều phải đi tìm người chuẩn bị yếu phòng tân hôn yếu lớn một chút yếu k h á một chút một u yếu l ầ u hai l ầ u ba đều được tiền nếu là không đủ quay đầu ta cho các ngươi thêm nắm c h ư ơ một trăm mười lăm tứ mai vốn là đã đưa tay chuẩn bị tiếp tôn toàn thẻ ngân hàng rồi nhưng nàng nghe tôn toàn khoác l á c sau khi nàng lại đem thủ thu về biểu tình có chút bất đắc dĩ thở dài nói a toàn đều lúc này ngươi còn v ừ a ta với ngươi ba bây giờ không tâm tư nghe ngươi khoác l á c ép liền như vậy phòng chứng ngươi trong thẻ này cũng không có tiền gì một mình ngươi bên ngoài cũng không dễ dàng ngươi chính là chính mình giữ lại dùng đi ta với ngươi ba ngươi đừng lo lắng trưởng thôn đã nói xế chiều hôm nay liền từng nhà khiến mọi người cho chúng ta quên điểm si hao mi quay đầu ta lại đi cậu ngươi nơi đó mượn chút tiền ta với n g ư ơ i ba đã thương lượng xong chờ mễ hòa tiền chuẩn bị xong rồi phải đi huyện thành mướn nhà sau đó đi làm tranh thủ ở ngươi kết hôn trước cho ngươi toàn ít tiền cho ngươi bang điểm bận rộn tôn trí tại ừ một tiếng đúng ngược lại nhà ở đã tiêu ta với ngươi mẫu thân liền vào thành đi đi làm đi sau khi bất kể là mua cho ngươi phòng hay lại là xây phòng dù sao phải t r ư ớ c kiếm chút tiền đấy được hai vợ chồng này là ai cũng không tin tôn toàn tấm thẻ kia trong có hơn chín vạn đồng tiền cũng làm hắn đủa khoác lắc ép đây t ô n toàn nhìn hắn một cái hay cũng còn khá hắn k i ệ m chuẩn bị vốn là dùng để ứng trả bọn họ truy hỏi hắn số tiền này lai lịch bây giờ ngược lại cũng có thể phái thượng dụng chẳng chỉ thấy hắn gật đầu một cái cũng không nói gì túi người xuống lại từ túi hành lý bên dưới nhảy ra năm bản mới tinh dạng sách ta thập hạng toàn năng chuyển ba quyển cho mẹ chuyển hai quyển cho cha ở tại bọn hắn nghi ngờ nhận lấy thời điểm hắn nói không tin ta có tiền là chứ năm bản sách đều là ta xuất bản mỗi bản hai chục ngàn khối không coi là nhiều chứ năm bản có phải hay không thì có một trăm ngàn chúng ta tốn mấy ngàn còn dư lại đều tại trong tấm thẻ này rồi như thế nào Bây Dân hay giờ tin hay chưa?、Dân、quê đừng a ra hai số sách, sưu sách không kiến kiếm thức, cho chỉ thể thể phát tài, cho nên tôn toàn thuận miệng hồ chục tôn cần cũng nên toàn miệng quyển ngàn. gì có có có tài, một đều đ là nói ba mẹ hắn còn thật có chút tin tôn trí tài nửa tin nửa ngờ lật lấy trong tay mới tinh hai quyển dạng sách cái này đây thật là ngươi xuất bản người viết sách xuất bản từ mai ngơ ngác lật lấy trong tay dạng sách a toàn ngươi nói là sự thật lúc này ngươi cũng không thể cùng mẫu thân thổi ngưỡng bức đài hoàn xuất bản dạng sách có một chút ảo đó chính là sách mặt bịa bên trong hội in lại tác giả giới thiệu tóm tắt bao gồm tên họ giới tính tuổi tác cùng với ra đời quê quán tôn toàn từ trong tay nàng cầm lấy một quyển mở ra cho bọn hắn nhìn ba mẹ hắn đều làm mụ chữ nhưng tên tôn toàn bọn họ hay lại là nhận được dù sao tôn toàn từ nhỏ đi học hắn bài thi cùng quyển bài tập trên viết tên bọn họ đã sớm xem qua không biết bao nhiêu lần nhìn thấy tôn toàn tên hai vợ chồng c h ố mắt nhìn nhau rốt cuộc tin tôn trí tài trên mặt tươi cười cả người dễ dàng một mảng lớn bộ dạng mà từ mai hốc mắt lại đột nhiên đỏ rất nhanh thì nước mắt trào ra sinh động về phía tôn toàn biểu diễn một lần cái gì gọi là mừng đến chảy nước mắt trong thẻ này thật có hơn chín vạn tôn trí tài đưa tay cầm lấy tôn toàn trong tay thẻ ngân hàng lật tới lật lui nhìn thật giống như nhìn từ nhỏ một chút là có thể nhìn thấy bên trong con số tựa như nhưng hắn còn không có nhìn đủ liền bị đột nhiên tiến lên một bước từ mai nắm tạm đoạt tới con trai mới vừa rồi cho ta ngươi lấy cái gì nắm cho ta thu tôn trí tài d ở khóc d ở cười tôn toàn cúc cười thành công lệnh ba mẹ thanh tính lại lần nữa lộ ra nụ cười trong lòng của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm lúc này hã tài có tâm tình hỏi cái này lần cháy nguyên nhân lại nói từ tối hôm qua nhận được đường tàu cú điện thoại kia đến bây giờ hắn một mực ở bồn mực trong nhà là thế nào cháy hắn trọng lúc còn sống một đời kia trong nhà minh minh không tao qua loại này thay mà hắn sau khi sống lại cũng liền hướng trong nhà đánh mấy điện thoại mà thôi cơ h ộ không có cái gì tăng dự làm sao lại đưa tới như vậy hiệu ứng hồ điệp nghe hắn hỏi trái nguyên nhân tôn trí tài túi thất đầu từ mai tức giận n g u y ý t hắn một cái nói với tô toàn a toàn Đều điện đầu đường đường đi điền đặt về muốn rau tại trước thoại trong hạt hạt trở lại ngươi Ngươi hai gọi phải nói ngươi phải giống cái ngày không ăn nhà phộng vườn chọn gánh ba. ba của làm và mà, mấy lý ngại phiên toái h buổi tối để cho ở cửa qua đêm sau đó buổi tối hôm đó cũng không biết là cái nào thất đức mang b ú c khói đoán chừng là tiện tay đem tàn thuốc ném ở phía trên dẫn hỏa hạt giống rau cái lại dẫn hỏa nhà của chúng ta nhà ở ngược lại đều tại ngươi ba t ừ mai càng nói càng c a m tức nói xong còn lại hung ác trợn mắt nhìn tôn trí tài l ư ớ t mắt tôn trí tài ngượng ngùng lầu bầu vậy làm sao có thể trách ta đây muốn trách cũng hẳn quái ném tàn thuốc tôn toàn t r ứ n g mắt nhìn tôn toàn không lời nào để nói nghe mẹ nói như vậy thật giống như hết thể căn nguyên hay là bởi vì hắn hắn tôn toàn tài là chàng này hỏa hoạn căn nguyên nếu không phải hắn ở trong điện thoại nói muốn ăn cha làm đậu phộng đường và hạt vương đường phòng chừng sẽ không chàng này nổi giận hiệu ứng hồ điệp nguyên nhân tìm được lại làm hắn càng buồn rầu ta chỉ là muốn ăn chút đậu phộng đường và hạt vương đường tìm một chút lúc đó hồi ức mà thôi cái này rất quá mức sao lại nói trọng sinh trước hắn lúc trước rất nhiều năm chưa ăn qua cha làm đậu phộng đường và hạt vương đường những năm kia hắn lẫn vào không v ừ a ý ba mẹ cũng đã sớm bị sinh hoạt ép loan liệu yêu hắn coi như muốn ăn những thứ này cũng đều chịu đựng không đề cập tới bởi vì làm đậu phộng đường và hạt vương đường tương đối còn cần dùng lúa mạch chịu đựng kẹo mạch nha trở lại 2006 n ă m mấy tháng gần đây hắn kiếm chút tiền tâm lý buông lỏng lại giao viên thủy thanh xinh đẹp như vậy một bạn gái cho nên hai ngày trước hắn v à trong nhà thông điện thoại thời điểm mẹ hỏi hắn năm nay hết năm muốn ăn chút gì không hắn ý nghĩ nông nổi nhất thời liền nói muốn ăn hạt vườn đường và đậu phộng đường hỏi cha có thời gian hay không làm hắn lúc ấy rất muốn được hết năm trở lại mình có thể cho đỡ t h è m còn có thể đưa một ít cho viên thủy thanh hắn biết rõ viên thủy thanh nhà ở trong huyền thành mặt cho nên hắn phòng chừng nhà nàng hết năm cũng sẽ không làm cái này đưa chút cho nàng nếm thử một chút kết quả thì trở thành như bây giờ. một trận lửa lớn đem hắn nhà nhà ở đều tiêu nếu là sớm biết rõ mình như vậy điểm nho nhỏ nguyện vọng hội đưa tới hậu quả nghiêm trọng như vậy hắn coi như thèm ăn miệng chảy nước miếng cũng tuyệt đối sẽ không mở cái miệng đó à. thật dài thở dài miệng trong lòng khó chịu tôn toàn đối với mẹ nói mẹ liền như vậy nếu nhà ở đã tiêu vậy cũng chớ nói ai nguyên nhân nói cho cùng hay là bởi vì miệng ta thăm đây vậy làm sao có thể t r á c h ngươi rõ ràng là bà của ngươi lười ngươi cái nào thất đức ném loạn tàn thuốc thứ mai theo bản năng là con trai dạy bày tôn toàn biết rõ mình không tranh lại nàng cho nên bay mặt sang họ cha、bà. ngươi và mẫu thân nếu là không bỏ đi được trong thôn vậy chỉ dùng ta những tiền kia vội vàng xây phòng đi nếu như ta là nói nếu như nếu như các ngươi cảm thấy rời đi trong thôn cũng không có gì kia ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có một cái lựa chọn khác cho các ngươi các ngươi có muốn nghe một chút hay không cái gì lựa chọn tôn trí tài rất nghi ngờ thứ mai cũng nháy con mắt vây thai tôn toàn ta bây giờ đang ở em mở thành phố mở một cái hoàng hầm gà tiệm kinh doanh thuận lợi đấy các ngươi có thể tới giúp ta xử lý Hoặc h là ở u gần trưa tôn trí nông cùng tôn quân hai cha con từ địa lý kiển sống trở lại tóc hoa dâm tôn trí nông chấp hai tay sau lưng đi ở phía trước da thịt năm đen đầu không cao nhưng vóc người bền chấp tôn quân trong tay kẹp nửa đoạn thuốc lá đi ở phía sau hai cha con một trước một sau đi vào tôn toàn nhà cách vét sân hai người bọn họ vừa vào viễn môn đang ở trong sân chơi đùa bùn t h ằ n g bé trai lập tức vui sướng chạy về phía phòng bếp vừa chạy vừa kêu mẹ mãi mãi ba cùng ra ra trở lại có thể dọn cơm có thể dọn cơm ta muốn cắt cơm vật nhỏ này cả ngày lẫn đêm chỉ có biết ăn thôi tôn trí nông cười mắng thôn quân ha ha cười hai tiếng tiểu hai t ử m ạ đói bụng đến nhanh mấy phút sau người một nhà ở phòng bếp thành b à n màng ngồi bắt đầu ăn cơm nhà bọn họ phòng bếp rất lớn trái phải hai gian bên trái là phòng bếp bên phải là phòng ăn Ở nông thôn không như vậy chú trọng phổ thông đều gọi chung phòng bếp một nhà năm miệng ăn vừa ăn cơm vừa t á n g â u tôn toàn đường tẩu a toàn hôm nay trở lại mẫu thân kêu hắn vào nhà uống nước hắn cũng không uống xoay người phải đi tìm ba mẹ hắn rồi nàng bà bà tôn toàn đường thầm ha ha cười sinh viên mà làm sao uống nhà của chúng ta thủy a tôn quân nhữ mày một cái trở về nhanh như vậy có phải hay không quái nhà chúng ta không thu nhận giúp đỡ ba mẹ hắn dù nói thế nào cha ta với hắn ba cũng là đường huynh đệ ba nếu không chúng ta một hồi hay là đi xin một chút đi để cho bọn họ tới nhà chúng ta ở một thời gian ngắn ngược lại nhà chúng ta phòng ốc rộng tôn trí nông còn không có lên tiếng tôn toàn kia phú thái đường thẩm liền chân mày dựng lên cất giọng nói ai ai như vậy sao được nhà chúng ta phòng ốc rộng thế nào phòng ốc rộng đến lượt cho bọn hắn nhà ở hạ hơn nữa lao lời nói được thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn cũng là bởi vì ba của ngươi với hắn ba là đường huynh đệ chúng ta t ạ i không thể để cho bọn họ vào ở có tầng này quan hệ thân thiết ở thật để cho bọn họ vào ở rồi muốn là bọn hắn sau khi không nghĩ dọn đi đến lúc đó chúng ta hảo đổi bọn hắn đi sao có đúng hay không ạ thật là t ô n quân cười khanh khách ánh mắt nhìn về phía ba hắn tôn trí nông tôn trí nông bưng lên ly rượu trước mặt nhấp một miếng để ly rượu xuống thời điểm cũng rốt cuộc mở miệng ác quân mẹ của ngươi nói đúng t h ỉ n h thần dễ dàng đưa thần khó khăn a nhà bọn họ bây giờ toàn bộ đốt không có chờ bọn hắn kiếm đủ tiền lại xây nhà ai biết là mấy năm sau rồi hả hơn nữa bọn họ và o ở không tính là khẳng định còn phải theo chúng ta ăn chung uống kia chi tiêu liền lớn bất quá ngươi nói cũng đúng ta dù sao cùng trí tại là đường huynh đệ một đời trước hay lại là anh em ruột này cũng một cái trong thôn ở nhà bọn họ ra loại sự tình này chúng ta một chút bận rộn không rút người trong thôn phía sau còn không biết làm sao mang ta dừng một chút tôn trí n ô n g quét mắt bên cạnh tôn quân cười một cái nói ta nghĩ qua nhà chúng ta quả nho đ i ể n không phải là phải đào kênh sao phòng t r ư n g không một tháng cũng đào không xong b i ế làm quá mệt chúng ta vốn là muốn tìm người hỗ trợ chờ lát nữa cơm nước xong ta phải đi tìm trí tài nói một chút khiến hắn mỗi ngày cùng chúng ta đi đ à o mương cho hắn hai mươi đồng tiền một ngày khiến hắn kiếm chút tiền hết năm đi hai mươi đồng tiền một ngày t ô n quân còn không có lên tiếng mẹ nó liền tê ờ người nào a nhà bọn họ bây giờ cơm đều không ăn được rồi ngươi cho hắn mười lăm đồng tiền một ngày hắn khẳng định cũng được nay cũng nhanh cuối năm hắn không làm còn có thể đi đầu trong kiếm tiền có đúng hay không ngươi liền nói với trí tài mười lăm đồng tiền một ngày hai mươi đồng tiền một ngày một tháng đây chẳng phải là muốn sáu trăm khối ngươi thật muốn khiến hắn phát tài à? tôn h quân nghe nhữ chặt mày không nhịn được nói câu mẹ đào quả nho kênh rất mệnh mọi người chúng ta coi như tìm người khác hai mươi đồng tiền một ngày người ta cũng không nhất định muốn làm mẹ nói nghiêng hắn l ê n mắt người ta là người ta người ta khuyết ăn khuyết vốn sao nghe ta liền mười lăm đồng tiền một ngày trí tài hắn khẳng định được Ba. ba. tranh ngai ngai của Anh Thôn tôn trí trong gật Một tháng thể thiếu tiền ruột tính không hơn hỏi hắn Nhưng khẽ cho hơn phải minh nông quân nó, liền miệng món ăn, lại khẽ gật đầu, cũng đúng. Mẹ của người nói đồng cũng đầu, đây. mẹ Mẹ em có có lại lý. đạo sau ổ đúng chúng không? Nhà t cũng phải sống phải q a Sau ngày. khi ăn xong tôn trí nông chắp hai tay sau lưng không nhanh không chậm đi về phía cuối thôn từ đường chuẩn bị đem đ à o quả nho điền k a n h c h u y ệ n cùng tôn trí tài nói một chút nửa đường lại nhìn thấy một chiếc điện ba vòng đối diện l ạ i tới tôn trí nông lúc ấy thì nhìn được có chút lây nô bởi vì hắn nhìn thấy lái xe là hắn đường cháu trai toàn bộ mà trong b u ồ n g xe ngồi là tôn trí tài cùng từ mai trong b u ồ n g xe còn có một chút chăn nệm cùng với linh linh toái toái nổi chén gáo c h ậ u những vật này tia điện ba vòng hắn nhìn quen mắt hình như là nhà thôn trưởng tôn trí nông theo bản năng lui qua ven đường nhưng lại xa xa hô một giọng trí tài trí tài các ngươi cái này là muốn đi đâu à? không có ở đây từ đường ở trong b u ồ n g xe tôn trí tài thần sắc có chút phức tạp dù sao sẽ phải rời khỏi ở rồi hơn nửa đời người lao ra nghe đường huynh thanh â n của hắn lộ ra điểm nụ cười trả lời đi huyện thành a toàn mang theo ít tiền trở lại t h e o mẹ nó đ i trong huyện xin chí ơ cơm. m mặt rồi. Xin c Từ ữ lên là làm nhiên quê này đương nhiên là xin cơm ý tứ, ăn mày làm chuyện. Nhưng dân hiểu, h cái cơm từ tứ, t mày ý c lác, nhưng cũng h nhưng quang tài h h khiếm tốn. Rất nhiều người đều thói í c mức quá quen đều xuất đem mình người ngoại đi tốn, rất l m n ó thành đi bên ngoài xin cơm. Tôn trí ngoài bên xin đi tải cơm. lúc này chính là cái này cách nói nhưng nghe ở tôn trí nông trong hai lại có điểm hoài nghi hắn nói có phải thật vậy hay không thật chẳng lẽ phải đi huyện thành xin cơm thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều mắt thấy điện ba vòng liền muốn từ trước mặt hắn đi qua tôn trí nông vội vàng lại tờ ai trí tài không cần không cần cái này lập tức phải bước sang năm mới rồi sao có thể đi xin cơm đây vừa vặn nhà ta quả nho đ i ể n phải đào kênh rồi ngươi lưu lại theo chúng ta cùng đi đ à o ta cho ngươi mỗi ngày mười lăm đồng tiền đủ ngươi kiếm một cái tiền ăn tết rồi dừng lại a toàn nhanh dừng xe lại ba của ngươi không cần đi huyện thành tôn toàn đem xe ngừng ở tôn trí nông trước mặt khẽ cười lại quay đầu nhìn về phía trong buồng xe ba mẹ tôn trí tài đứng dậy cho tôn trí nông đánh điếu thuốc cười nói ca ngượng ngùng a chúng ta một nhà đã thương lượng xong đi trong huyện trước mướn một tiệm nhỏ mặt làm chút bán lẻ đòi một miếng cơm ăn đào quả nho điển kinh truyện ngươi chính là tìm người khác đi a toàn lần này trở về không thể đợi thời gian quá dài ta phải trước cùng học một ít làm gì món ăn học làm đồ ăn làm gì món ăn tôn trí nông có chút mờ mịt đề tài này là làm sao chuyển tới làm món ăn lên thứ mai cho hắn giải thích hắn chú a toàn không phải là học đầu b ế p mà hắn nói muốn giáo mấy người chúng ta món ăn để cho ta cùng ba hắn ở trong huyện làm một quán cơm nhỏ lái một chút thời gian cũng không sớm trong nhà của chúng ta chưa còn không có ăn đâu rồi liền đi trước nữa à. a toàn lái xe đi tôn toàn đối với tôn trí nông lần nữa cười cười chú chúng ta đi a gặp lại sau nói xong hắn vặn một cái tay lái điện ba vòng liền chạy ở tôn trí nông ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói hướng đầu thôn đi h o ặ c vài món thức ăn liền có thể ăn cơm tiệm đó là cái gì quỷ t i ệ m cơm tôn trí nông lầu bầu c h o mày mười lăm đồng tiền một ngày lái xe tôn toàn trong đầu vang trở lại đường t h ú c mới vừa nói tiền lương tâm lý có chút cảm khái cha lúc trước chính là chỗ này nào kiếm tiền đem hắn nuôi lớn cung cấp hắn đi học hơn nữa mười lăm đồng tiền một ngày cũng lúc trước nghị cũng không dám nghĩ giá cao hắn nhớ giờ ba hắn khổ cực một tháng cũng liền kiếm hai ba chục đồng tiền